chương ba t r ư ơ khiếp sợ ba vị tổng trưởng chương ba trăm m ư ơ i tám khiếp sợ ba vị t ộ c trưởng tính cách hào sảng sóng sóng hùng tộc dài dẫn đầu hành động cái kia chỉ tráng kiện đến có thể so với lục nhiên bắp đùi hư hào cánh tay nâng lên trong lòng bàn tay một đoàn màu lam thâm thúy quan g hoa chậm rãi ngưng tụ cuối cùng hóa thành một khối to bằng đầu n ắ m tay chưa bất luận c á i gì tạo hình lại tự nhiên b ả y biện ra hoàn mỹ dọn nước hình dạng tinh thể tinh thể kia nội bộ phảng phất phong tồn lấy một mảnh hơi co lại hải dương có mở mịt màu lam ý vị ở trong đó chậm rãi lưu chuyển tản mát ra tinh thuần mà nhu hòa thủy nguyên tố ba đây là tộc ta tại vạn trượng dánh biển bên trong ngẫu nhiên đoạt được một khối biển sâu lam phép nội t h n tinh thuần nhất thủy chi bản nguyên khí tức nhưng lưu làm thưởng thức có lẽ có thể tăng lên sinh vật nước tương tính ngay sau đó kỳ đào trưởng lão cũng mỉm cười nô ra tay nó k ê u chạy sôi v ầ n g sáng xanh lam lòng bàn tay nâng một cái dùng trong s u ố t sứa da tỉ mỉ bao khỏa tiểu xào so nụ ngọc hộp mở ra bên trong là một chút màu sắc xanh lục tính chất á n h nhuận c a o thể một cỗ thanh lương mang theo nhàn nhạt dòng biển mùi thơ ngát yên tĩnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra để cho người ta nghe n ó n g liền cảm giác linh đài một than đây là tộc ta bí chế an thần hải tạo cao thơm kỳ đ ả o trưởng lao ôn hòa giới thiệu áp dụng mười ba chủng biện sâu rong tinh hoa dựa vào ninh thần b ố i phấn tại đêm trăng non cô đọng mà thành nhóm lửa một chút liền có thể an thần định phách xua tan đ c ngộng đối chữa trị hao tổn vô hình có lẽ có không quan trọng chi công lục nhiên có chút n h ữ mày thứ này chính thích hợp phi nguyện thế là vui vẻ nhận lấy cuối cùng xoắn ố c gấm nữ sĩ y ê u nhã nâng lên nàng kia chân trâu trắng m u ố t cánh tay một chuỗi từ bảy viên nhan sắc khác nhau khéo léo đẹp đẽ úc biện sâu chuỗi mà thành gió, chống g i chống rông hiện hiện hiện lam từ cầu vồng màu sắc bóng loáng sáng long lanh p h ả n phất ngưng kết b i ể n sâu tất cả m à u cầu vồng nàng nhẹ nhàng lay động trung gió cũng không phát ra tiếng vang chỉ có một trận cực kỳ nhỏ linh hoạt kỳ hảo e m t hai p h ả n phất đến từ b i ể n sâu tiếng vọng đều khẽ ung dung đầy ra thanh âm lọt vào thai lại làm cho tâm thần người không tự chủ được bung lỏng yên tính lại thất thải xoắn ốc â m trung gió xoắn ốc â m nữ sĩ thanh âm không linh như là ngâm sướng từ bảy loại sinh tại khác biệt chiều sâu khác biệt trường năng lượng linh vỏ ốc chế thành hơi gió lướt qua tự có thanh âm nhưng phủ bình nỗi lòng sao động bạn người yên giấc ba phần lễ vật tính không được cái gì kinh tiên động địa t h ầ n vật lại đều đường nét độc đáo đầy đủ thể hiện riêng phần mình chủng tộc đặc điểm cùng thành ý đã không quá phận quý giá lộ ra tận lực lấy l ò n g lại đầy đủ chân quý biểu minh tôn nặng lục nhiên trên mặt lộ ra vừa đúng vui vẻ t i ê u dung cũng không chối tử từ, từng cái trịnh trọng tiếp nhận cũng biểu đạt chân thành cảm tạng ba vị tộc trưởng hậu tặng lục nhiên áy náy nay phần tính nghĩa hãn hải hành cung khắc trong tâm khảm sau đó nói chuyện tiếm bầu không khí càng thêm hòa hợp ba vị tộc trưởng đối vân lan thương đường phố tồn tại vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nao nhao cảm thán mảnh này quy tắc ba nguy hiểm vực sâu chi hải bên trong một mảnh khó được thế ngoại đào nguyên là trật tự cùng hy vọng hòa trùng chủ đề tại hài hòa bầu không khí bên trong một cách tự nhiên chuyển đến trước đây không lâu trận kia quét sạch toàn bộ hải vực để toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày thiên thai vực sâu tiếng vọng bên trên đương lục nhiên ngữ khí bình tĩnh phản p h ấ t chỉ là đề cập một kiện bình thường chuyện cũ thuận miệng nói lên kia kéo dài mấy ngày để vạn vật sao động nói nhỏ ăn mòn linh hồn quái vật kinh khủng triều tịch cùng tinh thần ô nhiễm mục tiêu chủ yếu hoặc là nói hạch tâm xung kích đối tượng lại chính là bọn hắn trộ ở này trước hắn hải hành cùng lúc trong chốc lát, ba vị tộc trưởng trên mặt kia nguyên bản mang theo tán thưởng cùng nói chuyện phiếm hài lòng biểu lộ đọc lại mà viên kỳ tộc kỳ đ ạ o trưởng lão tựa hồ từ cái này dọa người trong tin tức bắt được càng sâu làm nó linh hồn cũng vì đó run dậy manh mối nó trên đầu mấy sợi t h ư a thất phát sáng cây rong lông tóc lại không bị khống chế có chút dựng đứng phất phơ cảm nhận được một loại nào đó cực hạn sợ hãi cùng kích động tia to lớn luôn luôn con mắt nửa h i ế p giờ phút này t r ừ n g tròn xoe c h ă m chú đ ị a không hề chớp mắt tiếp cận lục nhiên thanh âm đã mất đi ngày xưa ôn hòa thòng mang tới một tia khó mà ức chế gần như thất t ố run dậy lục, lục nhiên các hạ. Xin. xin thứ cho lão phu m ạ o g mội hỏi thăm nó hư ảnh thậm chí bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà có vẻ hơi sáng tối chập trờn trước mấy ngày trước đây kia bao phủ cả phiến hải vực để toàn bộ sinh linh đều xuất phát từ bản năng run dày kinh khủng ý chí cuối cùng ngưng tụ thành cái kia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung một phần vạn phản phất tử vô số vực sâu hải cốt cùng tuyệt vọng cưỡng ép hôn hợp mà thành to lớn vặn vẹo tồn tại nó khó khăn n u ố t cũng không tồn tại nước bọt thành âm càng thêm gấp rút khí tức của nó tại đạt tới cái nào đó đỉnh điểm sau đột nhiên không có dấu hiệu nào hầm mất chiếc đề tiêu tán cùng lúc đó hải ta n kinh cùng sao tộc tộc trưởng sóng sóng gấu cùng hải loa tộc tộc trưởng xoắn ốc câm nữ sĩ cũng trong nháy mắt từ ban sơ trong kinh ngạc kịp phản ứng lập tức lĩnh ngộ được kỳ đạo trưởng lão lời nói bên trong tia thạch phá thiên kinh ám chỉ ba đạo ẩn chứa cực hạn chấn kinh tìm đòi nghiên cứu cùng một k i a ngay cả chính bọn chúng cũng không t ừ n g phát giác phảng phất ngưỡng vọng thần tích ánh mắt như là như thực chất trong nháy mắt tập trung trên người lục nhiên không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này ngưng trọng nhìn chăm chú rút làm đi đối mặt kỳ đào trưởng lão kích động đến gần như thất thố h ỏ i t h ă m cùng hai vị k h á c tộc trưởng kia phảng phất muốn đem linh hồn hắn đều xem thấu nóng rực ánh mắt lục nhiên thần sắc lại bình tĩnh như trước giống một vũng đ ầ m sâu hắn thậm chí không có tận lực đi ấp ủy gật gật đầu phảng phất tại xác nhận một kiện ăn cơm uống nước bình thường việc nhỏ đúng vậy hắn mở miệm thanh em rõ rõ r cũng không có chút nào khuyết đại quái vật kia chúng ta xưng là thâm hầu hắn dừng một chút ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba vị tộc trưởng kia bởi vì cực độ khẩn trương mà cứng ngắc h ư ảnh tiếp tục dùng kia bình thản không có gì l ạ ngữ điệu nói ra n ó đúng là chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết hết bằng không chúng ta bây giờ cũng không có khả năng bình yên ngồi ở chỗ này cùng ba vị nói chuyện phiếm ngữ khí của hắn là nhẹ như vậy tô lại n h t viết phản phất chỉ là tiện tay chụp chết một con nhiễu người rồi m ũ i mà không phải phá hủy một cái đủ để cho cả phiến hải vực lâm vào tận thế để vô số bộ tộc có trí tuệ run dày tuyệt vọng kinh khủng hóa thân nhưng mà câu này bình tĩnh vô cùng ngữ. nghe vào ba vị tộc trưởng trong ý thức cũng giống như tại một đạo xé rách t h i ê n hùng chấn vỡ linh hồn kinh t h i ê n p h í c h lịch thật thật chính là bọn ngươi s ó n g s ó n g hùng tộc lớn lên to như b i ể n gầm thanh âm lần thứ nhất xuất hiện phá âm mang theo không cách nào hình dung h ã i n h i ê n cùng hồi hộp ta h ả i thần a cái này cái này sao có thể kỳ đào trưởng lão la thất thanh kia cơ t r í thâm thúy hình tượng không còn sót lại chút gì chỉ còn lại triệt để thế giới quan bị phá vỡ mở m i ệ n g cùng rung động liền ngay cả từ đầu tới cuối duy trì lấy linh hoạt kỳ hảo hữu nhã tư thái xoắn ốc gầm nữ sĩ cũng không nhịn được dùng nàng kia chân trâu tay che lại môi phát ra nhất thanh cực kỳ nhỏ. lại tràn đầy cực hạn kinh hãi hút không khí âm thanh chương ba trăm mười chín gián tiếp tân tỉnh chương ba trăm mười chín gián tiếp tân tỉnh sau một khắc tại lục nhiên cùng bên cạnh điểm tiểu nhiễm đều có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú kêu ba vị đại biểu cho rộng lớn hải vực chúa tể một phương thế lực tộc trưởng trên mặt trấn kinh cùng hãi nhiên giống như nước thủy c h i ề u thối lui thay vào đó là một loại khó nói lên lời gần như thành kính trang trọng cùng trang nghiêm không có có dư thừa ngôn ngữ giao lưu ba vị tộc trưởng phản g phất tâm hữu linh tê đồng thời làm ra động tác hải kinh tộc tộc trưởng sóng sông gấu kia ế như núi cao hùng tráng hư ảnh bỗng nhiên ư ỡ a một cái một con tráng kiện như trụ hư à o cánh tay nắm chắc thành quyền mang theo vạn quân lực lại lại cực kỳ trang trọng địa nặng nề đập tại mình kia dày đặc lồng n g ư ợ c vị trí phát ra nhất thanh ngột ngạt như biển sâu lôi minh năng lượng tiếng vọng đây là hải k ì n h tộc trong truyền thừa cổ xưa nhất súng cao nhất đấm ngực lễ đại biểu cho trí cao kính ý c ũ n g không giữ lại chút nào cảm kích viên kỳ tộc tộc trưởng kỳ đào trưởng lão thì đem nó kia đối chạy xuôi vầm sáng xanh lam giống như xúc tu linh hoạt cánh tay trước người chậm rãi giao nhau gấp lại hình thành một cái phức tạp mà yêu nhã cổ lão ký hiệu. nó kia cơ chí đầu lâu có chút thấp quanh thân tán phát hơi nước v ầ n g sáng đều tùy theo trở nên trầm tĩnh mà nội liễm đây là viên kỳ tộc chỉ ở tế tự tiên tổ hoặc đối mặt tộc đàn đại ân nhân lúc mới sẽ sử dụng xúc tu trùng điệp lễ tượng trưng cho trí tuệ cộng mình cùng sinh mệnh tán dương hải loa tộc tộc trưởng xoắn ố c c ơ m nữ sĩ động tác nhất là ưu mỹ mà đặc biệt nàng kia c h ó i lọ i như cầu vồng xoắn ố c vỏ ức hư ảnh lấy một loại tràn ngập vận luật cảm giác tiết ấu cực kỳ chậm chạm mà trịnh trọng thuận kim đồng hồ xoay tròn ba tuần sắc thân chạy xuôi hồng quang tùy theo vạch ra ba đạo ho đây là hải loa tộc ghi chép ở cổ xưa nhất xoắn ốc c u ố n lên vỏ ốc nhẹ xoáy l ê mang ý nghĩa đem đối phương đặt tộc đàn truyền thuyết cùng lịch sử tấm địa to ngang nhau cao thượng vị trí ba vị hình thái khác lạ bá chủ biển sâu giờ phút này lại lấy một loại vượt qua chủng tộc ngăn cách đồng bộ đoan đoan chính chính thật sâu hướng về vẫn như cũ an toàn mặt lộ vẻ không hiểu lục nhiên đi xuống riêng phần mình tộc đàn nhất là cao thượng lễ thiết lục nhiên các h ạ xin nhận chúng ta cúi đầu tiếng âm thanh vang dội giờ phút này tràn đầy trước nay chưa từng có trịnh trọng mỗi một chữ đều phản phát tẩn chứa thiên quân trọng lượng ngài khả năng cũng không biết các ngài chuyện làm. đối với vùng biển này đông đảo sinh linh mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào kỳ đào trưởng lao kích động đến thanh âm đều tại có chút phát run kia thưa t h ấ t phát sáng lông tóc không gió mà bay cho thấy nó nội tâm cực không bình tĩnh lục nhiên quả thật bị bọn hắn bất t ì n h lình quy cách cao đến không hợp thói thường đại lễ làm cho ộ n g hắn v ộ i ý thức từ trên ghế ngồi đứng người lên vội vàng hư nhấc hai tay làm một cái đỡ dậy động tác ngự khí mang theo chân thành hoang mang ba vị t ộ c trưởng các ngươi cái này là ý gì mau mau mời ngồi thẳng lên chúng ta ngày đó cùng kia thâm hầu giao chiến thuần túy là vì tự vệ là có chút bất đắc dĩ sinh tử tương bác thực sự không đảm đương nổi lớn như thế lễ. hắn cùng hành cung tuyệt đại đa số thành viên trong nhận thức biết đánh giết thâm hậu là một trận thảm liệt mà thành công phòng ngự chiến là vì sống sót nhất định phải bước qua bụi gai là thực lực bản thân cùng vận khí thể hiện mặc dù gian nan nhưng lo dịp rõ ràng mục đích minh xác hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái này hắn thấy thuộc về thuộc bổn phận sự tình chiến đấu vì sao tại ba vị này kiến thức rộng rãi sâu hải tộc mở to mắt bên trong lại phảng phất thành cái gì cứu vớt thế giới ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh công tích vĩ đại cần đi này gần như quỷ bái đại lễ nhìn thấy lục nhiên trên mặt kia không giống giả mạo mờ mịt cùng chối tử ba vị tộc trưởng liếp nhìn nh nghĩ mà sợ cùng đ á n g chắt phức tạp tiêu d u n g cuối cùng vẫn từ nhiều tuổi nhất c h i thức cũng là huyên bắc nhất kỳ đào trưởng lão thở dài nhất thanh kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy tuế nguyệt nặng nghề cùng một loại sống sót sau hai nạn may mắn nó chậm rãi mở miệng nói ra kia đủ để giải thích bọn hắn vì gì thất t h o t như vậy ngọn v ư ồ n lục nhiên các hạ ngài có chỗ không biết n g à i trong miệng tự vệ đối với vùng b i ể n này ỷ lại sinh tồn vô số chủng tộc tới nói lại là chân chính nghiên cứu mạng là tránh khỏi một trận khả năng quét sạch chỗ có trí tuệ hòa trùng diện tuyệt thai ư ơ n g a kỳ đào trưởng lão kia tràn ngập đắng chắt cùng đem trước đây không lâu thảm liệt cảnh tượng chậm rãi bày ra tại lục nhiên trước mặt n g ư y i lai、like, tại trận kia bị lục nhiên bọn hắn xưng là vượt sâu tiếng vọng thiên thai giáng lâm mới bắt đầu không chỉ là hãn hải hành cung thừa nhận áp lực lớn ở xa biển sâu các nơi cái này tam tộc thế hệ nghỉ lại lãnh địa đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi đầu kia bị lục nhiên mệnh danh là thâm hầu khó nói lên lời quái vật kinh khủng tồn tại bản thân liền như là một cái không ngừng khuyết tán nguồn ô nhiễm nó không chỉ có thôi sinh vô cùng vô tận quái vật triều tịch càng tản mát ra kia làm lòng người trí sụp đồ q u � dị nói nhỏ cái này nói nhỏ vô cho dù là sinh hoạt tại biển sâu thành lũy bên trong hải kinh tộc d ấ u ở san hô mê cùng chỗ sâu viên kỳ tộc hoặc là ở tĩnh mịch r ã n h biển hải loa tộc đều có đại lượng tộc nhân nhất là tâm trí tương đối không đủ cưng cõi tuổi trẻ cá thể cùng bộ phận tiền tuyến dũng sĩ trong lúc vô tình bị kia nói nhỏ ăn mòn tinh thần phòng tuyến sụp đổ cuối cùng phát sinh đáng sợ nhiều sóng bọn chúng trơ mắt nhìn xem đã từng k ể vai chiến đấu đồng bào thân thiết thân mật tộc nhân thân thể vặn vẹo bành trướng mọc ra không nên có xúc tu cùng g ấ c hút ánh mắt trở nên điên quần mà má khát máu gào thét đem vũ khí nhắm ngay ngày xưa đồng bạn vì ngăn cản những n à y nhiều sóng người tại tộc địa bên trong tạo thành càng lớn phá hư vì chống cự ngoại bộ bị thâm hầu ý chí thúc đẩy liên tục không ngừng v ọ t tới quái vật đại quân tam tộc bị ép lâm vào thảm liệt vô cùng trong ngoài giáp công bên trong trong tộc thế hệ tích lũy dùng cho ứ n g đối nguy cơ vật tư chiến lược vô luận là trị liệu tổn thương hoạn dược t h chữa trị công sự phòng ngự vật liệu vẫn là duy trì kết giới năng lượng tinh thạch đều tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao cơ hồ thấy đáy mà những cái kia trung thành dũng cảm các chiến sĩ càng là tại cùng nhiều sóng đồng bào cùng ngoại bộ quái vật song trọng chiến đấu h ã n hại vong thẳng trọng tươi máu nhuộm đỏ tộc địa phụ cận nước biển, không nói khoa trương chút nào lục nhiên các h ạ sóng sóng hùng tộc lớn lên nặng nề thanh â m giờ phút này mang theo một tia sống sót sau hai nạn khạc hàn to lớn phát sáng trong mắt tràn đầy khó nói lên lời cảm kích ba chúng ta tộc phòng tuyến lúc ấy đều đã lung lay sắp đổ dự trữ tài nguyên nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm mấy ngày nếu không phải các ngài kịp thời đánh tan quái vật kia hạch tâm đánh gãy kia trí mạng nói nhỏ cùng quái vật triệu tịch đầu mơn chỉ sợ chỉ sợ lại không lâu nữa ba chúng ta tộc thế hệ truyền thừa h o ặ trùng liền muốn triệt để dập tắt tại cái này mảnh hắc á m hải vực xoan ú c cơm thanh âm đồng dạng trầm thấp mà kích động tiếp lời nói các ngài không chỉ có giữ vững mình hành cùng càng là gián tiếp đã cứu chúng ta toàn tộc trên t h giới vô số tộc nhân tính mệnh phần ân tình này nặng như biển sâu chúng ta vĩnh thế không quên ba vị tộc trưởng lời nói triệt để giải thích bọn chúng vì sao lúc trước sẽ thất thố như vậy đi xuống như vậy long trọng đại lễ tia không chỉ là đối lực lượng kính sợ càng là thuần túy nhất bắt nguồn từ ân cứu mạng cảm kích giờ phút này bọn hắn nhìn về phía lục nhiên trong ánh mắt cuối cùng một tia thuộc về dị tộc lãnh tụ xem kỹ cùng ngăn cách cũng triệt để tiêu tán thay vào đó là mười phần kính sợ tôn trọng ánh mắt Trưng tiểu nhiễm tầm mắt, trưng tiểu nhiễm tầm mắt. tộc một phát trầm thể. ra mượn nhiễm nhiễm Sóng sóng hùng dùng ngực mình, nhiên điểm điểm đập dài cái lời hạ. sức bộ của Lục các kể từ hôm nay ta hải kinh tộc nguyện cùng ngài cùng hãn hải hành cung thành lập dài lâu nhất vững chắc nhất đồng minh quan hệ sau này tất cả giao dịch hết thể cho các ngài ưu đại nhất giá cả tộc ta sản xuất kinh dầu chân châu thậm chí cái khác bất luận cái gì sâu hải là sinh đều đem ưu tiên cung ứng cho hãn hải hành cung kỳ đào trưởng lão cùng xoắn ốc g m nữ sĩ cũng theo sát phía sau trinh trọng biểu đạt đồng giả ý nguyện Ý vị nghị, này, hãn hành cung không biển càng hải chỉ thu hữu cái đại có được tộc sâu lục à tài tại trên, tuyệt tiên thế. chiếm đối giá nguyên con đường bên trên, chiếm tuyệt đối quyền ưu tiên cùng giá cả ưu ưu cứ cả l nhiên nghe ba vị tộc trưởng tình chân ý thiết kể ra cùng hứa hẹn trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn lúc trước quyết định từ chiến thâm hầu điểm xuất phát đúng là vì mình cùng hành c u n g tất cả mọi người sinh tồn là đập nồi dìm thuyền hành động bất đắc dĩ lại vạn vạn không nghĩ tới mình vì pha cục mà vung ra trường thương vậy mà chó ngáp phải rồi như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài đỗ mị nộ vì cái này ba cái tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ d ã r u a cường đại tộc đản giải quyết tình hình khẩn cấp tránh khỏi t a i họa ngập đầu Đây không trên h i ngờ mặt hắn lộ ra chân thành mà nụ cười ấm áp lần nữa hư đỡ một chút ngựa khí trầm ồn mà hữu lực có thể bởi vậy kết bạn ba vị cùng các ngươi tộc đàn cũng thành lập đối ư Tương ợ hợp c lục cùng cung tác, chúng chắc chắn thâm ta thành hậu hữu nghị, là lục cùng hãn hải hành cùng vinh hạnh. mô là lai hợp tác, chúng ta chắc chắn lấy đ đái, đôi Đối lợi. bên cùng có lợi. Đối mặt ba vị tộc trưởng thành khẩn nói lên cơ hồ đồng đẳng với báo đáp hậu đã điều kiện lục nhiên cũng không lập tức trả lời h ắ n ánh mắt thâm thúy có chút chuyển hướng bên cạnh thân điểm tiểu nhiễm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cổ vũ cùng tin t ậ nhẹ nhàng gật đầu đem trận này liên quan đến tương lai mậu dịch cách c ụ c đàm phán toàn quyền giao cho vị này tân tấn vào tổng điểm tiểu nhiễm ngầm hiểu tiểu xào cái cằm cánh nết cặp tia linh động trong mắt to lóe ra cùng tuổi tắc không hợp trần ổn cùng khôn khéo nhưng mà nàng cũng không nóng lòng mở miệng đáp ứng kia dễ như t r ở bàn tay to lớn lợi ích giờ phút này ba vị tộc trưởng cảm nghiệm cứu mạng ân tình đang ở tại một loại hận không thể dốc túi tương báo kích động cảm xúc bên trong song song hùng tộc dài vỗ ngực thanh âm to hứa hẹn lấy gần như giá vốn hải lượng tình dầu cùng chân quý khoáng sản đổi lấy cơ sở vật liệu khi nào trưởng lão thì biểu thị nguyện ý đem trong tộc bí chế các loại dược tề ưu tiên giá thấp cung ứng xoắn ốc gấm nữ sĩ cũng đưa ra có thể dùng viễn siêu giá trị thị trường tình mỹ hàng mỹ nghệ cùng công cụ tiến hành trao đổi tại ba n vị tộc trưởng mang theo một chút nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú nàng đông nhiên chừng mắt nhìn nếp miệng lên một vòng thông tuệ đường cong khe khe lắc đầu ba vị tộc trưởng tâm ý chúng ta hãn hải hành cung từ đáy lòng cảm kích cũng rõ ràng cảm nhận được nàng lời nói xoay chuyển như là dẫn dắt đến chạy xiết dòng sông chuyển hướng càng rộng rãi hơn đường thủy nhưng là nếu là suy nghĩ tại tương lai nhu cầu lâu dài vững chắc hợp tác ta cảm thấy không cần tại ngay từ đầu liền để các vị tộc đàn tiếp nhận quá lớn gánh vác nóng lòng chảy máu báo đáp lời vừa nói ra ba vị tộc trưởng không khỏi đều ngây ngẩn cả người bọn hắn dự đoán đối phương có thể sẽ nói lên các loại yêu cầu thậm chí làm xong bị công phu sư tử ngoạm chuẩn bị tâm lý lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động cự tuyệt cái này đưa tới cửa chỗ tốt to lớn tại ba vị tộc trưởng càng phát ra khốn ánh mắt mê hoặc bên trong điểm tiểu nhiễm mịm n ư ờ i không nhanh không chậm ném ra nàng suy nghĩ chu toàn tư tưởng mới không bằng dạng này chư vị tộc trưởng thấy được không n g à y sau tại chúng ta cái này vân lan thương giữa đường tất cả giao dịch vô luận là vật liệu đồ ăn dược tê vẫn là hàng mỹ nghệ hết thể đều dựa theo bình thường công bằng thị trường hành tình đến tiến hành là đủ chúng ta hành cung tuyệt sẽ không để bằng hữu ăn thiệt thòi nhưng cũng không cần chư vị tận lực đ ư u ồ n lợi nàng dừng một chút cặp tia sáng tỏ đôi mắt bên trong hiện lên một tia như là tinh toán sư qua mang rốt cục lộ ra ngay chân chính ý đồ chúng ta chỉ hy vọng ba vị tộc trưởng có thể giúp chúng ta một cái nho nhỏ bật điệu nàng tận lực chậm lại ngữ tốc bảo đảm từng chữ đều rõ ràng chuyển vào đối phương trong hai mời ba vị tộc trưởng tại không trái với tộc đàn lợi ích điều kiện tiên quyết t hay chúng ta vân lan thương đường phố tại các nơi g ư quen biết tin được cái khác trí tuệ tộc đàn ở giữa nhiều hơn tuyên truyền nói tốt vài câu thanh âm của nàng mang theo một loại tràn ngập sức hấp dẫn ước mơ nếu là có thể có càng nhiều giống ba vị tộc trưởng như vậy thân mật thủ tín tộc đàn nguyện ý tới đây mở cửa hàng cùng chúng ta cũng cùng lẫn nhau bù đắp nhau để mảnh này thương đường phố chân chính náo nhiệt lên hội tụ tứ hải ký chân như vậy đây đối với chúng ta hãn hải hành cung mà nói chính là tốt nhất lâu dài nhất hồi báo đ i ể m tiểu nhiễm lời nói như cùng ở tại bình tĩnh mặt biển bỏ ra một cục đá k h u ấ y động lên tầng tầng bợn sóng ba vị tộc trưởng nghe xong không khỏi lần nữa tương hô đối mặt đều từ đối phương kia to lớn phát sáng mắt hoặc chân trâu đen đôi mắt bên trong thấy được không che giấu chút nào kinh ngạc cùng thật sâu càng khái bọn hắn vốn cho rằng đối phương sẽ thừa cơ yêu cầu càng nhiều càng thực tế trước mắt lợi ích lại vạn vạn không nghĩ tới cái này nhìn tuổi quá trẻ nhân tộc tiểu cô đ ư ơ n g ánh mắt vậy mà như thế gắt cách cục như thế có đạn nàng toan tính mưu căn bản không phải nhất thời một chỗ lời nhiều mà là muốn dẫn tới bắt phương nước chạy đem vân lan thương đường phố cái này cái bình đại tri nàng là muốn nhờ bọn hắn tam tộc tại biển sâu kinh doanh vô số năm tích lũy xuống giao thiệp cùng tín dự vì thương đường phố mang đến càng nhiều lưu lượng khách cùng tài nguyên chế tạo một cái chân chính phồn vinh thuộc về tất cả thân mật chủng tộc mậu dịch trung tâm phần này không tham luyến trước mắt lợi nhỏ suy nghĩ tại lâu dài sinh thái cùng bình đài phát triển khí phách cùng trí tuệ để bọn hắn đang kinh ngạc sau khi trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ từ đáy lòng thâm phục á i này cái này đương nhiên không có vấn đề sóng sóng hùng tộc dài dẫn đầu kịp phản ứng to lớn hư ảnh bởi vì kích động mà hơi rung nhẹ thanh âm chém đinh chả sát hiện tay mà thôi nghĩa bất dung từ. k ỳ đào trưởng lão vớt nó kia mấy sợi phát sáng lông tóc trong mắt tràn đầy tán thưởng có thể vì thương đường phố phồn vinh tận một p h ầ n lực là vinh hạnh của chúng ta x o ắ n ốc c ầ m nữ sĩ thanh em không linh bên trong cũng mang theo khẳng định ba vị tộc trưởng cơ hồ t r ă m miệng một lời đáp ứng vô cùng thông khoái kiên quyết trong lòng đối lục nhiên nhất là đối trước mắt vị này nhìn như sinh s ắ n động lòng người kỳ thực ngực có đ ổ i núi điểm tiểu nhiệm đánh giá không khỏi lại nổ lên cao một mảng lớn phần này viên siêu tội tác thấy xa cùng đầu góc buôn bán để bọn hắn càng thêm vững tin cùng hãn hải hành cùng hợp tác cùng vị này ngọt tổng liên hệ tuyệt đối là tộc đàn vận mệnh khôi phục thậm chí đi hướng rộng lớn hơn thiên địa chính xác lựa chọn tiểu cô n ư ơ n g yên tâm s ó n g s ó n g hùng tộc dài v ô ngực h à o khí vượt mây việc này bao trên người chúng ta tất nhiên để vùng biển này bên trong đủ phân lượng bằng hưu đều biết chúng ta chỗ này có chỗ tốt chương ba trăm hai mươi mốt đưa tặng b ả n vẽ chương ba trăm hai mươi mốt đưa tặng b ả n vẽ an bài tốt vội vàng tại thương giữa đường dàn xếp bản tộc giao dịch nhân thủ hải kình tộc cùng hải loa tộc đại biểu viên kỳ tộc kỳ đạo trưởng lão nhưng lại chưa lập tức rời đi nó kia chạy sôi vầng sáng xanh lam hư ảnh có chút ba động cùng bên cạnh sóng sóng hùng tộc dài cùng xoắn ốp cấm nữ sĩ trao đổi một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt lập tức ba vị tộc trưởng lần nữa cùng nhau chậm rãi đi tới đang chuẩn bị rời đi lục nhiên trước mặt lục nhiên tiên sinh xin dừng bước kỳ đào trưởng lão thanh nhâm khôi phục ngày xưa ôn hòa lại nhiều hơn một phần sắp chia tay lúc đặc hữu trinh trọng lục nhiên dừng bước lại mang theo nghi hoặc nhìn về phía đi mà quay lại ba vị tộc trưởng chỉ gặp kỳ đào trưởng lão thần sắc trang nghiêm nó kia từ năng lượng tạo thành hơi có vẻ hư hào cánh một phần bị một loại nào đó màu nâu đậm mang theo thiên nhiên lân phiến hoa văn chống nước bằng da cẩn thận từng ly từng tí bao quanh ước chừng hơn một xích vương bằng p h ẳ n g vật phẩm liền chống r ô n g hiện hiện bị nó dùng hai tay vững vàng kéo lên đưa tới lục nhiên trước mặt kia bằng da nhìn như cổ lão biên giới có một chút m à i mòn lại bị được bảo dưỡng vô cùng tốt phía trên còn cần một loại không biết lóe ra ánh sáng nhạt biển sâu n h ờ cây b ị kín lấy mấu chốt tiếp lời chỗ hiện đến mức dị thường thận trọng sắp chia tay thời khắc ba chúng ta tộc thương nghị còn có một phần tiểu lễ vật hơi tỏ tất lòng không thành kinh ý còn xin lục nhiên tiên sinh cần phải nhận lấy. Kỳ đào trưởng lục nhiên t h ấ y thế l ô ngày m nhỏ không thể thấy nhăn một chút vô ý thức liền muốn từ chối nhã nhặn lúc trước liên quan tới hợp tác lâu dài dàn không đã đã định song phương đều đối t ư ơ n g lai đôi bên cùng có lợi tràn đầy trở mong hắn cũng không muốn lại không duyên cơ thu lấy đối phương ngoài định mức nhất là nhìn trịnh trọng như vậy lễ vật cái này dễ dàng để thuần túy quan hệ hợp tác thay đổi hương vị kỳ nào tộc trưởng ngài quá k h á c h khí lục nhiên khoát tay á o ngữ khi ôn hòa lại kiên định hợp tác đã định ra lẫn nhau chính là minh hữu cùng nhau trông coi vốn là chuyện bụt p ậ n lễ vật này lục nhiên tiên sinh đ ư n g đội chối、tử. kỳ đào trưởng lão kia che kín năng lượng đường vân lộ ra cứng c ắ p trên mặt lộ ra một k i a ý vị thâm trường ý cười nó đem kia bằng d a bao khỏa lại đi trước vững vàng đưa tiễn cơ hồ muốn chạm đến lục nhiên trước ngực vật này đặt ở chúng ta tộc trong bà khố đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng nó rất đặc thù cũng không phải là chiến đấu lợi khí cũng không phải năng lượng kỳ vật tại chúng ta những n à y thầm cư lấy biển cố thủ một phương tộc đàn mà nói nghiên cứu nhiều năm cũng không có thể khám phá ảo rượu thực sự ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc nói thật so như gân gà câu chuyện của nó nhất truyền to lớn phát sáng trong mắt lóe ra một loại chờ mong cùng chắc chắn sen lẫn quả mang nhưng là tộc ta trung cổ tịch từng có mơ hồ gợi ý nó cùng di động kỳ tích vượt qua giới hạn lữ giả tương quan hôm nay nhìn thấy lục nhiên tiên sinh ngài cùng tòa này có thể tự do đi thuyền tại vô tận hải cương kỳ tích hành cung ta nghĩ có lẽ vật này đ i ê n l ặ n g ngàn năm chờ đợi chính là ngài dạng này chủ nhân nó có lẽ đối với ngài đối tòa này phi phạm hành cung có thể có chút không tưởng tượng được chúng ta cũng vô pháp dự báo tác dụng n g h e hắn nói như vậy lục nhiên trong lòng không khỏi dâng lên tò mò mãnh liệt có thể để cho ba cái truyền thừa lâu đời biển sâu đại tộc cộng đồng chân tảng lại lại không cách nào lợi dụng thậm chí liên lụy đến cổ lão tiên đoán đồ vật mà lại tựa hồ cùng đi thuyền có quan hệ cái này khơi gợi lên hắn hứng thú thật lớn hắn trầm ngâm một lát ánh mắt tại kia bị thận trọng bao k h ỏ a vật phẩm cùng ba vị tộc trưởng chân thành trên mặt đạo q u a đối phương nói đã đến nước này lại đi chối từ phản cũng có vẻ già m ồ m cùng bất cận nhân tình đã như vậy lục nhiên không do dự nữa trên mặt lộ ra thản nhiên ý cười dội ra hai tay trịnh trọng đem kia bằng da bao k h ỏ a nhận lấy vào tay cảm giác so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhưng bằng da bản thân chuyển đến cái t r ủ n g loại kia cổ lão cứng cỏi xúc cảm cùng nội bộ vật phẩm mơ hồ hình dáng đều biểu thị bất phản của nó kia lục mỗ liền này náy đa tạ ba vị tộc trưởng hậu tạo gặp lục nhiên rốt c ụ c nhận lấy kỳ đào trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng lại hàn huyên vài câu thân ảnh của bọn chúng mới hoàn toàn hóa thành lưu quang tiêu tán tại thương đường phố quy tắc quang mang bên trong một mực yên t ĩ n h đợi tại lục nhiên bên cạnh điểm tiểu nhiễm giờ phút này sớm đã kìm nén không được viên kia cháy hừng hực lòng hiếu kỳ nàng giống con mèo nhỏ đồng dạng bu lại mắt to chăm chú nhìn lục nhiên trong tay b a o khỏa nhỏ giọng thúc giục nói lục nhiên các a nhanh mò mở ra nhìn xem đến cùng là bảo bối gì có thể để cho kia ba vị tộc trưởng đều như thế thần thần bị bí, bí lục nhiên trong lục nhi c nhưng g điểm i t mà đi đ ế bên đường m trong chỗ cung cấp người n g hiện n g lộ ra cũng không phải là trong dự đoán quan mang bắn ra bốn phía kỳ chân dị bảo cũng không phải năng lượng dị minh mông thần khí hay tâm làng nặng nằm tại mềm mại bằng da bên trong làm một chương bản vẽ một chương không biết từ loại tài liệu nào chế thành bản vẽ nó không phải giấy không phải lụa xúc tu cứng cỏi mà mang theo có giãn bày biện ra một loại kỳ lạ màu xám trắng trạch mặt ngoài có thiên nhiên như là sóng nước lại như mạch điện nhỏ bé hoa văn bản vẽ biên giới cắt may đến mười phần trình t ề không có bất kỳ cái gì hậu tả cảm giác bản vẽ điểm tiểu nhiễm góp đến càng gần chút chớp cặp kia thanh tịnh mắt to lông mi thật dài giống b à n trải nhỏ đồng giả chớp giọng nói mang vẻ mấy phần hồn nhiên ngây thơ nghĩ hoặc nàng dội ra mảnh khảnh n g ó tay cẩn thận từng ly từng tí đụng, đụng kia màu xám màu xám trắ nhìn thật phức tạp dáng vẻ phía trên vẽ những này vòng vòng tuyệt tuyến hoàn toàn xem không h i ể u nha viên k ỳ tộc bọn chúng chân tảng cái này làm gì nha lục nhiên không có trả lời ngay hắn ánh mắt thâm thúy tại kia phức tạp tinh vi kết cấu thượng lưu truyền trong lòng ẩ n ẩ n cảm thấy vật này tuyệt không đơn giản hắn tâm niệm vừa động thuộc về hành cung chi chủ quyền hạ n lạng yên dẫn động một mặt hơi mở biên giới chạy xuôi số liệu ánh sáng nhạt to lớn màn hình vô thanh vô tức tại trước mặt hai người triển khai thuần thục điều khiển màn sáng nhắm ngay trên băng ghế đá bày ra bàn vẽ hạc quét hình phân tích chỉ lệnh một đạo nhu hòa ch màn sáng bên trên dòng số liệu như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ bắt đầu kịch liệt ba động đổi mới tựa hồ hệ thống cũng đang toàn lực phân tích cái này không biết tạo v ậ t sau một lát tất cả sao động uy về lắng lại mấy hàng rõ ràng mà băng l á n h văn tự chậm rãi hiện lên ở trên màn hình gương vật phẩm phân biệt b ẽ gỗ chế tạo b ả n vẽ loại hình tái cụ tạo dựng bản thiết kế đặc thù miêu tả này bản vẽ ghi chép một loại kết cấu đặc biệt quy tắc khác lạ trên biển tái cụ chế tạo công nghệ từ vật liệu gỗ đơn giản gói mà thành nguyên thủy bẹ gỗ tồn tại trên bản chất khác biệt hạch tâm công năng chế tạo ra tái cụ có thể thông qua tiêu hao đặc biệt tài nguyên cùng hành cung năng lượng cốt lõi cùng chủ thể thuyền bè kiểm tra đến trước mắt khóa lại hãn hải hành c u n g tiến hành quy tắc phương diện chiều sâu khóa lại cùng kết nối khóa lại sau khi thành công nên tái cụ đem là chủ thể thuyền bè phụ thuộc kết cấu tồn tại nhưng có hiệu mở rộng chủ thể đi thuyền tính ổn định ngoài định mức công năng khu vực cùng tổng thể gánh chịu năng lực hạn mức cao nhất Trường Tam Tộc hội Đàm. Hội c h ắ c không được kỳ đào trưởng lao nói vật này tại bọn hắn như là gân gà nhưng có lẽ đối với chúng ta có thể chỗ hữu dụng h á n đại nao cấp tốc vận chuyển tiêu hóa lấy màn sáng trong tin tức g ầ n chứa to lớn giá trị dựa theo miêu tả sử dụng bản vẽ này chế tạo ra tuyệt không phải phổ thông trên ý nghĩa tiểu mục bẻ mà là một loại có thể cùng h á n hải hành c u n g t ò a này quái vật khổng lồ tiến hành quy tắc hóa lại đặc thù tái cụ cái này tương đương với vì hành cung tăng lên có thể tự do mở rộng công năng định chế hoặc m ù đủ lệ vô luận là dùng đến gia tăng ngoài định mức ở lại k h o a n thuyền chuyên môn trồng khu vũ khí bình đài còn là đơn thuần vật tư cất vào kho không gian chiến lược ý nghĩa đều không thể coi thường nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ điềm tiểu nhiễm ngược đầu cố gắng lý giải lấy những cái kia thuật ngữ có thể biến luân thuyền vậy có phải hay không về sau chúng ta liền có thể có càng nhiều địa phương loại đẹp mắt hoa nuôi chút ít cá suy nghĩ của nàng luôn luôn mang theo điểm nhảy vọt lãng mạn sát thái nhưng lập tức nàng lại có chút nhữ lên đôi mi thanh tú đưa ra một cái rất thực tế vấn đề bất quá lục nhiên các ca chúng ta bây giờ giống như không cần đến a chúng ta hành cung như thế lớn đã rất đủ nha nàng nói đích thật là tình hình thực tế trước mắt hãn hải hành cung tại trải qua mấy lần thăng cấp cùng thẳng làm tộc khoa học kỹ thuật gia trì về sau không gian dư dả công năng đầy đủ tựa hồ cũng không có vội vàng khuyết trương tất yếu hắn không có trực tiếp trả lời điểm tiểu n h i ệ m vấn đề mà là dôi ra ngón tay thoát lâu dài ở trên màn ánh sáng nhanh chóng hoạt động điểm kích cho thấy màn sáng nhắc nhở liên quan tới hãn hải hành cung lần tiếp theo chất biến thăng cấp cần có hạch tâm điều kiện trong màn ảnh văn tự lần nữa biến hóa bày biện ra cùng dĩ vãng đơn thuần trồng chất vật liệu gỗ vật liệu đá kim loại chờ cơ sở tài nguyên hoàn toàn khác biệt yêu cầu h ã n hải hành cung hạ một giai đoạn tấn thăng điều kiện đã không còn cần đơn giản vật liệu mà là cần tự hành khuyết trương người trên thuyền số cùng diện tích mới có thể tiến hành bước kế tiếp thăng cấp điểm tiểu nhiễm cũng nhìn thấy những điều kiện này miệng nhỏ có chút mở ra á thăng cấp không còn chỉ là muốn gỗ hòn đá mà là cần diện tích còn muốn ở đủ nhân số nàng trong nháy mắt hiểu rõ ra hành cung sự phát triển của tương lai đã không còn là đơn giản vật liệu đắp lên mà là chuyển hướng đối quy mô cùng nội t ì n h cứng nhắc yêu cầu nhân số tích lũy cần thời gian nhưng diện tích k u y ế t trương xem ra không phải không cần đến l chỉ chỉ ụ cùng n h i lúc đó đã rời đi hãn hải hành công quy tắc phạm vi bao phủ ba vị tổng trưởng cũng không trực tiếp trở về riêng phần mình ở vào biển sâu quê hương ba đạo thân ảnh trên mặt biển không tụ tập lẫn nhau trao đổi một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt lập tức thay đổi phương hướng hướng phía rời xa tất cả thông thường đường hàng hải một chỗ diện tích nhỏ hẹp quái thạch đá lầm chậm thảm thực vật thưa thất đến gần như hoang vu cô tịch đ ả o nhỏ b a y đi đ ả o nhỏ như là bị thế giới di vong b ù i bặm lạng lặng nằm tại màu mực trên mặt biển không chút nào thu hút ba vị tộc trưởng thu liễm q u a n h thân phần lớn năng lượng q u a n g hoa như là ba đạo hữu ảnh lạng yên đáp xuống hòn đảo trung ương một chỗ tương đối bằng thẳng màu đen trên đá n m sóng sóng hùng tộc dài kia to lớn như núi cao hư ảnh dẫn đầu ngưng thật khi đào lớn á tiền g bối hắn nhìn về phía bên cạnh hình thể tương đối trôi chạy lóe ra ngoài kia phần mặt vẽ nếu như ta nhớ không lầm cái kia hẳn là là các ngươi tròn vây cá nhất tộc thế hệ truyền thừa bảo vệ không biết bao nhiêu năm tháng bảo bội a nghe nói là từ cái nào đó cực kỳ cổ lao trong di tích cùng những cái kia chữa trị phương thuốc cùng nhau bị phát hiện một mực bị các ngươi xem như chất bảo ngay cả chúng ta muốn mượn duyệt nghiên cứu đều bị từ chối nhã n h ậ n qua nhiều lần cứ như vậy liền dễ dàng như vậy đưa ra ngoài rồi câu nói sau cùng cũng không hỏi ra ngoài chỉ là nghi hoặc nhìn về phía đối phương mặc dù lục nhiên đối bọn chúng có ân nhưng này phần bản vẽ ý nghĩa không phải bình thường như thế cho bảo há có thể bởi vì một phần ân tình liền tùy tiện cho người một bên xoắn úc gầm tộc trưởng dù chưa mở miệng nhưng nàng kia c h ó i lọi như cầu v ò n g xoắn úc vỏ úc thân ảnh giờ phút này lại không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng run dày một chút mặt ngoài chạy xuôi hồng quăng cũng xuất hiện một tia vi rượu ngưng trệ hiện lộ ra nội tâm của nàng đồng dạng tồn tại nghi hoặc hải loa tộc thiên tính tinh tế tỉ mỉ mất cảm đối với viên k ỳ tộc chân tàng kia phần bản vẽ lịch sử cùng coi trọng trình độ nàng so tính cách t h u k ệ sóng sóng gấu h i ể u càng thêm k ắ c sâu tam tộc tại vùng biển này tương giao cùng nhau trông coi vô số năm lẫn nhau hiểu rõ bọn chúng đều rõ ràng kia phần bị kỳ đảo s tuyệt không phải cái gì có thể tùy ý tặng người vật tầm thường mặc dù đúng là không cách nào sử dụng nhưng cũng là tổ tiên truyền thừa bảo vật cảm nhận được hai vị lão h ư u q u ă n g tới tràn ngập nghi vấn cùng ánh mắt do xét kỳ đào trưởng lão cũng không trả lời ngay nó kia từ hơi có vẻ giả mua bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt làm bạn nó năm tháng dài đằng đắng đỉnh khảm nạm lấy một viên tròn triệu tị thủy châu xương chế quả trượng dùng tiêu bóng loáng trộm đôi tại dưới chân thô g á p màu đen nham thạch bên trên không nhẹ không nặng đánh hai lần phát ra gõ gõ nhẹ văng lên phẳng phất tại gõ hỏi một loại nào đó nặng nề tâm sự ánh mắt của nó vượt qua sóng sóng gấu vai nhìn về phía xa xôi đến phảng phất không có cuối đường chân trời cặp kia luôn luôn lóe ra cơ t r í quan g mang cự mắt to giờ phút này lại phảng phất bịt kín một tầm bụi bằng lịch sử trở nên xa xăm mà thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thấu trước mắt không gian nhìn thấy kia bị thời gian trường hà bao phủ xa xưa đến làm người sợ hãi quá khứ trên hoang đ ả o chỉ còn lại gió biển không biết mệnh mọi gào thét cùng sóng biển vòng đi vòng lại đập đá ngầm vỡ vụn tiếng vang cái này trầm mặc kéo dài hồi lâu lâu đến sóng sóng g ấ u cơ hồm u ố n tắm nhịn không được mở miệm lần nữa thúc g i ú c kỳ đạo trưởng lão mới chầm giải dùng Sóng sóng xoắn gấu, út chương á c n ba trăm hai mươi ba tương lai vận mệnh chương ba trăm hai mươi ba tương lai vận mệnh Bởi vì... kỳ đào thu hồi kia nhìn về phía xa xôi đường chân trời ánh mắt ngược lại nhìn chăm chú bên cạnh hai vị tương giao mấy trăm năm hậu bối cặp kia to lớn phát sáng trong mắt giờ phút này rúng động khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp thâm thủy đến như là vạn mét r í n h biển căn cứ tộc ta đời đời truyền miệng k h ắ c lục tại truyền thừa thủy tinh chỗ sâu nhất tiên tổ di h ấ n k i a phần bản vẽ cũng không phải là chúng ta hải tộc hoặc là nói cũng không phải là chúng ta những này quen thuộc biển sâu cao áp ỷ lại hải dương năng lượng sinh tồn c h ủ tộc có thể chân chính lý giải càng không nói đến thúc đẩy bảo vật thanh âm của nó trầm thấp mà trang nghiêm mỗi một chữ đều gánh chịu lấy tựa hồ tại tổ chức lấy nhất tinh chuẩn ngôn ngữ cuối cùng mỗi chữ mỗi câu rõ ràng phun ra thạch phá thiên kinh l ờ i nói nó là vì nhân tộc chuẩn bị đồng thời nó liên quan đến lấy ta tròn vây cá nhất tộc tương lai vận mệnh cái gì vì nhân tộc chuẩn bị còn liên quan đến người tộc vận mệnh s ó n g s ó n g hùng tộc dài cái kia khổng lồ hư ảnh chấn động mạnh một cái không khí chung quanh đều phản p h ấ t bị hắn kinh ngạc chốt cái x o á n ốc gâm tộc trưởng mặc dù trầm mặc như trước nhưng nàng kia trói lọi vỏ ốc bên trên h ồ n quang trong nháy mắt đình chỉ lưu truyện như là ngưng kết cầu vồng chân trâu đen đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hãi nhi bọn chúng dự cảm đến phần này sắp chia tay lễ vật phía sau tất co i ẩn tình lại vạn vạn không nghĩ tới vậy mà liên lụy ra như thế bí mật kinh người một phần bị viên kỳ tộc chân t ả n g vô số đời ngay cả hảo hữu trí g i a o đều khó gặp cổ lao b ả n vẽ vậy mà từ vừa mới bắt đầu chính là vì k h á c một chủng tộc đo thân mà làm thậm chí cùng một cái tộc còn tương lai hưng suy chặt chẽ tương liên kỳ đào trưởng lão nhìn xem hai vị lao h ữ u trên mặt kia không che giấu chút nào c h ấ n kinh cùng hoang mang nó kia trên khuôn mặt dàn u a lộ ra một chút hỗn hợp có đăng chất cùng thoải mái phức tạp biểu lộ nó biết là thời điểm để lộ cái này ép ở trong lòng truyền th nó thật sâu phản phất muốn hấp thu chung quanh tất cả dũng khí hít một hơi k i a chống đỡ lấy nó xương chế quải trượng đều bởi vì cảm xúc kích động mà run nhẹ nhẹ rốt cục nó dùng kia bởi vì đè nén to lớn cảm xúc mà có chút phát run thanh âm mở ra cuối cùng cũng là hạch tâm nhất đáp án tiên tổ di vấn bên trong minh s á c đề cập bằng vào kia phần b ả n vẽ lại dựa vào một loại nào đó đặc biệt cực kỳ hiếm thấy phương pháp tiến hành khu động nó có thể chống g ô n g tạo ra không chìm tại biển lục đ i ệ thanh âm của nó đột nhiên rất cao mang theo một loại gần như thành kính của nhiệt cùng số mệnh cảm giác là chân chính vững chắc có thể gánh chịu sinh mệnh cùng văn minh lục đ i ệ không phải không phải h ồ n đảo mà là có thể theo tâm ý tạo nên chân chính có thể làm cho chúng ta toàn tộc thoát ly cái này nguy cơ từ phía t à i nguyên ngày càng thiếu thốn biển sâu thoát ly cái này lan g bạt kỳ hồ thời khắc đứng trước thiên thai cùng quái vật uy hiếp vận mệnh tại rộng lớn vô ngần nhưng lại tràn ngập hy vọng trên biển lớn thu hoạch được một mảnh hoàn toàn thuộc tại chính chúng ta có thể an tâm sinh sôi an ổn nghỉ lại chi điệm đây là tộc ta chờ đợi vô số cái triều tịch luân hồi niềm hy vọng tạo ra trên biển l ụ địa kỳ đạo trưởng lão kia bởi vì kích động mà run dày lời nói như là mang theo vạn q u lực hung hăng nện ở sóng sóng gấu cùng xoắn úc gấm ý thức chỗ sâu hoang vu trên đảo nhỏ trong nháy mắt lâm vào một mảnh tuyệt đối làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch l i ê n hô rít gào gió biển cùng không bao giờ ngừng nghỉ tiếng sóng phảng phất đều tại thời khắc này bị lực lượng vô hình bóc chặt biến mất không còn tam tích sóng sóng hùng tộc lớn lên to lớn phát sáng mắt chừng đến tăng trọn phảng phất muốn từ đó lồi ra tới nó nối rộng ra cái k i a năng lượng tạo thành miệng lớn lại không phát ra thanh â m nào toàn bộ hùng tráng thân thể đều cứng ngắc ở nơi đó như là bị trong nháy mắt đông kết sáng tạo lục địa đây quả thực là chỉ tồn tại ở xa cổ thần thoại thuộc về sáng thế thần linh lĩnh vực năng lực cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng đối bảo vật cùng bản vẽ phạm vi hiểu biết xoắn ốc c â m tộc trưởng kia tinh xảo khuôn mặt cũng xuất hiện chấn động kịch liệt trên thân chói lọi vỏ ốc quang mang sáng tối chập trờn chân trâu đen đôi mắt bên trong tràn đầy cực hạn rung động một mảnh ăn ổn có thể tự chủ t r ư ở n g khống lục địa gia viên đây đối với bất kỳ một cái nào tại dưới biển sâu dãy rủa cầu sinh chủng tộc mà nói đều là đủ để cho toàn tộc điên cùng trung cực mầm tưởng nhưng mà cái này cực hạn chấn kinh trị kéo dài ngắn ngủi mấy tức hai vị tộc trưởng khổng lồ hư ảnh đều là chấn động mạnh một cái bọn chúng khó có thể tin nhìn về ph To l sóng sóng kỳ đào tiền bối đã đã cái này bản vẽ trọng yếu như vậy có thể vì ngươi tộc mang đến tha thiết ước mơ lục địa gia viên vì sao vì sao ngươi còn muốn đưa nó đưa cho lục nhiên các hạng chính viên kỳ tộc vì sao không cần xoá đốt gâm tộc trưởng mặc dù không có mở miệng nhưng nàng kia hơi nghiêng về phía trước hư ảnh cùng ngưng trệ ánh mắt cũng rõ ràng biểu đạt đồng dạng nghi vấn nếu như cái này bản vẽ thật có thể mang đến lục địa viên kỳ tộc vì sao không mình sử dụng ngược lại muốn đem chắp tay nhường cho người kỳ đ à o cảm thụ được bọn hắn kia kinh nghi bất định phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết ánh mắt của mình nặng nề gật gật đầu kia cầm cổ lao xương chế quải trượng từ năng lượng tạo thành hư hào ngón tay không tự giác nắm chặt đến mức đốt ngón tay bộ vị cũng hơi nổi lên đại biểu năng lượng cao độ ngưng tụ tái n h ậ n con trạch nó biết như là đã nói ra hạch tâm nhất bí mật nhất định phải đem tất cả lợi hại quan hệ nói thẳng ra mới có thể tranh thủ đến hai vị này cực kỳ trọng yếu minh hữu lý giải cùng ủng hộ k h sâu một hơi tiếp tục dùng kia mang theo t u ế n g u y ệ t thê lương cảm giác thanh âm nói mỗi một chữ đều như là gõ vào vận mệnh mặt trống bên trên tin tưởng các ngươi cũng sớm cũng cảm giác được ca mảnh này chúng ta thế hệ sinh tồn hải vực sớm đã không còn là trong trí nhớ có thể tùy ý r o n g chơi an bình tường hòa cố hương ánh mắt của nó đảo qua trên hoang đảo đá lởm c h ầ m quái thạch phảng phất có thể xuyên thấu b ọ n chúng nhìn thấy rộng lớn lại nguy cơ tứ phía hải dương tâm quỷ dị mê những cái kia không có dấu hiệu nào một đợt mạnh hơn một đợt phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh cuồng bạo quái vật triều tịch còn có những ta kia dựa vào sinh tồn ẩn chứa phong phú năng lượng sạch sẽ ngư trường ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tàn cối thưa thớt ngày xưa loại kia tương đối bình tĩnh có thể an tâm sinh sôi thời gian đang bị một loại nào đó vô hình tràn ngập ác ý đồ vật một chút xíu từng bước xâm chiếm tăng ăn dã kéo vào vực sâu thanh âm của nó đột nhiên tất cao mang theo một loại xuyên thấu thời không cảnh cáo ý vị đây hết thể dị thường dấu hiệu đều cùng tộc ta tiên tổ lưu lại những cái kia nhất là tối nghĩa cũng nhất là nghiêm trọng tiên đoán tại một chút xíu ăn khớp trùng điệp trong dự nôn nâng lên đại tài biến nó cũng không phải là không có lửa thì sao có khói nó ngay tại giáng lâm ngay tại chúng ta trước mắt phát sinh cái này khẳng định như là nước đá thêm thức ăn để sóng sóng gấu cùng xoắn ốp c â m không tự chủ được dùng mình một cái bọn chúng cũng không phải là không có chút nào phát giác chỉ là không ớn hoặc là nói không dám hướng cái kia xấu nhất phương hướng suy nghĩ bây giờ bị kỳ đạo như thế ngay thẳng chắc chắn như thế địa điểm phá kia g ấ u ở đấy lòng bất an cùng sợ hãi trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần chúng ta không thể không thể lại như quá khứ như thế cố thủ lấy một góc nhỏ bị động chờ đợi trơ mắt nhìn xem tộc quần lực lượng bị một chút xíu tiêu hao nhìn xem tộc nhân trẻ tuổi không ngừng ngược lại tại quái vật lợi trào cùng b ạ n vẻo nói nhỏ phía dưới cuối cùng đi hướng không thể vãn hồi suy vong kỳ đào ngữ khí mang theo một loại gần như bi tráng quyết tuyệt thúng chi đừng quên còn có đám cục kia như là như giỏi trong x ư ơ n g làm việc quỷ quyệt khó lường hải huyền chi nhãn bọn chúng tựa như ẩn tàng trong bóng đêm r á n độc một mực tại âm thầm rình m ò không ngừng quay phong vân toan tính tất nhiên cực lớn tại cái này đại thai biến bối cảnh dưới bọn chúng hoạt động sẽ chỉ càng thêm hung hăng n g n g n ư ợ c nâng lên hải huyền chi nhãn song song gấu cùng xoắn ốc gấm hư ảnh đồng thời tản mát ra đ ồ n g dạng là đặt ở bọn chúng trong lòng một tảng đá lớn ư nói g trường 324, 324, đi theo. 324, đi theo, theo. n đã đến nước này sóng sóng gấu cùng xoắn ố c gầm cũng đại khái h i ể u kỳ đảo kia nhìn như khẳng khái tặng đồ phía sau ẩn chứa thâm ý cùng kia đập nồi dìm thuyền to lớn quyết tâm vị này viên kỳ tộc bên trong lớn nhất trí tuệ trưởng giả cũng không phải là vẹn vẹn tại hoàn lại một phần đ ơ n t ì n h càng không phải là tại mù quáng mà đầu tư một cái tiềm lực nó là tại cái này mưa gió sắp đến nguy cơ tứ phía tuyệt vọng tri hải bên trên dốc hết tâm huyết đất là tam tộc tìm kiếm một đầu có thể thông hướng tương lai có thể kéo dài văn minh hỏa trùng sinh lộ đem tất cả hy vọng đều áp chú tại vị kia thần bí mà cường đại người tộc thanh niên cùng cái kia tòa không thể tưởng tượng nổi di động hành cùng phía trên sóng sóng hùng tộc lớn lên hùng tráng thân thể hơi rung nhẹ thô trọng thở dốc mấy lần nó thanh â m vẫn như cũ to lại mang tới một tia trước nay chưa từng có không xác định cùng thăm dò to lớn phát sáng mắt chăm chú nhìn kỳ đ à o kỳ đ à o lao ca ý của ngài là ba chúng ta tộc từ nay về sau không còn vẹn vẹn hợp tác mà là muốn đi phụ thuộc không là đuổi theo theo nhân loại kia lục nhiên đi theo hai chữ theo nó vị này hùng cứ một phương hải kình tộc bá chủ trong miệm nói ra lộ ra phá lệ nặng n ề ý vị này từ bỏ một bộ phận tự chủ đem tộc quân vận mệnh cùng một cái ngoại tộc một cái tương đối xa lạ thế lực tiến hành độ sâu b ộ c chặt k h đào chậm rãi gật đầu kia giàn mua mà che kín năng lượng đường vần trên mặt mỗi một đạo nếp vốn đều khắc đẩy n g h ĩ sâu tính kỹ sau quyết đoán ánh mắt của nó đã không còn mảy may do dự như cùng ở tại kinh đảo hải lãng bên trong rốt cục khóa chặt phương hướng hải đ ă n g kiên định má chấp nhất đúng vậy đi theo hơn nữa là không giữ lại chút nào đi theo. Thanh nữa nào giữ của là lại đi âm chúng ta mới có thể tại kia sắp quét sạch hết thể thao thiên cự lãng bên trong tìm tới một chỗ chân chính có thể cung cấp toàn tộc cư trú kéo dài văn minh hòa trùng an ổn cảng bên hai lời nói giống là một cái chìa khóa c h i t để mở ra hai vị tộc trưởng trong lòng kia phiến tên là lựa chọn nặng nề đại môn xoắn úc â m tộc trưởng trầm mặc một lát kia trói lọi như cầu vồng xoắn úc vỏ úc tại ánh sao y ê u ớt cùng nơi xa mặt biển phản xạ lân quang chiếu rọi lạng lặng lưu chuyển lên tinh tế tỉ mỉ mà ánh sáng dịu dịu nội tâm đang tiến hành kịch liệt nghịu nội tâm đang cùng lục nhiên cùng cái kia tên là điểm tiểu nhiễm nhân tộc thiếu nữ tiếp xúc ngắn ngủi hai người kia ánh mắt thanh tịnh bằng thẳng lời nói giữa cử chỉ tự nhiên toát ra một loại làm người an tâm thong r o n g cùng khí độ cũng không biển sâu rất nhiều thế lực ở giữa thường gặp xảo trá tính toán cùng trần trụi tham lam nhất là thiếu nữ kia k h ô n khéo bên trong mang theo chân thành có kẹ mặc cả lúc đôi mắt linh động nhưng cũng không có âm hiểm chi ý thêm nữa các nàng hải loa tộc thiên tính mất cảm Đối nỗi viễn siêu năng lượng cùng nỗi lòng có trong tộc k đã có không ít ưu tú công tượng cùng ca giả bên ngoài ra thu thập vật liệu hoặc truyền lại tin tức lúc không hiểu mất tích hoặc là trở về sau tinh thần dối loạn phát sinh đáng sợ nhiêu sóng cho cả một tộc bậy bịt kín thật dày bóng ma nếu có thể mượn cơ hội này cùng một cái có được to lớn tiềm lực lại trước mắt xem ra lo liệu thân mật thái độ thế lực cường đại kết thành vững chắc đồng minh thu hoạch đối phương che chở cùng ủng hộ không thể nghi ngờ là trước mắt cái này sương mù nồng nặc nguy cơ tứ phía thế cục dưới có khả năng nhìn thấy lựa chọn tốt nhất suy nghĩ giống như thủy triều thối lui xoắn ốc cơm tộc trưởng nâng lên nàng kia tinh xào khuôn mặt chân trâu đen đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết đoán thanh â m vẫn như cũ linh hoạt kỳ hào dịu dàng lại mang theo rõ ràng cường độ ta minh bạch ngại khổ tâm kỳ đạo tộc trưởng ngài cũng không phải là vì nhất tộc chi tư mà là tại vì ta tam tộc cộng đồng tương lai mưu c g i á n g vẻ ưu nhã việc này cá nhân ta rất là tán thành bất quá việc này lớn liên quan đến toàn tộc vận mệnh đi hướng ta còn cần lập tức trở về trong tộc triệu tập tất cả trưởng lão cùng hạch tâm tộc nhân đem bên trong lợi hại trần thuật rõ ràng được mọi người cộng đồng đồng ý gặp xoắn úc gâm dẫn đầu biểu thái một bên s ó n g sóng hùng tộc dài cũng đ ộ i vàng ổm ổm tiếp lời cái kia thu k ạ n h thanh âm mang theo hải kinh tộc đặc hữu thẳng thắn ta cũng giống vậy ta tin tưởng lão ca ánh mắt của ngươi cùng phán đoán lục nhiên các hạ có thể chơi đổ cái kia thâm hầu còn có thể làm ra vân lan thương đường phố loại này thần kỳ phương khẳng định không phải người bình thường cùng hắn làm ta cảm thấy có chạy đầu. nhưng hắn kia to lớn phát sáng trong mắt cũng lóe ra vẻ trịnh trọng bất quá tựa như xoắn ốc cơm hội tử nói bực này quyết định toàn tộc lao tiểu về sau ăn uống ngủ nghỉ sống hay chết trời chuyển lớn quan ta một người gật đầu không tính toán gì hết ta cũng phải lập tức trở về triệu tập trong tộc những lao gia hỏa kia cùng đám tiểu t h ể tử đem nơi này đầu đạo đạo đẩy ra nhu toái cùng bọn hắn nói một chút để bọn hắn đều hiểu kỳ đ à o trưởng lão nhìn xem hai vị lão hữu lý giải gật gật đầu trong lòng đã cảm giác vui mừng cũng biết việc này gấp không được nó trầm giọng nói lẽ ra như thế trọng đại như thế lựa chọn xác thực cần thu hoạch được toàn tộc trên d như vậy chúng ta liền ở đây chia ra hành động mau chóng trở về tộc địa kiệt lực thuyết phục tộc nhân hy vọng ba chúng ta tộc có thể như là thời kỳ viễn cổ cộng đồng chống cự ngoại địch lúc như thế lần nữa chặt chẽ dắt tay đồng tâm hiệp lực trung độ lần này nan quan s ó n g s ó n g gấu cùng xoắn ốc cơm không cần phải nhiều lời nữa lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt kiên định sau một khắc s ó n g s ó n g gấu kia hùng tráng hư ảnh phát ra nhất thanh trầm thấp như là kình ca vù vù quanh thân dâng lên bảng bạc thủy hệ năng lượng hóa thành một đạo tráng kiện màu lam lưu quang b ỗ n nhiên đâm vào phía dưới màu mực biển trong nước t ó lên to lớn bọc nước chợ biến mất không thấy gì nữa x o á n ốc gâm tộc trưởng thì là hướng về phía kỳ đào khẽ không người nàng kia c h ó i l ọ i vỏ ốc hư ảnh bắt đầu lấy một loại kỳ dị tần suất cao tốc xoay tròn không gian chung quanh tùy theo sinh ra nhỏ xíu gọn sóng cùng một loại nào đó biển sâu vận luật sinh ra cầu minh trong trước mắt thân ảnh của nàng tựa như cùng tan vào trong nước màu cầu vồng trở nên mơ hồ trong suốt cuối cùng lặng yên không một tiếng động tiêu tàn trong không khí tựa như chưa hề xuất hiện qua hoang vu trên đ ả o nhỏ trong nháy mắt liền chỉ còn lại kỳ đào trưởng lão một đạo cô độc hư ảnh vẫn như cũ đứng sừng sững ở đá lợm chầm màu đen trên đá ngầm mang theo mặt mùi tên lướt qua nó giản mua hai gò má cùng kia đối như là s a mỏng phiêu giật vây c á chặng hay mang đến trận trận ý l ệ n h nó trong tay nắm chặt cây kia làm bạn nó vô số thuế nguyệt xương chế q u ả trượng ánh mắt đầu tiên là rất lâu mà nhìn chăm chú sóng sóng gấu cùng xoắn ốc cầm sau khi rời đi kia dần dần khôi phục lại bình tĩnh nhưng như cũ sâu không thấy đáy mặt biển phảng phất tại đưa mắt nhìn hai phần nặng nghề kỳ vọng dung nhập biển cả sau đó nó lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía hãn hải hành cùng khả năng tồn tại kia phiến mông lung bóng đêm cùng nhàn nhạt biển sương mù bao phủ phương xa cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, phức tạp quang mang kịch liệt đụng chạm có áp lên hết thể quyết tuyệt có đối t ư ơ n g lai tha thiết hy vọng nhưng càng nhiều là một loại như là vạn trượng dánh biển nặng nề g h cơ hồ muốn đem nó hư ảnh đều đ ẹ sập sầu lo nó một mình sừng sững trong gió từ xa nhìn lại tựa như là một tôn canh gác vô số triều tịch cổ lao đáng ẩm hồi lâu nó mới dùng thanh âm thấp không thể nghe tự lẩm bẩm thanh âm kia khàn khàn mà mỏi mệt giống như là nói cho mình nghe lại giống là tại cùng mảnh này ngày càng sao động bất an hải dương tiến hành sau cùng đối thoại gió đã lên mây cũng đã tụ lại ta có thể cảm giác được cái này nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh đang nổi lên đủ để nuốt hết hết thể trật tự cũ kinh thế sóng lớn nó ngẩng đầu lên nhìn về phía vậy không có sao trời mực nhiễm bầu trời đêm xuyên thấu qua vô tận hư không cùng những cái kia sớm đã chết đi t i ê n tổ anh linh đối thoại trong giọng nói mang theo một tia được ăn cả ngã về không k h ẩ n cầu liệt vị tiên tổ ở trên chỉ mong chỉ mong ta kỳ đào hôm nay cái này nhìn như mạo hiểm lựa chọn thật có thể vì ta tam tộc vô số tộc nhân tại mảnh này từ từ tuyệt vọng b ư ợ t sâu chi hải bên trong đánh ra một tuyến chân chính sinh cơ giữ âm lượt lờ t h n vào gào thét gió biển rất nhanh liền bị không bao giờ ngừng nghỉ tiếng sóng nuốt mất t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm mạnh mẽ sinh cơ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm mạnh mẽ sinh cơ mấy ngày liên tiếp điểm tiểu nhiễm kia tiểu xào khỏe miệng liền không có bỏ được bông ra qua như là trăng non cong cong nhét lên nụ cười kia phát ra từ phế phủ thuần túy mà tươi đẹp giống như mới lên thần hy rốt cục xuyên tấu h mấy ngày liền bao phủ mặt biển nặng nghề mê vụ tung xuống sáng tỏ lại ấm áp q u a n huy không có nửa phần thương nhân quen có khách sáo cùng chức nghiệp tính dối trá hoàn toàn là tâm nguyện được đền bù sự nghiệp bay lên từ đáy lòng vui sướng ba vị tộc trưởng năng lực quả nhiên không để cho nàng thất vọng thậm chí viễn siêu mong muốn từ ngày đó hoang đảo mật đảm các tự rời đi về sau trong mấy ngày nắn g ngủn vốn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu hơi có vẻ quặn cũ vẽ vân lan thương đường phố bị rót vào mánh liệt nước chạy nên đón giếng phun thức biến hóa liên tiếp có mấy cái bị ba vị tộc trưởng dẫn tiến mà đến hình thái khác nhau hải tộc đại biểu mang hiếu kỳ cùng thăm dò thông qua thương đường phố quy tắc tiếp dẫn đưa chúng nó hư ảnh bắn ra đến khu này thần kỳ thổ địa bên trên cũng cấp tốc bị an toàn nhanh gọn cùng tràn ngập tiềm lực không khí hấp dẫn quả quyết quyết định vào ở bây giờ vân lan thương đường phố cùng vài ngày trước bộ kia mặc dù quy hoạch chính tề lại môn đình vắng vẻ bộ dáng so sánh đơn giản đã là cách biệt một trời tỏa ra làm cho người trố mắt mạnh mẽ sinh cơ hành tẩu tại rộng rãi bàn đá xanh trên đường phố đập vào mi mắt là một mảnh kỳ quái lại, lại hài hòa giao h ò a kỳ dị thịt cảnh hai bên đường phố những cái kia nguyên bản bỏ trống treo trống không bảng hiệu cửa hàng giờ phút này sớm đã thay hình đội dạng n h o nhao treo đã phủ lên hình thái khác nhau rất có chủng tộc đặc sắc chiêu bài có chiêu bài là từ một loại nào đó to lớn lóe ra kim loại sáng bóng biển sâu vỏ sò rèn luyện m à t h à n h phía trên dùng phát sáng lân c ắ t khắc họa r a thô kệch hữu lực ký hiệu có thì là từ mềm dẻo phát sáng rong b i ể n bệnh thành ư u nhã dây leo hình dạng c u ố n quanh lấy cửa hàng cửa hiên tản mát ra y ê n t ĩ n h tự nhiên k h í tức thậm chí chiêu bài bản thân liền là một đoàn không ngừng biến ả o sắc thái cùng hình dạng năng lượng tụ hợp thể như là có sinh mệnh nê hồng hấp dẫn lấy quá khứ người đi đường ánh mắt những này chiêu bài lóe ra khác biệt mắng danh thiếp, biểu thị công khai lấy chủ nhân thân phận cùng kinh doanh đặc sắc m à t r ê n đường phố càng là người qua lại như mắc gửi rộn rộn r à n g ràng, ràng vô cùng náo nhiệt muôn hình muôn vẻ sinh vật có chi khôn hư ảnh xuyên thẳng qua ở giữa tạo thành một bức sống sờ sờ vạn tộc h ộ i trợ có chửa hình khôi ngô như núi hất lên nặng nề g h ám chầm giáp sắc giáp ngao tộc nhân bọn chúng như là di động cỡ nhỏ thành lũy chính vây quanh ở một cái bán ra các loại kỳ dị khoáng thạch cùng kim loại nguyên phôi trước gian hàng dùng kia to lớn càng cua cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối khoáng thạch tiến đến mắt kép chức cẩn thận tương đối chất lượng cùng năng lượng phản ứng phát ra chầm thấp như là hòn đá ma sát giao lư âm thanh cách đó không xa, mấy vị tư thái ưu nhã, huyện như trong nước ba lê vũ giả sứa tộc thiếu nữ hư ảnh phiêu nhiên mà qua thân thể của các nàng gần như trong suốt chỉ có mấy sợi mỏng như lùm ỏ n g hiện ra nhàn nhạt làm quang xúc tu theo di động khẽ đ u n g đưa chính dừng lại tại một cái chuyên môn bán tinh mỹ vỏ sò chân châu cùng các loại san hô trang sức cửa hàng trước mảnh khảnh năng lượng xúc tu điểm nhẹ lấy một trôi từ thất thải ố c biển nhỏ xuyên thành vòng tay phát ra nhỏ bé mà êm thai như là trung gió tiếng t h a n thở thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái hình thái kỳ lạ nhất như là hơi mở phát sáng sứa trôi nổi ở giữa không trung hư ảnh bọn chúng không có rõ ràng ngũ quan cùng tứ chi chỉ là thông qua mặt ngoài thân thể vần g sáng sáng t ố i biến hóa cùng yếu ớt sóng năng lượng văn tại cùng một nhà cửa hàng chủ nhân tiến hành y m ắ n g lại hiệu suất cao tinh thần ý thức giao lưu tựa hồ tại đã định một bút mức không nhỏ giao dịch trong không khí không còn là đơn nhất yên tính hoặc quy tắc vụ vủ c ó k ẻ mặc cả tranh luận âm thanh đột nhiên phát hiện vật trong lòng kinh hỷ thấp giọng hô hoặc là thuần túy ngẫu nhiên gặp quen thuộc lao h ư u sau nhiệt tình hàn huyên cùng tin tức trao đổi đủ loại thanh âm sóng ý niệm cùng gợn sóng năng lượng đan vào một chỗ mặc dù ồn lại tràn đầy làm lòng người triều minh n g tươi sống mà b đ i ể m tiểu nhiễm dạo bức tại đầu này từ nàng tự tay tham dự sáng lập bây giờ đã sơ hiện đường phố phồn hoa bên trên cảm thụ được phần này ồn ào náo động bên trong có thứ tự nhìn xem khác biệt chủng tộc khác biệt hình thái sinh mệnh ở đây hòa bình giao lưu theo như nhu cầu trong nội tâm nàng cảm giác thành tựu cùng vui sương cơ hồ muốn đ ẩ y tràn ra tới cái này không chỉ mang ý nghĩa hãn hải hành cung đem thu hoạch được liên tục không ngừng tài nguyên cùng tin tức càng mang ý nghĩa một cái từ bọn hắn chủ đạo liên tiếp b i ể n sâu mậu dịch cùng văn hóa đầu mối then chốt ngay tại bằng tốc độ kinh ngợi từ bản thiết kế biến thành sự thật nhờ vào vân lan thương đường phố tự mang gần như thần tích quy tắc trí lực ngôn ngữ cùng hình thái ngăn cách bị triệt để đánh vỡ khác biệt chủng tộc hình thái khác nhau tồn tại nhóm hoặc là chuyên chú tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch hoặc là dứt khoát an vị tại bên đường những cái kia đặc chế có thể tự thích đứng các loại hình thù kỳ quái thân thể năng lượng trên ghế ngồi top năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện h i ế m giáp ngao tộc nặng nghề giáp s ắ t ma sát tiếng vang trầm c h ầ m sứa tộc linh hoạt kỳ hảo êm thai nói nhỏ cùng những cái kia phát sáng hư ảnh ý mắng vẫn sống vào tinh thần ba động kỳ diệu giao hòa vào nhau tạo thành một b ư c vượt qua chủng tộc gi m kia. Kia khi ê m thì n cần cân đối hai cái bởi vì giá cả tranh chấp không hạ chủng tộc đại biểu dùng nàng tia thanh thúy lại trật tự rõ ràng lời nói hóa giải mâu thuẫn khi thì lại phải nhanh nhanh hoạch định một bút liên quan đến nhiều loại lạ lấm hàng hóa phức tạp giao dịch bảo đảm khế ước tại quy tắc chứng kiến hạ công bằng tạo ra khi thì lại muốn dẫn đạo mới và ở tộc đàn quen thuộc thương đường phố quy tắc giúp chúng nó、no、quy hoạch cửa hàng đưa vào đặc sắc sản phẩm mới từ sáng sớm luồng thứ nhất mô phỏng sắt trời sáng lên đến đêm khuya quy tắc quan g mang trở nên như là ánh trăng nu h ò a nàng cơ hồ chân không chạm đất thân ảnh nho nhỏ gánh chịu lấy viễn siêu tuổi tác trách nhiệm cùng sức sống nếu không phải viên kỳ tộc cảm nghiệm nàng vất vả cùng nỗ lực cố ý phái người định kỳ đưa tới bọn chúng trong tộc bí chế có thể khôi phục nhanh chóng t i n h lực làm dịu tinh thần mệnh nhọc chân quý d ự ợ c tệ điểm tiểu nhiễm cho dù nhiệt tình lại cao hơn c h ư n g chỉ sợ cũng đã sớm m ệ n mọi trực tiếp nằm sơ ổ cùng thương đường phố đường phố chính bên náo hình thành so sánh rõ ràng chính là tại thương đường phố tới gần khu vực cố ý mở ra một mảnh tương đối t ĩ n h mịch trong khu nghỉ ngơi nơi này tia sáng nu hòa rất nhiều bố trí mấy tổ từ trắng đ o á n hải s a ngưng tụ mà thành thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa trung ương thì là một trường từ cả khối to lớn màu trắng san hô thiên nhiên rèn luyện mà thành tinh mỹ bàn tròn mặt bàn bóng loáng như gương ẩn ẩn lưu động ôn nhuận quang trạch giờ phút này lục nhiên đang ngồi ở t r ư ơ n g này san hô bàn tròn bên cạnh hắn đối diện thì là hải kình tộc sóng s ó m gấu viên kỳ tộc kỳ đào cùng hải loa tộc xoắn ốc cầm ba vị này tộc trưởng ngưng thực hư ảnh ba vị biển sâu đại tộc lãnh t lục nhiên tất nhiên là để tay xuống đầu sự vụ đến đây gặp nhau rửa thai lắng nghe t r u n g quanh t ĩ n h mịch không khí cùng nơi xa mơ hồ truyền đến ồn ào náo động tạo thành kỳ diệu tương phản để trận này gặp gỡ tăng thêm mấy phần trịnh trọng Trường kỳ i người kinh người n thỉnh、cầu. trường 326, kinh người thỉnh h cầu, cầu. k đào tộc trưởng mang trên mặt hoàn toàn như trước đây ấm áp ý cười nó kia cơ c h i ánh mắt trên người lục nhiên dừng lại chốc lát trước tiên mở miệng ngựa khí rất quen đến như là quan tâm nhà mình vãn bối chừng giả lục nhiên tiểu hữu mấy ngày không thấy khí xác càng hơn trước kia vài ngày trước ta ba người sắp chia tay lúc tặng cho ngươi kia phần tiểu lễ vật không biết còn vào mắt những ngày này dùng đến còn thói tay nghe xong hắn chủ động nhắc tới cái này lục nhiên t u é t ra miệng lộ ra một n g ụ m chỉnh tề răng trắng trong mắt càng là bắn ra tàn thưởng kỳ đào tộc trưởng ngài thật sự là quá khiêm đường vậy nơi nào là cái gì tiểu lễ vật kia rõ ràng là bảo vật vô giá được tấm kia thần bí bản vẽ về sau lục nhiên cũng không đem nó đem gác xó hắn ôm mấy phần nghiên cứu cùng thử nhìn một chút tâm thái điều hành cùng công xưởng lực lượng dựa theo trên bản vẽ kia phức tạp công nghệ quá trình cùng mạch năng lượng chỉ dẫn t ẩn ẩn sau đó hắn mang theo khối này mới tinh tạo vật đi vào màn sáng trước khởi động trong bản vẽ đi lại cùng hãn hải hành cùng tiến hành quy tắc hóa lại dung hợp chương trình tiếp xuống phát sinh một màn dù là lục nhiên kiến thức rộng rãi cũng không khỏi đến nghẹn họ nhìn chân chối rung động trong lòng không thôi chỉ gặp khối kia vừa mới chế tạo hoàn thành màu sáng bạc bẹ gỗ cũng không như là trong dự đoán như vậy dựa vào vật lý kết nối hoặc dây thừng cố định tại hành cung bên cạnh màn thuyền tại màn sáng bỏ ra cái kia đạo nhu hòa lại ẩn chứa vô thượng quy tắc chi lực cột sáng bao phủ xuống nó phảng phất trong nháy mắt đã mất đi thể r ắ n hình thái chỉnh thể trở nên như thủy ngân lưu động nổi lên lăn tăn ánh sáng nhạt cái này thể lòng bẹ gỗ như là có được tự thân sinh mệnh chậm dai hướng chạy hãn hải hành cung kia nặng nề vô cùng hợp kim bên cạnh màn thuyền ngay sau đó càng làm cho người ta khó có thể tin sự tính phát sinh hành cung k i a không thể phá vỡ bên cạnh mạn thuyền bọc thép tại cùng cái này lưu động quang mang tiếp xúc sắt na lại cũng sinh ra loại như sóng nước gần sóng một cách tự nhiên tiếp nhận cỗ này ngoại lai năng lượng cùng vật chất không có kinh thiên động địa tiếng vang không có t r ư ớ n g mắt c n g quang chỉ có một loại quy tắc phương diện vô thanh vô tức giao hòa cùng tái tạo ngắn ngủi mười trong khoảnh khắc khối k i a độc lập bẻ gỗ liền triệt để dung nhập hành cung bên cạnh mạn thuyền biến mất không thấy gì nữa mà tại nó vốn nên, nên tồn tại vị trí hành cung bên cạnh mạn thuyền cánh ngoài thình lình nhiều hơn một khối cùng hành cung chủ thể kín kẽ ngay cả độ cao đều hoàn toàn nhất trí kết cấu nhìn dị thường vững chắc màu bình đài biên giới cùng hành cung vốn có đường con hoàn mỹ dính liền tựa như nó từ vừa mới bắt đầu chính là hành cung không thể chia cắt một bộ phận đây cũng không phải là đơn giản vật lý ghép lại mà là quy tắc phương diện d u n g hợp cùng sáng tạo tương đương với c h ố n g rỗng vì vô cùng to lớn hãn hải hành cung làm lớn ra một khối thật sự kết cấu vững chắc có thể dùng diện tích càng làm cho lục nhiên tim đập rộn lên mừng rỡ chính là cái này d u n g hợp sau kéo dài bình đài cũng không phải là một cái trạng thái tính cứng nhắc kèm theo kết cấu khi hắn lần nữa điều ra màn sáng xem xét hành cung trạng thái lúc thình phát hiện màn sáng vậy mà đem này mới sinh ra bình đài biết chớ vì một cái độc lập có thể thao tác nó như đồng hành c u n g chủ thể có được đơn giản trạng thái biểu hiện đồng thời rõ ràng ghi chú có thể thăng cấp ý vị này chỉ cần đầu nhập tương ứng tài nguyên cái này mới sinh thành bình đài đồng dạng có thể tiến hành cường hóa tăng lên kết cấu cường độ kèm theo công năng t h như trang bị thêm hàng rào phòng ngự ụ u súng hoặc đặc biệt b à n làm việc thậm chí khả năng tiếp tục mở rộng diện tích loại này cùng hành c u n g chủ thể đồng nguyên có thể thành dài mở rộng tính tiềm ẩn giá trị đã vượt xa khỏi một kiện phổ thông hàng hiếm có hoặc vũ khí phạm trù đây mới thực là có thể nâng theo hành cùng, cùng một c h ỗ trưởng thành không ngừng tăng giá trị tài sản chiến lược nền tảng không dối gạt ngài nói lục nhiên thu hồi nhìn về phía nơi xa kia mới tăng bình đại hài lòng ánh mắt ngựa khí vô cùng chân thành trịnh trọng nhìn về phía chủ đạo tặng n h ư u toan sự tỉnh kỳ đào tộc trưởng tiêu bẹ gỗ chế tạo bản vẽ thật sự là giúp chúng ta thiên đại một tay có thể nói là giải quyết chúng ta hãn h ả i hành cung tương lai phát triển một cái mấu chốt bình cảnh phần lễ vật này quá nặng đi tình nghĩa cũng quá nặng đi lục nhiên ở đây đại biểu hành cung trên dưới chân thành cảm ơn kỳ đào tộc trưởng cảm ơn ba vị hãn lời nói này phát ra từ phế phủ không có nửa phần k h á sáo bản vẽ này xuất hiện quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối vì hắn mở ra một cái thông hướng vô hạn khả năng đại môn kỳ đào tộc trưởng vuốt nó kia mấy sợi phát sáng sợi râu trên mặt lộ ra h i ể u rõ mỉm cười trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác hài lòng cùng một loại càng thâm trầm trờ mong phần này chút xuống viên kỳ tộc thậm chí tam tộc tương lai kỳ vọng đầu tư hiện tại xem ra không thể nghi ngờ là ném đúng rồi lục nhiên phản ứng cùng thực tế thành quả viễn siêu bọn chúng lạc quan nhất dự đoán nhưng mà nó trong lòng rõ ràng xác nhận bản vẽ giá trị biểu đạt cảm tạ những này đều chỉ là hôm nay gặp mặt làm nền nó cùng sóng sóng gấu xoắn ốc cơm trao đổi một cái ngầm hiệu lẫn nhau ánh mắt chân chính chuyện quan trọng liên quan đến tam tộc thậm chí vùng biển này tương lai cách cục thương nghị giờ phút này vừa mới muốn bắt đầu ba vị tộc trưởng trầm mặc trao đổi một ánh mắt không cần ngôn ngữ cái kia khổng lồ hư ảnh bên trong lưu truyền sóng năng lượng văn cùng ánh mắt nghiêm trọng đã truyền lẫn nhau trong lòng kia phần đập n ồ i dìm thuyền quyết tuyệt cuối cùng vẫn là từ nhiều tuổi nhất cũng là trầm ổn nhất kỳ đào t r ư ở n g lão đại biểu ba hướng về lục nhiên lấy một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng ngữ khí trầm giọng mở miệng nói ra chuyến này mục đích thực sự lục nhiên tiên sinh k chỉ còn lại biển sâu như tảng đá k i ê n định ba chúng ta tộc hôm nay cùng nhau đến đây nhưng thật ra là có một cái yêu cầu quá đáng hắn có chút dừng lại k i a to lớn phát sáng trong mắt có vô số tộc nhân chờ đợi cùng đối tương lai sầu lo tại quần quận n h ư n g tụ toàn tộc trên giới được ăn cả ngã về không giúp khí sau đó mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói ra chúng ta hy vọng có thể dẫn đầu toàn tộc từ bỏ thế hệ cố thủ biển sâu lãnh địa Chỉ để đi theo ngài cùng hãn hải hành cung bước chân đem chúng ta tam tộc vận mệnh cùng ngai khóa lại cùng một chỗ tại mảnh này ngày càng nguy cơ từ phía tiền đồ chưa biết trên biển cầu được một mảnh có thể cộng đồng nghỉ lại hai bên cùng ủng h ộ sinh tồn chi địa cái gì lục nhiên nghe vậy trên mặt hiện ra khó có thể tin ngạc nhiên t h ầ n sắc thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không hoặc là lý giải sai đối phương kia vượt qua chủng tộc ngôn ngữ biểu đạt hắn dự đoán qua các loại gia tăng khả năng hợp tác tỉ như càng có ưu thế huệ mậu dịch điều khoản quân sự hỗ trợ hiệp nghị thậm chí là có h ạ n độ kỹ thuật cùng hưởng lại tuyệt đối không ngờ rằng ba vị này riêng phần mình hùng cứ một phương hải vực có được truyền thừa đã lâu cùng thực lực cường đại tộc trường lại sẽ đưa ra cả tộc đi theo gần như vậy hồ đem toàn tộc vận mệnh hoàn toàn giao phó cho hắn nặng nghề tới cực điểm tình cầu đây cũng không phải là đơn giản minh hữ quan hệ mà là gần như phụ thuộc là đem tộc quần sinh tồn phát triển cùng tương lai không giữ lại chút nào giao cho trên tay của hắn nhưng mà khi hắn d ư n g mắt nên tiếp kỳ đảo kia cơ t r í lại tràn ngập quyết tuyệt ánh mắt nhìn thấy bên cạnh sóng sóng hùng tộc lớn lên tựa như núi cao nặng nề hư ảnh bên trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên định cùng xoắn ốc cấm nữ sĩ kia ưu nhã vỏ ố c dưới chân c h â u đen đôi mắt bên trong thoát ra được ăn h ư n g cả ngã về không chờ đợi lúc lục nhiên trong lòng cuối cùng một vẻ hoài nghi tan thành mây khói bọn chúng là chăm chú phần này tỉnh cầu phía sau t u y ề n không phải nhất thời xúc động lục nhiên cấp tốc đệ xuống trong hắn không có trả lời ngay mà là trầm ngâm một lát ánh mắt thâm thúy đ ả o qua ba vị t ộ c trưởng muốn nhìn rõ cái này quyết định phía sau chân chính khu động lực chương ba trăm hai mươi bảy tình cảnh cùng quyết tâm chương ba trăm hai mươi bảy tình cảnh cùng quyết tâm cuối cùng hắn trầm giọng mở miệng thanh âm bình ổn lại mang theo không dung né tránh tìm tòi nghiên cứu ba vị t ộ c trưởng hắn hải hành cung bất quá là một chiếc phiêu b ạ n thuyền bè ta lục nhiên cũng chỉ là một cái gắn g đạt tới tại cái này trong tuyệt cảnh dễ ruộ cầu sinh liên tục có tài đ ứ gì có thể để ba vị cùng các ngươi phía sau truyền thừa lâu đời cường đại tộc đản căn nguyện làm ra như thế gần như phó thác vận mệnh quyết định cái này nguyên do trong đó còn xin ba vị thẳng thắn b ẩ m báo nếu không lục mô thực sự không dám cũng không thể tùy tiện nhận lời hắn cần phải biết là cái gì khiến cái này biện sâu bộ tộc có trí tuệ không t h i ế p từ bỏ tổ địa cùng độc lập lựa chọn phụ thuộc vào hắn kỳ đào trưởng lão cùng sóng s o n g gấu xoắn ốc gấm l h ứ t nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt đáng chắt cùng bất đắc dĩ thở dài nhất thanh kia thở dài xa xăm mà nặng nghề bao hàm lấy thân là lãnh tụ đối mặt tộc đàn tình thế nguy hiểm lúc vô tận mọi mệnh cùng đối tương lai sâu sắc lo sợ không tiếp tục giấu diếm cũng biết giờ phút này bất kỳ dấu diếm nào đều là ngu xuân nó dùng một loại mang theo bi thương ý vị bình tĩnh ngự khí bắt đầu chậm dại chân thuật lục nhiên tiên sinh ngài có chô không biết trước đây không lâu trận kia thiên hai vực sâu tiếng vọng đối với chúng ta tộc quần đà kích xa so với nhìn bề ngoài muốn thảm nặng hơn nhiều thanh âm của nó mang theo hồi ức thống khổ cái kia tên là thâm hầu quái vật nói nhỏ vô khổng bất nhập trong tộc đại lượng chiến sĩ tinh nhuệ n thậm chí là một chút tuổi trẻ tộc nhân tại chống cự quái vật triều cùng nói nhỏ ăn mòn song trọng áp lực dưới t h m chí bị bóc méo phát sinh đáng sợ nhiều sóng chúng ta không thể không tự tay xử lý những cái kia đã từng kề vai chiến đấu đồng bào đề cập、đây. ngay cả sóng sóng gấu kia hùng tráng hư ảnh đều run nhẹ nhẹ một chút to lớn phát sáng trong mắt lộ ra khó mà che giấu cực kỳ bi hay vì chống cự vô cùng vô tận quái vật trong tộc tích lũy vô số t u ế nguyệt chiến lược dự trữ trị liệu dược t ề chữa trị vật liệu năng lượng tinh thạch cơ hồ tiêu hao hầu như không còn các chiến sĩ tử thương thảm trọng tộc lực đã không lớn bằng lúc trước như là bị đục giống căn cơ đại thụ bề ngoài có lẽ vẫn như cũ khổng l ồ bên trong cũng đã vô cùng suy yếu kỳ đào ngữ khí càng thêm trầm thấp mang theo một loại cấp độ càng sâu sợ hãi mà càng để chúng ta ăn ngủ không yên là cái t ê n là hải huyền chi nhãn Tà Ác tổ Chức. bọn chúng tựa như ẩn tàng trong bóng đêm gián độc làm việc quỷ quyệt thủ đoạn tàn nhẫn một mực tại âm thầm dình m ò v á y phong vân như hôm nay t h a y qua đi hải vực trật tự dung chuyển thế lực khắp nơi bị hao tổn chính là bọn chúng hoạt động nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm ba chúng ta tộc bây giờ thực lực đại tổn tựa như thụ thương đổ máu sau bại lộ tại cá mập trước mặt bầy cá nếu chúng nó thừa lúc vắng mà vào chúng ta chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản có d i ệ t tộc chi họa nó g ư ơ n g mắt nhìn về phía lục nhiên trong ánh mắt kia tràn đầy tại trong tuyệt cảnh nhìn thấy duy nhất hải đang chờ mong cố thủ tổ địa chờ đợi chúng ta rất có thể là tại tài nguyên khô kiệt cùng loạn trong giặc ngoài bên trong chậm chạp tiêu vong hoặc là bị hải huyền chi nhãn như thế tồn tại chiếm đ o ạ n nô dịch chúng ta đã không có quá nhiều lựa chọn vẹn vẹn dựa vào chúng ta tam tộc bây giờ còn sót lại lực lượng lần tiếp theo nguy cơ tiến đến thời điểm vô luận kia là càng c u ầ n bạo hơn thiên thai vẫn là hải huyền chi nhãn loại kia tồn tại có ý định tập kích chỉ sợ liền là chúng ta thai h o ạ ngập đầu truyền thừa đoạn t u y ệ t này kỳ đào trưởng lão thanh â m mang theo run rẩy kia là đã từng hùng cứ một phương cường giả tại đối mặt không thể kháng cự hủy diệt vận mệnh lúc bản năng nhất cũng chân thật nhất d ã rủa cùng sợ hãi trong mắt của nó, phản chiếu lấy tộc địa phế tích cùng đồng bào nhiều s ó n g thảm trạng huyết ảnh thanh âm càng thêm chấm thấp chúng ta cần một tòa đủ cường đại đầy đủ kiên cố phương tru có thể chống c ự sắp đến thao thiên tự lãng càng cần hơn một vị giống ngài dạng này có được xe rách h á cám chi lực có thể sáng tạo kỳ tích cũng có thể dẫn dắt tất cả chúng ta xuyên qua mảnh này kinh đào hải lãng đáng tin người cầm lái lần này gần như trần trụi bậc bạch, đem tam tộc giờ phút này suy yếu bất lực hoàn cảnh nói thẳng ra cũng đem tất cả kỳ vọng trầm trọng đặt ở lục nhiên đầu vai lục nhiên lẳng nghe xong trên mặt không có bất kỳ cái gì bị định đ o ạ vui mừng đồng thời đây cũng là căn cứ vào đối hắn cá nhân thực lực đối hắn hải hành cung tiềm lực cùng đối vân lan thương đường phố đại biểu trật tự độ cao tán thành làm ra một trận đánh cược trầm mặc tại tính mịch trong khu nghỉ ngơi lan tràn chỉ có nơi xa thương đường phố mơ hồ chuyển đến ồn ào náo động s â n thác nơi lây ngưng trọng một lát sau lục nhiên chậm rãi nhẹ gật đầu phá vỡ trầm mặc thanh â m của hắn bình ổn mà rõ ràng ta hiểu được tình cảnh của các ngươi cũng cảm nhận được quyết tâm của các ngươi hắn lý giải bọn hắn bất đắc dĩ cùng lựa chọn nhưng cũng không vì vậy mà lập tức nhiệt huyết dâng lên đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng càng là trọng đại trách nhiệm càng cần đầu góc thanh tỉnh cùng cẩn thận trình tự hắn mắt sáng như bước nhìn về phía ba vị tộc trưởng đưa ra cái kia mấu chốt nhất cũng thực tế nhất vấn đề việc này liên quan đến các ngươi tam tộc trên dưới vô số con dân sinh từ tương lai tuyệt không phải ba vị tộc trưởng một lời liền có thể quyết đoán ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc di chuyển mang ý nghĩa từ bỏ thế hệ ở lại tổ địa mang ý nghĩa rời đi hoàn cảnh quen thuộc đặt vào một đầu hoàn toàn không biết chú định tràn ngập gian nguy đường hàng hải ở trong đó cần muốn trả ra đại giới cần phải chịu phong hiểm khó mà đánh giá hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể ánh mắt đảo qua kỳ đảo sóng sóng gấu cùng xoắn ốc cơm mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm ta nghĩ xác nhận các n g ư ơ i t r o n g tộc con dân đều chân chính lý giải cũng nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy bọn hắn đều cam tâm tình nguyện ly biệt quê hương đem vận mệnh ký thác tại ta chiếc này hành cùng đặt vào đầu này tiền đồ chưa biết đường h à n hải vấn đề này trực chỉ h ế tâm ba vị tộc trưởng gặp lục nhiên không có trực tiếp tự tuyển ngược lại đã hỏi tới thực tế nhất thao tác phương diện trong lòng lập tức đại hỷ sợ lục nhiên đổi ý cơ hồ là không hẹn mà cùng dùng riêng phần mình chủng tộc nhất khẳng định phương thức trang nghiệm một lời vội vàng cam đoan nguyện ý tuyệt đối nguyện ý sóng sóng hùng tộc thét dài như s n g rền mang theo hải kình tộc đặc hưu thẳng thắn cùng khẳng định kỳ đào trưởng lão vội vàng t i ế p lời ngựa khí chắc chắn lục nhiên tiên sinh yên tâm việc này tuyệt không phải chúng ta chuyên quyền độc đoán trong tộc hiện trạng sinh tồn chi gian nan tiềm ẩn chi uy, uy hiếp chúng ta sớm đã cùng tất cả tộc nhân trần minh lợi hại mọi người trong lòng đều rõ ràng cố thủ chỉ có một con đường chết ngay cả luôn luôn trầm t í n h y ê u nha xoắn ốc câm nữ sĩ cũng không nhịn được dùng nàng kia linh hoạt kỳ ảo lại thanh e m vội vàng nói bổ sung có thể có rời đi mảnh này tài nguyên ngày càng k h ô kiệt nguy cơ tứ phía tuyệt vọng vực sâu đi truy tầm một mảnh k h ả n ă n g tồn tại an ổn cùng hy vọng cuộc sống mới cơ sẽ các tộc nhân vô luận là chiến sĩ công tượng vẫn là phổ thông phụ nữ trẻ em đều là cầu còn ba vị tộc trưởng phản ứng cấp tốc mà nhất trí ánh mắt khân thiết không có chút nào giả mạo cái này không thể nghi ngờ cho thấy cả tộc di chuyển ý nguyện tại bọn hắn trong tộc đã tạo thành độ cao t r u n g nhận thức lục nhiên đem phản ứng của bọn hắn thu hết vào mắt trong lòng suy tính lại đ ẩ y tiến lên một bước hắn trầm n g â m mấy giây sau đó chậm rãi đứng người lên thân ảnh cao lớn dưới tia sáng dịu dịu lộ ra phá lệ trầm ổn ta hiểu được hắn mở miệng nói ngữ khí vẫn như cũ thận trọng ba vị tộc trưởng thành ý cùng các tộc nhân quyết tâm lục m ẫ cảm nhận được bất quá việc này quan hệ thực sự quá mức trọng đại không chỉ có liên quan đến các ngươi tam tộc vận mệnh cũng đem khắc sâu ảnh hưởng ta hãn hải hành cùng tương lai cách cục cùng phát triển ánh mắt của hắn đảo qua ba vị tộc trưởng k i a sung mãn mong đợi hư ảnh làm ra quyết định mời ba vị trí tại này chờ một lát trọng đại như thế quyết sách ta cần cùng hành c u n g bên trong hạch tâm đồng bạn thương nghị nghe ý kiến của bọn hắn xin lỗi không tiếp được một chút chương ba trăm hai mươi tám toàn viên đồng ý chương ba trăm hai mươi tám toàn viên đồng ý lục nhiên hành động cực kỳ cấp tốc biết rõ việc này cấp bách rất nhanh hắn liền đem tại hành cùng bên trong riêng phần mình bận rộn điểm tiểu nhiễm lang thương thế đã ổn định cái ó t này g n n thạch phá thiên kinh tin tức để trong tính thất xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh mấy người đưa mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khác biệt trình độ chấn kinh nhưng mà ngắn ngủi kinh ngạc qua đi mấy người cũng không lâm vào hỗn loạn mà là cấp tốc tỉnh táo lại bắt đầu từ riêng phần mình góc độ xuất phát thận trọng phân tích lợi và hại thương nghị thời gian cũng không dài đám người ý kiến liền ngoài ý liệu cấp tốc đạt thành nhất trí điểm tiểu nhiễm đầu tiên mở miệng k i a đôi mắt to bên trong lóe da tinh minh quan mang hoàn toàn tiến vào ngọc tổng nhân vật từ thương nghiệp góc độ nhìn đây là thiên đại h ả o sự hải kinh tộc kinh dầu khoáng sản viên kỳ tộc các loại đặc hiệu dược tề hải loa tộc tinh mỹ hàng mỹ nghệ cùng đặc thù công cụ cái này nhưng đều là hút hàng, hàng. một khi bọn hắn toàn tộc gia nhập không chỉ có thể cực lớn phong phú chúng ta hành cùng tự thân vật tư sản xuất cùng dự trữ càng có thể để cho vân lan thương đường phố mậu dịch tính đa dạng tăng lên mấy cái tầng cấp đây là nằm đều có thể kiếm tiền không là kiếm tài nguyên mua bán lăng an t ĩ n h ngồi ở một bên tinh khiết xanh biết đôi mắt bên trong toát ra ôn hòa đồng ý nàng nhẹ dọn mở miệng thanh âm như là trong rừng thanh t u y ể n ta có thể cảm nhận được kia ba vị tộc trưởng t h à n h ý bọn hắn cũng không phải là g i p tâm hại người tri đồ mà lại hải tộc phần lớn có được đặc biệt chủng tộc tự lực, lực cùng biện sâu khảo sát viên kỳ tộc trị liệu cùng dược tế học vẫn là hải loa tộc tinh tế công nghệ cùng đối năng lượng mất cảm nếu có thể thực tình tiếp nhận bọn hắn chắc chắn rõ rệt tăng cường chúng ta hành cung thực lực tổng hợp cùng nội tình ứng đối tương lai nguy cơ cũng có thể nhiều mấy phần tự tin dựa vào trên giường em phi nguyệt mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa mát lạnh cùng sắc bén nàng l ờ i ít mà ý nhiều lại trực chỉ h ạ c tâm chiến lược đáng tin hành cung cần dưới cái nhìn của nàng những n à y hải tộc có thể tại thiên thai bên trong còn sót lại xuống tới bản thân liền đã chứng minh bọn hắn cứng cọi cùng giá trị nhiều một phần lực lượng hành cung liền nhiều một phần tại cái này tàn khốc thế giới sinh tồn được vô liếng vân di thì lộ ra là t r ầ m b t nhất n nàng suy nghĩ một lát từ quản lý cùng hậu cần phương diện cấp ra mấu chốt phân tích thiếu ra ta cho rằng trước đây chúng ta lớn nhất lo lắng có lẽ là gánh chịu năng lực nhưng bây giờ chúng ta có được bẹ gỗ chế tạo b ả n vẽ chỉ cần tài nguyên sung túc chúng ta liền có thể liên tục không ngừng đất là hành cung mở rộng bước phát triển mới vững chắc bình đại khu vực không gian vấn đề đã có giải quyết chìa khóa tiếp nhận tam tộc nhân khẩu từ kỹ thuật phương diện nhìn là có thể được nghe các đồng bạn từ thương nghiệp chiến lược cảm giác hậu cần chờ khác biệt góc độ cho ra độ cao nhất trí kết luận lục nhiên gật gật đầu mà hắn còn c liên, liên hợp màn sáng sớm đã chỉ rõ phương hướng cùng những ngày bản tính thân mật mỗi người đều mang năng khiếu lại đồng dạng đứng trước nguy cơ sinh tồn hải dương chủng tộc kết thành kiên cố đồng minh cộng đồng ứng đối tương lai có biết cùng không biết khiêu chiến đây không thể nghi ngờ là phù hợp nhất màn sáng chỉ dẫn nhưng mà hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển thần xác trở nên cực kỳ nghiêm túc ánh mắt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đảo qua ở đây mỗi một vị đồng b ạ n mặt nhưng là tâm phòng bị người không thể không cả tộc phụ thuộc không thể coi thường mấy vạn dị tộc sinh linh lên tuyển cùng chúng ta sớm chịu i ở chung ở trong đó tiềm ẩn phong hiểm chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào để bảo đảm hành cung hạch tâm tuyệt đối an toàn phòng ngừa bất luận cái gì khả năng phản bội thẩm thấu hoặc nội bộ dung chuyển chúng ta cần một đạo vững chắc nhất nhất không thể lay động bảo hiểm nói hắn tâm niệm vừa động một đạo ánh sáng lưu hòa từ sau lưng của hắn không gian ba lô bên trên hiện lên sau một khắc một quyển tản ra cổ lão t ă n g thương lại lại dẫn vô cùng trang nghiêm thần thánh khí tức q u y ể n trục ra hiện trong tay hắn k i a quyển trục chất liệu kỳ lạ không phải vàng không phải cách xúc tu ôn luận nhưng lại cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác quyển trục toàn thân bày biện ra ám kim sắc biên giới chạy sôi nhàn nhạt, nhạt như là thể lòng như hoàng kim huy quang một c ố vô hình lại mình mông quy tắc chi lực như là hô hấp quanh quẩn trên đó để trong tính thất không khí cũng vì đó ngưng trệ quyển trục trục cán hai đầu khắc rõ không thể nào hiểu được cổ lao t h ầ n văn vẹn vẹn ánh mắt chạm đến liền làm cho lòng người sinh kính sợ vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i q u y ề n tuyệt đối quyền hành ký kết người đem vĩnh c ử u nghe theo khế ước chủ nhân mệnh lệnh giới hạn khế ước làm chủ dùng bất hủ đặc tính thu vĩnh hằng thánh hẹn c h ú c phúc quyển trục bản thân không nhìn thuế nguyện ăn mòn vật lý mài mòn năng lượng ăn mòn vĩnh cựu tồn tại tuyệt đối trung thành ký kết người đối người sử dụng bảo trì tuyệt đối trung thành giải trừ khế ước cần khế ước song phương lấy bản nguyên linh hồn cộng đồng đồng ý có lẽ có lực lượng cường đại hơn cưỡng ép đánh vỡ này vĩnh hằng khế ước khế ước vĩnh c ử u có hiệu lực không nhận thời gian cùng ngoại lực quá nhiễu sử dụng hạn chế sử dụng sau tồn tại thời gian cung đồ lúc dài bởi vì ký kết người khác biệt mà dị quyền trục này lực lượng bá đạo mà tuyệt đối chỉ có để tam tộc hạch tâm thành viên nhất là ba vị t ộ c trưởng ký kết cuốn này lục nhiên thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán hắn giơ lên trong tay kia tản ra vĩnh hằng quan huy khế ước trí quyền để cái này trí cao vô thượng quy tắc trí lực đến trói buộc cùng chứng kiến lẫn nhau trung thành cùng ngh ta mới có thể chân chính yên tâm để bọn hắn đạp vào hãn hải hành cung thành cho chúng ta chân chính người một nhà ánh mắt của hắn đảo qua điểm tiểu nhiễm lang phi n g u y ệ t cùng vân di ngự khí trầm trọng mà kiên định cái này đem là chúng ta cho bọn hắn sinh tồn tre chở cùng tương lai phát triển cơ hội bọn hắn thì dâng lên tuyệt đối trung thành cùng toàn bộ lực lượng vĩnh hằng thể ước cũng là gắn bó chúng ta trước này phương chu tại không biết sóng gió trung bình ổn tiến lên hạch tâm nhất neo điểm trong tính thất một mảnh trang nghiêm tất cả mọi người minh bạch cái này quyển sách đem quyết định tương lai hành cung cùng, cùng tam tộc quan hệ bản chất đây không phải tín nhiệm hay không vấn đề mà là tại cái này tuyệt vọng tận thế giới biển sâu nhất định phải thành lập tầng dưới c h ố t nhất quy tắc bảo hộ chương ba trăm hai mươi chín linh hồn phát thệ chương ba trăm hai mươi chín linh hồn phát thệ lục nhiên lần nữa trở lại chỗ kia t ĩ n h mịch khu nghỉ ngơi đi hướng màu trắng san hô bản tròn lúc trong tay đã nhiều một quyển tản ra cổ lão mà trang nghiêm khí tức quyển trục kia quyển trục tồn tại cảm cực mạnh ám kim sắc chất liệu cùng chạy xuôi ánh sáng nhạn phản g phất tự thành một cái thế giới trong nháy mắt hấp dẫn ba vị tộc trưởng toàn bộ lực chú ý bốn người một lần nữa tại tấm kia bóng loáng như gương san hô bản tròn bên cạnh vào chỗ bầu không khí so với lục nhiên trước khi đi rõ ràng nhiều hơn mấy phần vô hình ngưng túc cùng trịnh trọng ba vị tộc trưởng lục nhiên không có bất kỳ cái gì hàn huyên cùng làm nền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn đem tiêu quyển tản ra yếu ớt lại không thể bỏ qua quy tắc ba động vĩnh hằng thánh hẹn khế ư ớ c chi quyển bình để lên b à n ánh mắt bình tĩnh lại rất có lực xuyên thấu đảo qua kỳ đạo s ó n g sóng gấu cùng xoắn gỗ câm trải qua ta cùng hành cung nội hạch tâm đồng bạn thận trọng thương nghị chúng ta có thể tiếp nhận tam tộc cho phép các ngươi cả tộc rời vào hãn hải hành cùng che chợ pha vi từ đây cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng tồn tại cộng vinh lời vừa nói ra ba vị tộc trưởng to lớn hư ảnh đồng thời chấn động. trong mắt trong nháy mắt hiện ra khó mà ức chế như là tuyệt sử phùng sinh to lớn vui mừng s ó n g sóng gấu thậm chí kích động đến hư ảnh đều bành trướng một vòng suýt chút nữa thì từ châu ngồi đứng lên nhưng mà không chờ bọn hắn mừng như liên tình tự hoàn toàn phát tiết lục nhiên chuyện đột nhiên nhất chuyển nhưng là có hai cái điều kiện tiên quyết nhất định phải thỏa mãn hắn dội ra một ngón tay trật tự rõ ràng nói ra thứ nhất cần muốn các ngươi ba vị mau chóng trở về trong tộc kiểm cây ra chuẩn sắc không sai tộc nhân số lượng tuổi tác cấu thành năng khiếu phân loại chờ tin tức cặt kẽ cái này liên quan đến chúng ta hành cung cho các người quy hoạch phân phối không gian sinh tồn t à i nguyên phối cấp cùng đến tiếp sau dung hợp phát triển cơ sở cần phải chính xác ba vị tộc trưởng liền vội vàng gật đầu biểu thị đây là chuyện đương nhiên sự tình ngay sau đó lục nhiên vươn ngón tay thứ hai đồng thời đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào kia quyển tản ra ánh sáng nhạt khế ước quyển trụ phía trên cái này động tác đơn giản lại làm cho ba vị tộc trưởng tâm đều không tự chủ được nhức lên thứ hai lục nhiên thanh âm không cao nhưng từng chữ thiên quân rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch không gian bên trong cần ba vị làm riêng phần mình tộc đàn tối cao quyền lực biểu tượng cùng đại biểu tự mình tại phần này vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyền bên trên lấy bản nguyên linh hồn làm dẫn hoàn thành khế ước ký kết đón lấy lục nhiên không chút nào d i u dếm tân trang hoặc quyền chuyển đem phần này khế ước quyền trục kia bá đạo tuyệt luân hiệu quả tuyệt đối quyền hành hạ vĩnh cựu nghe theo tuyệt đối trung thành không giữ lại chút nào bất hủ đặc tính vĩnh hằng trói buộc từ đầu trí cuối vô cùng rõ rang địa không giữ lại chút nào cáo chi ba vị tộc trưởng mỗi một cái tử đều giống như một thanh trọng truy hung hăng đánh tại ba vị tộc trưởng tâm thần phía trên theo lục nhiên giàn thuật bọn chúng ngạc nhiên cùng một kia bản năng kháng cự thay thế sóng sóng gấu kia hùng tráng hư ảnh thậm chí có chút ngựa ra sau to lớn phát sáng trong mắt tràn đầy khó có thể tin quan mang khế ước này điều khoản cơ hội là đem tự thân cùng toàn tộc vận mệnh triệt để giao ra lại không một chút tự chủ có thể nói đem tất cả hiệu quả nói thẳng ra về sau lục nhiên ánh mắt bình tĩnh đón lấy ba vị tộc trưởng kia vô cùng phức tạp ánh mắt thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn lại mang theo thẳng thắn ta cử động lần này cũng không phải là từ đối với ba vị phẩm cách không tín nhiệm vừa vặn tương phản chính là bởi vì việc này liên quan đến ta hãn hải hành cùng chỗ có thành viên hạch tâm an toàn cùng c liên quan đến chiếc này gánh chịu lấy tất cả chúng ta hy vọng phương chu có thể hay không trong tương lai kinh đảo hải lãng bên trong ổn định tiến lên ta mới nhất định phải thiết t r í dạng này một đạo quy tắc phương diện tuyệt đối đáng tin bình chướng hắn dừng một chút ngữ khí tăng thêm dù sao cả tộc và o ở không thể coi thường mấy vạn dị tộc sinh linh đem cùng chúng ta khu vực hạch tâm sớm chiều ở chung bất kỳ cái gì một điểm tiềm ẩn phản bội phong hiểm hoặc nội bộ dung chuyển đều có thể mang đến hủy d i ệ t tính hậu quả ta không cách nào cũng không dám đem trọng đại như thế an nguy vẹn vẹn ký thác tại miệm phía trên nhưng mà ngay tại ba vị tộc trưởng tâm tình nặng n ề cơ hồ muốn cảm thấy nạt g thở thời điểm lục nhiên câu chuyện lần nữa vi diệu nhất chuyển cấp ra một phần hứa hẹn bất quá ta có thể ở đây bằng vào ta lục nhiên nhân cách cùng hãn hải hành cung tín dự hướng ba vị hứa hẹn ánh mắt của hắn đào qua ba vị tộc trưởng một khi khế ước ký kết tam tộc trở thành hành cung một phần tử chỉ cần chư vị không phụ hành cung không phụ minh ước ta ngày thường tuyệt sẽ không vận dụng khế ước quyền hạn đến tùy ý can thiệp tam tộc nội bộ sự vụ phong tục tập quán hoặc là hạn chế chư vị cùng tộc nhân bình thường tự do phân này khế ước càng nhiều là làm làm một đạo sau cùng bảo hộ căn cơ danh giới cuối cùng mà không phải thường ngày quản lý gông siêng hắn đem quyền lựa chọn. lần nữa giao còn đưa ba vị tộc trưởng là tiếp nhận cái này mang theo tuyệt đối c h ó i buộc che chở vẫn là lui về kia nguy cơ từ phía tiền đồ chưa biết biển sâu c h n cũ áp lực nặng nề cùng một chút hy vọng sống đồng thời bày tại ba vị biển sâu lãnh tụ trước mặt san hô bàn tròn t r u n g quanh không khí ngưng kết chỉ còn lại kia quyển vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển tại im lặng tản ra quyết định vận mệnh quang huy nhìn xem ba vị tộc trưởng trên mặt không thể tránh né lộ ra trần t r ở ngưng trọng thậm chí là một tia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối tuyệt đối trưởng không phản cảm lục nhiên trong lòng hoàn toàn lý giải cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý mới đem tự thân thậm chí toàn tộc vận mệnh, tự do. Chỉ để giao cho một cái khác tồn tại trường khống vô luận đối phương thể hiện ra bao lớn thiện ý cùng tiềm lực cho dù ai cũng sẽ ở sâu trong linh hồn sinh ra kịch liệt d â y r ù a cùng kháng cự cái này không quan hệ tín nhiệm mà là đối mất đi quyền tự chủ bản năng nhất phòng vệ hắn không có thúc giục càng không có lấy thế đ ạ người ngược lại chậm lại n g ư ỡ khí ánh mắt thẳng thắn nhìn chăm chú lên bọn hắn cấp ra một cái cực kỳ trọng yếu đủ để cải biến thiên bình nghiên phương hướng hứa hẹn m ờ i ba vị tộc t r ư ở n g minh bạch thanh âm của hắn rõ ràng mà chậm ổn mang theo một loại khiến người tin phục chân thành phần này khế ước cũng không phải là một phần mĩnh vô chỉ cảnh văn tự bắn cũng không phải muốn đem tam tộc biến thành không có chút nào tư tưởng khôi l ỗ i hắn hơi dừng lại để trong lời nói lực lượng đầy đủ truyền lại sau đó mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng t u y ê n cáo ta lục nhiên ở đây có thể lấy tự thân bản nguyên linh hồn hướng quy tắc phát h ệ n ế u đem đến có một ngày tam tộc cảm thấy đã quyết định đi hoặc là tìm được thích hợp hơn con đường thực tình muốn rời khỏi hãn hải hành cung trung hoạch hoàn toàn tự do ta sẽ làm tôn trọng lựa chọn của các ngươi tuyệt sẽ không lấy khế ước làm uy hiếp chắc chắn tự mình vô điều kiện giải trừ phần này khế ước đối toàn tộc các ngươi trói cuộc linh hồn phát hiện tại bất kỳ một cái nào có được siêu phàm lực lượng thế giới đều tuyệt không phải cho đùa nhất là đối với bọn hắn những này có thể cảm giác quy tắc tồn tại mà nói lực ước thúc cùng tính chân thực không thể nghi ngờ cái hứa hẹn này như cùng ở tại kín không kẽ hở tuyệt đối trung thành điều khoản bên trên mở một cái có thể từ nội bộ mở ra lối thoát hiểm nó mang ý nghĩa phần này phụ thuộc quan hệ cũng không phải là vĩnh hằng công xiềng mà là tại đặc biệt thời kỳ đặc biệt nguy cơ hạ cộng đồng lựa chọn bảo lưu lại tương lai hòa bình chia tay các tự phát triển khả năng đem mình tất cả điều kiện ranh giới cuối cùng cùng cuối cùng này tràn ngập thành ý hứa hẹn rõ ràng tỏ rõ về、sau. lục nhiên liền không cần phải nhiều lời nữa hắn thu l i ễ m banh thân tất cả k h í thế chỉ là an tĩnh ngồi ở c h ỗ đó như là dưới biển sâu nhất trầm ồn đáng ẩm cho ba vị tộc trưởng đầy đủ không bị quấy nhiêu suy nghĩ cùng nội bộ thương nghị không gian bị băng lanh quy tắc triệt để trói buộc sinh mệnh cùng tự do tuyệt không phải chuyện tốt dưa hái xanh không ngọt cho nên trong lòng cũng không nửa phần miễn cưỡng chi ý nếu có thể mượn cơ hội này thu nạp tam tộc thành là chân chính có thể phó t h á c phía sau lưng sóng vai tiến lên đồng bạn tự nhiên là kết quả tốt nhất nhưng nếu bọn họ cuối cùng cân nhắc lợi hại không thể nào tiếp thu được phần này mang theo khóa an toàn che、chở. vậy l i ề nhưng lui một bước, tiếp loại tiếp một mắt tục trì trước bước, bảo c này ặ t thể. t chẽ hữu hảo. Đôi bên cùng có lợi giao dịch quan hệ, cũng hữu hảo, hệ, không gì không h quan giao sao, đôi lợi bên Vân Lan Dù gì ơ đường phố mối quan hệ đã quan thành phố hệ mối là ậ p Nhưng l danh giới cuối cùng của hắn cũng đồng dạng vô cùng rõ ràng như muốn chân chính đồng tâm hiệp lực cư trú ở cùng một chiếc phương chu khu vực hạ t â m cùng hưởng tất cả tài nguyên cùng bí mật như vậy đạo này từ vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyền tạo thành bảo hộ hành c u n g trọng yếu nhất an toàn cuối cùng bảo hiểm là hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ danh giới cuối cùng đây là hắn đối hành cùng bên trong tất cả nguyên có thành viên nhất định phải gánh chịu trách nhiệm lục nhiên g thì n g dàn xuống trong lòng một chút chờ mong kiên nhẫn xử lý hành công sự vụ ngày thường đồng thời chờ đợi tam tộc trải qua nội bộ kịch liệt thảo luận sau cuối cùng trả lời chắc chắn thẳng đến mấy ngày sau một trong đó buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua hành cung cửa sổ mạ tàu tung xuống ấm áp b u ồ n sáng lục nhiên vừa rời giường thần thanh khí sảng thư thư phục phục mặc trình tề đang chuẩn bị đi dùng cơm liền có một nghiêm chỉnh huấn luyện hầu gái đến đây nhẹ dọn g thông báo thiếu gia hải kinh tộc viên kỳ tộc hải loa tộc ba vị tộc trưởng giờ phút này đã ở vân lan thương đường phố khu nghỉ ngơi chờ nói rõ có chuyện quan trọng cần ở trước mặt cáo chi ngài biết lục nhiên sắc mặt bình tĩnh lên tiếng nhưng trong lòng thì khẽ động dạo chơi hướng vân lan thương đường phố phương hướng đi đến bây giờ hãn hải hành cung tại trải qua mấy lần thăng cấp về sau quy mô thực sự khổng lồ đến k i n h người kết cấu bên trong phức tạp như là m ẹ cung từ ở vào khu vực hạch tâm tầm điện đi bộ đúng chỗ tại bên ngoài giao giới khu vực thương đường phố cho dù lấy hắn viễn siêu thường nhân cước lực bước nhanh hành tẩu cũng cần tốn hao không thiếu thời gian xuyên qua từng đạo to lớn hành lang vượt qua từng cái công năng khác nhau khu vực lục n h i ê n vừa đi một bên không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra có giành thực sự đi khu giao dịch hoặc là thâm h ả i thành phố trận nhìn xem có thể hay không làm chút nhanh gọn đại bộ công cụ liễu tổng dựa vào hai cái đuổi đi tới đi lui thực sự quá chậm trễ sự tỉnh khi hắn rốt cục bước vào được nhu hòa quy tắc quan g mang bao phủ vân lan thương quảng trường v ú n g lúc ồn ào náo động náo nhiệt khí tức đập vào mặt cùng mấy ngày trước không khác nhiều hắn không có dừng lại trực tiếp đi hướng kia phiến cố ý mở tĩnh mịch khu nghỉ ngơi vẫn là tấm kia quen thuộc từ to lớn màu trắng san hô rèn luyện mà thành bàn tròn ba đạo n g ư n g thực mà cường đại hư ảnh đã đ a ngồi n g kỳ đạo sóng sóng gấu xoắn ố ỗ câm ba vị tộc trưởng sớm đã đến đồng thời hiện nhưng đã nội bộ thương nghị hoàn tất giờ phút này đang lẳng lặng chờ đợi lấy lục nhiên đến nhìn thấy lục nhiên thân ảnh xuất hiện đang nghỉ ngơi khu lối vào nguyên bản bọn chúng cái kia khổng lồ hư ảnh hơi nghiêng về phía trước làm ra riêng phần mình t r ủ n g tộc biểu thị kính ý tư thái năng lượng ba đ ộ n g bên trong để lộ ra rõ ràng cung kính lục nhiên nhanh đi mấy bước mang trên mặt ôn hòa mà ung dung ý cười thư giơ lên ra tay ngự khí thân thiết ba vị tộc trưởng không cần đa lễ mau mời ngồi hắn dẫn đầu tại kia bóng loáng san hô bàn tròn xa x u ố t tỏa ánh mắt bình tĩnh mà thẳng thắn nhìn về phía đối phương không có thúc giục chỉ là an t ĩ n h chờ đợi bọn hắn trải qua hơn ngày nghị sâu tính kỹ sau cuối cùng quyết định kỳ đạo sóng sóng gấu cùng xoắng ngâm lẫn nhau trao đổi một cái vô cùng bọn chúng chậm rãi lần nữa ngồi xuống cuối cùng vẫn từ nhiều tuổi nhất cũng am hiểu nhất ngôn từ kỳ đạo trưởng lão đại biểu ba mở miệng thanh âm của nó chấm thấp lại mang theo một loại phảng phất đem toàn tộc vận mệnh đặt ở thiên bình bên trên ước lượng q u a đi đập nồi dìm thuyền trịnh trọng lục nhiên tiên sinh kỳ đào to lớn phát sáng mắt chăm chú nhìn lục nhiên trải qua mấy ngày nay lặp đi lặp lại thận trọng cân nhắc cùng cùng trong tộc tất cả t r ư ở n g lão hạch tâm thành viên kịch liệt thương nghị chúng ta hải kinh tộc viên kỳ tộc hải loa tộc cuối cùng đặt thành nhất trí quyết nghị chúng ta nguyện ý ký kết ngày xuất gia bảy g a kia phần lĩnh hằng thánh hẹn khế ước tri đáp án này mặc dù tại lục nhiên trong dự liệu nhưng chính thai nghe được đối phương lấy trịnh trọng như vậy tư thái xác nhận trong lòng của hắn vẫn là hơi nhất định trên mặt hắn lộ ra trầm ồn mỉm cười nhẹ gật đầu cũng không lập tức lấy ra của c h ủ mà là vẫn như cũng ngồi an t ĩ n h hắn biết đối phương tất nhiên còn có lời muốn nói quả nhiên kỳ đ à o hít thật sâu một hơi cũng không tồn tại không khí phản phất muốn bình phục nội tâm m ê n h mông cảm xúc nó tiếp tục nói trong giọng nói mang theo một loại khó mà che giấu phản phất nhìn thấy một loại nào đó thần tích r u n động không dối gạt ngài nói lục nhiên tiên sinh mấy ngày nay chúng ta không hề chỉ là tại trong tộc đóng cựa thảo luận chúng ta cũng tại cái này vân lan thương đường phố thậm chí hành cung quy tắc cho phép chúng ta hoạt động có hạn khu vực bên trong tinh tế bất động thanh sắc quan sát một phen lời của nó vừa ra bên cạnh sóng sóng gấu cùng xoắn ốc gầm trên mặt cũng lập tức hiện ra tràn đầy đồng cảm thậm chí càng thêm nồng đậm vẻ kinh dị chúng ta thấy được những cái kia thân mang kỳ lạ áo bảo chuyên chú vào các loại dụng cụ cùng tài liệu người thàn làn học giả kỳ đào thanh âm mang theo khó có thể tin r u t l n dậy cũng nhìn thấy những cái kia khí tức ấm lãnh giáp sắc dữ tợn lại tận hết chức vụ đảm nhiệm lấy hành cung bên ngoài cùng thương đường phố hộ vệ chi trách hai phệ quỷ người thàn làn tộc s ó n g s ó n g hùng tộc dài nhịn không được ồm ồm chen vào nói thâu c ạ c h trong thanh â m tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn ta trong tộc cổ xưa nhất bích họa bên trên ghi chép qua bọn chúng tục chuyên nghe bọn chúng k i a một chi không phải sớm tại vô số cái triều tịch luân hồi trước đó cũng bởi vì không chịu khuất phục mà bị hải huyền chi nhãn đằng kia tạp tái cho diệt tộc sao bọn chúng thành thị cùng chi thức đều bị mai táng tại trong vực sâu không nghĩ tới không nghĩ tới vậy mà tại ngài nơi này thấy được sống sờ sờ người thàn mà lại hắn dừng một chút tựa hồ không biết nên như thế nào chuẩn xác miêu tả kỳ đào tiếp lời đầu n ữ khí của nó đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên cùng t mà lại chúng ta quan sát được những cái kia người thàn lằn bọn hắn cũng không phải là nô lệ hoặc tù phạm bọn hắn mặc chỉnh tề nghiên cứu viên áo bảo thậm chí thậm chí có thể được đến ngài dưới trướng những cái kia nhân loại hầu gái phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng phối hợp h i ệ n nhiên bọn hắn tại ngài nơi này địa vị không phải bình thường sinh hoạt an bình còn có tôn nghiêm đây đối với một cái tin đồn bên trong bị d i ệ t tộc văn minh di dân mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi còn có những cái kia hải phệ quỷ sóng sóng gấu mở miệm lần nữa thanh âm vẫn như cũ mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng đám da hỏa này tại trong biển sâu là có tiếng loạn thị sát hai vị tộc trưởng trong giọng nói tràn đầy tận mắt nhìn thấy không có khả năng biến thành hiện thực sau mang đến to lớn sung kích bọn hắn nhìn thấy không chỉ là người thằn lằn cùng hải phệ quỷ tồn tại càng là một loại siêu việt chủng tộc ngăn g cách siêu việt lịch sử cửu hận siêu việt sinh vật bản tính trật tự cùng dung hợp khả năng cái này tận mắt nhìn thấy cảnh tượng so bất luận cái gì trong lời nói hứa hẹn cùng cam đoan đều càng có, có sức thuyết phục một cái có thể dung nạp cũng thiện dùng như thế khác lại chủng tộc cũng có thể đem hỗn loạn hải vệ quỷ thuần hóa vì tận hết chức vụ vệ sĩ hành c ù n g chủ nhân có lực lượng trí tuệ cùng khí độ chỉ sợ viễn siêu bọn hắn trước đó tưởng tượng Trưng 331, tam tộc khế đức, nàng bao phủ tại trói lọi vỏ ốc bên trong hư ảnh khẽ vớt cảm chân trâu đen đôi mắt bên trong lóe ra nhìn rõ cùng h i ể u rõ còn mang tận mắt nhìn thấy hết thảy để chúng ta triệt để minh bạch nàng tiếp lời nói ngựa khí dịu dàng lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn ngày trước này hãn hải hành cung sớm đã không chỉ là một chiếc cường đại thuyền bè càng là một cái có thể dung nạp nhiều mặt chủng tộc tự có vận chuyển trật tự cùng đặc biệt quy tắc chân chính kỳ tích c h i địa một cái ngay tại dựng d ụ c tân sinh văn minh hình thức ban đầu ánh mắt của nàng xuyên thấu hư ảnh thấy được những cái tia bận rộn mà bình hòa người thằn làm học giả thấy được những cái t ngay cả đã từng huy hoàng vẫn lạc người than làng tộc cùng thiên tính hỗn loạn chỉ biết phá hư hại phệ quỷ đều có thể tại ngài thành lập trật tự dưới nơi này chỗ tìm tới thuộc tại vị trí của mình an cư lạc nghiệp phát huy sở trường lấy được phải tôn trọng so sánh dưới ba chúng ta tộc lại có gì lý do còn có gì đáng lo đâu tận mắt chứng kiến hành cung nội bộ chân thực hài hòa lại tràn ngập sức sống một mặt như là ánh mặt trời ấm áp c h i t để xua tán đi trong lòng bọn họ sau cùng vẻ lo lắng cùng lo nghĩ một cái có thể để cho tập tính lịch sử năng lực như thế khác l ạ chủng tộc vứt bỏ hiểm khích lúc trước chung sống hòa bình mỗi người quản lý chức vụ của mình địa phương một cái ủng có như thế bao dung tính cùng sinh mệnh lực phương t r u đúng là bọn họ tại cái này nguy cơ tứ phía tận thế giới biển sâu tha thiết ước mơ lý muốn che t r ở chỗ t i ê u nhìn như khắc nghiệt khế ước tại phần này tận mắt nhìn thấy kỳ tích trước mặt mang tới cảm giác an toàn đã vượt xa nó đại biểu trói buộc cảm giác tốt. Lục nhiên trên mặt lộ ra từ Lục lộ lòng lòng, nụ cười nhiên hài ra đáy ba vị tộc dài có thể có kiến thức này cùng quyết đoán là ta hãn hải hành cung may mắn đã như vậy vậy chúng ta liền ở đây lấy quy tắc làm chứng lập xuống cái này vĩnh hằng ước hẹn hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào tâm niệm vừa động tia quyển tản ra cổ lão trang nghiêm gánh chịu lấy thời không trọng lượng vĩnh hằng thánh hẹn khế ước c h i quyển lần nữa phù hiện ở lòng bàn tay của hắn ám kim sắc chất liệu tại tĩnh mịch tia sáng hạ chạy xuôi nội liễm mà thần thánh quang huy theo lục nhiên đem tự thân năng lượng tinh thuần cùng một tia tượng trưng cho hành cung quyền hành ý trí rót vào trong đó quyền t r ụ phảng phất được trao cho chân chính sinh mệnh bắt đầu tự hành chậm dãi chỉ có một loại nhu g gốc từ quy tắc bản nguyên u quy ồ n bản tắc từ trầm t ấ p phương mà hùng linh hồn h diện văng lên. Ông, n vĩ vụ vụ tại Ông, hòa lại mênh mông vô cùng kim sắc quan g mang như là tảng sáng thời gian luồng thứ nhất thân hy lại như cùng thể l ỏ n g hoàng kim từ mở ra hoàn toàn trên quyển t r ụ p đổ xuống mà ra trong nháy mắt đem ngồi vây quanh tại san hô bản tròn cái k h á c bốn đạo thân ảnh lục nhiên cùng ba vị tộc trưởng h ư ảnh hoàn toàn bao phủ trong đó quan g mang kia cũng không trứng mắt lại mang theo một loại thẳng đến sâu trong linh hồn ấm áp cùng minh nghiêm phản phất đến từ thế giới quy tắc đầu ngườn ngay sau đó vô số tinh m ị huyền ảo từ thuần túy quy tắc chi lực tạo thành cổ lao phụ văn như là có được tự thân sinh mệnh cùng ý chí từ quyển trục bên trong trào lên chạy xuôi mà ra như cùng một cái đầu vi hình kim sắc tinh hạ trên không trung ốn lượn xoay quanh những p h ù văn này dây xích mang theo không dung kháng cự chế định trật tự vĩ lực tinh chuẩn còn quấn kỳ đạo s ó n g s ó n g gâu cùng xoắn ốp g ầ m ba vị tộc trưởng hư ảnh bay múa quấn quanh mặc dù là hư ảnh trạng thái ba vị tộc trưởng vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng một loại nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn không cách nào hình dung xúc động cùng dẫn dắt phù văn quan mang càng ngày càng thịnh cuối cùng hóa thành ba đạo c â động đến cực h ạ n ẩn chứa tuyệt đối trung thành cùng lĩnh hằng liên kết quy không nhìn hư ảnh cùng thực thể giới hạn vượt qua chủng tộc khác biệt thật sâu không thể xóa n h ò a khắc sâu tại ba vị tộc trưởng bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất ngay tại lạc ấn hoàn thành sắt na lục nhiên ý niệm bên trong rõ ràng cảm giác được ba đạo hoàn toàn mới mang theo hải kình tộc dày nặng viên kỳ tộc chi ô nhuận hải loa tộc chi linh hoạt kỳ ảo đặc chất linh hồn liên kết một loại vô cùng rõ ràng không cách nào làm trái từ thế giới tầng dưới chót quy tắc chỗ bảo hộ tuyệt đối trung thành cùng nghe theo liên kết cảm giác tại hắn cùng ba vị tộc trưởng ở giữa vững chắc tạo dựng lên hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được ba vị tộc trưởng giờ phút này kia hôn tạp như chút được gánh nặng đối t ư ơ n g lai chờ đợi cùng một k i a đối quy tắc kinh lý phức tạp nỗi lòng cùng lúc đó ba vị tộc trưởng cũng đồng thời thân thể chấn động mặc dù là hư ảnh nhưng một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu đó cũng không phải trong tưởng tượng nặng nề c ô n g xiềng ngược lại giống như là một loại tìm được cuối cùng kết cục yên ổn cảm giác một loại cùng cường đại tồn tại cùng to lớn phương chu chặt chẽ tương liên an tâm bọn chúng nhìn về phía lục nhiên ánh mắt tại vốn có kính sợ cùng cảm kích phía trên một cách tự nhiên nhiều hơn một phần phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt đối không thể phản bội thuộc về cùng kim s á c quang mang c h ậ m rãi thu liễm một lần nữa quy về q u y ể n trục bên trong q u y ể n trục tự động cuốn lên bay trở về lục nhiên trong tay trên đó quang mang tựa hồ càng thêm ôn nhuận nội liễm hoàn thành sứ mạng của mình khế ước thành lục nhiên rõ ràng cảm giác được cùng dĩ vang bất kỳ lần nào sử dụng cũng khác nhau lần này khế ước ký kết về sau q u y ể n trục phản hồi tới tin tức biểu hiện tiến vào một loại đặc thù yên lặng trạng thái thời gian cún đồ dáng dấp vượt quá tưởng tượng hẳn là hao hết năng lượng to lớn bất quá lục nhiên đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mới hắn lòng dạ biết rõ trước mắt ba vị này cũng không phải phổ thông sinh vật có trí khôn bọn chúng là hùng cứ một phương hải vực truyền thừa lâu đời chủng tộc lãnh tụ lực lượng linh hồn chi bằng bạc sinh mệnh vị cách chi cao xa không tầm thường cá thể có thể so sánh cùng chúng nó ký kết liên quan đến toàn tộc vận mệnh vĩnh hằng khế ước tiêu hao quy tắc chi lực tự nhiên là một cái thiên văn số tự quyển trục cần thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức c ũ n g hợp tình hợp lý cái này ngược lại từ khía cạnh ấ n chứng này khế ước phân lượng cùng tính chân thực khế ước đã thành tiếp xuống chính là càng thêm rừng g i lại cực kỳ trọng yếu liên quan đến tương lai trường chỉ cựu an an trí công việc lục nhiên tâm niệm vận động sớm đã đợi mệnh bên ngoài vân di liền dẫn một nhóm tỉ mỉ chọn lựa ra khôn khéo già d ặ n lại hơi thông dị tộc lễ nghi hầu gái đi lại trầm ổ n đi vào khu nghỉ ngơi đồng thời đạt được lục nhiên đưa tin lăng cũng nhanh nhẹn mà tới nàng tâm tư cẩn thận cảm giác n h ạ cảm lại thiên tính ôn hòa giỏi về câu thông từ nàng hiệp trợ kết nối có thể tốt hơn lý giải hải tộc nhu cầu làm dịu thành viên mới mới đến khẩn trương cảm giác vân di lan g lục nhiên l ờ i í t mà ý nhiều phân phó nói tiếp xuống tam tộc cụ thể an trí công việc cứ giao cho các ngươi toàn quyền phụ trách cùng ba vị tộc trưởng kết nối cần phải làm được cẩn thận chu toàn vân di không người lĩnh m t r ê nhiệm mặt trầm t là Lăng quen ổn cùng giả dặn. có giả ì nhẹ nhàng đầu, xanh gật đầu, b ế c cùng chủ cùng cần đôi đối ôn giải. Tại、vân、di giới, i mắt trong toát trì bên vân lăng nu ra hòa hòa h lý u suất cao à tỉ mỉ kết mỉ nối công vụ i triển thai. Nhiệm ệ c cấp tốc v thiết yếu là kỹ càng thống kê tam tộc chính xác nhân khẩu số lượng tuổi tác kết cấu giới tính tỷ lệ cùng riêng phần mình đặc biệt sinh hoạt tập tính ẩm thực quen thuộc đối ở lại hoàn cảnh đặc thù yêu cầu Tỷ như hải Cùng lúc đó một cái khác cực kỳ trọng yếu công trình cũng đồng bộ khởi động lợi dụng tấm kia quý giá bẹ gỗ chế tạo bản vẽ bắt đầu vì tam tộc quy hoạch cũng chế tạo chuyên dụng phụ thuộc nghỉ lại bẹ gỗ hành cung công xưởng khu lần nữa toàn lực vận chuyển căn cứ sơ bộ thống kê nhân khẩu số liệu cùng đối hoàn cảnh dự đoán nhu cầu thiết kế ra khác biệt quy cách cùng công năng bẹ gỗ mổ đ ũ lệ những n à y bẹ gỗ một khi chế tạo hoàn thành đem thông qua khế ước hóa lại cùng quy tắc d u n g hợp cùng hãn hải hành cùng chủ thể bên cạnh mạn thuyền tiến hành không có khe hở kết nối như là sinh mạng thể tự nhiên sinh trưởng g a mới tổ chức vững chắc phát triển g a chuyên thuộc về tam tộc phù hợp bọn hắn sinh tồn nhu lục nhiên cố ý đối vân di cùng ba vị tộc trưởng cường điệu những n à y mới xây bẹ gỗ khu vực tuyệt không phải cầm tù bọn hắn lồng giam tại tam tộc tộc nhân tuân thủ hành cung cơ bản an toàn điều lệ cùng công cộng trật tự điều kiện tiên quyết bọn hắn có thể giống hành cung vốn có cư dân tự do xuất nhập hành cung nội bộ đại bộ phận công cộng khu vực cũng có thể tùy ý t i ế n về vân lan thương đường phố tiến hành giao dịch cùng chủng tộc khác cư dân giao lưu thậm chí trong tương lai căn cứ bọn hắn năng lực cùng ý nguyện tham dự vào hành cung các hạng công việc cùng kiến thiết bên trong tới hãn hải hành cung chính là bọn chúng g a viên mới mà không phải lao ngục đồng thời lục nhiên cũng chỉ thị vân di để nàng lã bắt đầu tự tay chế tác định kỹ lưỡng hơn cẳng có bao dung tính thích hợp với tương lai đa chủng tộc t r ư ở n g kỳ chung sống quản lý điều lệ cùng đi làm chuẩn tác đây cũng không phải là vì hạn chế mà là vì bảo hộ chỗ có sinh hoạt tại hành cung bên trong sinh mệnh vô luận chủng tộc vì sao đều có thể tại một cái công bằng có thứ tự hài hòa hoàn cảnh hạ cộng đồng sinh hoạt cùng phát triển phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bảo đảm t r ư ớ c này phương chu nội bộ t r ư ở n g kỳ ổn định cùng phồn linh giai đoạn trước quy hoạch cùng kết nối công việc tại vân di hiệu suất cao chủ tính chung cùng lang ôn n u hòa giải dưới thua chiên gó chống lại đều đâu vào đấy thúc đẩy ba vị tộc trưởng cũng cực kỳ phối hợp cung cấp đại lượng tỉ mỉ s á c thực tin tức rất nhanh bước đầu di chuyển cùng an tri phương án liền đã đã định ba vị tộc trưởng lưu lại diên phần mình tộc đàn trước mắt tụ cư tương đối an toàn biển sâu tọa độ liền không lại trì hoãn hướng lục nhiên vân di cùng lăng trịnh trọng nói đường về sau thư ảnh chậm rãi tiêu tán vội vàng rời đi bọn chúng cần phải lập tức trở về diên p h ầ n mình tộc địa đem cái này quyết định vận mệnh tin tức mang cho tất cả mong mọi cùng trông mong tộc nhân cũng bắt đầu động viên toàn tộc thu thập hành trang chuẩn bị cáo biệt thế hệ ở lại tổ đ i ệ đặt vào tiến về kia p h i ế cho bọn hãn tân sinh hy vọng tên là hãn h cả tộc di chuyển hành trình tại lục nhiên tinh chuẩn không sai điều khiển dưới to lớn như núi cao hãn hải hành cung như là trong ngủ say triệt để thức tỉnh viễn cổ cự thú phát ra trầm thấp mà hữu lực động cơ b a n minh nó kia từ đặc trùng hợp kim cùng kỳ dị vật liệu gỗ cấu trúc nguy nga thân tàu trầm ổn mà kiên định phá vỡ màu mực mặt biển cày mở hai đạo cự đại quần quận lấy màu trắng bọn biển hàng dấu vết hướng phía hải kình tròn vây cá ốc biển tam tộc cung cấp hải vượt toa độ bắt đầu một trận chú định ghi vào sử sách đi thuyền đi thuyền trên đường hành cung cũng không ngừng căn cứ ba vị tộc trưởng lưu lại sơ bộ nhân khẩu số liệu thống kê công xưởng khu bật hết hỏa lực từng khối dựa theo bẹ gỗ chế tạo bản vẽ tiêu chuẩn chế tạo hoàn toàn mới phụ thuộc bẹ gỗ bị liên tục không ngừng sản xuất ra bọn chúng bị vận chuyển đến hành cung hai bên cùng hậu phương dự lưu dung hợp khu vực tại màn sáng dẫn đạo quy tắc chi lực tác dụng dưới như là thể lỏng như kim loại chảy xuôi biến hình cuối cùng cùng hành c u n g chủ thể kín kẽ hòa làm một thể không ngừng phát ra kết cấu khóa trả tâm thanh những này mới phát triển ra kết cấu khóa trả tâm n n à dù chung h trải qua tịnh hóa nước ngọt tao cùng tản ra nhu hòa quang mang năng lượng chiếu sáng công trình tại quy hoạch sơ kỳ liền đã trải đúng chỗ thậm chí tại một chút không phải khu vực hạch tâm biên giới còn rất có thấy xa dự trừ lại tương lai có thể trồng nhịn muối tẩy rửa biển sâu thực vật hoặc cỡ nhỏ thu hoạch dài cây xanh thổ điện đương â y hãn hải hành cung kia như là di động rẽ núi nguy nga thân ảnh vượt mọi trông gai rốt cuộc chầm rãi chạy t r ố n đỡ dự định hải vững lúc trước mắt chỗ hiện ra một màn đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người sinh lòng rung động ngừng thở rộng lớn vô ngần trên mặt biển đen nghị phù đầy mong mọi cùng trông mong thân ảnh một mực lan tràn đến tầm mắt cuối cùng tới gần hành cung một bên là hình thể khổng lồ nhất hải kinh tộc bọn chúng k i ê u bóng loáng màu đậm làn ra dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng q u a n t r ạ c h như là từng tòa trôi nổi đảo nhỏ tráng kiện cái đuôi ngẫu nhiên đánh ra mặt nước phát ra trầm muộn tiếng vang con mắt thật to đồng loạt nhìn về phía hành cung tràn đầy chờ đợi cùng khẩn trương hơi xa một chút là thân hình càng thêm mạnh mẽ lưu tuyến bao trùm lấy tinh mị n lần tiến dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lam lục sắc quang mang viên kỳ tộc bọn chúng số lượng đông đảo ở trong nước linh hoạt tới lui tuần tra phát ra trận trận như là dòng nước cộng minh nói nhỏ hiếu kỳ đánh giá chiếc này tức sẽ thành bọn hắn nhà mới kỳ tích Thì cảnh tượng. ba vị ỏ ốc l tộc trưởng sóng sóng gấu kỳ đào xoắn ốc công giờ phút này đứng trước tại diên phần mình tộc quần phía trước nhất bọn chúng hư ảnh đã tiêu tán bản thể tự mình nên đón ngước nhìn chậm rãi đến gần hãn hải hành cung trong ánh mắt tràn đầy khó mà ước chế kích động cùng rốt cục đến điểm cuối thoải mái hành cung khổng lồ thân tàu chậm rãi dừng hẳn như là cự thú thu nạp nanh vớt ngay sau đó một trận máy móc vận chuyển nhẹ vang lên chuyển đến mấy đạo khoan hậu hợp kim cầu thang mạng cùng chuyên môn vì sống dưới nước chủng tộc thiết kế có thể nửa thấm vào trong nước đặc chế vào nước bình ả i từ hành cung không cao bằng độ bên cạnh mạn thuyền chỗ bình ổn buông xuống như là dỗi r a hữu nghị c h i thủ dự hướng về phía mặt biển dự hướng về phía kia đến hàng vạn mà tính chờ đợi lên thuyền sinh mệnh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vân di mang theo một đám kinh nghiệm phong phú thần thái ôn hòa hầu gái bộ phận bị chọn lựa ra đại biểu cho hành cung vốn có cư dân thân mật thái độ số dạ dì cùng nhân loại cư dân đại phụ trách duy trì trật tự hiện trường hải vệ quỷ hộ vệ đội bắt đầu đều đâu vào đấy hành động bọn hắn phân công minh xác dẫn dắt đến cái này ba chi hình thái khác nhau số lượng khổng lồ tộc đàn dựa theo dự đoán kế hoạch song thông đạo cùng quá trình bắt đầu ngay ngắn trật tự lên thuyền đám nữ buộc dùng giọng ôn hòa an ủi có chút bất an ấu k ì n h cùng nhát gan hải loạt ộ c h ả i đồng cư dân các đại biểu chủ động giúp k h u â n vận một chút hải tộc mang theo không nhiều chân quý hành lý hải vệ quỷ hộ vệ thì như là có thể d ự nhất đám ẩm chầm mặc đứng sừng sững ở vị trí then chốt dùng bọn chúng kia đặc hưu, tia đặc hữu mang Biển người phung trào, lục ạ loạn bạo loại i đối mới đối xuôi. như kỳ tích không có chút nào hôn cùng động, sống cùng tuân trong không khí lặng lặng Trưng Dung nhập, trưng Dung nhập. tích chút chỉ theo, khí chảy ước kỳ một trật tự có có cuộc l mơ 333, 333, nhiên cũng không lưu đang chỉ huy thất viễn trình chú ý mà là tự mình hiện thân bồi theo kỳ đ ạ o s ó n g s ó n g gấu cùng xoắn ốc c ầ m ba vị tộc trưởng dọc theo vân di trước đó kế hoạch song có thể mức độ lớn nhất hiện ra hành cung đặc sắc cùng sinh hoạt khí tức lộ tuyến xâm nhập hành cung nội bộ để bọn hắn tự mình cảm thụ chiếc này tương lai phương chu chân thực hoàn cảnh khi bọn hắn xuyên qua từ thủ hộ giả chi tâm tản ra nhu hòa vầng sáng c h e t r ở khu vực hạt tâm bước vào kia lợi dụng thần l à n tộc còn sót lại khoa học kỹ thuật cùng t ì n h có thể kết hợp hoà mỹ mô phỏng suất tự nhiên ánh sáng mặt trời tuần hoàn khổng lồ nông nghiệp sinh thái k h u lúc trước mắt rộng mở trong sáng cảnh tượng để ba vị kiến thức rộng rãi sâu hải tộc dài triệt để lâm vào khó nói lên lời trong rung động hướng trên đỉnh đầu cũng không phải là băng l ã n h t r ầ n nhà mà là từ tinh vi năng lượng ma trận mô phỏng ra như là ngoại giới sáng tỏ ấm áp bầu trời tia sáng đều đều chiếu xuống phía dưới từng mảnh, từng mảnh quy hoạch trình tệ sinh cơ bừng bừng thổ một h ề h ề thổ địa bên trên sinh trưởng bọn hắn chưa từng thấy qua hoặc là chỉ ở truyền thuyết cổ xưa bên trong nghe nói qua các loại thu hoạch phiến lá đầy đ ặ n thân cụ thực vật treo c h i ế u nặng đông ngũ gốc leo lên tại chi trên những kệ dây leo trái cây trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát cùng thực vật đặc hữu tươi mát khí tức càng để bọn hắn trợn mát hốc m ù t là tại thu hoạch khu bên cạnh còn hữu dụng trong suốt năng lượng hàng rào vây khu vực bên trong vậy mà chăn nuôi lấy một chút hình thể nhỏ bé lông vũ sắn rõ ngay tại nhàn nhã dạo bước hoặc túi đầu mổ g i n g chim thậm chim thậm chí tại một chút cố dễ dàng nuôi dưỡng tôm cá tại t h à n h tịnh trong nước tới lui cái này cái này đây quả thực là kỳ tích sóng sóng hùng tộc lớn lên con mắt thật to chừng đến như là đèn pha hạn tráng kiện ngón tay khó có thể tin chỉ vào kia phiến xanh mơn mẩn thu hoạch cùng hàng rào bên trong giống chim thu c ạ c h thanh â m bởi vì cực độ chấn kinh mà có vẻ hơi biến điệu mang theo sóng biển dân vù vù tại biển sâu tại không thấy ánh mặt trời đáy biển chúng ta chỉ có thể theo dựa vào vận khí đi đi săn đi nguy hiểm khu vực thu thập điểm này đáng thương rong biển cùng loài nấm muốn giống như vậy giống như vậy ổn định trồng trọt thực nuôi dưỡng thu hoạch được liên tục không ngừng đồ ăn đó căn bản là căn bản là chỉ ở cổ xưa nhất ca dao bên trong mới xuất hiện qua không thể nào hy vọng xa vời h á n thân thể cao lớn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ tựa như thấy được thần thoại chiếu vào hiện thực kỳ đào trưởng lao không có giống s ó n g s ó n g gấu thất thố như vậy kinh h ồ nhưng nó kia cơ t r í trong mắt vẻ chấn động không dám chút nào nó chậm rãi đi lên trước r ỗ i r a kia từ năng lượng tạo thành hơi có vẻ hư hào tay cực kỳ h êm ái vớt ve một mảnh sinh trưởng tràn đầy đầy đặn nhiều chất lòng thu hoạch phi lá cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến kia mạnh mẽ mà cứng cõi sinh mạnh lực cùng ẩn chứa trong đó không giống với biển sâu năng lượng ôn hòa sinh cơ nó tự lẩm bẩm thanh âm mang theo một loại xuyên tấu lịch sử minh nộ cùng t c n g khái tự sản tự mãn không dựa vào nguy hiểm đi săn cùng không xác định thu thập t h a n h lập ổn định khả k h ô n g nơi cung cấp thức ăn đây mới là đây mới thực sự là có thể để cho một cái tộc đàn thoát khỏi sinh tồn lo nghĩ có thể an tâm sinh sôi đem văn minh hỏa chủng lâu dài kéo dài tiếp kiên cố căn cơ a nghĩ đến mình những cái k i a đã từng chịu đủ đồ ăn thiếu bối rối thường xuyên cần phải mạo hiểm xâm nhập nguy hiểm hải vực tộc nhân tương lai cũng sẽ thành phương này trên mặt đất thần quốc kỳ tích một bộ phận rốt cuộc không cần vì cơ bản nhất sinh tồn mà nơm nớp lo sợ nó kích động đến k i a cầm cốt trượng ngón tay đều tại có chút phát run xoắn ốc c â m tộc trưởng mặc dù không nói chuyện nhưng nàng k i a c h ó i lọi như cầu v ò n g xoắn ốc võ úc giờ phút này lại không tự chủ được địa lấy một loại cực cao tần suất khe chấn động sát thân chạy sôi hồng quang r a tốc l ớ p lóe phát ra liên tiếp r é o rát linh hoạt kỳ hảo như là vô số nhỏ bé trong gió đồng thời rung vang êm thai minh thanh đây là hải loa tộc biểu đạt cực hạn vui sướng cùng sợ hai than đặc thù phương thức nàng kia chân châu đen đôi mắt bên trong phản chiếu lấy mảnh này tràn ngập sinh cơ lục sắc từ nơi này có thể nhìn thấy tộc đàn tương lai vô hạn an bình cùng mỹ hào tranh cảnh vẫn là giống như là điện lực cùng các loại vũ khí thiết bị cũng để bọn chúng bị hoa mắt trận này thịnh đại xưa nay chưa từng có di dân an trí công việc từ ban ngày một mực tiếp tục đến màn đêm bông xuống hành cung ngoại bộ mô phòng sắt chờ hệ thống chậm dại hàm đạm nội bộ quy tắc chiếu sáng hệ thống tùy theo sáng lên tản mát ra như là ánh trăng ánh sáng nữ hòa theo cuối cùng một nhóm khiếp đảm lại hiếu kỳ hải loa tộc hải đồng bị kiên nhẫn mà ôn nhu đám nữ bục nắm tay nhỏ dẫn dắt tiến sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong ấm áp sáng tỏ trụ sở tạm thời tất cả lên thuyền cùng sơ bộ an trí quá trình r ố t cục viên mãn hạ màn kết thúc cũng ngay một khắc này h ã n hải hành cung nhân khẩu số liệu thống kê nên đón một lần bạo tạc tính chất trước nay chưa từng có to lớn tăng trưởng nguyên bản tại rộng lớn hành cung bên trong còn có vẻ hơi c h ố n g trải công cộng khu vực mới phát triển bẹ gỗ bình đài cùng từng cái kết nối thông đạo giờ phút này lập tức bị rót vào bàn bạc sinh cơ cùng sức sống khác biệt chủng tộc n g n ữ tiếng bước chân thiếu kỳ điều tra âm thanh con non vui đùa ẩm ý âm thanh đủ loại thanh âm đàn vào một chỗ, mặc dù hơi có vẻ lại tràn đầy mới hy vọng sống suốt cùng đối tương lai sinh hoạt vô hạn ước mơ đối với trăm ngàn năm qua thế hệ ở ưu á m biển sâu sớm thành thói quen t h ủ y áp cùng hải lưu h ả i kình tròn vây cá úp biển tam tộc mà nói rời đi kia quen thuộc mà nguy cơ từ phía đáy nước thế giới đặt vào cái này kiên cố sáng tỏ ấm áp lại tràn đầy vô hạn hy vọng trên biển lục địa không thể nghi ngờ là một lần vượt thời đại phá vỡ cách sống cự chuyển biến lớn tất cả tộc nhân từ nhiều tuổi nhất trưởng lao đến nhất ngày thơ con non đều mang to lớn yêu kỳ khó mà ước chế hư phấn cùng một tia sơ lâm lạ lâm tri địa thất t h n g cố gắng tràn ngập mong đợi thích đứng lấy cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh. bọn chúng dùng vây cá hoặc xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đụng vào bằng p h ẳ n g bóng tàu cảm thụ được không giống với dòng nước sức nổi kiên cố trèo trống n g ử a đầu nhìn qua hành cung nội bộ mô phỏng r a bầu trời cùng n u hòa ánh đèn trong mắt tràn đầy đối quang minh sợ hãi thàn phục tại trong những ngày kế tiếp một loại tự nhiên mà kỳ diệu d u n g hợp như là mưa xuân nhuận vật tại hãn hải hành cung các ngọ ngách lạng yên phát sinh cấp tốc mọc dễ nảy mầm hải kinh tộc trưởng thành cá thể bằng vào bẩm sinh cường kiện thể p h á c cùng đối với thủy tính siêu phạm lực tương tác rất nhanh tìm tới chính mình vị trí một bộ phận tính tình ôn hòa kiên nhẫn tỉ mỉ đi theo hành cung bên trong có kinh nghiệm dân chăn nuôi bắt đầu học tập trên lục địa giống chim cùng thủy sản nuôi dưỡng kỹ nghệ bọn chúng mới đầu động tác còn có chút vụ về sợ mình thân thể cao lớn đã quay dày những cái kia nhỏ nhắn xinh xắn sinh vật nhưng này phần phát ra từ nội tâm chăm chú cùng cẩn thận từng ly từng tí e m ái ném cho ăn liệu cẩn thận thanh lý ao nước cùng rào chắn rất nhanh liền thắng được nuôi dưỡng khu vốn có cư dân tán thành tại bọn chúng tỉ mỉ chăm sóc giới nuôi dưỡng khu giống chim càng phát ra b é tốt trong ao tôm cá cũng càng thêm sinh động cả cái khu vực bày biện ra một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng mà một bộ phận khác thể trạng càng hung tráng t thì nương tựa theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng kinh người sức chịu đựng tại trải qua nghiêm khắc tuyển chọn cùng thích tướng tính trên lục địa tác chiến huấn luyện về sau được bổ sung tiến hành cung ngày càng lớn mạnh lực lượng phòng vệ bên trong bọn chúng cùng những cái kia đã sớm bị thuần hóa kỷ luật nghiêm minh h ả i vệ quỷ đội tuần tra hiệp đồng tác chiến nương tựa theo đối hải dương hoàn cảnh quen thuộc cùng cường đại cá thể chiến lược rất sắp trở thành thủ hộ hành cung bên ngoài hải vực tuần tra cảnh giới kiên cố hàng rào kia thân ảnh khổng lộ bản thân liền mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ chương ba trăm ba mươi bốn vượt sâu tri hại quá khứ chương ba trăm ba mươi bốn viên kỳ tộc tộc nhân lớn nhiều tâm tư cẩn thận quan sát nhập vi tay chân cũng dị thường linh hoạt bọn chúng bên trong đại bộ phận cơ hồ là một chút liền yêu kia phiến tràn ngập sinh cơ nông nghiệp sinh thái khu thành quần kết đội đi theo tại nhân loại cư dân cùng người thàn lặn học giả bên người như n ó i như khát học tập lấy như thế nào gieo hạt như thế nào phân biệt thổ những độ ẩm của đất như thế nào tinh chuẩn b ó n phân như thế nào lợi dụng t i n h có thể hệ thống tiến hành hiệu suất cao tới tiêu đối đại những cái kia phá đất mà lên xanh nhạt mầm non như là đối đại nhất bảo vật trân quý động tác n u hòa ánh mắt chuyên chú cẩn thận từng ly từng tý chăm sóc lấy những này đại biểu cho hy vọng cùng tương lai lục ngoài ra viên kỳ tộc bên trong những cái kia vốn là đối thảo dược có học lấy thâm hậu nghiên cứu cùng truyền thừa tộc nhân thì chủ động tìm được hành cung bên trong y sư đ o à n đội bọn chúng mang đến dưới biển sâu các loại kỳ lạ thảo dược dược tính tri thức cùng đặc biệt thủ pháp xử lý cùng hành cung nắm giữ càng hệ thống y học lý luận cùng sinh thái khu thành công trồng r a thảo dược đem kết hợp song phương tràn đầy phấn khởi giao lưu tâm đắc bắt đầu nếm thử nghiên cứu chế tạo hiệu quả càng tốt áp dụng phạm vi càng rộng kiểu mới trị liệu d ư tề phụ trợ dược tề thậm chí là công năng tính vật phẩm chăm sóc sức khỏe vì hành cung chữa bệnh hệ thống ró hải loa tộc thành viên tựa hồ trời sinh liền cùng nghệ thuật âm nhạc và tinh tế tỉ mỉ phục vụ tinh thần làm bạn kia ê u nhã tư thái ôn hòa tính cách cùng truy cầu mỹ hảo sự vật thiên tính để bọn chúng rất nhanh liền cùng hành cung nguyên bản hầu gái đoàn đội đánh thành một mảnh bọn chúng cần phải học hỏi nhiều hơn lấy thông thường quét sạch tiêu chuẩn vật phẩm chỉnh lý phân loại cùng tiếp đai khác biệt c h ú n g tộc khách tới thăm lễ nghi q u ý phạm linh hoạt kỳ hảo êm thai tiếng nói trời sinh liền thích hợp ngâm sướng mà đối tiết tấu cảm giác bén n y làm cho chúng nó có thể lợi dụng tự thân võng hoặc là chế tạo ra tiểu khí, diễn tấu lạ thường rượu mà động người giai điệu rất nhanh, hành cung hành lang. c ô từ bọn chúng tỉ mỉ quản lý qua công cộng khu vực cũng hầu như là lộ ra phá lệ sạch sẽ ấm áp tràn đầy nghệ thuật hóa chi tiết mỗi một ngày hãn hải hành cung đều tràn đầy sức sống mới cùng biến hóa hải kinh tộc chiến sĩ tiếng bước chân nặng nề h cùng hải phệ quỷ giáp sát tiếng ma sắt đang đi tuần lộ tuyến nộp lên dệt viên kỷ tộc tại vùng đồng ruộng thấp giọng giao lưu cùng thu hoạch sinh trưởng tất tác âm thanh tương hô ứng hỏa hải loa tộc g m t hai tiếng ca tiếng nhạc cùng đám nữ buộc ôn nhu chỉ dẫn âm thanh tô điểm ở giữa xen lẫn các tộc ngôn ngữ giọng điệu khác nhau trò chuyện âm thanh bọn nhỏ vượt qua chủng tộc vui đùa ẩm ý tiếng cười vui hãn hải hành cung kia ế như là cự thú l ư n g rộng lớn hai bên dựa vào lấy gần đây dung hợp lấy bẹ gỗ chế tạo bản vẽ làm hạch tâm phát triển ra kiên cố bình đại t ă n g tộc chờ đợi đã lâu ra viên mới chính lấy làm cho người s ợ h ã i than tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên từ bản thiết kế phi tốc hóa thành hiện thực bằng vào hành cung dự trữ trong kho chủng loại phong phú kiến trúc bản vẽ kết hợp t h à n làn tộc còn xuất lại mỗi đủ lệ hóa kiến tạo kỹ thuật cũng cùng bệ gỗ chế tạo bản vẽ kia gần như quy tắc phương diện không có khe hở dung hợp năng lực hoàn mỹ phối hợp nguyên bản chống trải bằng phẳng kéo dài trên bình đài phản phát bị làm r a tốc sinh trường ma pháp công xưởng ngày đêm càng không ngừng chuyển vận chuẩn hóa kiến trúc cấu kiện mà tam tộc tộc nhân cũng nhiệt tình tăng vọt vùi đầu vào kiến thiết mình nhà mới lao động bên trong rất nhanh t ừ n g d ã y nhiều đám rất có riêng phần mình chủng tộc đặc sắc nhưng lại cùng hành cung chỉnh thể phong cách hài hòa tương dung kiên cố ốc xá tựa như nấm mọc sau mưa mang xúc đứng lên tới gần hành cung cách ngoài thủy vực bọn chúng ốc xá cũng không phải là truyền thống phòng ốc hình thái mà là xảo diệu lợi dụng sức nổi nguyên lý cùng cỡ lớn nước hoang thuyền thiết kế hình thành từng cái nửa chui vào thức nội bộ không gian cực kỳ rộng rãi sống lưỡng cư chỗ ở đã thỏa mãn bọn chúng ngẫu nhiên cần muốn trở về thủy vực thiên tính lại cung cấp thoải mái dễ chịu lục địa nghỉ ngơi không gian nặng nghề chất liệu hiện lộ rõ ràng tộc này lực lượng cảm giác hơi hướng vào phía trong một chút thì là viên kỳ tộc quê hương bọn chúng kiến trúc càng thêm tinh xảo linh xảo nóc nhà trải lấy một loại thu thập từ biển sâu bày biện ra thiên nhiên lam lục sắt thay đổi d trên vách tường thường thường khảm nạm lấy trải qua rèn luyện mang theo thiên nhiên đường vân vỏ sò hoặc san hô làm trang trí chỉnh thể lộ ra tươi mát mà tràn ngập sức sống mà nhất tới gần hành cung chủ thể hoàn cảnh tương đối càng yên tĩnh duyên dáng khu vực thì phân phối cho hải loa tộc bọn chúng chỗ ở có thể xưng tác phẩm nghệ thuật chủ thể kết cấu khiết trắng như ngọc cửa sổ không cùng máy hiên chỗ tỉ mỉ điểm s u y ế t l ấ y các loại có thể tự nhiên phát ra nhu hòa huỳnh quang biển sâu vỏ sò hoặc dạ quang san hô mạnh vỡ mỗi khi hành cung mô phỏng màn đêm đ ê ô n g xuống những n à y ốc xá liền sẽ bị một tầy sao đắp xuống bong tàu ph những này phong cách khác lạ nhưng lại xen vào nhau tinh tế quần thể kiến trúc dọc theo hành cung hai bên bình đài kéo dài tới đến khiến cho nguyên bản đường cong lạnh leo cứng rắn kim loại cự hạm hai bên trong nháy mắt tràn đầy nồng đậm dị vực phong tình cùng đồng bộ sinh cơ sức sống xa xa nhìn lại hãn hải hành cung không còn vẹn vẹn một chiếc thuyền nó thực sự trở thành một cái rung nạp nhiều mặt chủng tộc hài hòa chung sống b ằ n g trên đại dương bao la di động cộng đồng một cái ngay tại viết mình đặc biệt lịch sử vi hình quốc gia tại hiệp trợ tam tộc quy hoạch kiến thiết gia viên mới quá trình bên trong lục n h i n cùng kỳ đạo sóng sóng gấu Xuân ốc cầm ba vị tộc trưởng giao lưu cũng càng thêm tấp nập cùng xâm nhập lẫn nhau hiểu rõ cùng tín nhiệm càng ngày càng tăng một lần tại mới khánh thành hải kinh tộc hội nghị quảng trường cái khác chuyện p h í a bên trong nhìn lên trước mắt khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng cùng nơi xa vô gần mặt biển lục nhiên trong lòng hơi động ngẫu nhiên hỏi tới liên quan tới cái này quỷ dị mà nguy hiểm vực sâu chi h ả i càng xa xưa quá khứ ba vị tộc trưởng nghe vậy liếc nhìn nhau ánh mắt bên trong đều toát ra một tia phức tạp khó hiểu ý vị ở trong đó có hồi ức có cảm thái cũng có một tia nặng n ề trầm mặc một lát sau vẫn là từ c h i thức là huyên b ắ t nhất kỳ đạo trưởng lao đại biểu mở miệng mở ra phủ đuổi vô số tuế nguyệt bí mật màn tre một góc không d ố i gạt lục nhiên tiên sinh kỳ đào ngựa khí mang theo xa xăm hồi ức cùng thật sâu càng khái chúng ta h ả i kình tròn mây cá ốc biển tam tộc nếu bàn về nền móng xem như mảnh này bị các ngươi xưng là vực sâu chi hải rộng lớn trong t h ủ y vực sinh trưởng ở địa phương dân bản địa chúng ta tộc đàn ở đây phồn diễn sinh sống không biết nhiều ít và o năm chứng kiến quá nhiều thủy chiều lên xuống văn minh h ư n g suy nó hơi dừng lại tựa hồ tại tổ chức lấy những cái tiên g u ồ n gốc từ cổ lao truyền thừa mảnh vỡ ký ức sau những cái kia cổ xưa nhất thậm chí đã tàn phá không chịu nổi ra thú cổ tịch cùng thủy tinh trong tàn quyền kỳ thật sớm đã có liên quan tới nhân tộc ghi chép cũng không phải là không có lửa thì sao có khói mà là chân thật tồn tại qua một trang nổi bật thanh âm của nó phảng phất đem mọi người mang về cái kia đã sớm bị thời gian vùi lấp xa xôi thời đại kia là một cái bây giờ đã khó mà cụ thể tưởng tượng cực kỳ xa xôi thời đại căn cứ những cái kia lẹ tẻ mơ hồ lại chỉ hướng nhất trí ghi chép đến xem lúc kia sinh động tại vùng biện này nhân tộc đã từng tại mảnh này bây giờ tràn ngập tuyệt vọng cùng nguy hiểm hại vựa bên trên sáng tạo ra qua vô cùng huy hoàng cường thị văn、minh. kỳ đào trong mắt lóe ra một loại p h ả n phất nhìn thấy lịch sử vinh quang thần thái bọn hắn thuyền bè to lớn mà tinh lương cũng không phải là đơn giản bè gỗ nghe nói có thể khống chế sóng gió thậm chí xâm nhập thăm dò ngay cả chúng ta hải tộc đều coi là cấm khu biển sâu khe r á n h tung tích dấu vết từng trải rộng vùng biển này rất nhiều nơi hẻo lánh bọn hắn tạo vật càng là xào đoạt thiên công ẩn chứa không thể tưởng tượng trí tuệ cùng lực lượng xa không phải chúng ta bây giờ có khả năng mới tới sóng sóng hùng tộc dài ở một bên nặng nghề mà gật đầu t h u âm thanh nói bổ sung không sai bọn ta trong tộc cùng một chỗ đối kháng biển sâu cự quái nhân tộc chiến sĩ bọn hắn cầm sẽ các loại vũ khí rất lợi hại chương ba trăm ba mươi lăm ghi chép chương ba trăm ba mươi lăm ghi chép s ó n g s ó n g hùng tộc lớn lên thu k ệ n h thanh âm tiếp lời nói tiếp trong giọng nói mang theo c h i u nặng tiếp hận nhưng cũng thế là lục nhiên các hạng căn cứ những cái kia tàn phá cổ tịch bên trên thuyết pháp các ngươi nhân tộc tựa hồ phá l ệ nhận một loại nào đó trong coi ưu minh thai nạn hữu hái hắn to lớn phát sáng trong mắt lộ ra một loại đối vận mệnh vô thường cảm khái bọn hắn kinh lịch một vòng lại một vòng phản phất vĩnh vô chỉ cảnh hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên h a i k i a không chỉ là quái vật t r i ề u tịch nghe nói còn có bầu trời rơi lửa hải dương s ô i trào đại địa chỉ nghịm đủ loại ghi chép mơ hồ lại tràn ngập tuyệt vọng khí tức tai nạn lại như thế nào huy hoàng cường thịnh văn minh tại một lần s o một lần m á n h liệt xung kích phía dưới cũng như nến tàn trong gió dần dần đảm đạm vỡ vụn cuối cùng sóng sóng gấu thanh âm thấp chìm xuống mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác quan tại bọn hắn ghi chép ngay tại một lần vô tiền khoáng hậu đại thái biến miêu tả về sau im bặt mà rừng tựa như là có một cái bàn tay vô hình xóa đi bọn hắn tồn tại đại bộ phận vết tích từ đó về sau nhân tộc liên hoàn toàn biến mất tại vùng biển này trong dòng sông lịch sử không có tung tích gì nữa có thể tìm ra chỉ để lại một chút truyền thuyết phiêu đáng tại số ít cổ lao chủng tộc trong trí nhớ vì bằng chứng lần này nghe như là thần thoại tự thuật kỳ đào trưởng lao ra hiệu tùy hành tộc nhân rất nhanh liền mang tới một bản bị cẩn thận từng ly từng tí bảo quản lấy lấy một loại nào đó màu nâu đậm chống nước ra thú tỉ mỉ thuộc da chế mà thành biên giới đã mài mòn rợn cả lông cổ lao thư tịch nó dùng cặp kia năng lượng tạo thành tay cực kỳ trịnh trọng đem bản này gánh chịu lấy lịch sử cổ tịch đưa tới lục nhiên trước mặt trong này có lẽ ghi ch đưa tay nhận lấy bản này c h i ế u nặng ra thu sách trang sách xúc cảm thô g i á p mà cứng cỏi mang theo thuế nguyện đặc hữu ý l ệ n h hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra đập vào mi mắt là một loại hắn chưa từng thấy qua vặn vẹo bốn lượn như là nòng nọc du động kỳ dị văn tự hắn một chữ cũng vô pháp giải độc liền ngay cả bọn chúng tộc nhân bản thân cũng đã không cách nào giải độc những văn tự này nhưng mà khi ánh mắt của hắn lướt qua những cái kia không thể nào hiểu được văn tự rơi vào trang sách ở giữa những cái kia lấy một loại nào đó khoáng vật thuốc màu vẽ mặc dù trải qua năm tháng dài đằng đăng sắc thái vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn rút đi tranh minh có o n n g ư ơ tranh minh họa miêu tả lấy thành đàn nhân loại cầm trong tay nhìn như đơn sơ lại kết cấu kỳ lạ công cụ chính ở bên mở biện hiệp lực kiến tạo một loại nào đó to lớn thuyền bệ không xương tia chuyên chú hợp tác tư thái vượt qua thời không vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cốt khai thác khí tức có thì vẽ lấy nhân loại dũng sĩ người mặc tựa hồ từ một loại nào đó thuộc da hoặc mảnh kim loại chế thành hộ giáp cầm trong tay trường mâu lợi kiếm hoặc là một loại nào đó phát xạ tia sáng kỳ lạ trang bị đang cùng hình thể khổng lồ giữ t ậ n đáng sợ biển sâu cự quái anh dũng vật lộn trang diện kịch liệt mà bi trắng còn có tranh minh họa triển hiện nhân loại tụ tập tại phản phất từ màu trắng cự thạch lũy thành kiến trúc hùng bi trước tiến hành một loại nào đó nghi thức hoặc hội nghị nhân vật tư thái lộ ra trang nghiêm mà tràn ngập trật tự cái này lục nhiên ngón tay không tự chủ được g i n t nhẹ nhẹ mơn chấn những cái k i a mơ hồ lại vô cùng quen thuộc hình dáng một cỗ kho nói lên lời tâm tình rất phức tạp giống như thủy chiều sông lên đầu càng xen lẫn một tia đối với huy hoàng văn minh cuối cùng ảm đạm biến mất bi thương cùng số mệnh nặng nề cảm giác những bức họa này bên trong người nhìn cùng bây giờ b ẻ gỗ chủ động dạng bọn hắn từng tại mảnh này tuyệt vọng c h i hải bên trên sáng tạo qua như thế nào vinh quang lại kinh lịch cỡ nào thê thảm đau đớn hủy diệt ngay tại lục nhiên cảm xúc bành trướng đám chìm trong bất thình lình lịch sử sung kích bên trong lúc tâm tư cẩn thận mẫn cảm xoắn ốc âm tộc trưởng nhẹ giọng m ở m i ệ n g thanh âm của nàng như là thanh tuyền phủ bình mấy phần lịch sử cảm giác tăng thương thanh âm của nàng như là thanh tuyền phủ bình mấy phủi mà lại bởi vì tộc đặc tính chúng ta ghi chép phương thức có lẽ càng tinh xảo hơn hòa thanh tích một chút tại xoắn úc gâm tộc trưởng r a hiệu dưới mấy vị hải loa tộc tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí nâng tới vài miếng to lớn như mặt bàn độ dày kinh người tản ra nhu hòa chân châu quang trạch bối trang những n à y bối trang bị tỉ mỉ rèn l u y n qua bề mặt sáng bóng chân trượt như gương phía trên dùng một loại nào đó tản ra yếu ớt hình quang đặc thù chất lỏng vẽ lấy so với gia thú trên sách càng tinh tế hơn sắc thái cũng phong phú hơn đồ án cùng ký hiệu đương những n à y hình quang bối trang cổ tịch bị hiện ra tại lục nhiên trước mặt lúc, bị mở ra càng nhiều chi tiết lục nhiên ngưng thần liếc nhìn hải loa tộc trình lên những cái kêu hình quang bối trang cổ tịch lướt qua mỗi một đạo trôi chạy đường cong mỗi một xóa trải qua tuế nguyệt lại chưa từng ảm đạm s á c thái theo một vài b ư ớ c càng tinh tế hơn càng có tự sự tính bức họa đập vào mi mắt hô hấp của hắn không tự chủ được hơi chậm lại h ã n tại những cái kia dùng hình quang chất lỏng tỉ mỉ vẽ bức họa bên trong thấy được rất tinh tường trăng cảnh b a n sơ vài trang miêu tả là đơn sơ nhất sinh tồn t r a n cảnh giải rác mấy người quần áo tạ tơi đứng tại từ mấy cây thô g á p gỗ miễn cưỡng buộc chặt mặt h à n h lại nguyên thủy bất quá b cầm trong tay đơn sơ trường mâu hoặc x i n cá tại b i ể n rộng mênh mông bên trên cùng một chút cỡ nhỏ hải thú vật lộn ánh mắt bên trong tràn đầy đối không biết sợ hãi cùng cầu sinh khát vọng tia bẹ gỗ hình thái cùng bọn hắn những n à y bẹ gỗ chủ ban sơ bị màn sáng đầu nhập thế giới này lúc có mở đầu bẹ gỗ sao mà tương tự ngay sau đó bức họa bên trong thuyền bẹ bắt đầu diễn biến gỗ trở nên càng thêm hợp quy tắc kết cấu cũng phức tạp xuất hiện đơn giản cánh bùn lợi dụng vùng nhỏ trên tàu hình thức ban đầu mọi người bắt đầu có thể chứa đựng càng nhiều vật tư thậm chí dựng lên tre gió che mưa giản dị nhà lề ở đây rõ ràng chính là b lại sau này đồ quyền bên trong hiện ra tạo vật càng thêm hùng vĩ mà kinh người kia không còn là đơn giản bẹ gỗ mà là quy mô có thể so với cỡ nhỏ thành chấn nhiều tầng thuyền mượm thân tàu bao trùm lấy hư hư thực thực kim loại b ọ c thép bong tàu bên trên đứng sừng sững lấy kết cấu phức tạp n ỏ pháo cùng năng lượng phát xạ trang bị mạn thuyền hai bên dọc theo dùng cho trồng hoặc nuôi dưỡng phụ trợ bình đài cái này nghiễm nhiên chính là bọn hắn hãn hải hành cung trước mắt hình thái một loại nào đó viễn cổ phiên bản hoặc là nói là một cái khác phát triển chi nhánh bên trên huy hoàng thành quả cái này vô cùng rõ ràng giản lược l ậ đến phức tạp từ cầu sinh đến phát triển diễn tiến lộ đến. cùng bọn hắn những n à y bẻ gỗ chuẩn bị màn sáng dẫn dắt đến chỗ đi qua con đường cơ hồ không có sai biệt nhưng mà càng làm cho hắn hai hùng kiếp vĩa thậm chí cảm thấy một hơi khí lạnh từ xương sống dâng lên là đổ quyển bên trong đồng dạng dùng n ồ n g đậm sắc thái cùng v ạ n mèo đường c o n miêu tả ra đủ loại đáng sợ cảnh tượng kia là xích hồng như máu bị một loại nào đó to lớn sinh vật hoặc hai nạn nhuộm màu quỷ dị nước biển tản ra chẳng lành khí tức xé rách thương h u n g như là tận thế thẩm phán không ngừng đánh rứt màu đỏ sầm lôi đình đem to lớn thuyền bè trong nháy mắt n h lửa vỡ nát từ ưu ám không ánh sáng trong vực sâu đột nhiên nô ra che kín r ắ c hút cùng dịch n h u n to lớn xúc tu dễ dàng đem trọn chiếc thuyền kéo vào hát ám còn có kiếp như là che khuất bầu trời cá giết sang sông từ vô số hình thái vật mẹo tản ra liên quần khí tức dị dạng quái vật tạo thành kinh khủng triều tịch bọn chúng bao phủ hết thảy thôn phệ tất cả vật sống những hình ảnh này lục nhiên quá quen thuộc đây rõ ràng chính là đã kinh lịch hoặc là còn chưa kinh lịch thiên thai bên trong đủ loại cảnh tượng nhìn bên trong chân dung đây là tương lai bọn hắn vô cùng có khả năng cần phải đối mặt đủ loại càng khủng bố hơn tận thế thiên thai diễn thử một cái rõ ràng làm cho người lương phát lệnh thậm chí cảm thấy một chút tuyệt vọng kết luận như là phá vỡ mê vụ t h i ề m điện hung hăng chém vào lục nhiên náo hải để hắn trong nháy mắt toàn thân lạnh bớt tại bọn hắn nhóm người này bị kia thần bí màn sáng đầu nhập cái này quỷ dị thế giới trước đó sớm đã có đời trước nhân loại g á n g lâm nơi này những này không biết đến từ phương nào cùng hắn chạy sôi tương tự huyết mạch đám tiền bối đồng dạng tại cái này tuyệt vọng chi hải bên trên d ã ruộ cầu sinh đồng dạng tại màn sáng dân đạo dưới phát triển khoa học k hội tụ lực lượng ý đồ tại mảnh này thôn phệ hết t h ể vượt sâu chi h ả i bên trong kéo dài thuộc về nhân loại văn minh chi hỏa từ những ngày cổ tịch ghi lại huy hoàng tạo vật đến xem bọn hắn thậm chí khả năng chạy tới một cái trình độ tương đối cao thành lập nên viễn siêu trước mắt hắn hải hành cùng quy mô di động quốc gia nắm giữ làm cho người sợ hãi than nguồn năng lượng cùng kiến tạo kỹ thuật có thể cùng nhiều loại hải dương bộ tộc có trí tuệ chung sống hòa bình mậu dịch giao lưu nhưng cuối cùng bọn hắn không thể vượt qua đi tại một vòng lại một vòng càng thêm kinh khủng phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh tính nhắm vào cực mạnh thiên thai trùng tích vào vô luận bọn h vô luận bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật cỡ nào tiên tiến vô luận bọn hắn hội tụ lực lượng cỡ nào mạnh lớn huy hoàng văn minh c h i hỏa vẫn như cũng bị vô tình dập tắt sang trói lịch sử bị cưỡng ép gián đoạn tất cả cố gắng cùng vinh quang cuối cùng đều bị mảnh này tham lam mà tàn khốc hải dương triệt để thôn p h ệ bị dài dằng giặc thời gian trường h ạ vô tình bao phủ chỉ để lại những n à y phá thành mảnh nhỏ ghi chép tại số ít cổ lao chủng tộc ký ức nơi hẻo lánh bên trong bị long đong đoạn này đột nhiên bị vạch trần nặng nề đến làm cho người hít thở không thông thất lạc lịch sử giống như là một tòa vô hình đại sơn vang đặt ở v lúc trước hắn tất cả cảm giác thành tựu cùng đối tương lai quy hoạch tại thời khắc này đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng n h u ớt hắn không chỉ là đang vì mình cùng hành cung sinh tồn mà chiến càng là tại đạp trên vô số tiền bối thi cốt cùng phế tích tiến hành một trận tựa hồ đã được quyết định từ lâu kết cục tuyệt vọng luân hồi d â y ruộng cái này khiến hắn đối thiên thai bản chất với cái thế giới này tầng sâu quy tắc cùng tàn khốc trần tướng có trước nay chưa từng có khắc cốt minh tâm khắc sâu nhận biết con đường phía trước tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm hắc á m cùng gian nan nhìn bộ dạng này đã có không chỉ một lần nhân loại bị lực lượng thần bí truyền tống đến vùng biện này ở trong bọn hắ thật có thể đánh vỡ cái này nhìn như vĩnh hằng số mệnh luân hồi sao nhưng mà ngay tại lục nhiên nỗi lòng trầm trọng đọc qua đến những cái kia h ì n h quang bối trang cổ tịch cuối cùng một quyển nghĩ muốn tìm càng nhiều liên quan tới kia thất lạc văn minh cuối cùng kết cục manh mối lúc lại phát hiện trong đó tin tức im bặt mà dừng một bên kỳ đào tộc trưởng sắc mặt lại hiện lộ ra mấy phần do dự tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì cuối cùng nó vẫn là hạ quyết tâm dùng một loại mang theo một chút không xác định ngữ khí bổ sung một cái lưu truyền tại bọn chúng những n à y cổ lao chủng tộc cao tầng ở giữa càng kinh người hơn bí ẩn nghe đồn kỳ thật lục nhiên tiên sinh k có ă n cứ linh tinh chỉ xa ô cơ hồ không cách nào chứng thực chuyển môn nói tương tại cái kia tà ác tổ chức hải huyền chi nhãn một ít cực kỳ bí ẩn hoạt động khu vực bên trong cực kỳ ngẫu nhiên n i kia m thoáng nhìn qua cực thiểu số hình dáng tướng mạo cùng ghi chép bên trong người loại cực kỳ tương tự thân ảnh nó vội vàng bổ sung tựa hồ sợ lừa dối lục nhiên đương nhiên những này đều chỉ là tin đồn thất thiệt số lượng cứ ít cơ hồ có thể không cần tính mà lại nguồn tin tức mơ hồ không rõ tràn trọc lưu truyền không biết bao nhiêu năm tháng rất có thể chỉ là một ít chủng tộc nhìn sai rồi hoặc là dứt khoát chính là nghe nhầm đồn bậy lời đồn không thể coi là thật không thể coi là thật cứ việc kỳ đào cực lực làm nhạt tin tức này có độ tin vậy nhưng hải huyền chi nhãn cùng nhân loại hai cái này từ bị liên hệ với nhau vẫn như cũng như cùng ở tại lục nhiên trong đầu bỏ ra một viên bom nổ dưới nước hải huyền chi nhãn nhân loại lục nhiên con người bỗng nhiên có vào trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng một cái băng lánh mà đáng sợ phỏng đoán không bị khống chế từ đáy l ò n g chỗ sâu nhất t o á t ra mang theo lệnh leo t h ấ u xương sẽ không sẽ tại cái kia viễn cổ thiên thai cuối cùng hạo kiếp bên trong xác thực có số người cực ít loại lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức may mắn may mắn còn sống sót xuống dưới mà những ngày tại văn minh hủy diện đồng bào chết hết cực hạn trong tuyệt vọng còn sót lại xuống tới tiền bối kinh lịch không cách nào tưởng tượng cực khổ cùng tinh thần sung kích cuối cùng tâm tính bị hoàn toàn méo mó vì sinh tồn hay là vì thu hoạch lực lượng hướng vùng biện này báo thù hoặc là bị một loại nào đó càng sâu tầng hắc cá bọn hắn sáng tạo hoặc là càng có thể có thể chính là gia nhập cũng chủ đạo cái kia làm việc q u ỷ quyệt tràn ngập ác ý trên vùng hải vực này hoành hành bá đạo việc ác bất tận tà ác tổ chức hải huyền chi nhãn ý nghĩ này để lục nhiên cảm thấy một trận khó nói lên lời tìm đập nhanh cùng nặng nề nếu như suy đoán làm thật vậy sẽ mang ý nghĩa bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt kinh khủng thiên thai cùng quái vật tương lai còn có thể muốn cùng những khả năng này sa đọa nắm giữ lấy viễn cổ tri thức hoặc lực lượng nhân loại tiền bối là địch đồng tộc tương tản hơn nữa còn là cùng nhưng có thể biết được thế giới này nhiều bí mật hơn tiền bối là địch đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho người đau lòng cùng phức tạp cục diện. nhưng tất cả những thứ này đều vẫn chỉ là căn cứ vào lẹ thẻ nghe đồn lớn mật phỏng đoán manh mối quá ít hết thể đều bao phủ tại trong sương mù lục nhiên dùng sức lắc lắc đầu đem những này phân loại mà nặng nề suy nghĩ tạm thời từ trong đầu đổi u ra ngoài hiện đang xoắn suýt nơi này không có chút ý nghĩa nào hắn ngược lại hỏi thăm về một cái k h á c một mực quanh quần tại trong lòng hắn liên quan đến bọn hắn những này b ẽ gỗ chủ căn nguyên mấu chốt tồn tại màn sáng nhưng mà đương lục nhiên miêu tả lên kia băng lanh hùng vĩ tiến hành ước định ban thưởng thần bí màn sáng hệ thống lúc ba vị tộc trưởng đều là một mặt mờ mịt nhìn nhau đều khẳ khi trong đó hùng tộc dài còn ồm ồm bổ sung một cái mấu chốt tin tức nó dùng cánh tay tráng kiện khoa tay lấy mà lại tại gia nhập hành cùng trước đó ba chúng ta tộc cũng coi như lâu dài hoạt động tại biển dưới mặt thường xuyên sẽ nổi lên mặt nước quan sát tình huống nhưng chúng ta có thể khẳng định chưa hề trên mặt biển gặp qua ngài nói tới những cái kia thản ra ánh sáng nhạt bên trong chứa các loại vật liệu cái dương thẳng đến gia nhập n g à i chúng ta mới kinh ngạc phát hiện mảnh này trên mặt biển vậy mà nổi lơ lửng n h i ề u như vậy nhìn như tiện tay có thể n h ặ t bảo tàng đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nghe đến đó lục nhiên trong lòng rộng mở trong sáng triệt để minh bạch xem ra vô luận là cái kia thần bí khó giỏ tuyên bố chỉ lệnh m à n sáng hệ thống vẫn là trên mặt biển định kỳ đổi mới cung cấp sinh tồn cùng phát triển tài nguyên vật tư dương đều là thế giới này hoặc là nói kia trong còi u minh trưởng không hết t h ầ không biết ý chí chuyên môn vì bọn họ những n à y về sau bị đầu nhập nơi đây mới một nhóm dân tộc người chơi sở thiết đưa đặc biệt cơ chế thế giới này nguyên sinh t r ù n g tộc bao quát những truyền thừa khác lâu đời biển sâu đại tộc căn bản là không có cách trông thấy càng không cách nào lợi dụng những này nhìn như khắp nơi có thể thấy được tài nguyên đây là độc thuộc về bọn hắn những n à y bẹ gỗ chủ đặc quyền hoặc là nói là gông xiềng cùng t í luyện một bộ phận cái này nhận biết để lục nhiên đối với mình cùng tất cả bẹ gỗ chủ thân phận cùng sứ mệnh có phức tạp hơn lại cũng càng thêm rõ ràng định vị bọn hắn đã là tại mảnh này tuyệt vọng c h i hải bên trên giấy rủa cầu s i n cầu sinh ờ i phản phất là bị tùy ý vứt bỏ q u n cờ nhưng cùng lúc bọn hắn tựa hồ cũng gánh chịu lấy một loại nào đó không biết có lẽ là đánh vỡ luân hồi chờ mong là bị lực lượng nào đó chọn chúng đầu nhập trận này tàn khốc trò chơi đặc thù tồn tại con đường phía trước vẫn như cũ xương mù nồng nặc nguy cơ từ phía viễn cổ bóng ma cùng lập tức uy hiếp xen lẫn nhưng ít ra thông qua đối đoạn này thất lạc lịch sử nhìn trộm cùng dân bản địa giao lưu lục nhiên đối cái này quỷ thế giới k h á c tầng dưới chót quy tắc cùng tàn khốc trần tướng lại khó khăn xâm nhập một ầ n g chương ba trăm ba mươi bảy các tộc phát triển chương ba trăm ba mươi bảy các tộc phát triển theo hải kinh tròn vây cá ốc biển tam tộc triệt để dung nhập hãn hải đầu tiên nên đón trọng đại đột phá là kia chiết từ biển tự xào huyệt mang về về sau vốn nhờ kỹ thuật hàng rào cùng mấu chốt vật liệu thiếu mà tiến triển chậm rãi tiềm biển hào tàu ngầm chữa trị công trình ngay tại công trình đoàn đội đối mặt kia thâm ảo thần làm tộc khoa học kỹ thuật cùng khắc nhiệt biển sâu kháng ép yêu cầu vô kế khả thi thời khắc hải kinh tộc khảng khái dâng lên bọn h ắ n tộc đàn thế hệ chuyển thừa c h ấ t bảo ngàn năm kinh dầu đây là một loại b ệ y biện gia thâm thúy màu hồ phách trạch tính chất sền sệt lại dị thường t i n h khiết kỳ lạ dầu trơn nghe nói là lấy từ tuổi thọ vượt qua ngàn năm cổ lão c ử kính trong đầu ẩn chứa hải kinh tộc dài r ẳ n g giặc sinh mệnh lắng động hạ tinh tuy cùng một loại nào đó khó nói lên lời hoạt tính linh vận công trình đoàn đội dựa theo hải kinh tộc thợ thủ công chỉ đạo đem loại này chân quý dầu chân tỉ mị đ i u đều, đều bơi lên tại tiềm liên hào kia tre kín t u ế nguyệt dấu vết vỏ kim loại cùng tất cả tinh vi mà yếu ước khớp nối chỗ nối tiếp k tiếng ngàn năm kình dầu phản phất có được tự thân sinh mệnh linh tính không chỉ có cấp tốc thẩm thấu bám vào tạo thành một tầng cứng cỏi mà đầy có dãn trong suốt màn g bảo hộ có thể hữu hiệu chống cự vạn mét biển sâu kinh khủng thủy áp cùng mạnh tính ăn mòn hoàn cảnh càng nhận được nhỏ bé tổn thương lúc có thể như cùng sống vật chầm chậm lưu động tiến hành bản thân lấp đầy chữa trị tại cái này thần kỳ dầu chân tẩm bổ cùng bảo vệ dưới chiếc này yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng tàu ngầm giống như là từ ngủ đông bên trong thức tỉnh tự thú mỗi một khối bọc thép mỗi một cây tuyến ống đều một lần nữa tỏa ra nội liễm mà cường đại sinh điềm tiểu nhiễm tỉ mỉ kinh doanh vân lan thương đường phố cũng tại cái này vạn tộc hội tụ thủy triều bên trong cho thấy năng lượng kinh người cùng đầu mối then chốt tác dụng nương tựa theo ba vị tộc trưởng giao thiệp dẫn tiến cùng thương đường phố tự thân ngày càng van r ộ i thanh danh càng ngày càng nhiều hải dương bộ tộc có trí tuệ bị hấp dẫn mà tới thông qua cùng những ngày hình thái khác nhau đặc sản rực rỡ muôn màu dị tộc tiến hành tấp nập mà hiệu suất cao mậu dịch các loại tại quá khứ có thể ngộ nhưng không thể cầu hy hữu tài nguyên bắt đầu liên tục không ngừng tụ tập đến hành cung nhà kho có đến từ giáp ngao tộc trưởng mật độ cực cao đã có thể tính h u dị biển sâu chìm sát có từ phát sáng sứa tộc nơi đó giao dịch tới có thể ổn định chứa đựng cũng chậm chạp phóng thích tinh khiết năng lượng ngưng quang thủy tinh còn có từ một loại nào đó cự hình rong b i ể n tinh luyện m à thành tính bền dẻo viễn siêu sắt thép rồng tạo sợi những n à y đủ loại tính năng khác nhau kim loại hiếm tinh thể năng lượng đặc trùng sợi chờ cấp cao vật liệu giải quyết triệt đ ể hành c u n g tại vũ khí trang bị năng lượng hạch tâm đặc thù các loại kiến trúc lĩnh vực đối mặt vật liệu bình cảnh vì tầng thứ cao hơn khoa học kỹ thuật kéo lên cùng trang bị chế tạo đặt vững tiên cố vật chất cơ sở mà tại lực lượng quân sự p h ư ơ diện hãn hải hành cung càng là đạt được trước nay chưa từ lục nhiên làm hải vệ quỷ c h i vương thiên nhiên lực hiệu triệu càng ngày càng tăng uy danh nương theo lấy hành cung lớn mạnh mà lan xa những cái kia nguyên bản tản mát tại hải vượt các nơi tuần hoàn theo mạnh được yếu thua nguyên thủy pháp t ắ t hải vệ quỷ bộ lạc hoặc cá thể tại cảm giác được kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu vương giả kêu gọi về sau nhao nhao từ bốn phương tám hướng ranh sâu đá ngầm bên trong buôn ba mà đến chủ động tìm nơi nương tựa hiệu chung hải vệ quỷ quân đoàn quy mô như là như vết dầu loang ngày càng lớn mạnh đã trở thành hành cung ngoại bộ phòng ngự cùng biển sâu đột kích không thể thiếu đao nhọ lực lượng những n à y trời sinh chiến đấu chủng tộc bây giờ không chỉ có trang bị từ hành cùng công s ư ở n g lợi dụng mới thu hoạch vật liệu chế tạo càng thêm tinh lương vừa người lực phòng ngự kinh người hộ giáp cùng đặc chế vũ khí càng thu được một hạng đủ để cải biến tộc đàn vận mệnh chiến lược tính ủng hộ viên kỳ tộc cung cấp huyết mạch kích phát dược tề thuốc này tề chính là viên kỳ tộc bí mật bất truyền áp dụng mấy chục loại chân quý biển sâu thảo dược cùng đặc thù năng lượng hóa vật trải qua phức tạp công nghệ tỉ mị luyện chế mã thành nó cũng không phải là thô bạo tiêu tiềm lực, mà là lấy một loại ôn hòa mà kéo dài phương thức thay đổi một cách vô tri vô giác kích thích cũng dẫn đạo sinh mệnh bản nguyên dùng lâu dài. có thể tiến hành theo chất lượng đánh vỡ hải phệ quỷ t r ủ n g tộc cố hữu lực lượng tốc độ thể chất thậm chí giáp s á t độ cứng hạn mức cao nhất hàng rào tại cái này thần kỳ dược tề phụ trợ dưới hải phệ quỷ quân đoàn cá thể thực lực bắt đầu vững mức mà rõ rệt mà tăng lên tân sinh giáp s á t càng thêm dày hơn nặng cứng rắn cơ bắp lực lượng càng thêm bạo tạc tính chất tăng trưởng thậm chí ngay cả kia nguyên bản liền không sợ chết ý chí chiến đấu cũng tựa hồ trở nên càng thêm ngưng tụ cùng sắc bén chi này vốn là hung hãn quân đoàn tương lai tiềm lực đã trở nên vô cùng vô tận trở thành hãn hải hành cùng tại mảnh này nguy cơ tứ phía trong hải vực làm cho người an tâm vũ lực bảo hộ. hạch tâm chiến lược vật phẩm thủ hộ giả chi tâm tại tòa kia từ khiết đá bạch ngọc cấu trúc yên t ĩ n h trong cung điện tại hải loa tộc trong tay nên đón tân sinh hải loa tộc trời sinh đối năng lượng lưu động cùng vạn vật ở bên trong v ậ n luật có gần như bản năng cảm giác bén nhạy mấy vị trong tộc giàu nhất kinh nghiệm tiếng ca tinh khiết nhất không linh trưởng giả cùng ca giả còn cuốn lơ lửng giữa không t r ú n g tản ra nhu hòa v ầ n g sáng thủ hộ giả chi tâm lấy một loại cổ lão mà thần bí nghi thức bắt đầu đối với nó phụ ma bọn chúng cũng không phải là sử dụng man lực hoặc phức tạp phụ văn mà là lấy tự thân kia ẩn chứa đặc thù tần suất năng lượng làm dẫn ngâm nga lên đời một i tiếng ca linh hoạt kỳ ảo xa xăm phản phất đến từ biển sâu yên ả nhất khe ránh lại như ánh trăng vẩy xuống mặt biển nói nhỏ theo tiếng ca chạy xuôi t ừ n g đạo mắt trần có thể thấy như là sóng nước tinh tế tỉ mỉ sóng âm cùng tinh thuần tự nhiên năng lượng bị dẫn đạo mà ra như là nhất linh x ả o dệt công một kia từng sợi b ệ n hòa h tan vào thủ hộ giả chi tâm trong v ư n g sáng toàn bộ quá trình kéo dài mấy cái ngày đêm đến lúc cuối cùng âm phủ rơi xuống thủ hộ giả chi tâm tản ra quang mang tựa hồ càng thêm nội liễm nhưng nơi trọng yếu lại nhiều hơn một loại như là nhịp tim trầm ổn mà hữu lực năng lượng nhịp đập nó chỗ tản ra yên ổn quang hoàn phạm vi mắt trần có thể thấy làm lớn ra gần một phần ba hiệu quả càng thêm rõ rệt thân ở quang hoàn phạm vi bên trong không chỉ có tâm thần lại càng dễ yên tĩnh liền ngay cả trong không khí những cái kia vô hình nhỏ xíu tinh thần ô nhiễm tạp chất cũng giống như bị cái này dung hợp t ị n h hóa sóng âm lực trường lạng yên bởi rửa trừ khử đạo này tinh thần hàng rào trở nên càng thêm không thể phá vỡ trở thành hành cung cư dân đối kháng ngoại giới quỷ dị nói nhỏ cùng tinh thần ăn mòn tuyệt đối bình t h ư ớ n g cùng lúc đó một bộ dung hợp nhiều mặt trí tuệ hoàn chỉnh lại hiệu suất cao cơ sở chữa bệnh hệ thống tại hành cung bên trong chính thức thành lập cũng cấp tốc thành hình ở vào hành cung khu h ạ c h tâm ở bên một tòa mới tinh đèn đ ố c sáng trưng chữa bệnh trung tâm được mở mang ra nơi này không còn là đơn giản thương binh xử lý chỗ mà là dung hợp hiện đại y học hệ thống lý niệm người thàn l à n tộc kia tinh diệu sinh vật tổ chức tái sinh khoa học kỹ thuật cùng viên kỳ tộc truyền thừa xa xưa đối dược tính lý giải nhập vi thân thảo dược tề học vô luận là cư dân thường gặp tật bệnh lao động bên trong ngoài ý muốn tổn thương vẫn là các chiến sĩ cùng quái vật chém giết lưu lại thương tích ở chỗ này đều có thể đạt được nhanh chóng chuyên nghiệp lại rất có tính nhắm vào chậm có kinh người hoạt tính cùng chữa trị năng lực sinh vật hoạt tính chất keo đã bị liệt là tối cao ưu tiên cấp nghiên cứu hạng mục công s ư ở n g khu các học giả đang toàn lực tiến hành lịch hướng công trình cùng thành phần phân tích ý đồ phá giải huyền bí thực hiện bản thổ hóa s i n h s i n h thoát khỏi đối còn sót lại tồn kho ỉ lại mà viên kỳ tộc cung cấp các loại công hiệu rất cao dược tề từ nhanh chóng khép lại ngoại thương s a n h thảm khép lại dược tề đến đề chấn tinh thần làm dịu mệnh t ọ c triệu tịch sức sống dược tề lại đến có thể thay đổi một cách vô tri vô giác kích phát tiềm năng huyết mạch kích phát dược tề đều đã tại chữa bệnh trung tâm thành lập chuẩn hóa sản xuất quá trình cùng nghiêm khắc cái này không chỉ có cực đại bảo đảm hành c u n g tất cả cư dân thân thể khỏe mạnh càng khiến cho quân đội tiếp tục tác chiến cùng năng lực khôi phục đạt được mang tính cách mạng tăng lên ngay tại các hạng sự nghiệp phát triển không ngừng toàn bộ hãn hải hành c u n g tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ cùng vô hạn sức sống lúc đinh tiêu h ù vĩ băng lãnh không chứa mảy may tình cảm sắc thái thanh âm nhắc nhở như là tinh chuẩn báo giờ khí lần nữa không có dấu hiệu nào tại lục nhiên não hải chỗ sâu nhất tầm vang đổ vang Vị trí này gần như nhiệm vụ ban thưởng, dòng i dài minh Nhiệm ệ tuyệt tuệ, t tộc trí trùng. thưởng, bộ ban có kéo d văn vụ hỏa suối vĩnh hằng sinh, sinh mệnh dòng suối đúng là bọn họ lần đầu thăm dò cái hoang đạo kết lúc tại người thằn làm di tích phụ cận phát hiện nước suối có được yếu ớt mà tiếp tục cải thiện thể chất xúc tiến khôi phục hiệu quả thần kỳ nhưng bây giờ số lượng dự trữ đã gần đến hồ tiêu hao hầu như không còn cái chủng loại kia thần bí suối nước mà nhiệm vụ lần này ban thưởng vậy mà không phải một bình một thùng mà là một con suối một ngụm có thể vô hạn tuân ra như thế chân quý nước suối dòng suối vĩnh h ẳ n g cái này miệng con suối giá trị dễ vốn không thể đánh giá nó mang ý nghĩa hành cung sẽ có được một cái ổn định nhưng kéo dài có thể toàn diện tăng lên cư dân cơ sở thể chất gia tốc tổn thương hoạn khôi p h ụ thậm chí khả năng đối tu luyện hữu í c h đ ỉ n h cấp chiến lược tài nguyên nó ý nghĩa không thua kém một chút nào thu hoạch được một kiện cường đại thần khí thậm chí từ lâu dài đến xem còn hơn bất quá hiện giai đoạn tất cả mọi người có chính mình sự tỉnh phải bận rộn muốn nghiên cứu ấp thần làm chứng không ít hải kinh tộc viên kỳ tộc cùng hải loa tộc con non bị mỗi người bọn họ phụ mẫu hoặc tộc nhân đưa tới bắt đầu hệ thống học tập nhân tộc tiếng thông dụng nói những tiểu từ này hình thái khác nhau có mượt mà vụ về có tinh tế linh xảo có thì đỉnh lấy tiểu xảo đáng yêu võ ú giờ phút này lại đều quy củ ngồi cùng một chỗ ngẩng lên cái đầu nhỏ chuyên chú nghe trước phương lão sư dạy bảo phụ trách cái này ý nghĩa sâu xa giáo dục công tác chính là tâm tư tinh khiết kiên nhẫn mười phần lăng cùng mấy vị bị cô ý chọn lựa ra tính tình ôn hòa lại một miệng rõ ràng hầu gái lăng kia linh hoạt kỳ hảo hêm thai tiếng nói phản phất trời sinh liền mang theo c h ấ n an cùng dẫn đạo lực lượng nàng kiên nhẫn tái diễn mỗi một cái âm tiết dùng đơn giản dễ hiểu bức họa cùng động tác phụ trợ giải thích đám nữ b ộ c cũng mỉm cười không sợ người khác làm phiền cụ chính lũ tiểu gia hỏa hơi có vẻ cổ q á i phát tâm chơi không biển dương nhà vườn đem liên quan g đến tương lai văn hóa tán đồng cùng giao lưu căn cơ giáo dục công việc toàn quyền giao cho đáng tin cậy làm phụ trách về sau lục nhiên trong lòng nhớ màn sáng ban bố nhiệm vụ mới liền không lại chỉ hoãn khởi hành tiến về hành cùng khu vực hạch tâm chi bây giờ đã xưa đâu bằng này chữa bệnh bộ môn xuyên qua đánh dấu rõ ràng thông đạo bước vào chữa bệnh bộ môn chỗ khu vực một cô hôn hợp có nhàn nhạt nước khử trùng tươi mát thảo dược cùng một loại nào đó yếu ớt năng lượng ba động đặc biệt khí tức liền đập vào mặt nơi này sớm đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có thanh diệu thủ thanh hồi xuân hai vị lao y sư đau khổ trèo chống đơn sơ phòng khám bệnh rộng rãi sáng tỏ không gian bị hợp lý phân chia thành mấy cái công năng khu ngoại trừ hai vị kinh nghiệm phong phú nhân loại y sư vẫn như cũ t o a c h ấ n tổng hợp trần đoán điều trị khu bên ngoài số ra cùng thì hai vị này tinh thông người thản làm tộc sinh vật khoa học kỹ thuật học giả có được chính mình độc lập lại thiết bị ngày càng tinh lương nghiên cứu phòng thí nghiệm mấy vị từ khu dân cư tự nguyện gia nhập trải qua sơ bộ huấn luyện nhân loại y sư cùng y tá phụ trách thông thường chữa bệnh lưu động cùng hộ lý mà càng nhiều thì là đối dược tề học có trời sinh lực tương tác cùng nhật tình viên kỳ tộc tộc nhân bọn hắn chiếm cứ thuốc bảo chế khu đại bộ phận không gian đang bể bộ lục mà có thứ tự xử lý lấy cắt trồng thảo dược hoặc là giam khống tự động hóa dây chuyển sản xuất vận hành nhân thủ dư giả chuyên nghiệp bổ sung thiết bị cũng tại thông qua cùng n g i giới m ậ dịch cùng nội bộ nghiên cứu phát minh không ngừng hoàn thiện một bộ dung hợp nhiều mặt trí tuệ hoàn chỉnh mà hiệu suất cao chữa bệnh cùng nghiên cứu khoa học hệ thống chính ở chỗ này cao tốc vận chuyển thôi động toàn bộ hành c u n g chữa bệnh trình độ cùng sinh mệnh khoa học nghiên cứu năng lực tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc tăng lên lục nhiên bước chân không ngừng đối ven đường hướng hắn cung kính hành lễ nhân viên y tế gật đầu ra hiệu trực tiếp đi tới sổ dạ cùng h ì chỗ hạch tâm phòng thí nghiệm trong tay hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng một cái đặc chế ấp trứng khí trong suốt vòng phòng hộ dưới mềm mại giữ ấm trên nệm l ặ n g l ặ n g nằm một viên so với người trưởng thành nắm đấm hơi lớn sát ngoài bầy biện ra màu xanh thấm mang theo thiên nhiên bằng đá đường vân thẳn làm trứng cái này mai từ cái hoang đạo kia người thằn nằm trong di tích bị mang về, về sau liền một măng tr gánh chịu lấy một cái khả năng đã d i ệ t tuyệt bộ tộc có trí tuệ hy vọng cuối cùng lục nhiên vì đó cung cấp có thể làm đến hoàn thiện nhất bảo tồn điều kiện cố định nhiệt độ chính xác khống chế độ ẩm cùng ngăn cách ngoại rơi q u ấ y nhiều trường năng lượng nhưng thời gian dài rằng giặc quá khứ nó vẫn như c ũ n h ư là một khối băng lánh không có chút nào sinh cơ tảng đá không có thoát ra mảy may sinh mệnh vốn có ba động dấu hiệu lúc trước theo nhau mà tới thiên h a i hành cung thăng cấp chủng tộc dung hợp chờ một hệ liệt trọng đại sự vụ cũng làm cho cái này mai chứng ấp công việc bị tạm thời các l ạ i chỉ có thể duy trì lấy cơ bản nhất bảo tồn trạng thái Lần này, màn sáng nhiệm vụ minh xác yêu cầu đem nó ấp lục nhiên liền quyết định tập trung tài nguyên giải quyết triệt để vấn đề này Chương 339, khởi động hàng ngục, chương ngục. chương phức chức ca cùng lục có trực bước cạnh càng cũng khởi hạng khởi hạng bệnh phòng, sinh hình thấp thảo bệnh thanh diệu thủ, thanh hồi xuân, cùng số ra. Dì về sau, lục nhiên không có quá nhiều hàn huyên, hiệu bọn hắn rời bước đến bên cạnh càng thêm yên tĩnh, thiết động động ngay gian sáng trần trong rộng luận xuân, bọn đến bên yên 339, 339, tới tại đối diệu tiếp rời đố một ấp ấp mấy tạp Tìm tỏ vật tổ quét dì ra, sau, ra số quá bị về lộ ra viên kia màu xanh thấm mang theo bằng đá đường vân thẳn làm trứng sau đó hắn lời ít mà ý nhiều hướng bốn vị hành cung chữa bệnh cùng sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhân vật đứng đầu nói rõ tình huống nhất là màn sáng ban bố cái kia liên quan đến dòng suối vĩnh hằng ban thưởng mình sát nhiệm vụ vừa nhìn thấy cái này mai quen thuộc gánh chịu lấy quá nhiều nặng nề g h lịch sử chứng số giả c ù n g thì hai vị này người thẳng làn học giả cảm xúc trong nháy mắt kích động lên cơ hồ khó mà tự kiềm chế cứ việc trong khoảng thời gian này tại hãn hải hành cung bên trong bọn chúng đạt được trước nay chưa từng có tôn trọng tín nhiệm cùng ưu viện nghiên cứu điều kiện cùng hoàn cảnh sinh hoạt đã sớm đem nơi này coi là sống yên phận gia viên mới nhưng tộc duệ hủy diệt thê thảm đau đớn vẻ lo lắng cùng trước mắt cái này mai đại biểu cho tộc đàn huyết mạch duy nhất kéo dài khả năng trứng thủy t r u n g là bọn chúng trong lòng sâu nhất nhất không cách nào tiêu tan lo lắng lục nhiên tiên sinh ngài ngài rốt cuộc quyết định muốn chính thức khởi động ấp hạng mục sao xô dạ thanh n â m mang theo khó mà ước chế run dày nó kêu bao trùm lấy tinh m i ệ n g kim loại sáng bóng lân phiến thân thể bởi vì kích động mà hơi nghiêng về phía trước chỗ cổ lân phiến thậm chí không bị khống chế có chút khép mở phát ra cực kỳ nhỏ cùn cụt tâm than Hồ muốn tất cả chờ đợi đều nhưng ở đầu ngón tay sắp chạm đến trong né mắt nó lại như cùng như giật điện bỗng nhiên lùi về sợ mình một tơ một hào cái nhiễu đều sẽ bóp chết cái này hy vọng cuối cùng nó ngầm đầu nhìn về phía lục nhiên trong mắt lóe ra vô cùng phức tạp qua mang có chờ đợi có sợ hãi càng có một loại gần như thành kính thần cầu cái này đây là chúng ta chúng ta người thần l à n tộc sau cùng h o a c trùng duy nhất thanh diệu thủ cùng thanh hồi xuân hai vị này kinh nghiệm phong phú nhân loại y sư lẫn nhau thân s ắ c cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng các nàng biết rõ cái này mai chứng ý nghĩa sớm đã siêu việt một cái đơn giản hệ thống nhiệm vụ nó liên quan đến lấy một cái đã từng huy hoàng trí tuệ văn minh t ổ tục trọng lượng đủ để cho bất luận cái gì có lương chi nhà nghiên cứu cảm thấy trách nhiệm trọng đại thiếu gia yên tâm thanh diệu thủ hít sâu một hơi dẫn đầu trần một đáp trong giọng nói tràn đầy thầy thuốc tinh thần trách nhiệm vật này liên quan đến văn minh truyền thừa nặng như sân nhạc t h u ộ chính ạ c dễ dàng tập sở trường các nhà nhân loại y học hệ thống tính người thàn lằn tộc sinh vật khoa học kỹ thuật nội tỉnh còn có viên kỳ tộc đối sinh mệnh năng lượng đặc biệt lý giải ba thứ kết hợp hợp lực đánh hạ cái vấn đề khó khăn này không cần càng nhiều đ ộ n viên một loại vô hình sứ mệnh cảm giác cùng nghiên cứu khoa học nhiệt tình đã tại phòng phân tích bên trong tràn ngập ra bốn vị đỉnh tiêm y sư cùng nhà nghiên cứu lập tức x u ố n g lại đến quan sát đài bên cạnh như là đối đại thế gian chân quý nhất đồ dễ bể cẩn thận từng ly từng tí cơ hồ là ngừng t h ở điện cộng đồng nhận lấy cái tia gánh chịu lấy nặng nghề hy vọng ấp t r ứ n g khí đem nó trịnh trọng rời đưa đến bên cạnh gian kia trang bị loại hình mới nhất năng lượng nhiều lần phổ dụng cụ phân tích phân tử cấp kim thăm dò cùng hoạt tính trường năng lượng máy phát hoạch tâm phòng thí nghiệm một trận trước nay chưa từng có dung hợp hiện đại y học hệ thống chẩn bệnh tư duy người thàn làm tộc thất lạc mà tinh diệu cổ đại sinh vật khoa học kỹ thuật cùng viên kỳ tộc đối sinh mệnh năng lượng lưu động cùng thảo dược hoạt tính khắc sâu lý giải liên hợp nghiên cứu c ô n g quan như vậy khua chiêng g õ trông kéo lên màn mở đầu theo thàn làm c h ứ n g ấp hạng mục chính thức khởi động cũng được đề t h ă n g đến hành c u n g tối cao ưu t i ê n cấp toàn bộ chữa bệnh bộ môn như là mau chóng dây quất dụng cụ tinh vi lập tức tiến vào cao tốc và chuyển toàn lực ứng phó t r ạ thái đen bước sáng trưng phòng thí nghiệm khu vực ngày đêm không thôi chuyển đến các loại dụng cụ tinh c、so、từ lần trước thiên thai kết thúc người chậm tiến đi thông lệ chiều sâu thân thể kiểm tra lúc thanh diệu thủ cùng thanh hồi xuân hai vị này kinh nghiệm phong phú y sư chỉ bằng mượn cảm giác bén nhạy cùng tiên tiến thiết bị đo lường mơ hồ đã nhận ra lục nhiên mạch máu trong người phát sinh một loại nào đó lộ sắc kinh người tia trong ngó ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân năng lượng hoạt tính cùng một loại nào đó khó nói lên lời phản g phất chạm đến sinh mệnh bản nguyên tiềm năng đều để bọn hắn khắc sâu ấn tượng các nàng phỏng đoán loại này trải qua nhân tộc tinh huyết viễn cổ thăng hoa qua đặc thù huyết mạch bản chất có lẽ ẩn chứa một loại nào đó đánh vỡ thông thường sinh mệnh quy luật chìa khóa có thể vì phá giải thàn l ằ n t r ứ n g ngoại tầng kia kiên cố đến mức dị t h ư ờ n g phản phất được cho thêm sinh mệnh phong ấn vỏ trứng cung cấp một chút độc nhất vô nhị vượt quá tưởng tượng nghiên cứu mạch suy nghĩ cùng năng lượng tham chiếu ngay tại chữa bệnh bộ môn vì tỉnh lại một cái văn min Hãn tại vân lan chỉnh thương sức chiến cũng các h tại đấu, p đường phố đầu này mạnh mẽ nhịp đập mậu dịch động m ạ n h chủ chống đỡ dưới đến từ, từ từng cái chủng tộc kim loại hiếm đặc trùng sợi tinh thể năng lượng bị liên tục không ngừng chuyển vận đến hành cùng công xưởng thợ khéo nhóm bao quát bộ phận khéo tay hải loa tộc cùng tinh thông mạch năng lượng nhân loại người thần làm kỹ sư lợi dụng những tài liệu này chế tạo ra càng thêm tinh lương càng có tính nhắm vào thậm chí bổ sung giản dị năng lượng tăng phúc hiệu quả chế thức vũ khí trang bị từ hải vệ quỷ kia nặng nề g h lại mang theo gai nhọn năng lượng hợp kim giáp sát che giáp đến ảnh vệ nhóm kia khinh bạc như vũ nhưng lại cứng cỏi dị thường nặc tung giáp ra cùng ngâm độc truy thủ lại đến vì hải kình tộc chiến sĩ đo thân mà làm có thể so với công thành truy cự hình sức nước xung kích vũ khí mỗi một trang bị đều ngưng tụ nhiều tộc trí tuệ cự đại tăng lên các chiến sĩ công thủ năng lực chương ba trăm bốn m vui vẻ phồn vinh mà cái này còn vẹn vẹn cơ sở chân chính dẫn phát chất biến là viên kỳ tộc bắt đầu quy mô hóa sản xuất hàng loạt những cái k i a công hiệu khác nhau dược tề nhất là loại kia có thể ôn hòa mà tiếp tục kích thích sinh mệnh tiềm năng đánh vỡ chủng tộc cố hữu hạn mức cao nhất huyết mạch kích phát dược tề bây giờ đã trở thành tất cả nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn thấp nhất trường kỳ tiếp tế dùng lâu dài dưới hải p h ệ quỷ giáp s á t trở nên càng thêm dày hơn nặng cứng rắn lực lượng cùng tốc độ vững bước tăng trưởng ảnh vệ nhóm nhanh nhẹn cùng lực bộc phát lại sáng tạo cái mới cao liền ngay cả mới gia nhập tam tộc chiến sĩ các ũ n g g cảm i tự thân cố hưu chủng ố u c h tộc chiến sĩ ở đây đổ mồ hôi như mưa gian luyện chiến thuật quen thuộc trang bị mới chuẩn bị khí thế như hồng một cố duệ không thể đỡ thiết huyết khí tức tràn ngập tại toàn bộ khu huấn luyện vực trên không khiến người nhìn mà phát khiếp cùng lúc đó tại hành cung một chỗ khác tương đối tính mạch Tới g ầ nàng n nghiệp sinh thái khu, tự nhiên năng lượng thái tự tương khô tư có l ă n thể cảm hồ c giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình năng lượng nguyên tố ngày chính lịch trở nên tràn đầy cô động như là bị lặp đi lặp lại chết xuất h ổ phách đối chung quanh tự nhiên chi lực cảm giác phạm vi cùng tinh tế trường k h ô n g độ cũng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có trong lúc giơ tay n h ấ p chân thậm chí không cần tận lực dẫn đạo quanh thân liền sẽ một cách tự nhiên chạy xuôi một cỗ tự nhiên mà thành hài hòa v ậ n luật mà tại quân công sản xuất phương diện thành quả càng là khả quan có thể xưng ơ tin chiến thắng liên tiếp báo về t ấ một k ê ngày n này tại hành cung bên ngoài một chỗ cố ý vạch ra sắp đặt dưới nước sân tập bắn khảo thí khu vực tổng quản nội vụ vân di tự mình trình diện tham dự nghiệm thu khảo thí nang trâm ổn ánh mắt nhìn chăm chú lên một trải qua huấn luyện hải vệ quỷ chiến sĩ bưng lên k đột đột đột. một trận trầm thấp mà dồn dập tiếng s ạ kích vang lên cũng không phải là truyền thống thuốc nổ nổ đủng mà là đặc chế hợp kim tua đạn bị năng lượng hạch tâm kích phát ra tốc về sau xé rách dòng nước đặc biệt rụi vang nơi xa dùng cho khảo nghiệm mô phỏng chung đẳng thâm viên sinh vật giáp sác độ dày hợp kim b i a m đắm trong nháy mắt bị bắn ra tua mưa đạn bao phủ phát ra liên tiếp dợn người xé rách tâm thanh cứng rắn bia ngắm bên trên thình lình xuất hiện mấy cái sâu không thấy đáy lôi thủng biên giới bóng loáng lực xuyên thấu cực kỳ kinh người vân di c ẩ n thận tra xét bia ngắm tổn hại tình huống lại cùng trước mắt làm cấp cao đơn điểm sát thương lợi khí t i n h có thể xạ tuyến thương tạo thành phá hư hiệu quả tiến hành so sánh không khỏi khẽ vớt cảm từ trước đến nay trầm ổn trên mặt cũng lộ ra một tia khó mà che giấu khen ngợi cấp da cực cao đánh giá uy lực tập trung xa tốc tấn mãnh dưới nước tính năng chắc tuyệt hoàn cảnh thích hướng tính cực mạnh năng lượng tỷ lệ lợi dụng cũng viễn siêu mầm lớn đem hoàn toàn thay đổi hành cung tại bên trong khoảng cách công thủ phương diện chiến thuật cách cục bổ khuyết bên trên mấu chốt một khối ghép hình toàn bộ hãn hải hành cung phản phất một đài không ngừng từ t a ưu hóa tinh vi mà hiệu suất cao khổng lồ máy móc mỗi một cái bộ kiện đều đang vì mới giai đoạn hành trình toàn lực vận chuyển bắn ra kinh người sức sống công xưởng trong vùng gõ kim loại tiếng l e n k e n năng lượng mối hàn lúc bắn ra lóa mắt lam bạch sắc quang mang ngày đêm không thôi đối tiêu chiếc tiền liên hảo tàu ngầm chữa trị cùng hiện đại hóa thăng cấp công việc tại thu được ngàn năm kình dầu bảo hộ cùng hải kinh tộc công tượng hiệp trợ về sau các nàng h tốc vây quanh viên kia vẫn như cũ yên lặng thàn làm chứng vận dụng lấy các loại mũi nhọn dụng cụ tiến hành phức tạp năng lượng nhiều lần phổ phân tích phân tử kết cấu do xét cũng không lúc nếm thử rót vào thuộc tính khác nhau Khác điện tiểu nhiễm mang theo nàng dần dần mở rộng đã bao hàm các tộc khôn khéo thành viên thương nghiệp đồng đội cơ h i là đi sớm về trễ ứng đối lấy ngày càng bận rộn phức tạp vượt chủng tộc màu dịch sự tình tiên đầu và tự để nàng tiểu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên mang theo một tiên mọi mệnh nhưng này đôi mắt to lại vì vậy mà bộ phát sáng rực tràn đầy khống chế bảng đại thương nghiệp mạng lưới cảm giác thành t i ể u cùng khai thác k í c h tình liền ngay cả ở vào hành cung hậu phương nông trường cùng nông trường khu vực cũng tại tam tộc tộc nhân cộng đồng cố gắng giới đã được tiến một bước quy hoạch cùng quyết t r ư ơ n g hải kinh tộc lợi d ù n g sức mạnh mở ra mới vương mức thổ địa viên kỳ tộc lấy đối dòng nước chính xác khống chế ưu hóa tới tiêu hệ thống hải loa tộc thì phụ trách một chút cần phải cẩn thận chăm sóc vườm ư ơ m cùng trang trí tính thu hoạch quản lý bây giờ phóng t thu hoạch xanh úng tươi tốt mọc khả quan nuôi dưỡng trong vùng chim súc số lượng rõ ràng tăng nhiều một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng hành cung hậu cần bảo hộ hệ thống vì vậy mà trở nên càng thêm kiên cố nhưng dựa vào đủ để chống đỡ lấy càng thêm lâu dài sinh hoạt mà nhất làm cho người phân chấn tin tức một trong không ai qua được phi n g u y ệ t triệt để khỏi hẳn vị này vượt sâu nữ võ thần rốt cục thoát khỏi tổn thương bệnh b ố i r ố i một lần nữa tỏa ra kia thuộc về cường giả đỉnh cao lệnh thấu xương phong thái cùng bức người miệt khí nàng không có chút nào lười biếng trực tiếp dấn thân vào đến sức chiến đấu tăng lên bên trong tự mình mang theo hành c u n g các tộc nhân viên chiến đấu tại sân huấn luyện bên trên tiến hành lấy có thể xương tàn khốc cường độ cao đối kháng huấn luyện chỉ điểm của nàng tinh chuẩn mà nghiêm khắc thường thường nói chúng tim đen cực đại ma luyện các chiến sĩ thực chiến phản ứng cùng hợp tác năng lực có nàng tỏa c h ấ n hành c u n g đao nhọn lực lượng phản p h ấ t bị một lần nữa mở lưỡi hàn quang bắn ra b ố n phía vui vẻ p h ụ n v i n h kiên quyết tiến thủ đây cũng là giờ phút này hãn hải hành cùng chân thật nhất khắc họa nhưng mà ngay tại cái này một mảnh khí thế ngất trời sinh cơ bừng bừng bận rộn cảnh tượng bên trong có một người lại có vẻ hơi không hợp nhau thậm chí lộ ra mấy phần hiếm thấy thanh nhàn đó chính là thân là hành cung chi chủ lục nhiên hắn nhìn xem vân di đem nội vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng các hạng chỉ lệnh thông suốt nhìn xem điểm tiểu nhiễm tại thương đường phố p h o n g khoáng tự do mậu dịch mạng lưới bốn phương thông suốt lăng kiên nhẫn dạy các tộc con non văn hóa dung hợp lạng yên tiến hành thanh diệu thủ tắc kéo bọn hắn đắm chìm trong phá giải sinh mệnh huyền bí nghiên cứu bên trong phi nguyện đem các chiến sĩ thao luyện đến ngao ngao gọi sắt khí ngốc trời công xưởng khu ngày đêm càng không ngừng chuy tất cả mọi người phảng phất mau chóng dây c u t bánh răng tại mình am hiểu lĩnh vực vì hành cung phát triển lấy hay chân không chạm đất tràn đầy mục tiêu cảm giác cùng cảm giác thành t h u trái lại chính đột nhiên tại mỗi ngày thông lệ nghe vân di tập hợp báo cáo cũng làm ra một chút phương hướng tính quyết sách về sau lại ngạc nhiên phát hiện mình tựa hồ thành toàn bộ hành cung nhất thanh nhàn một cái kia người tu luyện tại kinh lịch mấy lần huyết mạch bay vọt về sau tạm thời lâm vào một cái cần mài nước công phu tích lũy bình một kỳ khó mà một lần là xong mà hành cung cụ thể vận danh sản xuất mậu dịch nghiên cứu khoa học huấn luyện chờ sự vụ sớm đã tạo thành thành t h u hệ thống đều có người tại ba sở trường phụ trách. căn bản không cần việc khác sự tỉnh tự thân đi làm thế là tại hoàn thành mỗi ngày cần thiết tuần sát xác nhận hành cung chiếc này cự hạm chính dọc theo cố định đường thuyền vững vàng tiến lên về sau lục nhiên lại có chút không có việc gì một loại đã lâu thậm chí mang theo điểm cảm giác xa lạ nhàn rỗi bao phủ hắn ngay hôm đó tại hành cung tầng cao nhất gian kia thuộc về hắn tầm mắt cực dai bố trí ngắn gọn lại rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng nghỉ lục nhiên có chút lười biếng nghiêng dựa vào tâm kia đặc chế rộng lớn trên ghế ngồi trước mặt chỉ có chút lời biếng màn sáng lẳng triển khai tản ra màu u lam ánh sáng nhạt hắn ngón tay thon dài câu được câu không tại màn sáng bên trên hoạt động lên t h ầ n s ắ c mang theo vài phần buồn bực nắng g ẩm như cùng một cái tại tin tức trong hải dương tùy ý lướt sóng hiện đại thanh niên chẳng có mục đích xem lấy nói chuyện phiếm kinh bên trong cái khác b ẻ gỗ chủ môn ban bố các loại tin tức trong kinh nói chuyện hoàn toàn như trước đây phi thường náo nhiệt có người đang nổ mình vừa mới câu được cái gì chân quý hải quái thu hoạch cỡ nào phong phú hệ thống b a n thưởng còn có tại phàn nàn gần nhất quái vật chiều càng ngày càng tấp nập b ẻ gỗ bị hao tổn nghiêm trọng nhu cầu cấp bách giao dịch chữa trị vật liệu cũng có người tại giá cao cầu mua một loại nào đó đ trong đó cũng không ít người lời thề son sắt chia sẻ lấy không biết từ chỗ nào nghe được liên quan tới một ít thần bí hải vực hoặc bảo tàng nghe đồn thật thật g i ả g i ả khó mà phân biệt càng không ít một chút kéo bẹ kết phái chiêu mộ đội viên hoặc là lẫn nhau công kích cách không mắng nhau tiếng ồn ào âm ngoài cửa sổ là ầm ầm sóng dậy mênh mông v ô b ở màu mực c ả n h biển trên bầu trời hải âu xoay quanh phương xa ngẫu nhiên có to lớn hải thú lưng gạch phá mặt nước cửa xa ngẫu nhiên có to lớn hải thú lưng gạch phá mặt nước cửa ngẫu nhiên có to l n h thú lưng gạch p thép hành cùng mỗi một cái g mà giờ k h ắ c này lục nhiên lại như cái cùng thế giới hiện thực có chút tách rời nghiện nét thanh niên đem mình đắm chìm trong mảnh này từ vô số người sống sót thanh em tạo thành giả lập kênh thế giới bên trong đổi lấy cái này khó được nhưng cũng bởi vậy có vẻ hơi tịch mịch cùng không hợp nhau thời gian yên lặng hắn biết miệng nhìn xem màn sáng bên trên những cái kia vì sinh tồn mà dễ ã r u ộ n hoặc là vì một chút lợi ích mà tính toán chi ly ngôn luận lại so sánh một chút nhà mình hành cung bây giờ b ì n h cường ma tráng tài nguyên giàu có cảnh tượng một loại không hiểu mang theo điểm vờ xẹo lẹt ý vị cảm khái xông lên đầu hắn thấp giọng nói thầm ách thủ hạ rất có thể làm hệ thống quá hoàn thiện giống như cũng không phải cái gì tuyệt đối chuyện tốt ta cái này đương lão đại lại tiếp tục như thế sợ không phải thật muốn nghỉ việc sớm tiến vào về hưu sinh sống loại này không người quay dày không cần quyết sách thậm chí có thể hơi x a đ o ạ một chút nhàm chán thường ngày đối với quen thuộc khẩn trương cùng khiêu chiến lục nhiên mà nói mặc dù mới mẻ nhưng cũng có loại chân không chạm đất p h ủ phiếm cảm giác bất quá loại này quá bình tĩnh thậm chí mang theo điểm lười biếng đổi phế khí tức thường ngày cũng không tiếp tục quá lâu ngay tại đầu ngón tay của hắn lại một lần t h i quen t r ư xuống dưới động mà sáng ánh mắt h ứ n g hờ lướt qua từng đầu nhanh chóng s o á t tin tức m ớ i lúc một đầu sen lẫn tại đông đảo thổi nước phàn nàn cùng giao dịch trong tin tức cũng không đáng chú ý thậm chí cách thức đều có chút hỗn loạn vặn vẹo tin vắn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt đưa tới chú ý của hắn đó cũng không phải bình thường hệ thống thông cáo hoặc người chơi giao lưu mà là một đầu tín hiệu cầu cứu tia tín hiệu tiêu đề cực kỳ ngắn gọn lại mang theo một loại đập vào mặt tuyệt vọng đến cực hạ n gấp rút cùng hoảng sợ cứu mạng bọn hắn tới thật nhiều thế lớn lục nhiên hứng hở thần s ắ c trong nháy mắt thu liễm lông mày cao lại một mực l ư ỡ i nhác t vác lên trên lan can ngón tay lập tức nâng lên tinh chuẩn mà nhanh chóng tại màn sáng bên trên điểm nhẹ đem tia cái tin tức triệt để triển khai xem xét tưởng tỉnh chỉ một thoáng liên tiếp hơi có vẻ mơ hồ biên giới và mẹo mang theo kịch liệt lắc lư tàn ảnh hình ảnh chiếm hết toàn bộ màn sáng tầm mắt hình ảnh chất lượng rất kém cỏi h i ệ n nhiên là tại cực độ khẩn trương sợ hai cùng kịch liệt lắc lư tình huống ớ i trong lúc vội vã quay chụp xuống tới thậm chí khả năng liền đối tiêu cũng không kịp nhưng mà dù vậy đương lục nhiên ánh mắt rơi vào những cái kia lắc lư mơ hồ trên hình ảnh lúc con ngươi của hắn vẫn là không bị khống chế bỗng nhiên co vào như là cây kim hình ảnh bối cảnh là quen thuộc mà xa lạ xôi trào mánh liệt màu mực mặt biển mây đen buông xuống biểu thị chẳng lành mà hình ảnh tiên cảnh kia chiếm cứ hình tượng đại bộ phận mang đến mánh liệt đánh vào thị giác là từng chiếc từng chiếc hình thể cực lớn đến làm cho người hít thở không thông cự h ạ m bọn chúng cũng không phải là hãn hải hành cung loại này gồm cả ở lại cùng công năng pháo đài di động mà là thuần túy vì chiến tranh cùng chinh phục mà thành giữ tận tạo vật sắt thép đúc thành thân tàu đường con bén nhọn mà lanh khốc như là biển sâu cự thú đá lợm c h ầ m xương cốt cao ngất trên cầu tàu răng đầy các loại không rõ công dụng nổi lên cùng giò xét trang bị phảng phất quái vật m ắ t é p thân thuyền hai bên mơ hồ có thể thấy được to lớn mà băng l á n h họng pháo hình dáng tản ra khí tức hủy diệt những này cự hạm như là di động liên miên bất tuyệt sắt thép dây núi mang theo một cỗ không thể địch nổi nghiền nát hết thể nặng nề cảm giác các bách chính lấy một loại chỉnh tề mà lanh khốc tư thái phá vỡ màu mực sóng biển kiên định không thay đổi hướng lấy hình ảnh quay chụp người phương hướng tới gần vẹn vẹn trạng thái đều được phản phất có thể nghe có kia động cơ rít là, là một c h con sóng vạn h mẹo i n càng h Mà từ vỡ vụn điện tử thiết bị cùng lúc ních huyết nhục cưỡng ép hôn hợp mà thành tản ra chẳng lành tả dị cảm giác mắt điện tử ánh mắt bộ phận bậy biện ra một loại phi tự nhiên xanh l é t q u a n t r ạ c h phảng phất tại lạnh như băng nhìn chăm chú con n mồi mà tại cái k i a quỷ dị ánh mắt phía dưới là một cái phảng phất có thể thôn vệ hết thẻ tia sáng cùng hy vọng không ngừng xoay tròn hắc ám vòng xoáy hải huyên trí nhãn cái này như là ác mộng tiêu chí cái này màn sáng từng minh sắc cảnh cáo qua tà ác tổ chức trật tự kẻ phá hoại vậy mà lấy như thế cụ tượng hóa như thế có cảm giác gáp bách phương thức xuất hiện ở trước mắt của hắn mà lại nhìn địa bộ này tuyệt không phải tiểu đà tiểu nháo mà là một lần có tổ chức có dự mưu đại quy mô hành động quân sự nói chuyện phiếm trong tinh nói chuyện đầu này tin cầu cứu phía dưới đã lẻ tẻ h có mấy đầu hồi phục ngoa tạo pa cái nào đến như vậy lại thuyền huynh đệ ngươi chọc tới người nào chạy mau a dấu hiệu này chưa thấy qua nhưng nhìn xem liền không giống đồ tốt tọa độ phát ra tới a nói không chừng phụ cận có người có thể rút lại là tổ chức này màn sáng tại lần trước thiên thai kết thúc lúc k i ê u băng lanh hùng vĩ mang theo số mệnh cảnh cáo ý vị lời nói giờ phút này phảng phất lần nữa tại lục nhiên bên thai t i ế n vọng cảnh giác trật tự kẻ phá hoại ta ác tổ chức là toàn bộ thế giới công địch hắn không nghĩ tới cái này tên là hải huyền chi nhãn tà ác tồn tại lại nhưng đã không còn thỏa mãn với tiềm phục tại bóng ma bên trong mà lại như thế sinh động như thế b u n g hăng ngang ngược xuất hiện ở tất cả người sống sót trước mặt đồng thời đã có bẹ gỗ chủ tới chính diện t a o nộ hạ tràng t h ế thảm hắn lập tức thu liếm tất cả t à n mạn tâm tư ngón tay tại màn sáng bên trên cực nhanh hoạt động điểm kích cẩn thận đọc đầu này tin cầu cứu nội dung cụ thể cùng phía d ư ớ i chính đang nhanh chóng gia tăng bình luận tuyên bố cái tin này bẹ gỗ chủ ngôn ngữ đã hỗn loạn không chịu nổi trong câu chữ tràn đầy cơ h ồ muốn tràn ra màn sáng cực hạn sợ hai cùng tuyệt vọng hắn đức quáng miêu tả nói từ lần trước trận kia quét sạch hải vực vực sâu tiếng vọng thiên thai kết thúc về sau trên mặt biển thật vất vả nên đón ngắn ngủi yên tĩnh bị triệt đề thô bạo phá vỡ không biết từ chỗ nào phản phất từ vực sâu nhất trong góc tối rung manh tiến ra xuất hiện đại lượng treo k i a kinh khủng mắt điện tử cờ sĩ cự hình thuyền bọn chúng như là người được mùi máu tươi tham lang bầy cá mập tại mảnh này tuyệt vọng chi hải bên trên không chút kiên kỵ tuần tra lanh khóc tìm kiếm lấy con mồi một khi bị bọn chúng phát hiện giống hắn dạng này rẽ r ủ cầu sinh bệ gỗ chủ những này cự hạm liệt sẽ lập tức như là sói đói chụt mồi cấp tốc tới trực tiếp không nói lời gì phát động mãnh liệt đến cực điểm công kích hỏa lực banh minh năng lượng chùm sáng sẽ rách bầu trời hắn dựa vào sinh tồn kinh doanh thật lâu bẹ gỗ tại chi tiêu hạm đội khổng lồ trước mặt yếu ớt như là hài đồng đồ chơi cơ hồ là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị phá hủy hơn phân nửa kết cấu bản thân hắn chính là tại bẹ gỗ triệt để giải thể đắm chìm trước mấy giây cuối cùng c h u n g nương tựa theo một tia bản năng cầu sinh miễn c ư ơ n g thao tác tựa hồ cũng bị quấy dây lúc đứt lúc nối hệ thống màn sáng phát ra đầu này lời nói không có mạch l ạ tuyệt vọng tin cầu cứu nhưng mà chân chính để lục nhiên tâm tình một chút xíu kia giống như nước thủy chiều vào tới phi tốc gia tăng bình luận mỗi một đầu bình luận đều giống như một khối nặng nề khối băng nện trong lòng của hắn ta cũng nhìn thấy ngay tại ba ngày trước xa xa nhìn thấy một chi treo đồng dạng buồn nôn con mắt cờ hạm đội từ chúng ta vùng biển này biên giới đi ngang qua chiến trận kia doa đến ta hồn phi p h á c h tán lập tức dập tắt tất cả nguồn năng lượng khu động b ệ gỗ l i ề u mạng trốn vào một mảnh trong x ư ơ n g mù dày đặc ngay cả t h ở mạnh cũng không dám thẳng đến bọn chúng rời đi mới dám nút nít mẹ nó đừng nói nữa lao tử bệ gỗ chính là bị bọn chúng trong đó một chiếc tuần tra hạm để mắt tới cách thật xa cứ như vậy một tháo vay một tiếng lao tử tân tân khổ khổ toàn không biết bao lâu r a sản bẹ gỗ trực tiếp bị đánh nát một nửa kém chút liền trực tiếp cho cá ăn đám này trời đánh cường đạo bọn chúng căn bản không phải đến giao dịch cũng mẹ hắn không phải đến giao lưu liên la thuần túy đến cướp bóc cùng hủy diệt chỗ đến không có một ngọn cỏ ta trốn ở một cái đảo nhỏ đằng sau tận mắt thấy bọn chúng đem một cái khác thằng xui xẹo bẹ gỗ oanh thành m ả n h vỡ sau đó đem rơi xuống nước người giống như dùng lưới vớt đi mấy cái không biết mang đi nơi nào còn lại ai việc ác bất tận ta tận mắt thấy bọn chúng bắt làm tù binh một cái khác bẹ gỗ chủ người kia còn muốn phản、kháng. kết q hải bọn huyên n g chi nhãn cái này thần bí mà tà ác tổ chức ngay tại mảnh này tuyệt vọng tri hải bên trên đối tất cả bọn chúng gặp phải người sống sót tiến hành không khác biệt hủy diệt tính như là đánh tan đại quy mô tiêu diệt toàn bộ cùng tàn quét mục đích của bọn nó tựa hồ phi thường minh s á t cướp đoạt phá hủy bắt giữ căn bản không quan tâm đối phương là ai có cái gì tài nguyên chỉ muốn đem hết thệ không thuộc về bọn chúng trật tự tồn tại triệt để xóa đi hoặc đặt vào trường khống nhưng mà tại tiêm một mảng lớn tràn ngập sợ hãi cùng bất lực kêu trên bên trong cũng có mấy đầu tương đối tỉnh táo mang theo quan sát tính chất tin tức như là đục ngầu bùn cắt bên trong kim hạt đưa tới lục nhiên phá lệ chú ý đầu ngón tay hắn dừng lại đem cái này mấy cái tin tức đơn độc lấy ra n g n g thần mạnh đọc bọn chúng giống như đang tìm cái gì đồ vật hoặc là nói tìm người nào một cái tin tức dạng này viết những í m thuyền kia bên trên hoạt động thân ảnh nhìn xa xa hình dáng rất giống người nhưng động tác phi thường cứng ngắc mất tự nhiên mà lại bọn chúng giữa lẫn nhau giao lưu phát ra thanh âm căn bản không giống như là tiếng người giống như là một loại nào đó dỉ xét kim loại tại kịch liệt ma sát hỗn hợp có trầm thấp đến từ yết hầu chỗ sâu gào k h é t nghe được người tê cả ra đầu quá người cái tin này phía dưới vậy mà rất nhanh có người phụ họa đúng đúng ta cũng nghe đến mặc dù cách khá xa nhưng thanh âm kia giống như có một loại nào đó lực xuyên thấu cách thật xa thuận gió biển thổi qua đến đều cảm thấy đầu một trận choáng buồn nôn muốn nói những n à y vụ n mặt lại chỉ hướng một số cộng đồng dị thường điểm tin tức để lục nhiên lông mày khóa càng c h ặ t hơn hắn lặp đi lặp lại xem lấy những cái kia bị những người sống sót trong lúc vội vã vỗ xuống cứ việc mơ hồ lại số lượng càng ngày càng nhiều hình ảnh cùng đoạn ngắn thông qua những này không ngừng tích lũy tin tức m ả n h vỡ một cái rõ ràng mà nghiêm trọng sự thật b à y tại lục nhiên trước mặt hải huyên chi nhãn uy hiếp cũng không phải là xa không thể chạm truyền thuyết hoặc tương lai thai hoàng ẩm bọn chúng xúc giác đã thiết thực lan tràn ra sinh động hạm đội cùng tàn khốc tiêu diệt toàn bộ hành động chỉ sợ khoảng cách hãn hải hành cùng trước mắt chỗ mảnh này tương đối bình tĩnh hải vực cũng không xa xôi chương ba trăm bốn mươi ba cảm giác cấp bách ông một cỗ mãnh liệt như là nước đá thêm thức ăn cảm giác nguy cơ trong n g á y mắt quét sạch lục nhiên toàn thân đem lúc trước hắn điểm này nhân thanh nhàn mà sinh ra lười biếng cùng nhàm chán cọ rửa đến sạch sẽ thay vào đó là một loại đã lâu đối mặt trí mạng uy hiếp lúc gạ r n lìn tiêu thăng cảnh giác cùng tỉnh táo hắn lập tức thao tác m à n sáng đem những cái kia quay trục đến liên quan tới hải viện chi nhãn thuyền hình ảnh tận khả năng tiến hành phóng đại hòa thành tích hóa xử lý cứ việc bị giới hạn quay trục điều kiện cùng thiết bị chi tiết vẫn như c ũ mơ hồ tràn đầy điểm rẻ nhưng chỉ từ những cái kia sắt thép cự thú hình dáng cùng cùng xung quanh mãnh liệt sóng biển thậm chí là cùng quay chụp người kia như là nhỏ thuyền t a m bản bẹ gỗ tiến hành so sánh đến xem cho ra kết luận để lục nhiên tâm không khỏi chìm xuống h ả i huyên chi nhãn những ngày thuyền hình thể khổng lồ đến vượt qua tưởng tượng dùng bẹ gỗ cái từ này để hình dung bọn chúng đã là một loại vũ nhục kia rõ ràng liền là chân chính vì viễn dương t r i n h chiến cùng hủy diệt mà thành hải quân tàu chiến bén nhọn núi tàu bổ ra sóng lớn cao ngất kiến trúc thượng tầng như là sâm nghiêm thành lũy khổng lộ thân tàu phóng xuống bóng ma phảng phất có thể thôn vệ tia s v vẹn ẹ vẹn、so、ý vị này bọn hắn phải đối mặt không phải một cái quân lính tản mạn thức bệnh nhân mà là một cái có được thành thục quân công hệ thống bàng lớn cỗ máy chiến tranh cùng minh sắc chiến lược ý đồ độ cao tổ chức hóa lực lượng quân sự lục nhiên chậm rãi dựa vào về thành ghế đầu ngón tay vô ý thức đang ghế dựa trên lan cát đập phát ra chầm muộn thành khẩn âm thanh hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến nhìn như bình tĩnh kỳ thực cám lưu hung dũng vô tận mạc hải ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy xem ra trước đó cuộc sống an ổn bất quá là trước khi mưa bao tới k i a ngắn ngủi đến làm người sợ hãi yên tĩnh lục nhiên thấp giọng tự nói nguyên bản mang theo vài phần lười biếng thanh thản ánh mắt tại thời khắc này trở nên sắc bén như khóa chặt con mồi chim ưng tất cả tản mạn cảm xúc bị triệt để s ô tan nhìn thấy màn sáng bên trên những cái kia đại biểu cho hải huyền chi nhãn như là di động dây núi giữ tận cự hạng lúc trước hắn bởi vì thành công vượt qua thiên thai thuận lợi tiếp nhận tam tộc hành cùng các hạng sự nghiệp phát triển không ngừng mà sinh ra kia một tia nhỏ không thể thấy lâng lâng cùng cảm giác thỏa mãn vô tung vô ảnh tại cái này quỳ dị nguy hiểm tuần hoàn theo nhất trần chùi mạnh được yếu thua pháp tắc vượt sâu chi hải bất kỳ cái gì một tơ một hào tự mãn cùng thư giãn đều có thể trở thành thu nhận triệt để hủy diệt dây dẫn nổ sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng hung tàn viễn siêu lúc trước hắn dự đoán k h i t h ậ t sâu một hơi mang theo kim loại cùng năng lượng khí tức hơi lạnh không khí trong l ò n g ngực bởi vì cảm giác nguy cơ mà quần quận sao động bị cưỡng ép đ è xuống chuyển hóa làm tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú hắn đã không còn mảy may nhàn tâm đi xem kia tràn ngập hỗn loạn tin tức nói chuyện phi k i n lập tức p h t tay đóng lại kia phiến đùn tâm hắn nhiệm t ậ t chuyển thuộc về hành cung chi chủ quyền hạn bị toàn lực dẫn động một mặt càng thêm phức tạp dòng số liệu như là t h á c nước đổi mới màn ánh sáng ở trước mặt hắn cấp tốc ngưng tụ triển khai kia là hãn hải hành cung tường tận hạch tâm thăng cấp giao diện d ư ớ i trên mặt rõ ràng bày ra lấy lần ấ y l tiếp theo thực hiện chất biến thăng cấp cần thiết thỏa mãn các hạng khắc nghiệt điều kiện lục nhiên ánh mắt như là nhất tinh chuẩn kim thăm dò cấp tốc đảo qua từng đầu tin tức cuối cùng một mực khóa ổn định ở một loại trong đó phía trên thân tàu cơ sở diện tích tám mươi bảy chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện đỏ tươi chưa đầy đủ đánh dấu như là cảnh báo tại trong đầu hắ lục nhất i ê là tại kiến thức hải huyền chi nhãn kia hạm đội khổng lồ quy mô về sau hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến hãng hải hành cung nhất định phải trở nên càng lớn càng mạnh không có chút gì do dự hắn lập tức thông qua hành cung nội bộ tạo dựng bao trùn khu vực hạch tâm tức thời mạng lưới thông tin lạc trực tiếp có liên lạc công xưởng khu người tổng phụ trách thanh âm của hắn xuyên thấu qua đưa tin pháp trận rõ ràng tỉnh táo lại mang theo không thể nghi ngờ tối cao quyền u y cùng cảm giác cấp bách chuyên mệnh lệnh của ta công xưởng khu lập tức lên tạm dừng tất cả không phải hạnh tâm không phải khẩn cấp nghiên cứu phát minh cùng sản xuất hạng mục ưu tiên bảo hộ bẹ gỗ chế tạo bản vẽ tiêu hao toàn lực thúc đẩy lấy tốc độ nhanh nhất đại lượng chế tạo tiêu chuẩn quy cách phụ thuộc bẹ gỗ hắn dừng một chút chúng ta hàng đầu mục tiêu cũng là duy nhất ưu tiên cấp không tiếc bất cứ giá nào trong thời gian ngắn nhất hoàn thành những n à y mới tạo bẹ gỗ cùng hành cùng chủ thể quy tắc t u n g hợp không tiếc đại giới mở rộng chúng ta cơ sở gánh chịu diện tích ta muốn nhìn thấy hành cung hình dáng ở trên biển lần nữa h mệnh lệnh được đưa ra như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch có thể đoán được toàn bộ công sưởng khu thậm chí tương quan tài nguyên điều phối hệ thống đều sẽ bởi vì này mà cao tốc vận chuyển lại địch nhân đã lộ ra ngay bọn chúng băng lãnh mà răng nanh sắp bén t r i ể n lộ ra thực lực kinh khủng một góc của bằng sơn tận mắt thấy hải huyền chi nhẵn những cái kia viễn siêu tưởng tượng sắt thép cự hạng lục nhiên vốn trong lòng bởi vì gần đây trôi chạy mà sinh ra một kia lười biếng cùng tư gác đã sớm bị triệt để nghiền nát thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách cùng dâng trào đấu trí chí. tại chính thức đủ để thôn vệ hết thể kinh khủng ph hắn nhất định phải giành giật từng giây, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian cùng tài nguyên, để hắn hải hành cùng chiếc gánh chịu hy phương h từng dụng dụng gian cùng nguyên, cùng này ngàn vạn hy vọng phương tru, trở nên càng lấy giật tài trù, trở để giây, lợi lợi có ê mệnh cường càng cố kiên hơn. đại, m lệnh được đưa ra hoàn tất thông tin một chỗ khác chuyển đến công xưởng người phụ trách c h ầ m ổn mà nhanh chóng đồng ý âm thanh lập tức liền mơ hồ có thể nghe càng gấp gáp hơn điều hành cùng kim loại tiếng đánh hiện nhiên toàn bộ sản xuất hệ thống đã bởi vì đạo này tối cao chỉ lệnh mà toàn lực mở rộng lục nhiên ánh mắt nhưng lại chưa từ trước mắt màn sáng bên trên rời hắn tiếp tục xem lấy những cái kia bị những người sống sót liều chết vỗ xuống cứ việc mơ hồ nhưng như cũng tràn đầy làm cho người ngạt thở cảm giác g á p bách hải huyền chi nhãn thuyền hình ảnh cùng nói chuyện phiếm k a n h bên trong như là ôn dịch lan tràn hoảng sợ tự thuật những cái kia băng lãnh sắt thép hình dáng kia tà ác mắt điện tử tiêu chí còn có những cái kia trên b o n g thuyền như ẩn như hiện động tác cứng ngắc không phải người thân ảnh một cái trước đây đang nghe viễn cổ bí mật lúc liền đã mơ hồ hiện hiện suy đoán giờ khác này ở những này chứng cơ xác thực trước mặt tại lục nhiên trong đầu trở nên càng thêm rõ ràng chắc chắn thậm hình thái sắp xỉ hình người sinh vật vô cùng có khả năng chính là lần trước trong luân hồi giáng lâm thế giới này cũng cuối cùng lấy một loại nào đó không biết phương thức may mắn còn sống sót nhân loại tiền bối hoặc là bọn hắn cùng bản thổ sinh vật dung hợp cải tạo sao lưu lại hậu duệ cái này suy đoán như là một đạo t h i ể m điện bổ ra sương mù dày đặc lại cũng mang đến càng sâu vẻ lo lắng nếu như cái này suy đoán thành lập như vậy bọn hắn phải đối mặt sẽ không còn là dựa vào bản năng cùng hỗn loạn ý chí làm việc vượt sâu quái vật cũng không phải có thể bằng vào lực lượng và số lượng nghiền ép nguyên thủy bộ lạc Bọn hắn một t truyền thừa viên cổ khoa học kỹ thuật, thậm đúng, chí đồng chính khôn, viễn năng dạng nắm giữ có chi cổ học khoa chí là lấy kỹ khả m loại nào đó cỗ nặng g thống loại lực o chi hệ h tắc quy nề như núi áp lực nương theo lấy cái này rõ ràng nhận biết lạng yên tràn ngập tại lục nhiên trong lòng để căn này rộng rãi phòng nghỉ đều phảng phất trở nên t r ậ t trội đối mặt không biết khả năng đồng dạng bị hệ thống chiếu cố đồng loại người mở đường hắn hải hành cung trước mắt lấy được điểm ấy thành tựu tựa hồ còn còn thiếu rất nhiều nhưng lục nhiên vẹn vẹn hít sâu một hơi trong lồng ngực kia bởi vì áp lực thật lớn mà sinh ra một chút vướng v ĩ u cảm giác liền bị cưỡng ép sô tan hắn ánh mắt bên trong vừa mới dâng lên một tia gợn sóng cấp tốc khôi phục thanh minh cùng như tảng đá kiên định khủng hoảng cung e ngại không giải quyết được vấn đề gì sẽ chỉ làm phán đoán sai lầm gia tốc diệt vong hắn rất nhanh liền một lần nữa hiệu trình tâm tình của mình đem tiêu phần áp lực nặng nề chuyển hóa làm càng thêm hừng hực động lực cùng càng càng bình tĩnh xem kỹ mình cùng hãn hải hành cung cũng không phải là không có chút nào ì vào ta có hệ thống lục nhiên nhìn chăm chú mình mở ra lòng bàn tay phản phất có thể xuyên thấu qua huyết đ ụ c cảm nhận được k i a vô hình vô chất lại lại ở khắp mọi nơi ẩn chứa vô tận khả năng hệ thống cái này đến từ không biết phương diện siêu việt lý giải quà tặng hắn mới có thể từ không có gì cả dãy r ủ cầu sinh bẹ gỗ trù bên trong tại vô số tàn khốc cạnh tranh cùng đào thải bên trong trổ hết tài năng t ừ chỉ, chỉ cần hệ thống t vẫn tồn tại như cũ vẫn như cũ có thể cung cấp trưởng thành cùng đột phá đường đi như vậy có được hệ thống tiếp tục ra chỉ cùng minh xác chỉ dẫn hắn chưa hẳn liền không có cùng những khả năng kia đi một con đường khác tiền bồi nhóm phân cao thấp tư cách đi trước một bước không có nghĩa là liền có thể cười đến cuối cùng lục nhiên n ế t miệng lên một vòng sắc bén độ cong trong mắt một lần nữa dấy lên ngang dương đầu trí húng chi các người đi chưa hẳn chính là chính xác đường vùng biển này đáp án cuối cùng liền để chúng ta tự tay đến nghiệm c h ứ n g đi hắn đem ánh sáng màn bên trên những cái kia làm cho người bất an hình ảnh cùng tin tức tạm thời đ ệ đơn tiêu ký là cao nhất cảnh giới trước mắt nhiệm vụ thiết yếu vẫn như c ũ là giành giật từng giây mà lớn mạnh tự thân vô luận địch nhân là ai có được cỡ nào quá khứ huy hoàng thực lực cường đại vĩnh viễn là đối thoại cùng sinh tồn cứng rắn nhất đạo lý số ngày thời gian trôi qua công xưởng bên kia rốt cuộc đã đến tin tức kết nối về sau người phụ trách mang theo thở dốc lại khó nén thanh âm hưng phấn chuyển đến thiếu ra mới một nhóm chung m ộ ư ơ i hai khối tiêu chuẩn phụ thuộc bẻ gô đã toàn bộ chế tạo hoàn thành mạch năng lượng tự kiểm thông qua ngay tại dựa theo dự định toa độ khởi động cùng hành cùng chủ thể quy tắc dung hợp chương trình cơ hồ là tại hắn t h o ạ i âm rơi xuống trong nháy mắt lục nhiên liền cảm nhận được rõ ràng dưới chân kia kiên cố vô cùng hợp kim bong tàu chuyển đến một trận rất nhỏ lại tiếp tục không ngừng phản phất nguồn gốc từ kết cấu chỗ sâu cảm giác chấn động đây cũng không phải là nguy hiểm dấu hiệu mà là quy tắc chi lực tại tái tạo phát triển hành cung bản thể đặc biệt vật luật hắn lập t Ánh mắt khóa mắt cuối h thăng ặ t tại giao diện cấp đ ầ kia mấu c h t trên đ ề u kiện. cùng h thân tàu cơ sở diện tích hậu phương, kia nguyên bản dừng lại tại 87 số lượng, như ỉ gặp nguyên dừng lượng, tàu tại rót diện bản là vào sau cơ c sở số kia lại bị sức sống, b ắ tại đầu Cuối phi tốc t cùng, ngày lên, 89, 93%, 97%, 99%. Cuối cùng, tại nhất thanh mấy không thể nghe thấy phản phất một loại nào đó giới hạn bị đột phá nhẹ vang lên bên trong số lượng vững vàng như ngừng lại một trăm xong rồi tất cả trước đưa điều kiện rốt cục tại thời khắc này toàn bộ thỏa mãn lục nhiên trong mắt tinh quang l ó e lên biết chờ đợi đã lâu thời khắc mấu chốt đã gián lâm vâng h ô n có h thiếu tức thông, qua nội bộ thông tin, trực t i p l i ê ra vân i nắm toàn nội vụ di trả lời ngắn gọn mà hiệu suất cao mệnh lệnh như là gợn sóng cấp tốc huyết tán đến hành cung mỗi một cái góc vô luận là tại công xưởng khu gõ lấy cuối cùng một khối cấu kiện công tượng tại phòng thí nghiệm hết sức chăm chú phân tích số liệu chữa bệnh bà nội tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa nhân viên chiến đấu vẫn là tại nông trường nông trường dốc lòng chăm sóc thu hoạch xuất vật tại vân lan thương đường phố cùng dị tộc khách nhân có kẻ mặc cả các tộc cư dân tất cả mọi người tại tiếp vào thông báo trong n g a y mắt đều cho thấy cực cao tính kỷ luật cùng đối hành cung tín nhiệm ồn ào công xưởng cấp tốc an tính lại chỉ có năng lượng mối hàn quang mang chậm rãi d ậ tắt trên sân huấn luyện tiếng họ hét im bặt mà rừng các chiến sĩ lẫn nhau hiệp trợ cố định tâm chắn cùng tự thân thương đường phố c tất cả mọi người dựa theo dự án tìm được an toàn vị trí ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hành cung trọng yếu nhất năng lượng ba động nhất là kịch liệt phương hướng mang trên mặt khẩn trương nhưng càng nhiều là đối hành cung trở nên càng thêm cường đại ước mơ cùng tín nhiệm lục nhiên đứng ở hạch tâm phòng điều khiển chính bên trong bốn phía là vờn quanh lấp lóe dòng số liệu cùng hình chiếu ba dê hắn có thể thông qua trải rộng hành cung giám sát p h á p trận nhìn đến mỗi một cái khu vực đều đã chuẩn bị sẵn sàng hít sâu một hơi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú màn sáng trung ương kia đã bị kích hoạt tản ra làm người sợ hai năng lượng thăng cấp tuyển hạng ô biểu tượng đã không còn mảy may trần trờ hắn ngưng tụ ý niệm đối v ậ y đại biểu thuế biến cùng bay vọ tuyển t hạng điểm mạnh một cái ông nhất thanh trầm thấp hùng hậu phản p h ấ t trực tiếp nguồn gốc từ thế giới quy tắc bản nguyên vụ vụ cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là trực tiếp tại mỗi một cái có trí khôn sâu trong linh hồn ẩm vang vang lên thanh em này lúc đầu Máy động lên vô tận vô chương n hải ba trăm bốn mươi năm thuyền lớn biến hóa chương ba trăm bốn mươi năm thuyền lớn biến hóa lóa mắt lại không t h ó i mắt thuần trắng con mang như là mới sinh h ú c nhật dâng lên mà ra luồng thứ nhất huy quang lại như ấm áp mà bảng bạc sinh mệnh triệu tịch lấy hành cung hạch tâm nhất năng lượng lò luyện làm điểm xuất phát hướng về bốn phương tạm hướng trên dưới trái phải không có chút nào góc chết cấp tốc lan tràn trào lên mà đi q u a n g mang này cũng không phải là hủy diệt tính sung kích mà là ẩn chứa sáng tạo cùng tân sinh vĩ lực q u a n g mang những nơi đi qua vô luận là dưới chân giống đạp nặng nề hợp kim bông tẩu hai bên cao ngất kiến trúc từ ngoài rát rối phức tạp đường ống tuyến đường thậm chí mỗi một cái nhỏ bé bánh răng cùng đình tán đều phảng phất bị rót vào hoàn toàn mới sinh mệnh cùng linh tính tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, c kiến trúc tường ngoài phảng phất tại hô hấp mặt ngoài lưu chuyển qua từng đạo phức tạp năng lượng đường vân chất liệu trở nên càng thêm tỉ mỉ ẩn ẩn hiện ra một loại không thể phá vỡ con chạch thậm chí ngay cả một chút trần trụi bên ngoài năng lượng ống dẫn đường k í n h đều tại quang mang bên trong có chút bành trướng nội bộ chạy xuôi năng lượng quang lưu cũng biến thành càng thêm lương thực bành trướng ẩm ẩm như sấm rền phảng phất đến từ sâu trong lòng đất tiếng vang từ thân tàu phía dưới cùng xương rồng cùng cơ sở kết cấu chỗ liên miên chuyển đến đây không phải là bạo tạc hoặc đứt gậy thanh âm mà là hành cung căng cơ nó không xương ngay tại kinh lịch một trận lòng trời lở đất hướng về càng hùng vĩ hơn hình thái diễn biến dấu hiệu thanh âm này nặng nghề mà hữu lực mang theo một loại phá kén thành bướm quyết tuyệt cái này thuần ánh sáng trắng mang cùng kết cấu a n h minh kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ trong đoạn thời g Thân ở hành cung nội bộ mỗi người vô luận hắn người ở chỗ nào đều có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng tự thân vị trí không gian chính đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng n ổ i quyết t r ư ơ n g dưới chân mặt đất tựa hồ t ạ i im lặng kéo dài tới nguyên bản hơi có vẻ chen trúc thông đạo trở nên đủ để dung nạp số cỗ xe ngựa song hành đỉnh đầu trần nhà hoặc là nói lên tầng bong tàu dưới đáy đang không ngừng lên cao để không gian lộ ra càng thêm khóng đạt rộng lớn bốn phía vách tường cũng tại n u hòa mà kiên định lui về phía sau đem gian phòng đại sảnh quảng trường diện tích làm lớn ra mấy lần không chỉ đây là một loại hoàn toàn siêu việt thông thường vật lý nhận biết cơ vì loại nào đó tầng dưới chót quy tắc phương diện không gian trồng chất cùng kết cấu tái tạo p h ả n phất có một cái bàn tay vô hình đang lấy hành cung vốn có giản khung vì bản thiết kế đem bên trong không gian như là đất dẻo cao su nhu hòa mà tinh chuẩn kéo dối phát triển đồng thời bảo đảm toàn bộ kết cấu không chỉ có không có đổi thành yếu ớt ngược lại tại quy tắc chi lực ra chỉ dưới trở nên trước nay chưa từng có vững chắc cùng c ư ờ n g đại đến lúc cuối cùng một sợi thuần trắng quang mang như là mệt mọi chim về rừng triệt để liễm nhập hành cung mỗi một tấc kim loại mỗi một đạo đường vân bên trong yêu kéo dài thật l t ư ợ nguyên g cho thuế bản chấn đã ộ n g cảm thấy đủ rất rộng rãi có thể xưng kỳ tích hành lang giờ phút này trở nên như là thành thị đại lộ rộng lớn đủ để cho hải kình tộc trưởng thành cá thể nhẹ nhõm thông qua mà không cần như người đã từng cảm thấy thoải mái dễ chịu gian phòng bây giờ lộ ra như là điện đường khoáng đạt độ cao cùng diện tích đều tăng lên mấy lần lấy ánh sáng cùng thông gió cũng tựa hồ đạt được ê u hóa những cái k i a công cộng khu vực quảng trường thị trường hội nghị đại sảnh càng trở nên khí thế rộng rãi đặt mình vào trong đó lại có loại thân ở lục địa cỡ lớn thành thị ảo giác cả tòa hãn hải hành cung thể tích trải qua lần này quy tắc tẩy lễ cùng tái tạo đã đạt đến một cái làm cho người nghẹn họ nhìn g n chân chối đủ để ghi vào sử sách kinh khủng quy mô nó không còn vẹn vẹn một chiếc thuyền lớn một tòa pháo đài mà là đúng nghĩa một tòa có thể tự do đi thuyền công năng đầy đủ hết giút nạp ngàn sinh mệnh trên biện di động thành thị kim loại quang c h ạ c h tại phát triển sau không gian bên trong chạy xuôi năng lượng nhịp đập đang tái sinh kết cấu bên trong c ộ n minh một loại càng thêm dày hơn nặng càng thêm b ằ n g bạc càng thêm làm người an tâm khí thức từ chiếc này thoát thai hoán cốt kỳ tích tạo vật bên trên phát ra thăng cấp hoàn thành ba động còn chưa hoàn toàn lắng lại vân di làm hành cùng tổng quản trong đầu đã rõ ràng hiện ra tất cả biến h ó a cụ thể nàng xưa nay trần ổn khuôn mặt bên trên khó được hiện ra một vòng kích động đi lại vội vàng tìm được ngay tại xem xét mới phát triển khu vực lục nhiên thiếu ra vân di thanh ấm mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút hiển nhiên là kinh hỷ bố trí vô luận là khu cư trú công tác phường khu chứa hàng vẫn là mới dung hợp tam tộc bình đại không gian đều đồng bộ làm lớn ra gần gấp đôi bằng vào chúng ta trước mắt nhân khẩu quy mô cho dù lại vượt lên trải qua cũng đủ để nhẹ nhõm dung nạp lại không chen chúc mà lo lắng nàng dưng một chút trên mặt vẻ kích động càng đậm cường điệu cường điệu tiếp theo cũng là điểm trọng yếu nhất thân tàu chỉnh thể phòng ngự cường độ lần nữa được tăng lên căn cứ quy tắc phản hồi số liệu sơ bộ tính ra như là trước kia kia thâm hầu quái vật phục sinh lấy công kích mạnh nhất cường độ đến tính toán bây giờ chỉ sợ cũng khó mà đối hành cung sát ngoài tạo thành hữu hiệu tổn thương lục nhiên trong mắt tinh quang loay lên như là đêm lạnh bên trong sao trời bỗng nhiên sáng lên đây không thể nghi ngờ là một cái phân lượng cực nặng tin tức hành cung sinh tồn năng lực thủy chung là bày tại vị trí thứ nhất cái này kiên cố phòng ngự mang ý nghĩa bọn hắn tại đối mặt tương lai không cũng biết nguy cơ lúc có được càng đầy lực lượng mang ta đi nhìn xem biến hóa cụ thể lục nhiên trầm giọng nói thiếu gia xin mời đi theo ta vân di lập tức ở trước dẫn đường hai người xuyên qua càng rộng rãi to lớn hành lang trực tiếp tiến về hành cùng tầng dưới c h ó p nhất kia chuyên môn dùng cho quan sát cùng giữ gìn thân tàu dưới đáy kết cấu khu vực hạch tâm vừa một bước vào phiến khu vực này cho dù là lấy lục nhiên kiến thức rộng rãi cũng không khỏi đến v ì cảnh tượng trước mắt cảm thấy một tia rung động trước đó cùng thân tàu rung hợp như là cự thần cánh tay tám con máy móc bạch tột đủ, đủ giờ phút này đã bộ dáng đại biến bọn chúng trở nên nổi liễm thâm trầm phảng phất đã trải qua thiên truy bất luyện một loại vô kiên bất tồi khí tức khủng bố tự nhiên phát ra Thu to k xỉu xỉu xỉu xỉu cái, cái này không kho nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn sơ bộ nhìn ra liền đủ để tiến hành công năng phân khu không chỉ có thể nhẹ nhõm dung nạp ngay tại chữa trị thăng cấp tiềm liên hào tàu ngầm thậm chí vì tương lai nhưng cũng có thể thu được càng nhiều loại cỡ càng lớn hơn dưới nước tái cụ đều dự trở lại sung túc vị trí nhất làm cho người vô an tán dương chính là cái này không kho bốn vách tường cùng dưới đáy cũng không phải là áp dụng bình thường kim loại tấm vật liệu mà là một loại đặc thù trong s u ố t vật liệu tổng hợp đứng tại không kho biên giới hàng rào bên cạnh nhìn xuống dưới tính mịch mà trói loại đáy biển thế giới không trở ngại chút nào trực tiếp đập vào mi mắt s ắ t thái lộng l â y hình thái khác nhau biển sâu bảy cá khoan thai tới lui như là lưu động cầu rồng mạng lớn mạng lớn tản ra yếu đất hình quang san hô rừng tây u y ệ n như đáy biển mà pháp rừng rậm ng hình dáng mơ hồ biển sâu cự ảnh tại càng phía dưới trong bóng tối chậm rãi tuần hành mang đến một tia lực lượng thần bí cùng tim đập nhanh thanh t ị n h nước biển đem hết t h ể chi tiết đều phóng đại hiện ra tựa như đưa thân vào một tòa vô cùng to lớn an toàn lại thị giác tuyệt hảo biển sâu nắm cảnh bình đài bên trong d i ệ u a lục nhiên nhịn không được tán thưởng lên tiếng chỗ này mới tăng không gian không chỉ có giải quyết tốt đẹp cỡ lớn dưới nước tái cụ đỗ cùng giữ gìn năn đề t h ự c lớn tăng cường hành cung chiến lược công năng tính cùng biển sâu quân lực ném đưa tiềm lực càng la hóa mục nát thành thần kỳ đem chức năng này tính khu vực biến thành một chỗ hành cung bên trong độ theo h ã n hải hành cung hoàn thành lần kia có thể xưng thoát thai hoán cốt toàn diện thăng cấp nguy nga thân tàu cùng rộng lớn nội bộ không gian phát sinh lòng trời lở đất chi biến lúc ở vào hành cung chỗ sâu nhất nhất cơ mật khu vực hạch tâm bẹ gỗ hạch tâm cũng nên đón nó chân chính tân sinh giờ phút này kia nguyên bản tản ra ánh sáng nhu hòa hạ tâm đã triệt để thay đổi bộ dáng nó không còn vẹn vẹn một cái cung cấp nguồn năng lượng trang bị mà l à hóa thành một vòng hơi co lại ngay tại sáng dực thiêu đốt tuần trắng năm gắt bành trướng đến làm người s ợ hai năng lượng không còn là bình ổn chuyển vận mà l ạ như là ủng có sinh mệnh triệu tịch trong đó bộ chạy xiết phun trào tuần ho không chỉ có triệt để xua tán đi biển sâu hoàn cảnh thẩm thấu mà đến âm lãnh cùng h ắ n ý càng ẩn chứa một loại nào đó siêu việt phương diện vật chất có thể tẩm bổ thậm chí rèn luyện linh hồn kỳ dị lực lượng đứng tại cái này tân sinh hạch tâm trước mặt cho dù mạnh như lục nhiên cũng có thể cảm giác với bản thân tinh thần lực phảng phất bị ôn hòa gửi rửa trở nên càng thêm cô đọng mà cái này hạch tâm thuế biến mang đến nhất trực quan kinh người nhất có ích đầu tiên thể hiện tại những cái kia r ử a vào năng lượng cốt lõi mà tồn tại ký ức tàn ảnh phía trên đứng mũi chịu xảo chính là xử xịu cái này đoàn nguyên bản chỉ có thể dựa vào chậm chạp thôn vệ ngoại giới mê vụ để tăng trưởng tự thân hình thái mơ hồ không chừng đặc thù bóng ma sinh mệnh khi lấy được cường hóa sau hạch tâm kia gần như vô cùng vô tận lại phẩm chất cực cao năng lượng tiếp tục quán t r ú về sau rốt cục nên đón chờ mong đã lâu buộc phát thức trưởng thành hình thể của nó như là thổi hơi đ i ê n quân bành trướng bây giờ đã đạt đến có thể so với một t o à núi nhỏ quy mô khi nó hoàn toàn triển khai tự thân lúc liền như là một mảnh còn sống bao phủ tại hành cung đặc biệt bóng ma khu vực di động vực sâu bỏ ra bóng ma đủ để che đậy gần phân nửa còn trường cái này không còn là hữ ảnh mà là ẩn chứa thực chất chất lượng cùng lực lượng càng làm cho người kinh hãi chính là nó hình thái không còn cực hạn tại mơ hồ một đ o ạ n theo năng lượng cốt lõi tẩm bổ cùng bản thân ý thức sơ bộ t h ứ c t ỉ n h x s u xịu đối tự thân hình thái lực k h ô n g chế đạt đến cao độ t o à n mới tâm niệm động ở giữa nó liền có thể từ khổng lồ bóng ma chủ thể bên trong trong n g á y mắt ngưng tụ ra mấy chục cây tre kín ra hút có thể so với cự mãng đen nhánh xúc tu những này xúc tu linh hoạt vô cùng đã có thể như là roi thép đánh nước kim thạch cũng có thể như linh xả quấn quanh trói cuộc thoáng qua nó lại có thể đem một phần thân thể độ cao nén ngưng thực hóa thành từng mặt nặng nề như từng thành mặt ngoài lưu chuyển lên lũ quang bóng đen thó lực phòng ngự đủ để chính diện đối cứng hạng nặng hỏa pháo liên tục quanh kích nó thậm chí có thể mô phỏng ra bộ phận nó từng thôn vệ phân tích qua thực thể quái vật phương thức công kích hoặc là từ trong bóng tối nổi bắn r a dày đặc cốt thứ hoặc là mở ra che kín răng nhọn hư hảo miệng lớn thôn vệ năng lượng hoặc là để tự thân bóng ma có m á n h liệt t a n mòn đặc tính vì khảo thí x ỉ u x ỉ u sức chiến đấu lục nhiên cho nó đưa tới mấy cái dưới biển sâu c ự xa loại này c ự xa cùng trong ngày thường nhìn thấy không giống bọn chúng mặc dù không phải sinh vật có trí k h ô n nhưng hình thể to lớn lực công kích cùng tốc độ cũng mười phần không tệ xem như dưới biển sâu đỉnh cấp kẻ săn mồi liền xem như trong biển sinh vật có trí không gặp được bọn chúng cũng phải ước lượng phải trang muốn rời xa ma xỉu xỉu kia phiến khổng lồ vượt sâu bóng ma chỉ hơi hơi nhúc ních trong nháy mắt tiếp theo vài gốc cỡ thùng nước hoàn toàn do ngưng thực bóng đen tạo thành xúc tu như là ẩn nút đã lâu độc lòng phá không mà ra lấy siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ tinh chuẩn quấn lấy kia vài đầu gào thét tia bóng đen xúc tu chỉ là bỗng nhiên co g ụ c lại bị quấn lấy cự xa đều không thể kịp phản ứng. ngay tại một trận g i ậ n người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng huyết nhục bị cấp tốc thối vệ tan giá tư tư thanh bên trong cấp tốc khô cát thu nhỏ cuối cùng hóa thành mấy sợi khói đen bị triệt để thu nạp về kia phiến khổng lồ bóng ma bên trong toàn bộ quá trình chiến đấu l ạ g yên không một tiếng động lại lại dẫn một loại làm cho người dùng mình tuyệt đối áp chế lực ngoại trừ kia đã hóa thành vực sâu cự ảnh xịu xịu g ó g ắ t h u u kè、okay, d ẹ t cái này ba đạo gánh chịu lấy cổ lao chiến đấu kỹ nghệ ký ức tàn ảnh đồng dạng được ích lợi không nhỏ đạt được kỹ lợi không nhỏ đạt được nguyên bản hơi có vẻ mơ hồ khuôn mặt giờ phút này góc cảnh rõ ràng ánh mắt sắc bén như điện trên thân cái kia năng lượng cấu trúc áo giáp hoa văn rõ ràng thậm chí phản xạ ra như kim loại q u a n t r ạ c h chi tiết chỗ rõ ràng rành mạch càng quan trọng hơn là mỗi người bọn họ chiến đấu đặc chất thăng hoa gót lắc vậy đại biểu cực hạn công kích kiếm kỹ t à n ảnh múa ở giữa kiếm quan g càng thêm ngưng tụ uy tích càng thêm huyền ảo mang theo một k i a phảng phất có thể chặt đ ứ t quy tắc phá diệt vạn pháp sắc bén ý vị làm cho người không dám nhìn thẳng liệu kẻ cầm thuẫn hư ảnh thì càng thêm lộ ra nguy nga nặng nghề k vẹn vẹn v ắ t ngang ở nơi đó liền cho người ta một loại có thể chống lại trời long đất n ở xung kích tuyệt đối cảm giác c an toàn mà z cái kia vốn là mau lẹ như gió khó mà bắt giữ thân pháp tàn ảnh giờ phút này càng thêm ra hơn mấy phần hư thực biến ảo quỷ bí nó di động quỹ tích càng thêm phiêu hốt khi thì như khói nhẹ tiêu tán khi thì từ không tưởng tượng được góc độ ngưng tụ h i ề n thân đem thích khách linh động cùng q u ỷ dị diễn dịch đến độ cao mới bọn chúng có khả năng mô phỏng cùng truyền thụ cho kỹ xảo chiến đấu trên đó hạn cùng tinh diệu trình độ đậu theo hạch tâm cường hóa mà nước lên thì trời lên đối với hành cung nhân viên chiến đấu ma luyện hiệu quả đã không thể so sánh nổi. trong n đồng dạng h h bộ bay vọn. Trong đó hệ thống điện lực thăng cấp càn g mấu chốt có thể xưng ơ giải quyết hành cung trường kỳ phát triển họa lớn trong lòng tại hành cung thượng tầng bong tàu nhất là khoáng đạt khu vực lạng yên trải rộng ra một mảng lớn màu đậm mặt ngoài chạy xuôi yếu ớt năng lượng quan trạch hiệu suất cao hút có thể năng lượng mặt trời tấm trận liệt bọn chúng sắp hàng trình tề như là c ự thú tân sinh tỉ mỉ lân p i ế n lấy một loại gần như tham lam tư thái bắt giữ chuyển hóa bầu trời vẩy xuống mỗi một sợi q u a n huy cho dù là tại nhiều mây hoặc vẻ lo lắng thời tiết những n à y tiên tiến năng lượng tấm cũng có thể hiệu suất cao chuyển hóa những cái kia tỏ khắp trong không khí quang năng lượng bảo đảm nguồn năng lượng tiếp tục thu thập cùng cái này khổng lồ thu thập trận liệt tướng xứng đôi là mấy cái được a n trí tại hành cung tầng dưới chót nguồn năng lượng khu giống như núi nhỏ khổng lồ siêu cự hình chữ điện đơn nguyên bọn chúng lẳng lặng đứng s ừ n g x ư n g lấy s á t ngoài là băng lanh h o ặ kim nội bộ lại ẩn chứa có thể xưng năng lượng kinh khủng dự trữ dung lượng đạt đến một cái kinh người t i ê n văn sổ tự căn cứ vân di kết hợp quy tắc tin tức tiến hành chính xác đo lường tính toán cho ra một cái để tất cả người biết chuyện cũng vì đó phân chân kết luận cho dù tại hoàn toàn mất đi ngoại bộ chiều sáng đoạn tuyệt hết thể cái khác năng lượng nơi phát ra cực đoan tình huống ác liệt ở dưới chỉ dựa vào mấy cái này siêu cự hình chữ điện đơn nguyên bên trong dự trữ điện lực cũng đủ để trèo chống toàn tuyển tất cả công trình bao quát hệ thống phòng ngự sinh thái duy trì công xưởng vận chuyển sinh hoạt hàng ngày tiến hành dài đến mấy tháng đầy phụ tải bay liên tục theo hãn hải hành cung hoàn thành lần kia thoát t h a i h o á cốt toàn diện thăng cấp nội bộ các hạng tử hệ thống cũng đồng bộ nên đón tinh tế hóa tăng lên như là nước tu nội bộ ấm không chờ gắn bó sinh tồn mấu chốt hệ thống đều tại đây lần thăng cấp ở bên trong lấy được khác biệt trình độ ưu hóa cùng cường hóa hệ thống tuần hoàn hiệu suất cao hơn mỗi một giọt nước ngọt đều bị cực hạn lợi dụng không khí tịnh hóa m ổ đủ lệ phun ra nuốt vào ở giữa mang theo hải dương hơi mặn khí tức bị loại bỏ đến như là trong núi thanh t u y ể n thấm vào ruột gan nội bộ ấm không thì tinh chuẩn đem hoàn cảnh duy trì trên cơ thể người thư thích nhất trạng thái vô luận ngoại giới là nóng bức nắng gắt vẫn là biển sâu hàn ý toàn bộ hành cung nội bộ hoàn cảnh tính ổn định cùng thoải mái dễ chịu độ đã đạt đến một cái trước nay ch phát triển cảnh tượng bên trong tổng quản nội vụ tâm tư tỉ mỉ vân gì, lại nhạy cảm đã nhận ra một người bạn theo khuyết trương mà đến lo lắng âm thầm theo hành cung bản thể diện tích kịch liệt khuyết trương bộ kia nguyên bản phạm vi bao trùm tương đương khả quan cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mổ đủ lệ giờ phút này mặc dù vẫn tại tận chức tận trách vụ vù, vù vận chuyển nhưng tạo ra màu lam nhạt hộ thuất màng ánh sáng tại thành công bao phủ khu hạch tâm cùng đại bộ phận trọng yếu công năng khu về sau kéo dài đến khu vực biên giới lúc đã lộ ra lực bất tỏng tâm mang ánh sáng trở nên mỏng manh trong suốt như là bị kéo rôi đến cực hạn màu lam nhạt sa mỏng cũng không còn cách nào giống thăng cấp lúc trước dạng. thoải mái mà đem toàn bộ bảng đại hành cung hào không lộ chút sơ hở nghiêm mật bao k h o ả đi vào ý vị này hành cung bên ngoài mới phát triển rộng lớn khu vực nhất là h ả i kình tròn vây cá ốc biển tam tộc ở lại những cái kia phụ thuộc vào chủ thể thông qua bẹ gỗ kỹ thuật phát triển phụ thuộc bình đ ạ i tầm chắn năng lượng phòng hộ đẳng cấp không thể tránh khỏi xuất hiện không cách nào bao trùm vấn đề thiếu ra hộ thuẫn máy phát phạm vi bao trùm tạm thời theo không kịp hành cung bản thể khuyết trương tốc độ khu vực bên ngoài đặc biệt là tam tộc gia viên mới phòng hộ xuất hiện yếu kém câu lục nhiên nghe vậy trên mặt nhưng lại chưa lộ ra vân di trong dự đoán lo lắng hắn tìm tới nhà kho dự trữ nhìn xem bên trong dự trữ tinh có thể mặc dù số lượng bởi vì diện tích đột nhiên tăng lên dẫn đến nhu cầu biến nhiều để tinh có thể dự trữ giảm bớt rất nhiều nhưng vẫn tại chậm chạp tăng trưởng không sao hắn k h o á t tay áo phạm vi không đủ chẳng qua là khi t r ư ớ c năng lượng chuyển vận công suất cùng trận vực phân bố mô hình vấn đề cũng không phải là bản chất thiếu hụt đừng quên vân di chúng ta thứ không thiếu nhất chính là nhiên liệu trong miệng hắn nhiên liệu chính là hành cung thường ngày vận chuyển bên trong sinh ra các loại hữu cơ phế khí vật sinh vật bài tiết vật chờ bộ kia được từ người thàn l à n tộc có thể xưng hành cung vũ trang năng lượng trái tim cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí ngày chính đêm không ngừng hiệu suất cao đem những này nhìn như vô dụng rác rưởi chuyển hóa làm khu động toàn bộ hành cung vận chuyển tinh khiết tinh có thể chỉ cần đầu này biến phế thành bảo năng lượng chuyển hóa dây xích không ngừng năng lượng dự trữ bình cảnh liền hầu như không tồn tại b ê n n g o à i mới phát triển phát khu vào ự dự c cường có thích thức cảnh cùng lệch công hộ thuẫn thể thời hợp kích độ tạm trùm xuống, suy yếu, bị lệnh ngoại giảm lấy l bao bị bộ m chủ tranh công có tranh thể. Băng v à chúng ta dưới mắt gần như vô hạn nguồn năng lượng làm làm hậu thuẫn đem đạo này màu lam n h ạ t thủ hộ chi quang hoàn chỉnh bao trùm toàn thuyền mỗi một cái góc bất quá là vấn đề thời gian có cái này lấy không hết dùng ai không cạn nguồn năng lượng làm kiên cố hậu thuẫn trước mắt cái này bởi vì cao tốc phát triển mà mang tới phiền thoái nhỏ ở trong mắt lục nhiên bất quá là một cái tất nhiên sẽ bị vượt qua giai đoạn tính kỹ thuật đầu đề ngay tại lục nhiên đại khái tuần sát s o n g thăng cấp sau rực rỡ hẳn lên hãn hải hành cung cảm xúc vẫn vì kia nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn mà bành trướng không thôi lúc vân di đi lại vội vàng tìm tới mang đến một cái hắn chờ đợi đã lâu tin tức chữa bệnh bộ môn liên quan tới viên hắn kia yên lặng thật lâu thẳn l à n chứng nghiên cứu rốt cục lấy được mang tính then chốt đột phá lục nhiên tinh thần đột nhiên chấn động trong mắt tinh quang hiện lên mấy ngày liên tiếp bởi vì hành cung thăng cấp mang tới vui sướng giờ phút này phán phất tìm được mới tiêu điểm hắn không hề chậm trễ chút nào lập tức lên đường trực tiếp chạy tới ở vào hành cung khu vực h bước vào gian kia bị các loại tinh vi máy năng lượng khí lưu chuyển lên lũ quang ống dẫn cùng phức tạp phủ văn trận liệt vờn quanh hạch tâm phòng thí nghiệm một cỗ hỗn hợp có nước khử trùng đóng băng tể cùng yếu ớt á o thuật năng lượng đặc biệt khí tức đập vào mặt trong phòng thí nghiệm tấm kia đặc chế hợp kim bản tròn bên cạnh thanh diệu thủ thanh hồi xuân hai vị thâm niên y sư cùng số ra gì hai vị này kế thừa người t h ầ n l à n tộc khoa học kỹ thuật di sản học giả chính vẻ mặt nghiêm túc vây tập hợp một chỗ các nàng mang nghiêm túc vây t hợp một h ỗ n g n g h túc v â hợp m ộ lại trộn lẫn lấy mấy phần khó mà tiêu tan ngưng ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn cầm đầu thanh diệu thủ dẫn lục nhiên đi đến bàn tròn trước chỉ vào kia sắp đặt tại đặc chế ấ p trứng khí bên trong sắc ngoài lạnh lùng như cũ hào không sinh mệnh ba động c h u y ể n ra thàn lặn trứng háng dọn một cái dùng nàng kia quen có mang theo nhân viên nghiên cứu khoa học nghiêm c ẩ n giọng điệu thanh nhâm bắt đầu báo cáo thiếu ra trải qua chúng ta đoàn đội mấy ngày liên tiếp liên hợp cơ ô quan vận dụng nhiều loại năng lượng tố nguyên thủ đoạn cùng huyết mạch đ ổ phổ phân tích cơ bản có thể xác định viên này chứng không cách nào ớp nguyên nhân căn bản tựa hồ tại tổ chức lấy nhất tinh chuẩn ngôn ngữ sau đó ném ra một cái kết luận viên này trứng cũng phi tự nhiên thai n é n mà thành cho nên cũng vô pháp dùng bình thường thủ đoạn đến ấp lục nhiên gật đầu viên này trứng vốn không phải bình thường thai n é n mà là người thản l à n tộc dùng bí pháp ngưng tụ mà thành thanh diệu thủ tiếp tục nói t h a n h âm càng thêm t r ầ m thấp căn cứ sổ giả cùng gì cung cấp các nàng trong tộc đời đời truyền miệng thậm chí khả năng ghi chép ở một ít thất lạc trong điện tịch bí mật đoạn ngăn đến xem chúng ta phỏng đoán viên này chứng thiếu ít một chút sinh mệnh vật chất nàng hít sâu một hơi mỗi chữ mỗi câu nói ra từ người thản làm trong tộc còn sót lại mấy vị t không tiếp đại giới lấy một loại nào đó tổn thương nghiêm trọng tự thân sinh mệnh bản nguyên thậm chí khả năng liên quan đến linh hồn phương diện bí pháp cấm kỵ cấm ép hội tụ nên toàn tộc còn sót lại cuối cùng sinh cơ cùng thuần túy nhất huyết mạch t â n ký mới cuối cùng chế tạo ra gánh chịu lấy văn minh phục hưng hy vọng cuối cùng h ạ n giống nó cũng không phải là sinh mệnh tự nhiên kết tinh càng giống là một kiện dốc hết nhất tộc chi lực lấy hy sinh đúc thành truyền thừa thành vật thanh hồi xuân gặp lục nhiên hiệu được vấn đề bản chất liên tiếp lời giải thích c á cái nói nguyên nhân chính là như thế viên này chứng mặc dù có chứng hoàn chỉnh hình thái nhưng trong đó bộ chân chính sinh mệnh bản nguyên trên thực tế là ở vào một loại không trọn vẹn cùng cưỡng chế yên lặng trạng thái s ô da cùng hì c ắ p nàng một mực nếm thử dùng tự thân đồng nguyên huyết dịch tiến hành ôn dưỡng cách làm này trên bản chất càng giống là một loại huyết mạch cộng minh hạ gắn bó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được loại này đặc thù giá chết trạng thái ngăn cản trong đó bộ kia sợi ớt sinh cơ triệt để t i ê u tán triệt để hoại tử nhưng có lực lượng này xa không đủ để kích hoạt kia yên lặng nội tại sinh mệnh tri hỏa càng không cách nào cung cấp thúc đẩy nó chân chính phá sắc mà da mang tính then Lục nhiên như i ê n n h có thích logic. cái điều suy nghĩ gật gật đầu, lời giải suy này nghĩ hoàn toàn gật gật hợp、logic. Một vậy ă n minh tại hủy diệt biên giới lưu lại cuối cùng trùng, nhiên là lấy một loại nào đó siêu việt thông thường, một tại diệt giới phương thức mới có thể bảo lại cuối loại siêu việt hủy hòa h tất t lấy lưu là đó m mới chí lực thức có cũng phương thể tỉnh nhiên không Như nỗ lớn tồn kiện đơn giản. lại, lại tự to bảo giới đại điều sẽ v ậ hắn không còn xoắn suýt nguyên nhân biện pháp giải quyết là cái gì chúng ta cần muốn làm gì mới có thể kích hoạt nó thanh hồi xuân nghe vậy cùng bên cạnh thanh d i ệ u thủ nhanh chóng trao đổi một ánh mắt hai trên mặt người không hẹn mà cùng lướt qua một tia nhỏ xíu xấu hổ cùng do dự thanh hồi xuân không có trả lời ngay mà là từ bên cạnh cầm lấy một trồng viết đầy xinh đẹp chữ viết cùng phức tạp mạch năng lượng sơ đồ phát thảo trang giấy đưa tới Thiếu ta thuật tiếp trống tốc、xem. Trên trang tưởng tượng. Phương án một, cao tần hạt tinh khiết t chúng hiện hữu định khả phương nhiên nhận Phương kích pháp. cái xin ngài kia giấy, giấy điều loại liệu luận, qua. xung Nguyên ra, ra rõ ràng ra cao cao đây độ mấy bày lấy lấy là lý Lục lượng lý, căn cứ cùng cấp mục các năng án, dùng án năng kỹ sơ bộ xem xem. phong h i ể m ước định năng lượng tần suất cùng cường độ rất khó khống chế tinh chuẩn có chút sai lầm mất khống chế dòng năng lượng cực khả năng dẫn đến chứng thể nội bộ tinh vi mà yếu ớt năng lượng kết cấu triệt để vỡ vụn hậu quả khó mà lường được phương án hai cắm vào nhân công sinh mệnh hạch tâm nguyên lý thông qua hơi sáng tạo giải phẫu tại chứng bên trong cắm vào một cái vi hình dự đoán lập trình hào hảo mệnh danh sách nhân công năng lượng hạch tâm là ngoại bộ khu động trái tim cưỡng ép kéo theo sinh mệnh hoạt động phong hiệp ước định nhân công hạch tâm cùng người thần là nguyên sinh huyết mạch khả năng tồn tại bài dị phản ứng cực lớn khả năng ô nhiễm huyết mạch thuần kịch tính cuối cùng cho thậm thái thể, chí hình cá vi kỳ dị phương ạ lại m minh với văn giữ chủng dự tính ban hòa dự đầu. p án ba b i ể n sâu cực hàn hoàn cảnh kích thích nguyên lý mô phỏng người than làn khả năng viễn cổ sinh tồn hoàn cảnh đem nó đặt đặc biệt nhiệt độ siêu thấp c a o á p hoàn cảnh bên trong lợi dụng cực đoan hoàn cảnh kích thích khả năng cất giấu sinh mệnh bản năng phong hiểm ước định sinh cơ chưa thể kích hoạt yếu ớt chứng thể khả năng đi đầu bị mãi mãi băng phòng sinh mệnh hoạt tính xuống tới độ không tuyệt đối lại không tỉnh lại khả năng phương án bốn lục nhiên ánh mắt nhanh chóng đảo qua một đầu lại một đầu nhìn như có thể thực hiện kỳ thực thai họa ngầm trùng điểm phương án l â ngày không tự chủ được càng nhăn càng chặt những ngày phương án hoặc là tại nhảy múa trên l ư ơ i lao c c kia cực kỳ bé nhỏ sát xuất thành công hoặc là chính là uống rượu độc giải khát cho dù thành công cũng có thể là lưu lại không cách nào vãn hồi di chứng cái này tuyệt không phải hắn muốn có thể ổn thỏa gánh chịu một cái văn minh hy vọng tối ưu giải hắn ngầm đầu nhìn về phía phụ trách hồi báo thanh hồi xuân những n à y phương án phong hiểm đều quá cao còn có hay không càng ổn thỏa càng trực tiếp càng phù hợp sinh mệnh bản chất biện pháp cái này vừa nói đứng ở một bên thanh rượu thủ cùng thanh hồi xuân hai vị này ngày bình thường tỉnh táo tự kiểm chế tuổi trẻ thiếu nữ y sư trong phòng thí nghiệm bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng vi diệu cùng xấu hổ ngay cả không khí đều đọc lại thanh diệu thủ cùng thanh hồi xuân hai vị thiếu nữ ý sư gương mặt đ ư n g đỏ ánh mắt phiếu hốt hiện nhiên cái kia càng trực tiếp phương pháp để các nàng xấu hổ mở miệng nửa ngày cũng nghẹn không ra một câu đầy đủ tới ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc cuối cùng vẫn tính cách càng thêm thẳng thắn không hiểu nhiều nhân tộc những cái kia con con quấn quấn người thằn lằn học giả nhận lấy câu chuyện xô dạ cùng hí liếc nhìn nhau dùng bọn chúng kia đặc biệt mang theo rất nhỏ lân phiến ma sát cảm giác ánh mắt trao đổi một lát cuối cùng từ tính cách tương đối hướng ngoại một điểm gì kiên trì dùng nó kia mang theo đặc biệt kim loại ma sát cảm nhận tiếng nói phá vỡ cục diện bế tắc lục nhiên tiên sinh gì thanh âm hơi khô chát chát hiện nhiên nó cũng minh bạch sau đó phải nói nội dung đến cỡ nào kinh thế hai t h ụ kỳ thật trên giấy bày ra những phương pháp này vô luận là năng lượng xung kích vẫn là hoàn trên bản chất đều là ý đồ từ ngoại bộ mô phỏng hoặc là cưỡng ép rót vào một loại nào đó cùng loại sinh mệnh bản nguyên năng lượng thuộc về c h ị ngọn không c h ị gốc phong hiểm c ự cao c nó dừng một chút to lớn thằn lằn mắt nhìn một chút viên kia vẫn như cũ yên lặng trứng sau đó mới tiếp tục nói nhưng căn cứ tộc ta một ít lưu truyền xuống cổ xưa nhất cấm kỵ quyển trục ghi chép đối với loại này lấy bí pháp ngưng tụ bản nguyên yên lặng đặc thù hạt giống tự nhiên nhất hữu hiệu nhất cũng phù hợp nhất sinh mệnh sáng tạo quy tắc phương pháp nhưng thật ra là bổ sung nguyên thủy nhất dồi dào nhất sinh mệnh hoạt tính hạt giống hạt giống lục nhiên lông mày cao lại nhất một bên sổ dạ gặp đồng bạn có chút từ không diễn ý vội vàng dùng cả ngôn ngự trực b ạ c h bổ sung giải thích chỉ là ngự a khí của nó đồng dạng mang theo khó mà che giấu quất bách đơn giản tới nói lục nhiên tiên sinh chính là cần lấy giống được sinh vật cái kia sinh mệnh tinh hoa nó rội ra mang theo lân phiến móng nuốt có chút khó chịu khoa tay một chút dùng dùng để ngâm viên này trứng để đầy đủ hấp thu hận chứa trong đó thuần túy nhất nguyên thủy nhất sinh mệnh sáng tạo chi lực dạng này trứng bên trong k i a yên lặng không trọn vẹn bản nguyên mới có thể bị chân chính tỉnh lại đã tới có thể tự nhiên ấp điều kiện huyết gì cái cái gì dùng dùng cái tiếng âm lục nhiên nghe xong con mắt trong nháy mắt chừng đến c ă n g trọn cơ hồ là bản năng đăng đăng đăng lui về sau hai ba bước phản phất trước mặt không phải một quả trứng mà là một viên sắc bạo t ạ c bom tay hắn vô ý thức liền bưng kín bụng của mình chết xuống dưới vị trí trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng cực độ kháng cự cả khuôn mặt biểu lộ đều nhanh muốn đạn nước ra biện pháp này biện pháp này cũng quá bất hợp lý quá không thể tưởng tượng nổi không nói đến trên tâm lý cửa này có bao nhiêu gian nan quăng là tưởng tượng một chút cái kia hình tượng cũng đủ để cho hắn tê cả ra đầu viên này thàn làm trứng cái đầu cũng không nhỏ so người trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn vài vòng như muốn hoàn toàn âm kia đến cần bao nhiêu đây quả thực là làm khó hắn lục nhiên trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên mình vì thu thập nguyên liệu mà khả năng gặp phải đủ loại xã chết c h ẳ n g cảnh cùng cái kia có thể xương kinh khủng nhu cầu lượng lập tức cảm giác một trận xương sống thắt lưng thật đau thái dương đều toát ra tinh m i ệ n g mồ hôi lạnh thế này sao lại là ấp thàn làm trứng đây rõ ràng là muốn đem hắn lục nhiên cho ép khô tiết ấu đây quả thực là làm khó hắn lục nhiên cũng là bởi vì biện pháp này thực sự có chút ân khó mà mở miệm c h ú ngay t mới đem i không nó có l tại ra t lục nhiên g sắc mặt biến đổi không chừng nội tâm thiên nhân giao chiến thậm chí bắt đầu chăm chú suy nghĩ là không phải muốn đi h ạ i vệ quỹ quân đoàn hoặc là hải kinh tộc nơi đó rộng khắp thu thập chọn ưu tú trúng tuyển một chút thời điểm một bên gương mặt vẫn như cũ như là chín mọng như quả táo hưởng đỏ thanh diệu thủ đống nhiên do dự dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm nhút nhát mở miệng nói thiếu ra có lẽ còn có một cái điều hòa biện pháp có thể có thể thử một chút trong n g a y mắt trong phòng thí nghiệm ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến vị này xưa nay trầm t ĩ n h thiếu nữ y sư trên thân đứng tại nàng bên cạnh thanh hồi xuân phản g phất bị câu nói này để tỉnh mấu chốt nhãn tỉnh sáng lên lập tức tiếp lời đầu ngự tốc hơi nhanh nói ra đừng a thiếu ra ngài quên rồi ngài huyết mạch không tầm thường trải qua hơn lần thiên thai tẩy lễ cùng hành cùng trả lại thời biến cường độ cùng sinh mệnh hoạt tính sớm đã viễn siêu thường nhân phạm chủ ngài huyết dịch bên trong ẩ n chứa sinh mệnh năng lượng cùng tiềm năng cực kỳ bàn g bạc bản thân liền mang theo cường đại tẩm bổ cùng chữa trị và tính có lẽ dùng ngài độ cao hoạt tính hóa huyết dịch tiến hành q u a n chú cũng có thể tạo được tương tự kích phát sinh mệnh bản nguyên hiệu quả nàng hơi dừng lại tổ chức một chút ngôn ngữ tận lực tránh đi cái kia làm cho người lúng túng từ ngữ mặc dù hiệu quả khả năng công bằng cái kia tới như vậy thuần túy cùng trực tiếp nhưng thắng ở an toàn khả khống mà lại huyết dịch cùng ngài khí tức tương liên ẩn chứa ý chí của ngài cùng dấu ấn sinh mệnh nói không chừng ngược lại có thể sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được kỳ hiệu dùng máu cái này tốt lục nhiên nghe xong cơ hồ là lập tức ở trong lòng lớn tiếng gọi tốt thần kinh một mực căng thẳng trong nháy mắt lòng xuống để hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm t h ả điểm huyết tính là gì hắn bây giờ thân thể cường tráng khí huyết tràn đầy như là hỏa lò tổn thất một chút huyết dịch rất nhanh liền có thể thông qua cao cấp dinh dưỡng tiếp tế cùng tự thân tu luyện bổ sung trở về cái này nhưng so sánh bên trên một cái điều kiện muốn dễ dàng tiếp nhận nhiều quả thực là cách biệt một trời tốt cứ làm như thế thử trước một chút máu của ta lục nhiên lúc này đánh nhịp n ữ khí chém đinh chặt sát không có một chút do dự nếu như huyết dịch quản chú hiệu quả không để ý tới mớn chúng ta chúng ta suy nghĩ thêm cái kia cuối cùng phương án mấy vị y sư gặp lục nhiên sảng khoái như vậy đồng ý huyết dịch phương án cũng nao nhao âm thầm nhẹ nhàng thở ra căng cứng bả vai đều lòng xuống dưới chí ít các nàng tạm thời không cần lập tức đi đối mặt cùng chấp hành cái kia chỉ là ngẫm lại cũng là người ta mặt đỏ tới mang thai xấu hổ đến chân chỉ móc tiền hạng chuyên nghiệp tố dưỡng trong nháy mắt vượt trên trước đó quấn bách cùng ngượng ngùng thanh diệu thủ cùng thanh hồi xuân lập tức hành động động tác nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị vô khuẩn lấy máu để thử máu thiết bị tính toán an toàn lấy máu để thử máu hạn mức cao nhất lượng xô dạ cùng dịch thì cấp tốc trở lại dụng cụ trước bắt đầu căn cứ lục nhiên nhóm á u năng lượng ba động đặc tính tính toán huyết dịch cùng khả năng cần hoạt tính dinh dưỡng cơ dịch tốt nhất hôn hợp tỷ lệ cái khác trợ thủ cũng bắt đầu kiểm tra điều phối dược tề chuyên dụng vật chứa cùng năng lượng đạo lưu trang bị tất cả mọi người rõ ràng lục nhiên thân thể là hãn hải hành cung tồn tại cùng phát triển trọng yếu nhất nền tảng hắn khỏe mạnh không cho sơ thất tuyệt không thể bởi vì lần này nếm thử mà có bất kỳ sơ thất nào. mỗi một bước đều phải chính xác an toàn vạn vô nhất thất trong phòng thí nghiệm lần nữa tràn đầy bận rộn mà có thứ tự bầu không khí chỉ bất quá mục tiêu lần này phi thường minh s á t tập trung tất cả mọi người trí tuệ cùng kỹ nghệ điều phối r a thích hợp nhất lục nhiên huyết dịch đặc tính cũng có thể an toàn hiệu suất cao kích phát viên cũng kia thẳn l ầ n chứng nội bộ sinh mệnh tiềm năng đặc thù hoạt tính thuốc dinh dưỡng hy vọng liền khí thắc vào cái này dòng máu đỏ sâu bên trong tại mọi người khẩn trương mà chờ đợi ánh mắt tập trung dưới hai bát tỉ mị điều phối hoàn thành dược tệ bị đã bưng lên một bát làm à u sắc ôn luận tàn da nhàn nhạt có cây mùi thơ ngát cơ sở dịch dinh dưỡng. chuyên vị ôn dưỡng thần làm chứng chuẩn bị sinh mệnh cơ chất một cái khác bắt thì là màu sắc sâu hạt dược lực nội liễm chuyên môn vì lục nhiên bổ sung khí huyết cố bản bồi nguyên đặc chế bổ dưỡng dược thể lục nhiên sắc mặt bình tĩnh vươn tay cánh tay nhìn xem k i a đặc chế lấy máu để thử máu ống tiêm thăm dò vào mạch máu hai ống đỏ thám bên trong lần lần hiện ra màu vàng kim nhạt chạch huyết dịch bị chậm rãi rút ra duy nhất một lần mất đi như thế số lượng huyết dịch khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trận, trận suy yếu thậm chí choáng nhưng bây giờ hắn chẳng qua là cảm thấy thể nội kia lao nhanh như giang hà lực lượng hơi giảm bớt mấy phần trong cổ nổi lên một kia không có ý nghĩa khát khô cảm giác trừ cái đó ra cũng không càng nhiều khó chịu hắn tiện tay tiếp nhận chén kia vì hắn đặt phối còn mang dư ôn bổ dưỡng dược thể ngửa đầu uống một hơi cạn sạch dược dịch vào bụng phá ả phất đốt lên một đám ôn hòa hòa diễm trong nháy mắt hóa thành một dòng nước cấm tuân hướng toàn thân cái kia vừa mới hiện hiện n h ỏ bé cảm giác suy yếu cùng khát nước trong nháy mắt tiêu tán vô tung quanh thân khí huyết ngược lại tựa hồ bởi vì dược lực này kích phát trở nên càng thêm tràn đầy sinh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thanh diệu thủ thanh hồi xuân số Dạ, di ủ y cùng mấy vị bị cố ý mời đến am hiểu sinh mệnh năng lượng dẫn đạo cùng chấn an viên kỳ tộc thâm niên y sư lập tức thần sắc trang nghiêm x u ố n g lại đến ấp c h ứ n g khí bên cạnh các nàng thao tác cẩn thận từng ly từng tí mọi cử động lộ ra nghiên cứu khoa học người nghiêm cẩn nhưng lại không hiểu mang theo một loại gần như thần thánh nghi thức cảm giác Chứng chứng khi phần nhu h tiên, tản ớp ớp bắt đầu. Chứng 350, ớp bắt đầu, đầu. Đầu ra một bước mấu chốt nhất đến lục nhiên kia hai ống ẩn chứa kinh người h o ạ tính t ẩn ẩn hiện ra đạm kim quan trạch huyết dịch bị dùng cực kỳ tinh vi năng lượng ống dẫn chậm rãi rót vào dịch dinh dưỡng bên trong một màn kỳ dị phát sinh tia đỏ thám tơ máu tiến vào trong suốt dịch dinh dưỡng về sau cũng không giống bình thường huyết dịch như thế cấp tốc huyết tán hòa tan bọn chúng phảng phất có được tự thân sinh mệnh cùng ý chí như cùng một cái đầu nhỏ xíu còn sống màu đỏ linh xả tại trong chất lòng v n lượn du động từng tia từng sợi mục tiêu minh sát hướng phía ở vào trung ương thẳn làm trứng hội tụ mà đi huyết dịch chạm đến kia màu xanh thấm mang theo bằng đá đường vân ngược lại giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn chậm rãi tiếp tục không ngừng mà thấm、bảo. vào vỏ trứng mặt ngoài những cái kia nguyên bản yên lặng thiên nhiên đường vân tại huyết dịch thẩm thấu sana tựa hồ cực kỳ yếu ớt sáng lên một cái chật trở về hình dáng ban đầu toàn bộ phòng thí nghiệm lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nín hơi ngưng thần con mắt chăm chú tập trung vào ấp chứng khí chờ đợi lấy kế tiếp biến hóa phát sinh đón lấy viên kia yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng gánh chịu lấy một cái văn minh hy vọng cuối cùng t h ẳ n làm chứng bị thanh diệu thủ lấy cực kỳ nhu hòa thận trọng động tác chậm dai cất đặt tại mảnh này hỗn hợp cơ sở dịch d ngay tại vỏ trứng dưới đáy chạm đến t r ạ m thái bề mặt trong nháy mắt mặt ngoài những cái k i a màu xanh thấm như là thiên nhiên thạch văn mạch lạc tựa hồ cực kỳ nhỏ không thể thể t h i ệ n lên một đạo thoáng qua liền mất lưu quang nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác nhưng lại chân thật kích thích ở đ ầ y tim của mỗi người dây cung rót vào sinh cơ thôi hóa linh dịch một vị tư thâm viên kỳ tộc ý sư nhìn đúng thời cơ khẽ quát một tiếng nó trong tay cầm một chi dài nhỏ bình thủy t i n h trong bình đựng đầy ngưng tụ sinh cơ lóe ra thuần túy xanh biết quang mang sền sệ dược dịch nó vận dụng tinh rượu năng lượng điều khiển thủ pháp đem trong bình dược dịch đều đều mà tinh mịn vi như là hàng trận tiếp theo tràn ngập sinh mệnh khí tức lục sắc tinh vũ tinh chuẩn bao trùm tại vỏ trứng chung quanh màu xanh biếc linh dịch nhỏ xuống dung nhập đỏ t h ắ m cùng trong suốt sen lẫn hôn hợp trong chất lỏng phản p h ấ t tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cục đá vốn chỉ là chậm rãi lưu chuyển chất lỏng lập tức bị rót vào mênh mông sức sống bắt đầu tự phát nổi lên tinh m i ệ n g mà đều đều bọc khí từ ngực d u n g động toàn bộ ấ p trứng khí bên trong trường năng lượng trong nháy mắt trở nên sinh động mà táo động một bên sớm đã lặng chờ đã lâu mấy vị hải loa tộc, tộc nhân thần xác trang trọng nâng lên các nàng hình thái khác nhau trời sinh liền có được cộng những này võ úc đã là bọn chúng nhạc khí cũng là thi triển chủng tộc bí thuật pháp khí bọn chúng đem võ úc tinh xảo thổi miệng xích lại gần bên m ô i t r ắ n g non gương mặt có chút cổ động sau một khắc linh hoạt kỳ hảo du dương tựa như từ biển sâu cùng tình không chỗ giao giới chuyển đến tiếng n h ạ c lặng yên ở trong phòng thí nghiệm vang lên đó cũng không tầm thường trên ý nghĩa giai liệu mà là một loại ẩn chứa đặc thù tần suất cùng sinh mệnh nguyên thủy vận luật sóng âm năng lượng cái này sóng âm như là vô hình lại ôn nhu triệu tịch lại như mẫu thân mềm nhẹ nhất an ủi từng cơn sóng liên tiếp tinh chuẩn p ấ t qua ấp trừng khí p ấ t qua trong đó viên ngay tại kinh lịch mấu chốt thuế biến thành đây chính là hải loa tộc đời đời truyền thừa bí mật bất truyền sinh mệnh lễ tán chi ca sóng âm có thể xâm nhập linh hồn phương diện chấn an hết thể sao động cùng bất an cũng mức độ lớn nhất kích phát sinh m ệ n h thể nguyên thủy nhất thuần túy nhất sinh mệnh rung động cùng trường thành khát vọng tiếng nhạc q u e n quẩn cung ấp chứng khí bên trong sinh động trường năng lượng thôi hóa linh dịch sinh cơ chi lực cùng lục nhiên trong máu ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tiềm năng đan vào lẫn nhau cộng minh thời gian phản phất tại thời khắc này bị kéo dài tất cả mọi người hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại ánh mắt gắt gao khóa chặt ở miếng tia trứng bên trên trái tim như là bị vô hình tay nắm chặt một giây, hai giây mười cái hô hấp quá khứ. ngay tại kia linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc như là ôn n u sóng biển tiến hành đến cái nào đó đặc biệt thiên trường sóng âm tần suất cùng sinh mệnh năng lượng đạt tới hoàn mỹ cộng hưởng sana kỳ tích phát sinh viên kia nguyên bản như là đáy biển chỗ sâu nhất giống như cục đá vô hại trải qua vạn cổ cũng không hề có động tĩnh gì thẳng l à n trứng tại trước mắt bao người lại cực kỳ nhỏ địa nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ địa chấn động một cái động nó động Số giả cái thứ nhất là thất thanh thanh âm kia bởi vì cực hạn kích động mà mang theo rõ ràng run dày nó to lớn t h ẳ n làm đồng từ bên trong trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin thủy quang tại r á n g n móng n u tất h cả n mọi người gần như ngưng kết nín hơi nhìn trong chủ giới viên kia yên lặng vạn cổ thẳng l à n chứng rung động trở nên càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng không cách nào coi nhẹ từ vừa mới bắt đầu vậy cần tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể bắt được nhỏ không thể thấy run nhẹ dần dần diễn biến thành có thể thấy rõ ràng mang theo kỳ dị nào đó sinh mệnh v ậ n luật khoảng cách quy luật run run mỗi một lần run run đều phảng phất có một thanh vô hình truy nhỏ trung điệp đánh tại trái tim tất cả mọi người khảm bên trên càng làm cho người ta phân chân chính là vỏ trứng mặt ngoài những cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang giống như vật chất thạch văn mạch lạc tựa hồ cũng theo cái này sinh mệnh rung động mà bị rót vào sức sống bắt đầu hởn lẫn có yếu ớt như là hô hấp sáng tắt lưu quang lạng yên lưu chuyển xem ra nội bộ có đồ vật gì đang tức tỉnh chính đang nỗ lực cùng ngoại gi thời gian phản phất tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài mỗi một giây trôi qua đều lộ ra phá lệ dài d à n g d ặ c mà dày v ò trong phòng thí nghiệm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nặng nề tiếng hít thở đều bị tận lực ép đến thấp nhất chỉ có hải loa tộc kia linh hoạt kỳ hảo du dương sinh mệnh lễ tán chi ca vẫn tại không biết mệnh mọi tiếp tục ngâm sướng như là trong cõi u minh vì trận này vượt qua thời không sinh mệnh kỳ tích tấu vang lên trang nghiêm n h ạ c dạo mọi ánh mắt tất cả chờ mong tất cả tinh thần đều gắt gao tập trung tại viên kia run dậy càng ngày càng kịch liệt phản phất sau một khắc liền muốn vỡ ra chứng bên trên phản phất chứng ư i bên trong tự theo chủ được đi kia bị phong ấn vô số tế nguyện sinh mệnh ngay tại góp nhặt áp suất cuối cùng cũng là nhất bàng bạc một cố lực lượng chuẩn bị tiến hành kia thạch phá thiên kinh phá sát mật kích không khí khẩn trương bị kéo lên tới cực hạn tất cả mọi người vô ý thức nắm chặt quyền ngay cả lục nhiên đều không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước thân thể ư nhưng g ớt t à n công, h ớt mà ngay tại cái này khẩn trương nhất nhất lay động lòng người tất cả mọi người coi là sau một khắc liền đem chứng kiến lịch sử thời khắc mấu chốt tất cả rung động tất cả tiếng vang tất cả lưu quang không có dấu hiệu nào đ ỗ n g nhiên đình chỉ như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt giữ lại cổ họng tất cả sinh cơ cùng sức sống trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi viên kia trước một giây còn tràn ngập sinh mệnh sao động chứng giờ phút này một lần nữa biến trở về băng lãnh hào không một tiếng động ngon a thạch làng lặng nằm tại trong chất lỏng phảng phất vừa rồi kia hết thệ kinh tâm động phách dấu hiệu đều chỉ là một trận tập thể phán đoán ảo ngộ tính mịch so trước đó càng thêm thâm trầm càng thêm làm cho người hít thở không thông tính mịch bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm sao thế nào thất bại rồi năng lượng cung ứng bên trong gây mất vẫn là thôi hoa quá độ một nháy mắt các loại không tốt suy đoán cùng khủng hoảng như là băng lánh nước biển trong nháy mắt che mất chúng nhân trong lòng xô、so、ra cùng hỉ trên mặt kích động cùng chờ đợi trong nháy mắt đông kết tiếp theo rút đi trở nên hoàn toàn chắng bệnh to lớn đôi mắt bên trong tràn đầy mở mịt cùng to lớn thất lạc vừa mới bị nâng thượng vân m ừ n g lại trong nháy mắt bị hung hăng ngã xuống vực sâu vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng chẳng lẽ cứ như vậy dập tắt ngay tại hy vọng sắp triệt để rơi vào thất vọng vực sâu điểm tới hạn ngay tại sổ dạ trong mắt kích động quang mang triệt để ảm đạm dì căng cứng thân thể run nhẹ nhẹ sắt na giang giắc nhất thanh cực kỳ nhỏ nhưng lại tại t ĩ n h m ị c h trong phòng thí nghiệm rõ ràng đến như là kinh lôi nổ vàng tiếng vỡ vụn n g n g nhiên bán ra trái tim tất cả mọi người phản phất bị thanh em này hung hăng năm đấy lại bỗng nhiên nhấc lên ánh mắt trong nháy mắt tập trung. chỉ gặp kia bóng loáng màu xanh thấm vỏ trứng đỉnh không có dấu hiệu nào b ắ n ra ra một đạo nhỏ như sợi tóc lại duệ sắc vô cùng vết dạn g kia vết dạn g tại phòng thí nghiệm kia sáng dịu dịu dưới lộ ra như thế trứng mắt như thế rung động lòng người cái này giống như là một cái tín hiệu một cái mở ra sinh mệnh lễ tán trương cuối nhất mệnh lệnh giang g i ắ c giang g i ắ c giang g i ắ c thanh thúy tiếng vỡ vụn như là d à y đặc nhiệm trống lại như mặt băng băng liệt văng lên liên tiếp không ngừng mà gấp rút văng lên càng ngày càng nhiều vết dạn lấy cái kia đạo ban đầu vết dạn làm trung tâm như là được trao cho sinh mệnh vật sống l vẹn vẹn hai ba cái hô hấp ở giữa tinh bị giao thoa vết dạn đã hiện đầy hơn phân nửa vỏ trứng khiến cho kia nguyên bản kiên cố vỏ trứng giờ phút này nhìn tựa như một kiện vừa chạm vào tức nát che kín băng liệt văn đường chân quý đồ sứ tràn đầy kinh tâm động phách yêu ớt mỹ cảm nhanh đem nó lấy ra chất lỏng hoàn cảnh khả năng không thích hợp con mới sinh hô hấp thanh diệu thủ phản ứng cực nhanh từ to lớn trong rung động bừng tỉnh lập tức lên tiếng hô to thanh âm mang theo một tia gấp rút sớm đã chuẩn bị ở một bên một viên kỳ tộc y sư tay mắt lanh lẹ nó trong tay nắm lấy một cái từ tinh thuần năng lượng bệnh m à thành cực kỳ mềm mại túi lưới nó động tác mau lẹ lại lại cực kỳ nhu hòa như là ngắt lấy thế gian nhất kiểu nội đoá hoa cẩn thận từng ly từng tí đem kia c h e kín vết dạ n g sau một khắc liền muốn triệt để giải thể thản l ằ n chứng từ hỗn hợp có dịch dinh dưỡng cùng huyết dịch thấp trưng khí bên trong mò lên phụ lên thật dày một tầng nhiệt độ ổn định vô khuẩn vài nhung tinh xảo ổ nhỏ bên trong vỏ trứng vỡ vụn tiến trình cũng không vì hoàn cảnh cải biến mà có chút đình trệ tại mềm mại khô giáo mà ấm áp ổ nhỏ bên trong những cái kia dày đặc vết dạn tiến một bước q u y ế t trương gia tăng từng mảnh từng mảnh nhỏ bé biên giới bất quy tắc màu xanh tấm h vỏ trứng mảnh vỡ bắt đầu dì rào bong ra từng mảng lộ ra hạ mơ hồ có thể thấy được một cái khác t ầ n g càng thêm tinh tế tỉ mỉ bên trong mảng cùng bên trong mảng sau kia mơ hồ có do nhỏ thân ảnh nhỏ bé thân ảnh kia đang cố gắng mỗi một lần nhỏ x í u giấy động đều nương theo lấy càng nhiều mảnh vỡ cho ra đều để kia sinh mệnh hình dáng rõ ràng một phần rốt cục tại kinh lịch một trận phản phất tích xúc tất cả lực lượng kịch liệt hơn g i y động sau、so một tiếng v a n giòn một khối lớn ướt c r ừ n g lớn t r ừ n g bàn tay vỏ trứng bị một c ô kiên định lực lượng từ nội bộ triệt để đẩy ra t r ư ợ t xuống ở một bên vải nhung bên trên ngay sau đó một cái ướt sũng dính lấy chút hứa tinh ánh dịch nhần nhỏ cái đầu nhỏ phí sức đ i ệ n mang theo một loại mới sinh sinh mệnh đặc hữu ngây thơ cùng ướng ngạnh từ kia phá vỡ chỗ lỗ hổng chậm rãi l ó ra khi mọi người mượn phòng thí nghiệm nhu hỏa ánh sáng sáng lời chân chính thấy rõ kia mới sinh tiểu ra hỏa bộ g á n g lúc tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người như là bị làm định thân pháp thuật cương tại nguyên chỗ ngay sau đó từng đôi mắt khó có thể tin chừng lớn đến c ự c h ạ n trên mặt viết đầy hoang đường cùng kinh ngạc phảng phất thấy được thế gian khó nhất phát sinh kỳ tích kia đó cũng không phải bọn hắn trong dự đoán bao trùm lấy tinh mị l ầ n thiến hôn b ộ đột xuất có rõ ràng thàn làn loại sinh vật đặc thù đầu từ vỡ vụn vỏ trứng bên trong nhô ra tới rõ ràng là một cái chân bóng mượt mà hoàn toàn thuộc về nhân loại hài nhi đỉnh đầu cùng bên mặt hình dáng làn ra là con mới sinh đặc hữu mang theo một chút nếp vốn phấn màu trắng ngũ quan tiểu xảo mà tính xảo chăm chú khép kín trên ánh mắt lông mi thon dài chỉ là dính lấy một chút dịch nhợn cái này kinh ngạc chưa lắng thở dốc một chút lại bắt đầu tiếp tục dãy r u ộ n nó dùng kia rõ ràng là nhân loại hài nhi hình thái thịt hồ hồ tay nhỏ cánh tay cùng đi đứng vụt về lại kiên định dùng sức đem chung quanh giam câm nó vào chứng tiến một bước chống ra đa tán Xoạt. g i a n giắc khi nó rốt cục hoàn toàn thoát ly vỏ trứng trói buộc co quắp tại ấm áp mềm mại vải nhung bên trên bởi vì tiếp xúc đến hơi lạnh không khí mà phát ra nhất thanh nhỏ bé nó nớt lại tràn ngập sinh mệnh l ự c khóc nỉ nó lúc tất cả mọi người triệt để thấy rõ toàn cảnh của nó cái này rõ ràng là một cái nhìn không thể bình thường hơn được nhân loại bé gái nàng có nhân loại hài nhi hết thể tất cả thù yếu đối không x ư ơ n g tinh tế tứ chi phấn nộn bóng loáng làng ra khéo léo đẹp đẽ ngũ quan bởi vì khóc nỉ non mà có chút phiếm hồng gương mặt nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng là từ cái này mai thẳng l à n chứng bên trong phá xác mà ra cho dù ai đều sẽ coi là đây là một cái vừa mới giáng sinh nhân tộc hài đồng duy có vài chỗ chi tiết tỏ rõ lấy bất phản của nàng tại nàng đóng chặt khỏe mắt cuối cùng như là tỉ mỉ miêu tả thiên nhiên mắt trang điểm suýt lấy vài miếng cực kỳ nhỏ bé sắp xếp hợp quy tắc loại ra thần bí ám kim sắc chạch hình t h o lân tiến vì nàng bằng thêm n g y phần dị dạng mị hoặc tại bàn tay nh cũng đồng dạng bao trùm lấy một chút đồng dạng t i n h chất ngầm vẩy màu vàng kim như là đeo độc nhất vô nhị bẩm sinh tinh xào trang s ứ c tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên nội liễm qua hoa trừ cái đó ra trên người nàng cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một tia thuộc về người t h ẳ n lằn rõ ràng đặc thù xô ra c ù n g h h ì cũng triệt để ngây ngẩn cả người to lớn t h ẳ n lằn đồng từ bên trong tràn đầy to lớn m ở mịt cùng hoa mang các nàng dự đoán qua các loại ấp sau hình thái có lẽ là huyết mạch mỏng manh, hình thể gầy yếu đồng tộc con non có lẽ là bởi vì bí pháp thúc đẩy sinh trưởng mà mang theo một ít biến dị đặc thù hậu đại lại vạn v ấp ra, lại sẽ là sẽ nhưng vậy, g ầ như thuần nhân loại hình thái. Cái này n thái. ư túy t loại Cái ơ phản to lớn, để các nàng trong lúc nhất thời hội không cách lớn, nàng trong nào to lúc để các cơ sau u y nghĩ. Trường nho một khắc nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu người thàn l ằ n tộc đặc hữu cảm giác bén nhẹ năng lực tựa như cùng bị bàn tay vô hình kích thích tiếng l ò n g run r à y kịch liệt các nàng rõ ràng không trở ngại chút nào bắt được từ kia còn nhỏ nhìn như yếu ớt nhân loại thân thể bên trong tản ra kia cố vô cùng t h u ậ k ế t vô cùng nầm đậm thậm chí mang theo một kia cổ lao tôn quý khí tức người thàn làm tộc huyết mạch ba động đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cộng mình là lạc ấ n tại sâu trong linh hồn chủng tộc cân ký tuyệt sẽ không sai xô dạ cùng hí bỗng nhiên n g ầ n đầu to lớn đôi mắt trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau đều từ đối phương kia c h ấ n kinh cùng mở m i ệ n g chỗ sâu trong con người thấy được đồng dạng xác nhận cùng sau khi xác nhận kia như chút được gánh nặng giống như nước thủy triều vọt tới to lớn may mắn cùng kích động vô luận như thế nào huyết mạch tiếp tục kéo dài cái này ngưng tụ toàn tộc hy vọng cuối cùng hoạt r ù n cũng chưa tắt nàng còn sống đồng thời có được thuần chính người thần làm tộc bản nguyên cái này như vậy đủ rồi chỉ là cái này hình thái có các một ít các nàng chưa hóa. lý giải biến tựa h e o k n hồ ấ t bản năng h cảm giác được cảnh vật chung quanh bên trong tồn tại có thể cung cấp gắn bó sinh mệnh đồ vật cứ việc hai mắt còn chăm chú mất máy Không cách nào tại h ấ y v bản năng điều khiển nàng vụng về bắt lấy một mảnh tương đối khá lớn vỏ trứng bên liên giới cố gắng loạn trà loạn trọn mà hướng mình cái miệng nho nhỏ bên cạnh đưa đi ý đồ đem cái này bên người duy nhất có thể tìm tới đồ vật nhét vào miệng bên trong lấy làm dịu kia mới sinh liền hiện lên cảm giác đói bụng nhưng hiện thực lại cho nàng cái thứ nhất nho nhỏ ngắn trở nàng bây giờ cái này hoàn toàn thuộc về nhân loại hài nhi khoang miệng kết cấu k i a phấn luận giường non mềm khoang miệng nghiêm mạc cũng chưa có nhấm n u ố t năng lực hệ tiêu hóa hiện nhiên không cách nào xử lý cho dù là nhỏ bé nhất cứng rắn vỏ trứng m ả n h vỡ thử nghiệm dùng giường gặm cắn mấy lần không chỉ có không thể cắn xuống mảy may cứng rắn biên giới ngược lại cấn cho nàng non mềm khoang miệng có chút không thoải mái bản năng cầu sinh không cách nào đạt được thỏa mãn đối không biết hoàn cảnh m ở mịt cùng trên sinh lý cảm giác khó chịu đan vào một chỗ cấp tốc chuyển hóa làm ủy khuất cùng lo lắng tiểu da hỏa miệm nhỏ một xẹp lông mày chăm chú nhăn lại, kia nhỏ bé lần nữa tại yên t ĩ n h trong phòng thí nghiệm v ă n g lên so vừa rồi càng thêm văng r ồ i cũng càng thêm làm lòng người đau nhanh bình sữa thanh rượu thủ sớm đã dự liệu được con mới sinh c ầ n ăn thấy thế lập tức lên tiếng nàng động tác m a lẹ từ bên cạnh một mực bảo trì nhiệt độ ổn định hồng giữ nhiệt bên trong lấy ra một chi sớm đã pha thỏa đáng nhiệt độ vừa đúng bình sữa trong bình là tỉ mỉ điều phối dễ dàng con mới sinh hấp thu cao dinh dưỡng chất lỏng đồ ăn nàng cẩn thận từng ly từng tí cuối người đem tiêu mềm mại xì lịp nhở cây nún vú cao su nhẹ nhàng đục vào đưa tới kia nguyên nhân chính là thuốc thít mà run nhẹ nhẹ nho nhỏ bên môi phản phất là khắc vào trong gen ký ức bị tỉnh lại cảm nhận được bên môi truyền đến mềm mại mà quen thuộc xúc cảm cùng kia gần trong gang tốc đ ồ ăn khí thức tiểu ra hỏa tiếng khóc im bặt mà rừng đầu nhỏ của nàng bản năng hướng về phía trước vội vàng ùi ùi tiểu x ả o cái mũi có chút có rúm lập tức chuẩn xác mở ra miệng nhỏ ngậm lấy núm vũ cao su sau một khắc dùng sức tham lam mút vào âm thanh liền văng lên nàng nhắm mắt lại quá chú tâm đầu nhập vào cái này gắn bó sinh mệnh thứ nhất đỡ ăn bên trong nho nhỏ hết hầu theo nuốt động tác nhẹ nhàng chập trùng kia vội vàng mà lại dẫn thỏa man ý vị ở ngực âm thanh m nhìn xem tiểu g i a hỏa rốt cục an ổn xuống chuyên chú mút vào nãi dịch kia bởi vì dùng sức mà có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ cùng ngẫu nhiên từ khoe miệng tràn ra một điểm nãi nước động ở đây tất cả nỗi lòng lo lắng đều theo cái này an ổn ăn hình tượng l ạ g yên trở xuống t h ự chỗ c một loại hỗn hợp có chịu mến vui mừng cùng thành tựu i to lớn cảm giác ấm áp không khí l ạ g yên tràn ngập ở trong phòng thí nghiệm sinh mệnh kỳ tích tại thời khắc này n h ỏ nhưng đầy đủ mà hiện lên tại trước mặt mọi người lục nhiên nhìn chăm chú kia nho nhỏ sinh mệnh cố gắng mút vào bình sữa bức thiết cầu xịu hắn ra hiệu thanh d i ệ u thủ đem bình sữa đưa qua sau đó lấy một loại chính mình cũng chưa từng phát giác cẩn thận cùng ôn lu dội ra hai tay cực kỳ êm ái đem kia mềm mại còn mang theo một chút phá s á t khí ẩm cùng mùi sữa nhỏ thân thể vững vàng ôm vào ngực mình tiểu gia hỏa tựa hồ cảm thấy hoàn cảnh biến hóa cùng cái này ôm ấp mang tới không giống với vải n u n g kiên cố cùng ăn ổn mút vào động tác hơi hơi d ừ n g một chút cái đầu nhỏ tại lục nhiên trong khuỵ tay cọ sát nhưng đ ó i khát bản năng rất nhanh áp đảo hết thể, nàng chỉ là hơi rừng một chút liền lần nữa đắm chìm trong kia cơm k h â h ạ n nhất đại sự bên trong miệm nhỏ dùng sức hỏ ôm ấp cái này mới sinh sinh mệnh lục nhiên động tác không tự giác mang lên mấy phần chính hắn cũng không ý thức được vụn về cùng ôn u hắn một bên vững vàng nâng tiểu da hỏa một bên tiếp nhận vân di hợp thời đưa tới dùng nước ấm thẩm thấu lại vắt khô tính chất cực mềm mại nhung hắn động tác dị thường nhu hòa cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy tiểu da hỏa trên thân lưu lại dịch nhờn cùng ngẫu nhiên dính vào vỏ trứng mạnh vụn giống như tại đối đ á i một kiện cử thế vô song chất bảo sợ mình thô giáp bàn tay sẽ làm đau cái này kiểu nộn da thịt lau sạch sẽ về sau hắn lại từ thanh hồi xuân trong tay tiếp nhận một bộ sớm đã chuẩn bị tốt dùng cấp cao nhất mềm mại tại thanh hồi xuân nhẹ dọn g chỉ đạo cùng hiệp trợ dưới lục nhiên cái này ngày bình thường chấp t r ư ờ n g hành c u n g cùng biện sâu c ử quái chém giết nam nhân giờ phút này lại có vẻ hơi luôn g cuống tay chân động tác lạnh nhạt nhưng lại dị thường chuyên chú cẩn thận hắn kiên nhẫn đem n u nhược kia không xương cánh tay nhỏ bắp chân bộ tiến tay áo cùng ống quần v ụ t v ề buộc lại phía sau kia nho nhỏ dây buộc mỗi một cái động tác đều c h ả n đầy trước nay chưa từng có kiên nhẫn xem như xong đây hết thảy túi đầu nhìn xem trong ngực cái này bị thu thập đến sạch sẽ mặc mềm mại tiểu y phục chính hết sức chuyên chú ôm bình sữa q một chống một chống, tại h mảnh một c h này nguy cơ từ phía tử vong như bóng với hình tràn ngập quái vật cùng b ỳ dị nói nhỏ tuyệt vọng tri hải bên trên tại sắt thép cùng khói lửa cấu trúc pháo đài di động chỗ sâu một đầu mới tinh tinh khiết tràn ngập vô hạn khả năng sinh mệnh liền tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới vượt qua chủng tộc ngăn cách cùng vạn cổ yên lặng như kỳ tích sinh ra vẫn còn tồn tại phần này sinh mệnh trọng lượng phần này gánh chịu lấy quá khứ cùng tương lai hy vọng mang đến rung động cùng xúc động xa so với hắn dùng dài thương xuyên thủng một đầu kinh khủng hải quái hoạch tâm càng thêm khắc sâu cũng càng vì thuần túy cái này khiến hắn trong thoáng chốc cảm thấy tất cả chém giết tất cả dãy r u ộ n tựa h ồ tại thời khắc này đều có siêu việt sinh tồn bản thân ý nghĩa Rất ra ra thấy đấy. Ra su, ra nhất nước, phấn một Tiểu phát thanh thoả nhanh, bình nhỏ buông lỏng núm nhỏ mãn nãi nước, n hỏa sữa gia cao mà bé su, vũ Cặp thiếu mực c đóng ặ t mắt mí mắt trầm trọng t con mí ú mấy mà lần, dài nữa an ra i cái này kiếm không kiếm dễ n bình. Thiếu ra, con mới sinh còn cần làm một chút cơ sở thân thể kiểm tra và số liệu ghi chép mặc dù chúng ta nơi này thiết bị so ra kém chuyên môn d i ụ c anh cơ cấu nhưng đại khái ước định một chút khỏe mạnh tình trạng vẫn có thể làm được lục nhiên từ loại kia kỳ diệu cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu động tác vẫn như cũ hêm ái đem trong ngực đoàn kia mềm mại tản ra nhàn nhạt mùi sữa tiểu ra hỏa cẩn thận từng ly từng tí chuyển giao đến thanh rượu thủ sớm đã chuẩn bị xong trong cửa tay ánh mắt của hắn lại như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt vẫn như cũ chăm chú dính tại tấm kia rơi vào trạng thái ngủ say hiện đến vô cùng điểm tính trên khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày không tự giác có chút nhữ lên một loại cực kỳ vi d i ệ u như có như không cảm giác quen thuộc cũng không phải là nguồn gốc từ thị giác hoặc xúc giác mà là càng sâu tầng phương diện tinh thần như là nhất tinh tế lại cứng cõi tơn n ệ n lạnh yên kết nối lấy hắn cùng cẩn thận cảm giác kia tia liên hệ kia tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì hắn là trận này ớp nghi thức chủ đạo người hoặc là cung cấp mấu chốt huyết dịch mà sinh ra đơn giản nhiên quả mà là một loại càng sâu phảng phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu kỳ dị cộng minh cảm giác này mờ mịt khó tìm nhưng lại chân thật bất hư để hắn trong lòng dâng lên một tia hoang mang đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập mặt b à n lục nhiên suy nghĩ phi t ố c quay lại từ phát hiện thẳng làm chứng đến nghiên cứu lâm vào cục diện bế tắc lại đến cuối cùng quyết định sử dụng máu của mình huyết dịch một đạo linh quang tựa như tia là cũng là bởi vì máu của hắn viên kia trứng tại ấp giai đoạn sau cùng thời gian giải ngâm tại hỗn hợp hết u y dịch của hắn dịch dinh dưỡng bên trong cái kia trải qua hơn lần thể biến ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh năng lượng cùng đặc biệt tính thừa số hết u y dịch tinh hoa hiển nhiên bị cái này mới sinh như là giấy trắng sinh mệnh đang hấp thu chất dinh dưỡng cấu trúc tự thân quá trình bên trong không tự chủ được hấp thu dung hợp đi vào nói một cách khác cái này gánh chịu lấy người t h ầ n làm tộc hy vọng cuối cùng huyết mạch cơ sở nhất sinh mệnh bản thiết kế cấu thành bên trong đã không thể tránh khỏi trộn lẫn in dấu lên thuộc về hắn lục nhiên đặc biệt huyết mạch tân nghĩ thông suốt trong đó có thiếu lục nhiên vô ý thức đưa tay gãi gãi sau gáy của mình m ô i một cái trước đó cảm thấy hoang đường t u y ệ t luân giờ phút này lại có vẻ vô cùng chân thực tự nhiên suy nghĩ không bị khống chế từ đáy lòng sông ra mang theo thế lôi đình và quân hung hăng đụng chạm lấy hắn nhận biết dựa theo cái này logic nghiêm chỉnh mà nói tiểu gia hỏa này tại một loại nào đó sinh mệnh tạo thành trên bản chất chẳng phải là cũng coi là ta con của ta đột nhiên xuất hiện này nhận biết giống như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh như nước hồ thu trong nháy mắt gáy động lên tầng tầng lớp lớp phức tạp gỡ sóng một loại khó nói lên lời hỗn hợp có kinh ngạc mờ mịt c ù ngay một tiêu cả chính hắn cũng hắn không t ừ n g dự l i ệ u đ ư ợ c yếu rung đớt động, trong lòng h ắ n tràn ngập cấp tốc r a Ngay tại trước bệnh đoàn đội vây quanh kiểm tra đài cẩn thận từng ly từng tí vì con mới sinh tiến hành các hạng cơ sở kiểm tra lúc phòng thí nghiệm cổng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân nghe h ỏ i chạy tới phi nguyệt l a n g cùng điểm t i ể u nhiễm cơ hồ là trước sau chân xuất hiện ở nơi đó hành cung nên đón đầu thứ nhất đúng nghĩa tân sinh mệnh đây đối với tất cả hạch tâm thành viên mà nói đều là ý nghĩa phi phạm đáng giá ghi khắc đại sự các nàng tự nhiên muốn tại chạy tới đầu tiên tận mắt chứng kiến tam nữ rón rén đến gần tận lực không phát ra tiếng vang tiến tới kia lâm thời xung làm kiểm tra đại p h ụ lên mềm mại vô cột đệm bàn điều khiển bên cạnh đương ánh mắt của các nàng xuyên thấu x u ố n g lại bóng người chân chính thấy rõ kia bị nhu hòa t ạ lót bao quanh nhỏ đứa bé bộ dán g lúc tam đôi đôi mắt đẹp không hẹn mà cùng trong nháy mắt t r ợ to trên mặt viết đầy rõ ràng kinh ngạc cùng khó có thể tin cái này đây chính là người thần lằn tộc b ả o bảo, bảo. đ i ể m tiểu nhiễm dẫn đầu không có thể chịu ở phát ra trầm thấp kinh hô nàng tiểu xảo trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc con mắt chừng đến tròn căng làm sao làm sao dáng dấp cùng nhân loại bảo bảo giống nhau như lúc trời hạc thật, nhỏ, thật đáng yêu. nàng nhìn xem k i a phấn điêu ngọc trác ngũ quan tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì ngủ say mà lộ ra phá lệ điểm tính vô hại một loại phát ra từ nội tâm chịu bến sông lên đầu nhịn không được liền dối ra mảnh khảnh ngón tay một u dây vào đụng kia nhìn mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầu ngón tay tại nửa đường lại đ ỗ n g nhiên dừng lại sợ m ì n h đụng vào sẽ đã qué giày cái này mới sinh sinh mệnh an bình giấc ngủ so với điểm tiểu nhiễm thuần túy bề ngoài sợ hai thán phục phi nguyện cùng lăng cảm giác thì càng thêm nhạy cảm cùng xâm nhập các nàng cơ hồ là khi nhìn rõ hài nhi bộ dáng một giây sau liền đồng thời có chút nhữ lên đôi mi thanh tú ánh m tại kia ngủ yên h à i nhi cùng đứng ở một bên lục nhiên ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn chủ nhân phi n g u y ệ t thanh lãnh thanh âm dẫn đầu phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc cùng xác nhận ta vì sao ở trên người nàng cảm thấy một tia cùng ngươi đồng nguyên khí tức con mắt của nàng có chút neo lại cảm giác lực như là vô hình sợi tơ lan tràn ra ngoài mặc dù có chút yếu ớt nhưng xác thực tồn tại quanh quẩn tại tính mạng của nàng bản nguyên t r u n g quanh đứng tại nàng bên cạnh thân lăng cũng nhẹ nhàng gật đầu tinh khiết xanh biết đôi mắt bên trong lóe ra đồng dạng tìm kiếm con mang nàng ôn nhu nói bổ sung đúng vậy, một loại. rất kỳ diệu nguồn gốc từ huyết mạch phương diện yếu đớt hô ứng giống như là xa xôi hồi âm nhưng lại chân thật bất hư đối mặt tam nữ quăng tới mang theo rõ ràng ánh mắt nghi ngờ lục nhiên có chút lúng túng đưa tay sờ lên cái mũi của mình ánh mắt phiêu hốt một cái trước mắt việc này nói đến quả thật có chút khó mà mở miệng nhất là tại phi nguyệt cùng lăng như thế cảm giác bén nhẹ dưới càng là không chỗ che thân hắn hắn g dọn một cái tổ chức một chút ngôn ngữ lúc này mới có chút hàng hồ tận lực g i n lược đem ấp quá trình bên trong gặp phải xấu hổ nan đề cùng cuối cùng bất đắc dĩ dùng độ cao của hắn hoạt tính huyết dịch làm thay thế sinh mệnh t t ba trăm năm mươi bốn cường đại huyết mạch chương ba trăm năm mươi bốn cường đại huyết mạch lục nhiên giải thích như là bình mã sấm xét tại tam nữ trong đầu hầm vang nổ vang chấn cho các nhất nàng, nàng t lời nói này rơi xuống trong phòng thí nghiệm lâm vào một loại quỷ dị yết tĩnh phi nguyệt lang điểm tiểu nhiễm ba người các nàng cũng không phải là không có nghĩ qua tương lai vừa v ậ n tương phản chính là bởi vì thân ở mảnh này nguy cơ tư phía ăn bữa hôm lo bữa mai tuyệt vọng c h i h ả i các nàng đối với huyết mạch kéo dài đối với cùng lục nhiên cộng đồng sáng tạo tân sinh mệnh c h u y ệ n này có viễn siêu bình thường khát vọng cùng thận trọng Khi khát kết không khế phần tình yêu tự nhiên nhất kết tinh, hắc thế, tự cho chuyển thừa chân ánh nghĩa phải bình thường. tại cái lai sợi bởi vọng, càng này trong trưng cùng tương dạng đông, Cũng nàng một mực yên lặng cám các tự mặt tự một một vậy, là là yêu quý mực địa, ý nhưng các h nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình cẩn thận từng ly từng tí quy hoạch nội tâm tha thiết chờ đợi xem làm nhân sinh trọng đại sự kiện quan trọng sự t ì n h vậy mà lại bị một viên tử trên trời giáng xuống đến từ viễn cổ diện tuyệt chủng tộc thàn làm chứng lấy một loại hoàn toàn không tưởng được thậm chí có thể xưng ly kỳ phương thức cho vượt lên trước cái này có nhân loại hài nhi thuần chân bề ngoài thể nội lại chạy xuôi lục nhiên cùng người thàn làm tộc song trọng huyết mạch tiểu giá hỏa từ sinh mệnh liên quan căn bản nhất định nghĩa bên trên không thể nghi ngờ chính là lục nhiên nữ nhi phi nguyệt lang đ i ể m tiểu nhiễm ba người vô ý thức lẫn nhau nhìn về phía đối phương đều từ lẫn nhau cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ thấy được không có sai biệt c h ấ n kinh mờ mịt một kia khó nói lên lời thất lạc cùng vắng vẻ cùng một loại mãnh liệt đến cơ hồ muốn đầy tràn ra tới đây coi là chuyện gì xảy ra dở khóc dở cười các nàng các nàng đây coi như là bị một quả t r ứ n g cho tiện hồ sao loại cảm giác này quá mức phức tạp cũng không phải là ghen ghét cái kia vô tội hài nhi tiểu gia hỏa kia tinh khiết sinh mệnh lực cho dù ai đều không thể chắc ghét mà là một loại kế hoạch bị đánh loạn trở tay không kịp một loại chờ đợi thất bại nhàn nhạt phiên muộn một loại đối với này quỷ dị vận mệnh an bài thật sâu bất đắc dĩ phi nguyệt mím chặt ngôi trên khuôn mặt lạnh leo hiếm thấy xuất hiện một tia cùng loại buồn bực cảm xúc lăng nhẹ nhàng rủ xuống mi mắt mảnh khảnh ngón tay vô ý thức xoắn lấy góc áo đ i ể m tiểu nhiễm càng là nâng lên quái hàm nhìn xem hải nhi lại nhìn xem lục nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy lẽ nào lại như vậy lên án ánh mắt bên trong tràn đầy lẽ nào lại như vậy lên án kiểm tra cặn kẽ kết quả rất nhanh liền sửa soạn xong hết thanh rượu tay cầm mấy chương mới vừa ra lò ghi chép các hạng số liệu cùng sóng năng lượng hình tờ danh sách mang trên mặt khó mà ức chế như chút được gánh nặng mừng rỡ bước nhanh đi hướng xuống lại tới đám người thiếu ra các vị thanh âm của nàng bởi vì kích động mà hơi lệ cao rõ ràng quanh quẩn ở trong phòng thí nghiệm bảo b ả o thân thể cơ sở số liệu phi thường tốt các hạng sinh mệnh chỉ t r ì n h cực kỳ ổn định thậm chí có thể nói là vượt qua chúng ta mong muốn ưu tú nàng dùng ngón tay điểm số liệu đơn hơn mấy cái mấu chốt chỉ tiêu hướng đ á m người giải thích các ngươi nhìn nàng cơ sở sinh mệnh hoạt tính cường độ thể bên trong lần chứa tiên thiên năng lượng phản ứng trình độ cùng thay cũ đổi mới tốc độ đ ề u vượt xa phổ thông con mới sinh thông thường trị số hạn mức cao nhất trong cơ thể kết cấu bao quát xương cốt mật độ tạng khí phát dụng thần kinh mạng lưới kết nối các loại cũng đều bày biện ra phi thường khỏe mạnh cân đối lại vững chắc trạng thái không có bất kỳ cái gì tiên t i ê n không đủ phát dục không tốt hoặc là năng lượng nhiều song dấu hiệu đây quả thực là một cái kỳ tích nghe được cái này xác thực tràn ngập tích cực ý vị kết luận một mực khẩn trương chú ý sổ dạ cùng thì to lớn t h ầ n lằn trong mắt trong nháy mắt xông lên khó mà ước chế thủy quang kích động đến cơ hồ muốn làm trận rơi lệ tập quần tương lai kia cơ hồ dập tắt văn minh hòa trùng rốt cục không còn là hư vô mở mịt hy vọng mà là có một cái như thế khỏe mạnh như thế hai người cầm thật chặt tay của nhau c h à o thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ lập tức thanh diệu thủ lời nói xoay chuyển thần s á c trở nên càng thêm chăm chú bắt đầu giải đáp quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng lớn nhất sự nghi ngờ kia liên quan tới bảo b ả o vì sao b ả y biện ra gần như nhân loại bề ngoài vấn đề về phần bảo b ả o bề ngoài vấn đề trải qua chúng ta liên hợp tiến hành tầng sâu năng lượng tố nguyên cùng huyết mạch đổ phổ so sánh phân tích nguyên nhân căn bản ở chỗ nàng nói ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng n g c nhiên trong giọng nói mang tới một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác kính sợ thiếu ra ngài huyết mạch cấp độ thực sự quá cao nàng hơi dừng lại Tộc, tộc t ự nhưng đ là thiếu c h ẩ ra ngài nồng độ dòng máu càng giống là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ phương diện tuyệt đối áp chế thanh diệu thủ một bên nói một bên dùng thủ thế phụ trợ nói rõ tại phôi thai phát dục giai đoạn sau cùng cùng sinh mệnh hình thái cuối cùng tạo hình mấu chốt quá trình bên trong ngài huyết mạch đặc tính bằng vào cao hơn sinh mệnh cấp độ cùng tuyệt đối hoạt tính ưu thế chiếm cứ không thể tranh cãi vị trí chủ đạo điều này sẽ đưa đến bảo bạo bên ngoài hình c h ì n h thể không bên trên k h ô nàng g gần cũng ngay cũng tự tới tại, huyết chủ được mạch chính định hình thái, đại biểu ổn ổn ở l sấp xỉ h thủ. â n n n loại à chỉ hướng bảo b ả o k h ỏ e mắt cùng tay chân chỗ những cái kia vạy màu vàng sậm mà người thằn lằn thuần túy huyết mạch lực lượng cũng không biến mất bọn chúng vẫn tồn tại như cũ đồng thời nồng độ cao chỉ là không cách nào tại chỉnh thể hình thái bên trên chiếm cứ chủ đạo cuối cùng bị nén ngưng tụ tại số ít mấy cái dòng năng lượng chuyển mấu chốt tiết điểm thì như k h ỏ e mắt n u bàn tay mắt cá chân những địa phương này lấy loại này hạch tâm lân phiến ân ký hình thức giữ lại trở thành nàng đặc biệt thân phận tiêu chí vì để cho đám người càng trực quan lý giải thanh diệu thủ đánh diệu cái s、so so、vô vô i này h đ ộ rõ ràng mà hữu lực giải thích như là một đạo xua tan mê vụ ánh sáng để trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc q u a n quẩn ở trong lòng lớn nhất nỗi băn khoăn bị giải khai thay vào đó là một loại đối với sinh mạng kỳ tích sợ hai thản phục cùng tính sợ lục nhiên nhẹ gật đầu trong lòng cuối cùng điểm này liên quan tới tự thân huyết mạch phải trăng quá bá đạo ảnh hưởng tới người thản làn thuần tuy truyền thừa lo nghĩ cũng tại lúc này triệt để tan thành mây khói sinh mệnh tự có diễn hóa q u ý tích cùng lựa chọn trí tuệ mạnh cùng yếu giới định có lẽ vốn là cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy h ắ n một lần nữa từ thanh diệu thủ trong lực nhận lấy cái kia bị mềm mại tạ lót bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một chương phấn nộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé gái tiểu gia hỏa cự hồ đối với lục nhiên khí tức phá lệ mẫn cảm c ũ n g không muốn xa rời cơ hồ là tại rơi vào kia ấm áp mà kiên cố ôm ấp trong nháy mắt cho dù ở nặng nghề trong lúc mù mơ nàng kia nho nhỏ lông mày cũng mấy không thể xem xét vung lòng ra một chút cái đầu nhỏ vô ý thức hướng phía hắn lồng ngực phương hướng tin cậy u i ủi tìm kiếm lấy vị trí thoải mái nhất phấn nộn khoe miệng có chút dâng lên câu lên một cái cực kỳ nhạt lại vô cùng an tâm đường cong hô hấp trở nên càng thêm, kéo dài đều đều, ngủ được càng thêm thương ngọt t h ấ ổn phảng phất rốt cuộc tìm được trên thế giới này độc nhất vô nhị nhất làm nàng cảm thấy an toàn càng hô hấp tướng nghe nho nhỏ sinh mệnh một loại khó nói lên lời hỗn hợp có mới lạ trách nhiệm cùng một loại nào đó thiên nhiên thân mật kỳ diệu lưu tình như là ấm áp nước suối lạng yên tại lục nhiên xưa nay kiên nghị tâm hồ bên trong tràn ngập ra cọ rửa tất cả tạp n h i ệ m hắn ngầm đầu ánh mắt ôn hòa nhìn về phía một bên vẫn như cũ kích động khó bình xô dạ cùng hì thanh âm trầm dần mang theo một loại thương lượng giọng điệu hai vị nàng là các ngươi người thàn lằn tộc tương lai hy vọng cùng kéo dài dựa theo truyền thống cũng nên có một cái gánh chịu lấy chúc phúc cùng kỳ vọng tên các ngươi nhưng có ý nghĩ xô dạ cùng hì nghe vậy to lớn thàn lục nhiên tiên sinh viên này chứng là tộc ta các trưởng lão tại thời khắc cuối cùng mang vô hạn tín nhiệm giao phó cho ngài là ngài tại trong tuyệt cảnh vì nó tìm được sinh cơ là ngài lấy tự thân huyết mạch cùng lực lượng chân chính giao phó nó phá sắc mà g i sinh mệnh có thể nói là ngài đưa cho nó lần thứ hai sinh mệnh ánh mắt của nàng tràn ngập cảm kích đạo qua lục nhiên trong ngực hài nhi sau đó kiên định trở lại lục nhiên trên mặt tên của nàng lẽ ra phải do ngài vị này giao phó nàng tân sinh cùng nàng huyết mạch tương liên phụ thân đến b a n cho cái này không chỉ có là nàng cá nhân vô thượng vinh quang cũng là chúng ta người thằn l à n tộc toàn tộc trên dưới cộng đồng mà chân thành ý nguyện xin ngài vì nàng mệnh danh đi lục nhiên nghe vậy nhìn xem sổ giả cùng gì kia không thể nghi ngờ khẩn thiết ánh mắt biết đây cũng không phải là khách sáo mà là các nàng phát ra từ nội tâm quyết định cùng cao nhất tán thành hắn không chối từ nữa chậm rãi nhẹ gật đầu ánh mắt lập tức chuyển hướng bên cạnh p i nguyện lăng cùng điểm tiểu nhiễm Tăng m ặ c dù t lát trầm ngâm cùng thắp giọng giao lưu về sau lục nhiên ánh mắt lần nữa trở xuống trong ngực ngủ yên hải nhi trên mặt đầu ngón tay cực kỳ êm ái phất qua nàng tia thổi qua liền phá non mềm gương mặt thanh âm của hắn trầm thấp tại trong căn phòng an tĩnh rõ ràng vang lên đã nàng cùng ta huyết mạch tương liên phần này ràng buộc không thể chia cắt như vậy liền theo ta họ l ụ hắn có chút dừng lại ánh mắt tựa hồ xuyên tấu phòng thí nghiệm vách tường kim loại nhìn về phía bên ngoài kia phiến rộng lớn vô ngần dự d ụ c vô số bí mật cùng nguy cơ hải dương trong giọng nói mang tới một phần thâm trầm mong đợi nàng đản sinh tại mảnh này vô ngần tri hải đây là nàng điểm xuất phát cũng chắc chắn khắc sâu ảnh hưởng tương lai của nàng ta nguyện nàng đã có thể có được biện cả bàng bạc lực lượng cùng lĩnh hàng vật luật không sợ sóng gió kiên cường cũng có thể tại cái này nguy cơ từ ph tìm được nội tâm một lát yên tĩnh cùng v ĩ n h hằng ăn thả hắn ánh mắt một lần nữa tập trung tại bảo bảo điểm tĩnh ngủ trên mặt chậm rãi phun ra cái kia đã trong lòng hắn thành hình danh tự l i ê n bảo nàng lục tịch thả tịch là triều tịch đứng ở bên người hắn lăng lập tức nhẹ g i ọ n g t i ế p lời tinh kết h i bích mô bên trong tràn ra ôn nhu gợn sóng nàng tinh tế thưởng thức cái tên này hàm ý đại biểu cho hải dương tuyên hữu cổ bất biến hô hấp chập trung lực lượng cùng vô tận bao dung nàng d ư n g một chút nhìn về phía kia nho nhỏ hài nhi thanh âm càng thêm nô hỏa thả là an bình là yên tĩnh cái này ký thác tất cả chúng ta đối nàng mộc mạc nhất cũng chân thật nhất mong ước hy vọng cuộc đời của nàng có thể ít chút mưa gió khó khăn chắc t r ở nhiều chút bình an trôi chảy nội tâm vĩnh v i ê n có một mảnh không bị bên ngoài hỗn loạn t ì n h thổ lục tịch thả tịch thả đ i ệ m tiểu nhiễm n h ậ o đầu lặp lại niệm hai lần con mắt càng ngày càng sáng lập tức vỗ tay c ư ờ i nói êm h a i lại có lực lượng cảm giác lại dẫn chúc phúc còn rất đặc biệt tiểu tịch thả người có danh tự á nàng nhìn xem hài nhi trên mặt yêu thích chi tỉnh lộ rõ trên mặt ngay cả luôn luôn thanh lãnh phi nguyện đang nhấm nuốt cái tên này một lát sau cũng khẽ vất cảm nhìn về phía kia được mệnh danh là lục tịch thà thàn lằn bạo bạo lúc trong ánh mắt cũng nhiều n u h ò a cùng tán thành đinh cơ hồ ngay tại lục tịch thà cái tên này bị chính thức quyết định trong nháy mắt kia vô cùng quen thuộc băng lãnh mà hùng vĩ hệ thống nhắc nhở âm như là tinh chuẩn phát động cơ quan không có dấu hiệu nào tại lục nhiên não hại chỗ sâu nhất tầm vang vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ kéo dài ấp người thàn l à n di chứng đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cấp cho dòng suối vĩnh hằng sinh mệnh dòng suối một nên ban thưởng có thể tùy thời đưa lên đến hành cung bên trong chỉ định khu vực x o n rồi lục nhiên trong lòng hơi động cấm chế lập tức xem xét xúc động nhưng trong mắt vui mừng lại khó mà che giấu hắn không chút do dự dựa theo sớm đã kế hoạch xong phương án tâm niệm vừa động dẫn dắt đến kia cổ vô hình ban thưởng lực lượng đem nó ném đặt ở hành cung khu vực hạch tâm lối vào kia phiến nhất là khoáng đ ạ t bắt mắt trung tâm trên quảng trường sau một khắc kỳ dị cảnh tượng phát sinh ngay tại trong sân rộng nguyên bản mặt đất bằng phẳng bên trên không gian có chút và mẹo một ngụm nhìn như cổ pháp vô hoa từ một loại nào đó màu nâu xanh nham thạch lũy thêm mà thành giếng đá trống g i n g lạng yên hiện hiện, hiện lại sâu thúy dị thường vách giếng b ò đầy t r ơ p nước rêu xanh tản ra tuế nguyệt l ắ n g động khí t ứ c mà càng làm người khác chú ý chính là trong giếng chính cốt cốt đ ị a liên tục không ngừng mà tuân ra thanh tịnh trong suốt tản ra nhàn nhạt trắng m u ố t huy quang suối nước dòng nước không lớn lại mang theo một loại khó nói lên lời sinh cơ cùng sức sống rất nhanh liền tại đáy giếng xúc lên một vũng thanh tuyền cũng dọc theo một đầu thiên nhiên hình thành đồng dạng từ quy tắc chi lực cấu trúc bằng đá cạn ránh bắt đầu chậm rãi chạy xuôi tạo thành một đầu rốn lượn xuyên qua quảng trường vi hình dòng suối nầm đầm đến tan không ra sinh mệnh khí t ứ c nương theo lấy thanh lương ngất n g á hơi nước trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường thậm chí hướng về c à n g xa xôi thông đạo khuyết t á n vẹn vẹn hô hấp lấy cái này sen lẫn sinh mệnh dòng suối khí tức không khí đều khiến người ta cảm thấy mừng rỡ thân thể mọi mệnh tựa hồ cũng giảm bớt mấy phần dòng suối vĩnh hằng sinh mệnh dòng suối có nó hãn hải hành cung chỗ có thành viên vô luận nhân loại người than làn hải tộc hoặc là cái khác bất kỳ chủng tộc nào chỉ muốn trường kỳ uống cái này ẩn chứa thần kỳ sinh mệnh năng lượng nước suối liền có thể thay đổi một cách vô tri vô rắc cường hóa tự thân hệ thống miễn dịch chỉ hoãn tế bào già yếu thanh trừ thể nội tổn chữ am thương cùng thai hoàng ẩm cái này miệng con suối mang đến lâu dài có ích đem theo thời gian chuyển rời càng thêm nổi bật nó không chỉ có là duy trì khỏe mạnh bảo hộ càng là tăng lên toàn bộ hành c u n g cư, cư dân c h ỉ n h thể tố chất kéo dài trạng thái đỉnh phong cấp chiến lược tôi bảo thời gian như nước lạng yên t ạ i giữa ngón tay chảy xuôi được mệnh danh là lục tịch thả tiểu ra hỏa tốc độ phát triển nhanh làm cho người khác l u lơi rõ ràng khác hẳn với tất cả ghi chép bên trong bình thường h ả i nhi vẹn vẹn mấy ngày trôi qua nàng liền không còn là cái kia cả ngày ngủ say mới sinh bộ dáng cặp kia nguyên bản đóng chặt con mắt đã mở ra đen lúng liếng con ngư như là thấm qua nước hác diệu thạch thanh t ị n h s lại dẫn con mới sinh đặc h ư u tinh khiết cùng ngây thơ nàng bắt đầu dùng này đôi mới tinh cửa sổ tò mò không biết mệt mỏi đánh giá chung quanh cái này qua n g ảnh lưu động tràn ngập các loại mới lạ tiếng vang cùng gương mặt thế giới đương am hiểu âm luật hải loa tộc các tỷ tỷ ở một bên vì nàng nhẹ dọn ngâm nga hoặc thổi lên linh hoạt kỳ hảo du dương nhạc khúc lúc n ằ m g tại đặc chế cái nôi bên trong tiểu tịch thả sẽ lập tức bị hấp dẫn nàng mở to mắt to cái đầu nhỏ có chút khuynh hướng thanh âm nơi phát ra nghe kia mỹ rượu giai điệu lại sẽ theo tiết ấu vụ về từng cái vũ mình t h ị hồ hồ tay nhỏ phấn nộn bờ môi bên trong phát ra y y, y nha nha không thành điều lại tràn đầy vui sướng cảm xúc non nớt thanh âm mặc dù còn còn xa mới tới có thể nói chuyện người linh nhưng như vậy linh động phản ứng cùng rõ ràng thông minh bộ dáng đã để tất cả quay chung quanh tại bên người nàng quan tâm nàng người mừng rỡ không thôi trong lòng mềm thành một mảnh nhất làm cho người b ấ t lo cùng chịu mến là nàng đu thuận tiểu tịch t h à phản g phất trời sinh liền mang theo một phần yên tĩnh khí chất từ không vô cớ khóc giống lúc có người tới gần đồ nàng đối nàng nhăn mặt hoặc là dùng thanh âm êm á nói chuyện cùng nàng lúc nàng liền sẽ hồi báo lấy rực rỡ nhất ngày thơ khanh khách tiếng cười lộ ra trụi không hào phóng tại phủ lên mềm mại nệm đ ô n g cái nôi bên trong vui sướng l g ắ t lư giống một con hoạt bát tiểu đ ộ n vật mà khi hành cung bên trong mọi người vô luận là lục nhiên phi n g u y ệ t các nàng vẫn là chữa bệnh đoàn đội thành viên đều cần bề bộn nhiều việc riêng phần mình nặng nề g h sự vũ lúc tiểu tích tha cũng chưa từng dây dưa nàng sẽ mình ôm lấy lục nhiên đặc biệt vì nàng tìm thấy dùng mềm mại nhất biển sâu nhung cùng hút ấm vật liệu chế thành các loại tiểu xảo đồ chơi l ạ g yên nằm ở nơi đó dùng nàng phương thức của mình thăm dò đồ chơi hình dạng cùng xúc cảm hoặc là nhìn chằm chằm trên trần nhà lưu động năng lượng vầm sáng xuất thận chơi đến mệt mỏi liên mình quận mình tìm cái tư thế thoải mái lông mi thật dài bao trùm xuống tới hô hấp đều đều khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ được đỏ bừng như cái bút b ê xứ tinh xảo mà nàng cùng lục nhiên ở giữa thân cận cùng ý lại càng là rõ ràng khắc sâu đến phản g phất lạc ấn tại linh hồn mỗi lần nhìn thấy lục nhiên thân ảnh xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt vô luận cách bao xa vô luận là đang bận rộn vẫn là tại cùng người trò chuyện tiểu tịch thà đều sẽ lập tức có cảm ứng quay đầu mắt to đen nhánh trong nháy mắt sáng lên cách ra h ó n ánh nhất không giữ lại chút nào sán lạn tiểu dung nàng sẽ cố gắng hướng lấy phương hướng của hắn. r ố i r a kia như là mới mẹ cụ s e n từng đoạn từng đoạn trắng non mượt mà tay nhỏ cánh tay thân thể hơi nghiêng về phía trước miệng bên trong phát ra vội vàng mà mong đợi hễ a a nha âm thanh bộ r á n g kia cho dù ai nhìn đều biết là đang cầu xin ôm một cái mỗi lúc này lục nhiên vô luận trong tay có chuyện gì quan trọng đều sẽ tạm thời bông xuống hắn đi lên trước túi người cực kỳ tự nhiên đem kia mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi sữa nhỏ thân thể vững vàng ôm vào người mình cảm thụ được tiểu ra hỏa lập tức a n tâm ôm tới cái đầu nhỏ ỉ lại tựa ở hắn cổ đều đều ấm áp hô hấp phất qua làn ra một loại trước nay chưa từng có hôn tạp nặng nề g h tinh thần trách nhiệm cùng to lớn cảm giác thỏa mãn kỳ dị dòng nước ấm liền sẽ không bị khống chế tràn đầy lục nhiên toàn bộ trong tim loại này bị hoàn toàn tín nhiệm bị không giữ lại chút nào ỉ lại cảm giác loại này nhìn xem một cái tiểu sinh mệnh bởi vì mình tồn tại mà nở rộ nét mặt tươi cười thể nghiệm kỳ diệu mà ấm áp để hắn lần đầu rõ ràng mà nhấm nháp đến thân là phụ thân mang đến loại kia không cách nào thay thế khoái h o ạ t cùng ngọt nào g lo lắng theo lạnh đẽo cứng rắn đường con cùng động cơ trầm thấp o a n h minh hoàn cảnh bên trong phá phất bị lặng yên rót vào một cỗ phá lệ mề cứ á i n à việc dưới mắt nguy cơ từ phía cường địch vây quanh hoàn cảnh để các nàng không thể không đem thai ngén tự thân dòng roi khát vọng trôn giấu thật sâu lý trí lựa chọn trì hoãn nhưng nhu thuận đáng yêu cùng lục nhiên huyết mạch tương liên thiệt thả vừa lúc lấy một loại không tưởng tượng được phương thức nhẹ nhàng gõ mở các nàng ở sâu trong nội tâm tia phần tiềm ẩn đã lâu lại không chỗ sắp đặt mẫu tính nu tỉnh đây cơ hồ thành hành cung nội bộ một đạo bất thành văn làn gió mới cảnh b ậ các nàng trở lại khu vực hạch tâm về sau chuyện thứ nhất thường thường không còn là thẳng đến gian phòng của mình hoặc xử lý công vụ khẩn cấp mà là không hẹn mà cùng đi tìm cái kia thân ảnh nho nhỏ, nhỏ. p h ả nhìn p ấ t một là loại vô h h ăn cũng ý, xem tịch thà bởi vì thỏa thích chơi đùa mà lộ ra đỏ bừng như là chín mọng quả táo khuôn mặt nhỏ nghe nàng đối với mình phát ra y, y y nha nha tràn ngập tín nhiệm cùng vui sướng non nớt thanh âm cảm thụ được nàng dùng cặp k i a mang theo ngầm vẫy màu vàng kim tô điểm nhỏ tay nắm chắc mình và táo không giữ lại ỷ lại cả một ngày tích lũy mọi m ệ n h căng cứng thần kinh thậm chí cất dấu áp lực tựa hồ cũng tại thời khắc này bị cái này thuần túy ấm áp lặng yên p h ù bình hòa tan tiêu tán thành vô hình tiểu gia hỏa cũng tựa hồ trời sinh liền biết được đáp lại ra sao phần này yêu thương nàng đối phi nguyệt lăng cùng điểm tiểu nhiễm ba người đặc biệt thân cận mỗi lần nhìn thấy các nàng tới gần vô luận trước đó là tại chuyên chú chơi đùa cô vẫn là buồn ngủ đều sẽ lập tức hưng phấn cơ tay nhỏ cố gắng lộ ra được nàng kia chỉ có mấy khoả Người đến con một bên t là hắn làm hành cung lãnh tụ không dung trốn tránh trách nhiệm thời khắc duy trì tối cao cảnh giác vận dụng hết hệ thủ đoạn siêu tập tình báo phân tích độc tĩnh Đề p hắn g h ả sẽ tận lực nhìn chút thời gian làm bạn tại tịch thả bên người nhìn xem nàng một ngày một cái dạng trưởng thành cảm thụ được nàng đối tất cả của mình nhưng nghĩ lại phần này lo lắng như cùng một cái ấm áp mối quan hệ đem hắn cùng cái này tân sinh mệnh cũng cùng hành cùng cái này nhà liên hệ đến càng thêm chặt chẽ đối với hải huyền chi nhãn cái này lặn nút trong bóng tối cự đại uy hiếp lục nhiên chưa bao giờ có mảy may thư giãn hắn lợi dùng nắm giữ trong tay hết thể tài nguyên tỉ mỉ cấu trúc một chương lập thể mạng lưới tình báo như là vô hình xúc giác tận khả năng hướng hải vực chỗ sâu kéo dài hải kinh tròn bơi cá t u ố c biển cái này ba chi mới gia nhập biển sâu dân bản địa trở thành tấm lưới này lạc nhất cơ sở vững chắc bọn chúng thế hệ nghỉ lại ở đây có được chuyển thừa vô số t u ế nguyện đặc biệt tin tức con đường hoặc là thông qua hải lưu truyền lại đặc thù tần suất ba động hoặc là một ít có năng lực nhận biết biển sâu sinh vật của lạc hoặc là giải tại các chỗ bí ẩn đá ngầm khu cổ lao đồ đằng tiều ký thông qua những phương thức này bọn chúng có thể đại khái bắt được cái kia tà ác tổ chức tại rộng lớn trong hải vực hoạt động lúc khó mà hoàn toàn che giấu dấu vết để lại t h như dị thường quái vật tụ t ậ p đặc biệt khu vực năng lượng ô nhiễm hoặc là một ít nhỏ yếu c h ủ n g tộc ly kỳ biến mất nghe đồn chính l g c nhiên cũng sẽ tại trời tối người ít lúc phân ra một tia tâm thần xem kia trôi nổi tại ý thức chỗ sâu màn sáng nói chuyện phim kênh từ cái kia giải rác thường thường nương theo lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tự thuật bên trong khó khăn chấp á sàng chọn ra khả năng cùng hải huyền chi nhãn tương quan đồi câu vài lời mà trong đó hiệu suất tối cao Tin t ứ chính cũng n ấ t hoạt thanh thương là lan lan không danh phố. h bác, bây được vân đường giờ ai qua xa đã thanh danh lan vân lan thương đường phố. Chính như kỳ đào trưởng lão lúc trước lời nói hải huyên chi nhãn tại mảnh này vùng biển vô tận bên trong có thể nói tiếng xấu rõ ràng đạt đến khiến chỗ có bộ tộc có trí tuệ nghe đến đã biến sắc cùng chung mối thủ trình độ bọn chúng tiến hành những cái kia cực kỳ t à n á c chủng tộc d i ệ t tuyệt thức cơ thể sống thí nghiệm chế tạo ra các loại vạn mèo n h i ề u sóng chỉ biết giết chóc quái vật cùng không chút kiên kỵ cướp bóc rết hủy diệt văn minh về gắt sớm đã làm nó trở thành tất cả trong lòng còn có thiệt niệm khát vọng an bình bộ tộc có trí tuệ công nhận từ địch nguyên nhân chính là như thế rất nhiều bị hại nặng nề g h hoặc từng nghe nói hung ác hải dương t r ù n g tộc đều sẽ tự động lưu ý cũng lợi dụng các loại phương thức h ư ớ n g có thể tin minh hữu i truyền lại bọn chúng động tĩnh bây giờ có vân lan thương đường phố cái này nhận quy tắc bảo hộ an toàn hiệu suất cao lại vạn tộc hội tụ tin tức thiên nhiên giao hội bình đài liên quan tới hải huyện c h i nhãn tình báo cùng hưởng trở nên trước nay chưa từng có mau lẹ cùng chuẩn xác thương thương cái nào đó xa xôi hải vực vừa phát hiện hoạt động vết tích tương quan cảnh cáo cùng miêu tả rất nhanh liền có thể thông qua thương đường phố c o đường truyền lại đến hãn hải hành cung hạch tâm quyết sách tầng lớp cái này không thể nghi ngờ vì lục nhiên cùng hãn hải hành cung ứng đối nguy cơ đang tiềm ẩn cung cấp cực kỳ quý giá dự cảnh cùng thời gian chuẩn bị ngay tại loại này ngoài lòng trong chặt thời khắc duy trì đối uy hiếp tiềm ẩn cảnh giác không khí dưới bị tất cả mọi người tỉ mỉ che chở lấy tiểu thiệt h ả v ẫ n t ạ i lấy nàng kia làm cho người liễu l ư ơ i tốc độ khỏe mạnh trưởng thành mới bất quá thời gian vài ngày tiểu gia họa này liền không lại thỏa mãn với cái nôi kia một tấc vương tầm mắt nàng với bên ngoài rộng lớn mà thế giới mới lạ tràn đầy khó mà ức chế thăm dò dục vọng cũng không biết nàng kia thân thể nho nhỏ bên trong ở đâu ra như vậy một Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú nàng vậy mà vô sự tự thông điệp nhanh chóng nắm giữ bỏ môn này kỹ năng mới thế là nguyên bản sạch sẽ trang nghiêm hành c u n g khu vực hạ tâm họa phong lặng yên biến đổi những cái kia sạch sẽ có thể phản chiếu ra bóng người trải lấy nhiệt độ ổn định năng lượng sàn nhà kéo dài hành lang cùng rộng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy một người mặc mềm mại đáng yêu liên thể áo bao k h ỏ a giống cái tròn vò bánh bao nhỏ giống như nhỏ thân ảnh nhỏ bé, đang dùng cả tay chân nhanh chóng bỏ qua động tác của nàng từ lúc mới bắt đầu vụ về lay động cấp tốc trở nên thuần thục mà cân đối tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hiển nhiên một con tinh lực trần đ đ ố i hết thể đều tràn đầy vô tận hiếu kỳ nho nhỏ nhà thám hiểm bóng loáng sàn nhà thành nàng cao tốc đường đua cửa phòng hạm là nàng cần muốn khiêu chiến nhỏ nhỏ gò núi bất kỳ cái gì xuất hiện tại nàng trong phạm vi tầm mắt sắc thái tiên diễm hoặc là sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vang vật thể đều có thể lập tức hấp dẫn toàn bộ của nàng lực chú ý khu xử nàng siêu siêu bỏ qua đi tìm tòi hư thực mà nơi nàng đi qua kia như chôn g bạc thanh thúy không có chút nào vẻ lo lắng khanh khách tiếng cười vui tựa như cùng em thai nhất bối cảnh âm n h ạ bên thai không dứt lục nhiên đối với cái này cũng không tiến hành hạn chế ngược lại cầm một loại vui thấy kỳ thành thái độ. Hải hành cung nội、bộ. đang nghiêm mật tinh nhuệ lực lượng phòng vệ có thể xương tuyệt đối an toàn thành lũy mặt đất thời khắc bị giữ gìn đến không nhốn bụi trần thoải mái dễ chịu hệ thống điều hòa không khí xua tán đi biển sâu hàn ý tạo nên ấm áp như xuân hoàn cảnh hàn thấy cái này rộng lớn mà an toàn hành cung nội bộ chính là tiểu tịch thạt u y ệ t hảo thuộc về nàng một người to lớn sân chơi hắn vui với thấy được nàng tràn ngập t o mò tham dò cái này thế giới mới lạ bản thân cái này cũng là trưởng thành một bộ phận thú vị là tiểu gia hỏa này tựa hồ còn vô sự tự thông nắm giữ một loại nào đó bán manh thiên nhiên kỹ xảo mỗi khi nàng dùng cả tay chân tại hành lang hoặc trong phòng tiến hành th gặp được tuần tra thường lệ hoặc là vừa lúc đi ngang qua hầu g á i lúc nàng liền sẽ lập tức dừng lại nằm g tấm kia phấn điêu ngọc trác cho dù ai nhìn đều nghĩ b ó p một thanh khuôn mặt nhỏ chớp cặp kia đen l u n g liếng như là nho đen tinh khiết mắt to lông mi thật dài chớp đồng thời r ô i ra hai con thịt hồ hồ như là củ sen tiết trắng non cánh tay nhỏ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mềm nhu nhu mang theo một chút nũng n ị u ý vị d ị u dít tâm thanh Trường tín biến thâm hầu tín hiệu m có thể trong nháy mắt để cứng rắn nhất băng sơn đều hòa tan để cho người ta hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều nâng đến trước mặt nàng nghiêm chỉnh huấn luyện n g à y bình thường cử chỉ vừa vặn đám nữ buộc chỗ nào ngăn cản được như vậy đáng yêu cầu ô m một cái thế công không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt phá phỏng trên mặt tách ra vô cùng t ừ n g triệu t i ể u d u n g lập tức t ú i người cẩn thận từng ly từng tí đem cái này tản ra mùi sữa đoàn nhỏ từ n u hòa ô m lấy đặt ở trong cự tay dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm, điểm nàng cái mũi nhỏ hoặc là dùng thanh em ôn n u nói với nàng lấy lời nói đùa một phen mà kỳ quái là cơ hồ tất cả c nàng g n từng có ngắn ngủi tiếp xúc thân mật hầu gái sau đó đều không hẹn mà cùng tự mình phản hồi tại ôn qua tiểu gia hỏa này về sau thân thể sẽ cảm thấy một loại không h i ể u nhẹ nhõm cùng thư sướng mấy ngày liền công việc để dành tới nhỏ bé cơ bắt đau nhức trên tinh thần một chút mọi mệt tựa hồ cũng vào thời khắc ấy đạt được rõ rệt làm dịu cả người giống như là bị một cô ôn hòa năng lượng gột dựa qua trở nên tinh lực dồi dào tâm tình cũng phá lệ yên t ĩ n h vui vẻ chuyện này có chút lệ yên tính vui vẻ chuyển, nhưng phản hồi nhiều người liền đưa tới tổng quản vân di chú ý nàng đem cái này có chút ly kỳ nhưng lại chân thực phát sinh hiện tượng kỹ càng hợp thành trình diện lục nhiên nơi này lục nhiên nghe nói về sau cũng không lập tức có kết luận mà là như có điều suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa cái k i a đang cố gắng b ể n h lên cái mông nhỏ y đổ bằng vào mình nhỏ b é lực lượng leo lên một cái thấp thấp trang trí băng ghế tịch thả tiểu gia hỏa chuyên chú bộ dáng nhìn tựa như là tại đánh hạ một t o à núi cao nguy ê nga trầm ngâm một lát lục nhiên mới chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo phân tích cùng phỏng đoán cái này có lẽ là nàng bẩm sinh đặc thù nào đó năng lực hoặc là nói thiên phú đặc chất dù sao tịch thả bản thân liền không tầm thường ngươi tự mình an bài mấy cái thận trọng kín miệng lại đáng tin cậy người tại thương ngày chiếu khán tịch thả thời điểm lưu ý thêm quan sát một chút nhìn nàng một cái ngoại trừ cái này hư hư thực thực có thể làm dịu người khác mệnh nhọc đặc chất bên ngoài phải chăng còn có cái khác khác hẳn với thường nhân biểu hiện hoặc năng lực đem tất cả quan sát được chi tiết đều ghi chép lại chúng ta cần trước hệ thống hiểu rõ rõ ràng trên người nàng khả năng tồn tại tính đặc thù mới có thể tốt hơn dẫn đạo cùng bảo hộ nàng vân di lĩnh mệnh lập tức bắt đầu đi an bài ngay tại hãn hải hành cung nội bộ bởi vì lục tịch thà sinh ra cùng trưởng thành mà tràn đầy trước nay chưa từng có ấm áp cùng sức sống các hạng sự nghiệp tại s u n g túc nguồn năng lượng cùng nhiều mặt hợp tác hạ phát triển không ngừng thời khắc ở xa đường thuyền bên ngoài hia phiến đã từng b ộ phát qua kết thúc thâm hầu thảm liệt hải chiến bây giờ bởi vì năng lượng khô kiệt cùng sinh mệnh tuyệt tích mà quay về tĩnh mịch rộng lớn hải vực lại lặng yên nên đón bất ngờ tới khách tới thăm mấy chiếc hình thể khổng lồ kết cấu g i ữ tận vạn v è o cự hạm như là từ vực sâu tầng dưới chót nhất nổi lên lu linh lặng yên không một tiếng động phá vỡ mực nhiệm yên lặng mặt biển lấy một loại gần như khinh nhuần chậm chạp tư thái chậm rãi lái vào mảnh này bị lãng quên chiến trường di tích thuyền của bọn nó thể cũng không tầm thường kim loại sáng bóng mà là bày biện ra một loại tựa như có thể hấp thu tia sáng chẳng lành ám trầm màu sắc giống như là ngưng Mà làm người sợ theo u y ề n t r chi này mặt, quỷ dị hạm đội đến quanh mình nguyên bản liền khuyết thiếu sinh cơ hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên càng tăng áp lực hơn ước làm cho người ngạt thở mặt biện phảng phất nung g kết ngay cả nhỏ xíu gợn sóng đều bình ổn lại nguyên bản ngẫu nhiên còn có gan đại biển sâu loài cá ở phía xa nhảy ra mặt nước giờ phút này lại giống như là cảm giác được thai họa ngập đầu giang lâm điên cuồng với đôi u lấy tốc độ nhanh nhất chui vào càng sâu càng thêm đen ngầm hải u y ê n bỏ trốn mất dạng không dám có một lát dừng lại trong không khí một cỗ khó nói lên lời hỗn hợp có ngai ngái cùng mục nát quỷ dị khí tức bắt đầu tràn ngập ra thay thế nguyên bản gió biển đặc hưu thanh n ồ n g ngay cả kia quét mà qua gió biển đều tựa hồ bị cỗ khí tức này ô nhiễm trở nên sền sệt mà nặng nề nước nở lướt qua giữ tận thân tàu phát ra như là hoán linh khóc dòng thấp tiếng vang tăng thêm mấy phần bọn chúng như là đuổi theo tử vong cùng bí mật kềnh k ề n tổng là xuất hiện ở hai họa cùng hủy diệt phát sinh t r i điểm tại trong hạm đội kia chiếc hình thể khổng lồ nhất tựa như pháo đài di động kỳ hàm sâu một gian trang trí cực điểm xa hoa p h ủ lên thật dày dị thú g a lông điểm s u y ế t l ấ y các loại lóe da ưu quang kỳ dị đồ cất giữ lại chỉnh thể lộ ra một loại sâu tận xương t ù y băng lánh cùng không phải người khí tức trong khoang tên kia dáng người mập mạc cồng k ề n như là núi thịt trồng chất tại to lớn ghế nằm bên trong trung niên nam nhân mập vẫn như cũ như là ẩn nút tại trong lưới nhện độc thật sâu hám tại mềm mại lại lại băng lánh to m n g ngón tay vô ý thức vuốt ve một viên không ngừng biến hóa s ắ p thái kỳ dị bảo thạch trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ có cặp kia hám sâu tại mỡ bên trong mắt nhỏ ngẫu nhiên đang mở hí sẽ hiện lên một tia tính toán cùng tàn nhẫn băng lanh qua n mang bên cạnh hắn hầu hạ quần áo bại lộ dung mạo xinh đẹp nữ tử h i ệ n nhiên lại đổi một nhóm mới những cô gái này từng cái nín hơi ngưng thần thân thể run nhẹ nhẹ trên mặt mạnh gạt ra m ị tiếu không che giấu được đáy mắt chỗ sâu sợ hãi các nàng cẩn thận từng ly từng tí b ư n g rượu hoặc mâm đựng trái cây động tác nhẹ không, thể nhẹ, không dám phát ra mảy may dư thừa tiếng vang, sợ không cẩn thận. liền sẽ giống các nàng những cái tia không biết tung tích tiền nhiệm từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất nặng nề g h hợp kim cửa phòng bị im lặng trượt ra một cái khe lập tức chuyển đến vài tiếng khắc chế mà rõ ràng đánh khi lấy được trong khoang nhất thanh lười biến dọn g mũi làm cho phép về sau mấy tên thân mang cắt xén cực kỳ lưu loát phong cách s ó c xỉ thời đại trước trang phục chính thức toàn thân lộ ra một cỗ tinh anh cùng băng lãnh khí tức nam tử như là ưu ảnh im lặng đi vào bọn hắn nhìn không chớp mắt trực tiếp đi vào kia ham sâu tại ghế nằm mập mạm thân ảnh hậu phương như là như tiêu thương cung kính đứng trang nghiêm tư thái cẩn thận tỉ mỉ lão đại không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng hạm đội đã đến mục tiêu hải vực tọa độ lặp đi lặp lại xác nhận không sai chính là giám sát mục tiêu thâm hầu cuối cùng năng lượng tín hiệu hoàn toàn biến mất khu vực chương ba trăm năm mươi chín thế giới bản nguyên ý chí chương ba trăm năm mươi chín thế giới bản nguyên ý chí nam nhân mập vẫn như cũ hám sâu tại mềm mại ghế nằm bên trong ngay cả mí mắt cũng không từng phí sức nâng lên hã tử trong lỗ mũi lười biếng gạt ra nhất thanh kéo dài đ ị u ửng lập tức dùng k i a đầy đ ặ t bàn tay tùy ý cơ cơ như là khu đổi rồi đi tìm phái sâu lặn đơn vị x u dưới nhìn xem tên kia hải cốt còn nếu là còn có chút giá trị nghiên cứu vụ vặt liền cho ta kéo về ngữ khí của hắn hời hợt phản phất tại phân phó tôi tớ đi nhặt về một kiện không cẩn thận rơi xuống vật phẩm vâng Mấy máy móc, mệnh, một một làm bất cấp suất quay yên yên này người như chính lệnh không phản ứng, đồng loạt không người linh mệnh, động tác đều nhịp. Lập tức, bọn hắn cấp tốc quay người, nền bước lạng yên không một tiếng động như cùng lạng không tiếng động căn người không gì được dư bước tiếp cái lại lại hiệu đi thối lui ra khỏi thu chỉ thử pháp, cho người hít thở th là loạt Lập lúc, tác tức, tốc đều xác có cao kỳ bộ ra một mực hầu đứng ở một bên liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ xinh đẹp các nữ tử như là nghe được lệnh đặc xá mặt trong nháy mắt hiện lên như chút được gánh nặng kinh hoàng cũng biết chỉnh đốn trang phục hành lễ ngay cả dư thừa ánh mắt cũng không dám có cơ hồ là điểm lấy mũi chân cũng như chạy trốn bước nhanh thối lui ra khỏi gian phòng nặng nề cửa hợp kim sau lưng các nàng im ắng khép lại ngăn cách trong ngoài trong khoang quay về làm cho người đẻ nén yên tĩnh chỉ còn lại nam nhân thô trọng mà chậm rãi tiếng hít thở tại xa hoa mà băng lánh không gian bên trong q u luật chập trùng trên mặt hắn bộ kia vạn năm không đổi lười biếng cùng chết lạng thần s h á m sâu tại mỡ bên trong mắt nhỏ c h ầ m rãi mở ra ánh mắt không còn t ă n g dã mà là nhìn về phía trong hư không cái nào đó không tồn tại tiêu điểm trở nên t i n h m ị c sắc bén p h ả n phất xuyên thấu tầng tầng thiết giáp hợp kim cùng vô tận nước biển thấy được một loại nào đó viễn siêu thường nhân phạm vi hiểu biết tồn tại hoặc quy luật một nhóm lại một nhóm sâu k i ế n hắn thấp giọng thi thảo t h a n h âm khàn khàn khô khốc mang theo một loại vượt qua vô cùng dài tuế nguyệt sau lắng đọng xuống sâu tận xương tủy mọi mệt cùng một loại đối thế gian vạn vật gần như tuyệt đối hờ hững dãy g i a phản kháng ngẫu nhiên còn có thể nhảy nhót ra mấy cái da dáng thế giới này h làm cho người phiên chán lời nói kia bên trong không có phẫn nộ không có tán thưởng chỉ có một loại ở trên cao nhìn xuống quan sát vô số lần tuần hoàn sinh diệt sau sinh ra thuần t u y n h ả m chán cùng lạnh lùng nhưng lập tức khoe miệng của hắn cơ bắp mất tự nhiên có rúm kéo ra một tia băng lánh mà v ặ n vẹo đ ộ con g phảng phất tại cười nhưng lại tràn đầy làm cho người không rét mà r u nát ý hắn chầm rãi ngầm đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng hợp kim cấu trúc h o a n g trần nhà nhìn thẳng kia từ nơi sâu xa vô hình vô chất nhưng lại phảng phất ở khắp mọi nơi thương cung phát ra nhất thanh bao hàm k i n h miệt cùng đùa cợt hừ lạnh vất lại có thể thế nào thanh âm của hắn mang theo một loại trưởng không hết thẻ ngạo mạng ta ngược lại muốn tận mắt nhìn xem người cái này sắp chết thế giới còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu dạng này tế bào miễn dịch đến đối kháng ta đến chỉ hoãn n g ư ơ i kia chú định biến mất vận b ệ n h d â y rổi đi phản kháng đi dùng hết các ngươi sau cùng khí lực hắn ngữ điệu đột nhiên cất cao mang theo một loại gần như điên cùng nhật cùng chắc chắn chờ đến cái này một nhóm cuối cùng này một nhóm may mắn cũng như bọn hắn vô số chôn vụi tại lịch sử bụi b ằ n bên trong tiền bối t r i t để chết hết hóa thành xương khô chính là người cái này tàn phá hư nhược thế giới ý triệt để mất đi tất cả chống c hoàn toàn quy về tay t a thời điểm mà ta hắn đ ỗ n g nhiên siết chặt to mọng nằm nấm trong mắt bắn ra dọa người tinh quang t h a n h âm như là tuyên t h ể chém đinh chặt sát mà ta sẽ thành giới này duy nhất trí cao vô thượng chân thần tái tạo quy tắc chấp trường sinh tử ha ha ha ha cô nội g n tiếng cười tại băng lãnh trong khoang q u e n q u ẩ n nương theo lấy cái này điên cuồng tuyên ngôn hắn nâng lên một con đầy đ ặ n đến như là lên men mỉ vắt bàn tay trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã nâng một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ năm tay kết cấu cực kỳ phức tạp tình vi vật thể kia làm ộ t cái toàn thân bậy biện ra chẳng lành ám trầm màu sắc khối ru b í nó cũng không phải là từ đơn giản sắc khối cấu thành mặt ngoài cùng nội bộ phảng phất là từ vô số nhỏ vụn như cát không ngừng chậm chạp tự hành chuyển động nghiến răng lấy ám s ắ c hình lập phương tinh vi ghép lại m à thành chỉnh thể tản mát ra một loại vặn vẹo quanh mình tia sáng giam cầm hết thể năng lượng cùng quy tắc q u ỷ dị ba đ ộ vẹn vẹn nhìn chăm chú lên nó cũng là người ta cảm thấy linh hồn phảng phất đều muốn bị hút vào trong đó bị t i u bóng tối vô tận cùng hỗn loạn c h â u nghiền nát thứ này tuyệt không tầm thường tạo vật đúng là hắn để mà cướp đoạn ăn mòn cúng cuối cùng cầm tù thế giới này bản nguyên ý chí chí cao bảo vật là hắn ha ước vạn trí tuệ sinh linh máu tơi ư cùng kêu trên hồn linh làm thế phẩm mới cuối cùng từ cái nào đó không thể diễn tả chiều không gian đổi lấy cũng tự tay rèn đúc mà thành cấm kỵ chi vật nam nhân mập si mê gần như vớt ve mà thưởng thức trong tay kia chậm rãi tự quay ám s ắ c khối du bít trong mắt lóe ra gần như bệnh trạng c ù nghiệt n qua n mang phản g phất tại thưởng thức thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất dòng dã một trăm năm từ hắn lúc trước ngoài ý muốn bị cuốn vào cái này quỷ dị mà tàn khốc thế giới từ một cái ngây thơ sợ hãi chỉ vì một n g ụ n nước ngọt cùng một ổ bánh bao mà d ã rùa phổ thông cầu sinh người bắt đầu từng bước một tại máu và lửa thí luyện bên trong hắn còn rõ ràng nhớ kỹ mình run r à y hai tay lần thứ nhất vì cướp đoạt vật tư đem lưới dao đâm vào một cái khác đồng loại lồng ngực lúc kia ấm áp huyết tương bắn đầy lên mặt xúc cảm nhớ kỹ lần thứ nhất vì độc chiếm một cái t à i nguyên điểm lãnh khóc bày ra cũng đổ d i ệ t toàn bộ ngẫu nhiên gặp nhau cỡ nhỏ đội tàu nhìn xem những cái k i u bẹ gỗ tại hỏa d i ễ m bên trong đám chìm nghe kêu trên tuyệt vọng dần dần bị sóng biển mất hết lại càng về sau hắn không còn thỏa mãn với đơn giản cướp đoạt hắn bắt đầu tiếp xúc nghiên cứu cũng cuối cùng nắm giữ một ít bị trôn giấu tại di tích viễn cổ chỗ sâu cấm hắn cải tạo sinh vật chế tạo vạn vẹo quái vật thành lập nên chỉ nghe lệnh mình hát thế lực ẩ m nương tựa theo viễn siêu thường nhân thủ đoạn tàn nhẫn cùng sâu không thấy đáy âm trầm ngưu đồ hắn dẫm lên vô số kẻ thất bại thi cốt cùng vỡ vụ n mộng tưởng như cùng một cái ẩn tàng trong bóng đêm r ắ n độc không ngừng thuấn vệ t r a n g lớn cái này mới rốt cục từng bước một đi tới hôm nay vị trí này nắm giữ đủ để khi ê u động thế giới căn cơ lực lượng trong tay khối r u b i t chính là hắn trăm năm g i tâm cuối cùng thể hiện là hắn thông hướng thần tọa cầu thang hắn là từ cái kia xa x ô i đến đã bị lịch sử bụi bặm vùi lấp thời đại dãy r nhìn như cổng cành trung niên nhân thể xác bất quá là dựa vào vô số cấm kỵ bí dược cùng c ấ p đoạt mà đến sinh mệnh lực miễn cưỡng duy trì biểu tượng chỉ có chính hắn rõ ràng cảm giác được c ố này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trong cơ thể t i ê u căn bản nhất sinh mệnh bản nguyên chính như đồng hồ c ắ t bên trong lưu xa không thể l ị c h c h u y ể n tiếp tục khô kiệt chân chính tuổi thọ đã còn thừa không có mấy như là n ế n tàn trong gió muốn chân chính siêu việt cái này phàm tục sinh mệnh gông cùng xiến xích thu hoạch được kia tuyên cổ bất biến bất hủ cùng chấp trường hết thể trí cao quyền năng vậy ở trước mắt chỉ còn lại duy nhất một đầu con đường nhôn máu kính triệt để cướp đoạt cũng dung hợp cái này qu kia duy trì lấy hết thẻ quy tắc vận chuyển đầu m ư ờ n thế giới ý chí chương ba trăm sáu mươi đi săn vẫn còn tiếp tục chương ba trăm sáu mươi đi săn vẫn còn tiếp tục hắn ý niệm khẽ nhúc ních kia nâng ở đầy đ ặ n lòng bàn tay chậm rãi tự quay ám s ắ c khối r u bịt bóng loáng mặt ngoài đ ỗ n g nhiên như là bị cục đá đánh vỡ bình tĩnh mặt nước dập dần mở từng vòng từng vòng vô hình vận sóng ngay sau đó khối r u bịt kia phức tạp kết cấu tầng ngoài phạm phất trở nên trong suốt rõ ràng hiện lộ ra nội bộ cảnh tượng kia tuyệt không phải bất luận cái gì đã biết máy móc có lẽ có thể lượng kết cấu đập vào mi mắt là vô số mặt hơi co lại lít nha lít、nhí. khó mà tính toán nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bọn chúng như là bị cầm tù tại hồ phách bên trong phi trùng t ầ n g t ầ n g lớp lớp sắp xếp thành một cái kéo dài vô hạn quỷ dị trật liệt băng lãnh dòng số liệu tại chút ít này co lại màn sáng bên trên bằng tốc độ kinh người lấp lóe đổi mới cấu thành một mảnh làm cho người đầu váng mắt hoa số lượng dòng lũ càng làm cho người ta dùng mình lạnh cả sống lưng chính là những n à y bị cầm tù tại khối rú b ị t bên trong hơi co lại màn sáng hình thái tản ra đặc biệt quy tắc ba động thình lình cùng đột nhiên cùng bây giờ giải tại mảnh này vô tận hải bên trên tất cả bẹ gỗ chủ mượm có dựa vào ước định tự th h ồ i đoái ban thưởng người màn sáng độc nhất vô n h ị chỉ là cái này vô số màn sáng bên trong có tương đối lớn một bộ phận đã triệt để ảm đạm vô quang đã mất đi tất cả hòa tính thậm chí mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết rách phá thành mạch nhỏ như là đốt hết sau cho tàn những này hiển nhiên là nguyên chủ nhân sớm đã tại cái này tàn khốc cầu sinh bên trong vẫn lạc liên t ớ i lấy bọn hắn chỗ gánh chịu k i a m ộ t phần nhỏ thế giới ý chí mạnh vỡ cũng đã bị cái này khối dù bị triệt để hòa tan hấp thu hầu như không còn mà còn có tương đương số lượng màn sáng thì tương đối sáng tỏ lóe r a sinh động dòng số liệu quang nhưng chúng nó như là bị vây ở trong suốt trong lồng giam chim chóc tất cả dây r ù a đều bị vô hình hàng rào c h ó i buộc hiện nhiên là gần đây mới bị bắt lấy được cầm tù ở đây mới mẹ con mồi mỗi một cái bẹ gỗ chủ màn sáng đều là cái này sắp phá nát thế giới ý chí bị ép phân tán đi ra nhỏ bé mảnh vỡ cùng quyền hành là duy trì thế giới này cầu sinh quy tắc có thể tiếp tục vận chuyển trung tâm cùng tiết điểm mà cái này lịch thiên mà tạ ác khối rũ bị bảo vật trăm năm qua không ngừng mà săn giết nhất đại lại một đời bị đầu nhập nơi lây bẹ gỗ chủ bắt được rút ra bắt bỏ bọn họ người màn sáng hắn như là trong vũ trụ tham lam nhất tế bào ung thư lấy những n à y màn sáng mảnh vỡ làm thức ăn một chút xíu từng bước xâm chiếm thôn vệ tan giã lấy thế giới này nguyên bản liền còn sót lại không nhiều bản nguyên ý chí t r ă m năm dài rằng giặc thời gian bên trong đã có nhiều vô số kể màn sáng tính cả phía sau đại biểu văn minh h ỏ a trùng cùng cá thể vận mệnh bị hắn vô tình hòa tan ở đây hóa thành khối dù bị tăng trưởng chất dinh dưỡng cùng hắn tự thân giã tâm nền tảng bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng chỉ cần có thể đem cái này một nhóm cũng chính là lục nhiên bọn hắn thế hệ này tất cả bẹ gỗ chủ đem bọn hắn chỗ gánh chịu màn sáng mảnh v hắn liền chậm ó t ể rãi hai mắt nhắm lại to mọng trên mặt lộ da gần như mê say thân sắc cẩn thận cảm thụ được khối du bị nội bộ những cái kia bị cầm tù còn đang dấy ruột kêu lên lại chú định vô lực hồi thiên ý chí mảnh vỡ chỗ tàn ra tuyệt vọng ba động trên mặt lộ r a thỏa mãn mà tàn nhẫn mỉm cười đi săn vẫn còn tiếp tục phía sau hắn kia mấy tên thân mang thẳng trang phục chính thức như là tinh vi máy móc trầm m ặ t nam tử tại lĩnh mệnh về sau không trần chờ chút nào hoặc giao lưu liền chỉnh tề xoay người n ệ n bước như là đo đạc qua bộ pháp im lặng thối lui ra khỏi g i à n hướng kia xa hoa nhưng lại làm kẻ khác hít thở không thông chủ khoang bọn hắn xuyên qua băng lãnh đen đuốc s á n g trưng kim loại hành lang trực tiếp đi tới kỳ hạm kia rộng rãi chống trải b o n g tàu phía trên mang theo sâu h ả i đặc có tanh m ặ n khí tức gió biển lập tức đập vào mặt thổi lấp phất bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ trải vớt đến trình chỉnh, chỉnh tề, tề tóc cùng đuổi thi trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì thuộc về người sống biểu lộ ánh mắt trống rông đến như là rèn luyện bóng loáng hắc d i ệ u thạch chiếu không ra mảy may bầu trời vẻ lo lắng hoặc mặt biển bạc quang nhìn chỉ là mấy c ố được trao cho hành động chỉ lệnh chế tác tinh lương con rối lặng im đứng sừng sững ở b ò n g tàu bên l i giới sau một khắc khiến người tê cả ra đầu lưng luồn lên thấy lạnh cả người một màn phát sinh cái này mấy tên nam t ử động tác đều nhịp không dư thừa chút nào như là diễn luyện qua ngàn vạn lần bắt đầu trầm mặc giải trừ trên người trói buộc bọn hắn đầu tiên là lưu loát c ở i kia cắt xén hợp thể tượng trưng cho một loại nào đó vặn mẹo trật tự cùng ngụy trang màu đầm âu phục áo khoác tiếp theo là phảng áo sơ mi trắng cuối cùng là thẳng quần dài quần áo bị t ù y ý vứt bỏ tại băng lánh bong tàu bên trên như là lột da da rắn m à g i ấ u ở thẳng trang phục chính thức phía dưới thân thể chỉ để bại lộ tại âm chầm s ắ c trời cùng dâm đạm trong gió biển lúc đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người kinh hồn tán đảm đó cũng phi nhân loại vốn có bóng loáng làn ra cùng cân xứng cơ thể bộ ngực của bọn hắn cánh tay eo thậm chí đùi cơ hồ tất cả trần trần tr như là g i ế t khổng lồ giữ tận và mẹo n ô lên tại bên ngoài thân màu đậm khâu lại tuyến những này khâu lại tuyến r ă n g khắp nơi thô giáp mà xấu xí phản phất bọn hắn toàn bộ thân hình đều là từ vô số nơi phát ra khác biệt lớn nhỏ không đều bộ kiện bị một loại nào đó tàn nhẫn mà không giảng đạo lý kỹ thuật cưỡng ép c h ắ p vá khe hở hợp lại cùng nhau kinh khủng tạo v ậ ợ t hoàn thành này quỷ dị thoát y gì nghi thức về sau bọn hắn không chút do dự thậm chí không có liếc mắt nhìn nhau tựa như cùng nhận được thống nhất nhảy cầu chỉ lệnh thả người từ cao tới mấy chục mét bong tàu biên giới n h y xuống tư thái quyết tuyệt đầu nhậm phía dưới ngay tại thân thể của bọn hắn cùng băng lanh nước biển tiếp xúc trong n g á y mắt d ị biến nảy sinh bọn hắn bên ngoài thân những cái kia giữ tợn khâu lại tuyến phản phất bị rót vào c ù n g bạo sinh mệnh lực đ ỗ n g nhiên kịch liệt núp ních kéo căng nguyên bản liền xấu xí vết sẹo tổ chức như cùng sống tới con run và mẹo lập tức phản phất không thể thừa nhận nội bộ điên cồn u g phát sinh bành trướng đồ vật ạ i một trận giận người xoẹt tâm thanh bên trong bị n ạ n h sinh sinh địa lớn diện tích đột nhiên nước vỡ xé rách màu đỏ sầm huyết nhục tổ chức xoay tròn ra nhưng từ đó tuân ra cũng không phải là máu tươi mà là tinh mịn mà cứng rắn lóe ra u ám kim loại sáng bóng những này lân phiến như là ủng có sinh mệnh thủy triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ vỡ tan khâu lại họ phờ lìn điên cuồng h i ệ n lên lan tràn cấp tốc bao trùm toàn thân của bọn hắn mỗi một tấc làng ra tạo thành một tầng chặt chẽ cứng gọi lại tản ra băng lánh hàn ý sinh vật hộ giáp tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra chẳng lành ánh sáng nhạt cùng lúc đó bọn hắn mắt cá chân phụ cận khâu lại tuyến cũng triệt để băng liệt biến mất phía dưới huyết nhục cùng xương cốt tại làm cho người khó chịu kéo kẻ tâm thanh bên trong kịch liệt và mẹo tái tạo lại trong nháy mắt kéo dài biến hình biến thành cường kiện hữ lực cơ bắp chương cải chương cải tạo thể, thể. tạo tạo vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa mấy cái này lúc trước còn duy trì lấy nhân loại hình thái thân mang thẳng trang phục chính thức cá thể ngay tại băng lánh nước b i ể n nhuộm dần dưới hoàn thành làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối triệt để hình thái chuyển biến bọn hắn không còn là hư phục dạy ra người mà là hóa thành nửa người nửa cá toàn thân bao trùm lấy ưu ám lân phiến t ả n ra băng lánh cùng hỗn loạn khí tức giữ tợn quái vật cường kiện hữu lực đ ô i cá chỉ là nhẹ khẽ vẫy một cái thân thể tựa như cùng mũi tên b ộ c phát ra viễn siêu bất luận cái gì tự nhiên sinh vật biện tốc độ l ạ nhiên không một tiếng động lại, lại hiệu suất cao hướng l càng thêm đen ngầm hải vực kín đáo đi tới bắt đầu ở kia phiến mai táng thâm hầu tĩnh mịch trong t h ủ y vực cẩn thận tìm kiếm kia quái vật kinh khủng khả năng lưu lại bất luận cái gì thi hải có lẽ có thể l ư ợ n g ẩn ký đây hết thể làm cho người không rét mà run chuyển biến chính là kia ngồi ngay ngắn kỳ hạm c h ỗ sâu như là n ệ n đầu cần nút nam nhân mập ký tác hắn liền như là một cái điên cùng mà coi thường hết thể tạo vật chủ tại quá khứ dài dằng dặc trăm năm tuế nguyện bên trong chưa hề đ ỉ n h chỉ qua cái kia khinh nhuần sinh mệnh bản chất nghiên cứu lợi dụng hải viên chi nhãn thế lực khổng lồ mạng lưới không ngừng bắt được nghiên cứu giải ph vô luận là có được cứng cỏi giáp sắc giáp cao tộc vẫn là tinh thần lực cường đại sứ tộc hoặc là tiếng ca có thể chấn an linh hồn hải loa tộc đều từng là trên bàn thí nghiệm tài liệu hắn lợi dụng những cái kia từ di tích viễn cổ hoặc không thể diễn tả chỗ đào móc ra cấm kỵ kỹ thuật cùng tri thức cưỡng ép đem những sinh vật này ưu tú nhất đặc thù cường đại nhất khí quan nhất năng lực đặc thù lấy một loại hoàn toàn vi phạm sinh mệnh luân lý cùng quy luật tự nhiên phương thức thô bạo cắt chém bóc ra sau đó lại tiến hành rung hợp g i á t i ế p g â y dựng lại những này được sáng tạo ra quái vật đại quân chính là hắn vẹo ý tr nhưng mà loại này c ư n g ép dung hợp vi phạm sinh mệnh tầng dưới chót lo dịp cải tạo đại giới to lớn mà t h n m khốc tuyệt đại đa số bị chế tạo ra quái vật mặc dù khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại mau lẹ tốc độ hoặc một loại nào đó quỷ dị loại pháp thuật năng lực nhưng sinh mệnh kết cấu cực không ổn định như là dựng tại lưu xa bên trên tòa thành tuổi thọ của bọn nó phổ biến cực kỳ ngắn ngủi như là hoa quỳnh đang tỏa ra sát na hung lệ quang hoa về sau liền sẽ nhanh chóng đi hướng sụp đổ tăng g ã hóa thành không có ý nghĩa huyết lục tạc bã nhưng cái này tại nam nhân mập xem ra căn bản không tính là vấn đề thậm chí không đ tại mảnh này rộng lớn vô ngần nhược l ụ c cường thực tàn khốc trong hải dương hắn chính là không bao giờ thiếu thí nghiệm vật liệu vô số chủng tộc vô số cá thể đều có thể trở thành hắn lần tiếp theo nếm thử t hao t à i hắn chỗ xây dựng chi này trên biển đại quân trên bản chất chính là một chi không có độc lập tư tưởng không biết đau đớn không sợ tử vong sẽ chỉ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh quân đoàn bọn chúng tồn tại ý nghĩa chính là vì hoàn thành chỉ lệnh sau đó bị tiêu hao lại bị mới tạo vật thay thế lòng vòng như vậy đánh đâu thằng đó những q á i vật này cũng căn cứ tính ổn định năng lực cùng phí tổn bị nam nhân mập đại khái chia làm mấy cấp bậm nhất sơ cấp cũng giá rẻ nhất vật thí nghiệm tựa như là lục nhiên bọn hắn lúc đầu tao n ộ xỉu xỉu như thế bọn chúng hình thái cực không ổn định như là lưu động bóng ma hoặc v ạ n b è o khối thịt năng lực tương đối đ ơ n nhất trí lực rất thấp càng giống là có thể vứt bỏ phá o hôi hoặc trinh sát đơn vị một khi mất đi giá trị lợi dụng hoặc là biểu hiện ra mất khống chế dấu hiệu liền sẽ bị vô tình thanh lý vứt bỏ tiến thêm một bước thành công phẩm thì lại như thâm hậu như vậy tồn tại bọn chúng có được hình thể khổng lồ kinh khủng tuyệt luân vật lý lực lượng cùng một ít đặc biệt gần như loại pháp thuật năng lực đặc thù thực lực viễn siêu sơ cấp thể đủ để làm khu vực tính công nhân quét đường hoặc là chủ lực đơn vị tác chiến chấp hành đại quy mô phá hư cùng thanh trừ nhiệm vụ mà giờ k h ắ c này xuống b i ể n siêu tầm cái này mấy tên nhân cách hóa q u á i vật thì đại biểu nam nhân mập trước mắt tại sinh vật cải tạo lĩnh vực có khả năng đ ạ tới t có thể xương cao nhất kỹ thuật kết tình một trong bọn hắn tại trạng thái bình thường dưới có thể rất hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại vô luận là thân thể dung mạo thậm chí là một chút nhỏ xíu hành vi quen thuộc đều đủ để dĩ giả luật chân có thể tùy tiện lẫn vào đám người căn cứ. chấp hành thẩm thấu tình báo đánh cắp thậm chí tinh chuẩn ám sát nhiệm vụ một khi tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc là thân ở cần phát huy toàn bộ thực lực đặc biệt hoàn cảnh bọn hắn liền có thể trong nháy mắt sẽ rách tầng kia tỉ mỉ cấu trúc hình người nguy trang hiện lộ ra trong đó bộ như là thâm hầu v ạ n vẹo mà cường đại chuyên vì giết chóc mà thành hình thái chiến đấu thậm chí tại nhiệm vụ kết thúc về sau bọn hắn sẽ còn bị dùng đặc chế sinh vật hoạt tính kim khâu cùng năng lượng nào đó trận kỹ thuật đem những cái kia không phải người giữ tợn tứ chi cùng khí quan một lần nữa khâu lại nén về tương đối người bình thường hình thể sát bên trong như là đem manh thu quan về lồng giam chờ đợi lần tiếp theo triệu loại này có thể đem cường đại như thế không ổn định quái vật lực lượng cưỡng ép giam cầm đang nhìn giống như yếu ớt hình người lao trong lồng kỹ thuật không chỉ có thể hiện kỳ kỹ thuật không thể tưởng tượng càng là nam nhân mập tại sinh vật cải tạo cái này một lĩnh vực c ấ m kỵ vẫn lấy làm tiêu ngạo làm cho người sợ hãi cùng run sợ thành t i ể u thâm hậu hắn không chỉ có đùa bỡn sinh mệnh càng là tại tùy ý v ậ n vẹo lên hình thái giới hạn sâu dưới biển tia sáng khó mà chạm đến u trong bóng tối k i a mấy tên hoàn thành hình thái chuyển biến nhân cách hóa quái vật chính lấy vượt xa bất luận cái gì tự nhiên sinh vật hiệu suất cao cùng tính chuẩn tìm kiếm lấy mục tiêu. Bọn chúng liền có thể tại to lớn thủy áp hạ bộ t phát ra tốc độ kinh người ưu ám lân phiến tại ngẫu nhiên xẹt qua biển sâu phát sáng sinh vật chiếu rọi phản xạ ra băng lãnh quang trạch tìm kiếm cũng không tiếp tục quá lâu bọn chúng rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu kia từng là thâm hầu to lớn như núi cao hải cốt nhưng mà cỗ này đã từng tản ra làm lòng người trí sụp đổ khí tức khủng bố quáy vô biên hải vực quái vật thân thể giờ phút này đã triệt để mục nát vỡ vụn cứng cỏi ra cùng bộ phận cơ thịt bị vượt sâu lực lượng chỗ đồng hóa ăn m n trở nên như là bị thuế nguyệt lãng quên đáng ẩm hiện đầy lôi thủng sệt sệt mất đi hoạt tính rốt cuộc ép không ra một tơ một hào có thể cung cấp rút ra năng lượng hoặc là có giá trị nghiên cứu sinh vật tổ chức bọn chúng chống r ồ n g ánh mắt đảo qua cái này đống to lớn chính đang chậm rãi chìm vào chỗ cảng sâu ránh biển hữu cơ rắt rưởi không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì như là quét hình xác nhận số liệu máy truyền cảm lập tức như là tiếp thu được nhiệm vụ thất bại mục tiêu vô hiệu chỉ lệnh người máy bọn chúng không chút do dự thay đổi phương hướng lấy đồng dạng mau lẹ mà im ắng t ư thái h ư ớ n phía phía trên hạm đội bỏ neo phương hướng trở về kỳ hạm kia xa hoa mà băng l ã n trong vang nam nhân mập nghe xong thủ hạ dùng không có chút nào b liên quan tới thâm hầu hài cốt đã vô giá trị ngắn gọn báo cáo chất đống thịt mờ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động thậm chí ngay cả vẻ thất vọng hoặc tức giận gợn s ó n g cũng không từng nổi lên phản phất tổn thất cũng không phải là một cái hao phí không ít tài nguyên mới bồi dưỡng ra khu vực tính chủ lực binh khí mà vẹn vẹn một kiện dùng cũ thư mất tiện tay có thể lấy vứt công cụ ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào khoang một bên trên vách tường treo mấy chục mặt không ngừng hoán đổi hình tượng giám sát trong màn ảnh những cái kia trên màn hình hiện ra là hạm đội nội bộ như là nhân gian luyện ngục sinh vật phòng thí nghiệm thời gian thực c h ẳ n g cảnh vô số hình thái khác nhau hải dương sinh vật có trí khôn có bao trùm lấy r ắ p sát có mọc lên x ú c tu có chạy sôi h ì y ề n quang bị thô bạo cố định tại băng lánh dính đầy ám trầm vết bẩn trên bàn thí nghiệm bọn chúng tại không có chút nào gây tê hoặc duy trì thanh tỉnh trạng thái bị lóe ra hàn quang giải phẫu khí giới cắt chém vóc ra bị đ ắ c chế mang theo móc câu năng lượng t u y ế n cưỡng f lại kết nối khác biệt khí quan bị rót vào sắc thái quỳ dị bước lên bọn khí đột biến gen d ư ợ tề thê lương đến xoay khúc linh hồn kêu thảm kêu gen tuyệt vọng đ ụ c thể bị cưỡng ép cải tạo lúc phát ra rợn người xé rách tâm thanh xuyên thấu qua giám sát màn hình cơ hồ muốn tràn ra căn này chủ khoang những sinh vật kia thân thể tại cực hạn trong thống khổ điên cùng có rút và mẹo bành trướng hoặc héo rút cuối cùng tại không phải người cha t ấ n hơn dưới mất đi tất cả linh chi quan mang hóa thành từng cỗ chỉ còn lại rét chóc bản năng không có linh hồn chiến tranh binh khí t mà nam nhân hợp liền bình tĩnh như vậy địa gần như chuyên chú nhìn chăm chú lên đây hết thảy ánh mắt của hắn như cùng ở tại quan sát một trận dài dòng mà nhàm chán y mắng mặc đ ị c h không có chút nào thương hại chán ghét thậm chí ngay cả một k i a hiếu kỳ hứng thú đều không đáp lại đó là một loại tuyệt đối xâm nhập đến q u ố t tủy thậm chí sâu trong linh hồn đối với sinh mạng giá trị bản thân triệt để coi thường thâm hầu đầu này khả năng chỉ hướng cái k i a thú vị đốt manh mối đ o ạ n mất mang ý nghĩa tìm tới cái kia có thể đánh g i ế t thâm hầu gây nên hắn một k i a yếu đớt hứng thú thế lực sẽ hơi phiền thoái một chút nhưng cũng chỉ thế thôi hắn tùy ý cơ cơ con kia đầy đặn đến như là một loại nào đó biển sâu thân mềm sinh vật xúc tu lanh khóc chỉ lệ n h điều động mấy chiếc tuần săn hạng phân phương hướng khác nhau hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài lục x o á t mở rộng trinh sát phạm vi thanh âm của h ắ n huệ vải lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán ven đường như gặp đến bất kỳ sinh vật có chi khôn khu dân cư hoặc l à lạc đàn b ẻ gỗ thuận tay thanh lý mất có giá trị sinh vật hàng mẫu cùng vật tư mang về vâng sau lưng chẳng biết lúc nào lại giống như quỷ mị xuất hiện đã một lần nữa khâu lại tốt âu phục khôi phục hình người nhân cách hóa quái vật linh mệnh thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng lập tức im ắng rời đi trong k h a n g lần nữa chỉ còn lại nam nhân mập một người cùng cách tưởng trong màn ảnh tiếp tục không ngừng im ắng diễn ra sinh mệnh t h ẳ n g kịch hắn điều chỉnh một chút c ồ n g kính thân thể để cho mình tại tấm kia rộng lớn đến như là vương tọa ghế nằm bên trong ham đến càng sâu ánh mắt một lần nữa tập trung tại những cái kia thời gian thực phát hình kinh khủng cải tạo tràn g cảnh giám sát trên màn hình to mọng trên mặt khoe miệng thậm chí khó mà phát hiện câu lên một kia cực kỳ yếu ớt độ cong đó cũng không phải vui sướng cũng không phải thỏa mãn càng giống là một loại thưởng thức nhìn chăm chú mình tự tay sáng tạo độc nhất vô nhị từ thống khổ cùng tuyệt vọng đúc thành tác phẩm nghệ thuật tại lục nhiên thống lĩnh cùng hành cung trên dưới chỗ có thành viên cộng đồng cố gắng giới hãn hải hành cung vượt qua một đoạn có thể xưng hoàng kim tương đối bình ổn lại cao tốc phát triển thời kỳ khổng lồ sắt thép bên trong tháo đài một phái vui vẻ phồn b i n h cảnh tượng khác biệt chủng tộc cư dân đang minh sắc quy tắc cùng ngày càng tăng tiến h i ể u rõ hạ hài hòa chung sống r i ê n g phần mình phát huy sở trường các hạng sinh hoạt sản xuất cùng thiết kế phòng ngự tại sung túc tài nguyên cùng người thản lằn khoa học kỹ thuật gia chỉ hạ không ngừng hoàn thiện thăng cấp trình thể sức chiến đấu vô luận là hải p ệ quỷ quân đoàn quy mô cùng trang bị vẫn là các tộc hiệp đồng năng lực tác chiến đ p tại, tại, trong. tại trong nội lúc này từ vân di tự mình dẫn đầu tổ chức nhằm vào tiểu tịch thả năng lực đặc thù cẩn thận quan sát cũng rốt cục có bước đầu hệ thống tính kết quả quan sát báo cáo bị chỉnh lý t h à n h sách đưa đến lục nhiên trước mặt cơ bản thăm dò kia quanh quần tại tiểu ra hỏa trên người thần kỳ đặc chất báo cáo vạch lục tịch thả phản g phất một cái thiên nhiên hành tàu ôn hòa mà bền bị tịnh hóa tri nguyên loại năng lực này cũng không phải là chủ động thả ra kỹ năng càng giống là một loại vô ý thức tán phát sinh mệnh trật ngực bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ tại tiếp xúc gần gũi nặng lúc không chỉ có có thể cảm nhận được lúc trước đã phát hiện xua tan thân thể mệt nhọc cùng làm dịu đau nhức thoải mái dễ chịu cảm giác càng có thể thu được một loại cấp độ càng sâu cùng loại tịnh hóa cùng chấn an hiệu quả thần kỳ trong đó nhất rõ rệt cũng nhất làm cho người ngạc nhiên ví dụ chính là cùng loại với t â m hầu loại kia có thể vạt mẹo tâm trí dẫn phát nhiều sóng quỷ dị tinh thần ô nhiễm cùng điên cùng nói mớ công kích tại ảnh hưởng phạm vi bên trong một khi tới gần tịch thà đến khoảng cách nhất định mặt trái hiệu quả liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt thậm chí tại một ít tình huống dưới sẽ như cùng băng tuyết gặp dương hoàn toàn mất đi hiệu lực loại năng lực này cùng hành cung hạch tâm thủ hộ giả chi tâm chỗ tan ra có thể an ủi tâm thần chống cự tinh thần ăn mòn yên ổn quang hoảng có dị khúc đồng công c h i d i ệ u nhưng tựa hồ càng thêm trực tiếp càng làm gốc hơn có thể cũng càng thiên vệ tại xua tan cùng tịnh hóa mặt trái trạng thái bản thân mà không phải đơn thuần phòng hộ quan sát ghi chép biểu hiện tịch thà bản thân vô luận loại nào mặt trái trạng thái vô luận là phương diện tinh thần a n mòn thôi miên sợ hãi hỗn loạn vẫn là vật lý phương diện độc tố ảnh hưởng cơ năng chậm chạp thậm chí là một ít không nghiêm trọng lắm n g u y ề n rủa lưu lại chỉ cần thân ở nàng năng lực ảnh hưởng phạm vi bên trong đều có thể đến tới trình độ nhất định làm dịu thậm chí đang kéo dài tiếp xúc hạ bị dần dần giải trừ mà lại loại này nhìn như lịch thiên năng lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi theo tịch thà từng ngày lớn lên tâm trí thành thục cùng đối tự thân lực lượng vô ý thức trường k ố n g loại này tịnh hóa trận vực hiệu quả trở nên càng rõ ràng ảnh hưởng phạm vi tựa hồ cũng tại nhỏ không thể thấy mở rộng. thậm chí tại một ít thời khắc đặc biệt t h như nàng cảm xúc phi thường bình ổn vui v ẻ lúc hiệu quả sẽ càng rõ rệt lục nhiên từng chuyên môn đem sổ giả cùng khi mời đến kỹ càng hỏi tham quan g ư ờ i t h ầ n l ầ n tộc dài rằng rặc mà lịch sử huy hoàng bên trong phải chăng xuất hiện qua cùng loại lục tịch t h á i như vậy có được ôn hòa tịnh hóa cùng xua tan mặt trái trạng thái năng lực tiền lệ hai vị học thức bên bác người t h ầ n l ầ n học giả tại cẩn thận nhớ lại trong tộc tất cả lưu truyền xuống điện tịch truyền thuyết thậm chí cấm kỵ ghi chép về sau đồng đều phi thường khẳng định lắc đầu cũng có cường đại chiến sĩ cùng tắc mãn nhưng như tịch thái như vậy phản phát sinh mệnh bản nguyên tử mang t i n h khiết l ự c trường có thể thay đổi một cách vô tri vô giác xua tan mọi mệnh an ủi tâm thần thậm chí đôi kháng tinh thần ô nhiễm năng lực thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy